ba trăm bảy mươi sáu chương ba trăm bảy mươi sáu tiên thiên chi tiếp lục phán nhi thiên phú vạn người không được một là cả thế giới trừ tiêu vũ bên ngoài thiên phú cao nhất tuyệt một trong dựa theo bách hoa tộc bí pháp đích sắc có thể hoa yêu chúng sinh nhưng tiêu vũ lại không nghĩ nàng là một cái bình thường nữ nhân nàng cũng đã nói nàng không thích tu luyện cho nên tiêu vũ muốn nàng tỉnh lại một khắc liền thân có cái thế tu vi thân vật là bản thể bách hoa yêu đế ba người đều dựa theo cái này mạch suy nghĩ suy nghĩ đứng lên bọn hắn trong miệng không nói nhưng trong lòng rất khiếp sợ không nghĩ tới tiêu vũ đối với lục phán nhi để ý như thế sau một lúc lâu bách hoa yêu đế c h ậ m rãi nói công tử nếu như như vậy cũng chỉ có thể chọn lấy hoa cỏ cây cối là bản thể năm có thể hoa cỏ cây cối phạm chủ nào có cái gì thần vật tộc ta điểm hóa sinh linh hóa thành linh tộc bí pháp chỉ có thể đối với hoa cỏ cây cối có thần hiệu đối với những thứ khác nhưng là không thể ra sức hơn nữa điểm hóa linh trí là sống lại mấu chót sáu chỉ có điểm hóa thành công một khắc đánh vào phán nhi thần hồn phục sinh mới là nàng tiêu vũ tự n h i ê n biết điểm hóa chi thuật cực kỳ cao minh cũng cực kỳ đặc thủ chính là thượng cổ bí pháp sau một lúc lâu đột nhiên vung tay lên từ thiên hỏa động được liệt hỏa ngân hoa cây lập tức hiện ra bách hoa tiền bối ngươi có thể hay không điểm hóa cây này cái này cái này thấy vậy ba người suýt chút nữa hóa đá tại chỗ liệt hỏa ngân hoa cây một mực bị phong tỏa tại thiên hỏa động bên trong thời gian đã đạt v à n năm nếu là ở ngoại giới sớm hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí mà hóa thành t h ủ yêu cây này đích thật là thần vật càng là ngân thạch ngươi ngươi thật có chắc chắn sau một lúc lâu lục thiên t u ệ tâm tình nhịn không được kích động nếu thật lấy gốc cây này liệt hỏa ngân hoa cây là bản thể hóa yêu mà ra sau này lục phán nhi mạnh đến bao nhiêu nhiều dọa người nhà vạn năm tri mục tại tăng thêm nó là h ỏ a thuộc tính c h i mục cơ hội không có khắc chế đồ đạc của nàng chỉ cần có thể điểm hóa vị linh ta liền có chắc chắn tiêu vũ gật đầu một cái đương nhiên nếu là phán nhi t à n linh k h ô n g chế không được vậy chúng ta liền sẽ bồi dưỡng một tôn cái thế đại yêu tụ tập tộc ta bên trong ba vị yêu hoàng chín vị yêu vương hao phí trăm năm tu vi tương trợ bàn đế đang bố trí thiên địa dẫn linh đại trợn có lẽ có cơ hội có thể điểm hóa cây này một phen trầm tư phía sau bách hoa yêu đế hay là trở về đáp tiêu vũ nguyện ý giao giá cao như vậy trợ lục phán nhi trùng sinh nàng không có cự tuyệt lý do hảo thỉnh lục ti chủ bảy trận tiêu vũ nhất phất tay kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành quăng ám gió lôi chín loại cựu phẩm thiên tài đ i ị u bảo lập tức hiện hiện ra ngoài ra còn có chín đại thuộc tính không giống nhau thượng phẩm đạo khí cũng lấy ra dùng cái này hô ứng lẫn nhau nhất định có thể dẫn động thiên địa chi lực xem ra phán nhi không nhìn lầm người lục tiên h tuyệt thế nhưng là chúa tể một phương tu vi đã đạt thập phẩm động vư kỳ thế nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy chân bảo thân ảnh khéo động lập tức lấy tiêu vũ tài nguyên phát bảo tại đại điện tiến hành b ả y trận bách hoa yêu đế cũng lập tức đem giới quyền yêu hoàng yêu vương triệu hoán mà đến bắt đầu hợp lực điểm hóa liệt hỏa ngân hoa cây mà r ắ c long yêu đế thì rời đi đại điện thủ hộ bên ngoài mà tiêu vũ thì ngồi xếp bằng lấy bách hoa nhụy bên trong lục phán nhi thần hồn làm dẫn thi triển q u ỷ đạo bí pháp thiên địa chiêu hồn tụ tập lục phán nhi giải rác thiên địa từng ly từng tý hình thần câu diện kỳ thực là không có cơ hội phục sinh nhưng mà nàng lúc còn tấm bé liền ở nơi này bách hoa nhụy bên trong lưu lại thần hồn của mình coi đây là dẫn đem những cái kia giải rác thiên địa thần hồn thần thức ký ức triệu hoán cũng có thể tăng trưởng thần hồn lại càng dễ khôi phục ký ức không có cái này sợi thần hồn lục đạo luân hồi quyết cũng là vô dụng sau thời gian rất nhanh tới nửa đêm tại lục đạo luân hồi quyết tác dụng dưới thàn linh đi theo thiên địa linh khí mà không ngừng tụ tập mà đến nhường bách hoa nhụy bên trong lục phán nhi thần hồn càng phát rõ ràng thậm chí đã có thể thấy rõ ràng lục phán nhi tướng mạo hình dáng tiêu vũ thi triển đến nay bách hoa yêu đế lục thiên tuyệt đã vô cùng ca tụng truyền thuyết tiêu vũ tu vi tổn hao nhiều đã tự hủy nguyên anh đã là phế nhân một cái bây giờ xem ra ở trong đó phát sinh rất nhiều chuyện nha thượng quan kinh hồng một thánh v i ê m n h ư n g ư ờ i này hạ chẳng đáng lo nha bất quá bọn hắn cũng không hỏi tham dù là trong lòng có ngàn vạn nghĩ hoặc cũng chưa từng chủ động mở miệng hỏi tham một câu phục sinh lục phán nhi mới là chuyện quan trọng nhất một canh giờ sau lục phán nhi giải rắc trong thiên địa thần hồn năng lượng thể tựa hồ đã toàn bộ triệu hồi liền lúc này bách hoa yêu đế đột nhiên cả kinh lập tức hét lớn một tiếng công tử cây này tuế nguyệt quá dài nếu điểm hóa thành công liền sẽ lập tức nắm giữ thuộc về chính nó thậm chí phán nhi chỉ sợ khó mà chìm cứ nhưng có hóa giải chi pháp tiêu vũ đã nghĩ tới liền hỏa ngân hoa cây thế nhưng là thập phẩm thiên tài địa b ả o c h i thụ có thể xưng thần vật cũng không quá đáng hơn nữa lấy thiên hỏa vì chất dinh dưỡng lớn lên v à o năm hắn bản chất vô cùng c ư ờ n g đại không cách nào tưởng tượng có thể nói lục phán nhi như mượn nhờ cây này trùng sinh lập tức liền là một tôn vạn năm láo yêu quái trừ phi phán nhi t h ầ n t r í thần hồn có thể áp chế yêu linh hơn nữa có thể thành công đem hắn t h ô n p h ệ bằng không chúng ta mấy cái này canh giờ làm hết thảy đều trắng phí hết bách hoa yêu đế hối hận không nên nghe theo tiêu vũ vọng tưởng tri nôn lấy nàng bách hoa t ộ hoa cọ là bản thể nhiều đơn gi nhiều nhẹ nhóc nha yên tâm bản công tử sớm đã kế hoạch t i ê u vũ nhất phát tay luyện yêu hồ cửa ra và ở trong đại điện mở ra phân thân khôi lỗi lập tức thi trẻ ra quỷ đạo thuật pháp bên trong nhiếp h ồ n thuật cứng rắn đem cảnh thành âm tứ đại c ử u phẩm hợp thể sơ k ỳ nguyên thần trực tiếp từ trong thân thể rút ra đi ra sau đó để vào nhược thủy thiên hà bên trong tỏ ra yếu kém để sức nước làm hao mòn thần trí ký ức giữ lại thuần chính nhất lực lượng nguyên thần thấy vậy lục thiên tuyệt bách hoa yêu đế triệt để cho váng bọn hắn đã từng đến mê vong đáy vực g i xét qua nhưng cái gì cũng không, có phát hiện, cũng không biết hai tháng ai thua có thể tuyệt đối không ngờ rằng cảnh thành n m b ọ n người thế mà tại tiêu vũ luyện yêu hồ bên trong ý là mười vị đại năng giả liên thủ bị tiêu vũ cho diệt đoàn thiên xả h ó a thiên tứ đ ạ i hợp thể kỳ nguyên thần rất nhanh bị ma diệt thần trí biến thành vô cùng thuần chính linh thể tiêu vũ lập tức lấy hóa đan quyết trung thần thông bắt đầu đem tinh khiết nguyên thần dung nhập lục phán nhi trong thần hồn Thế vậy, lục thiên tuyệt, trần Ti bách hoa yêu đế là kinh. đế vậy, yêu lục là càng lục phán nhi thần hồn nhận được tinh khiết nguyên thần t ư ơ n g trợ đã trở nên cực kỳ cường đại có loại hóa thành thực thể cảm giác công tử có thể tiến hành di hoa t i ế p mục nhập chủ thần hồn ước chừng sau nửa canh giờ bánh hoa yêu đế đột nhiên ra tay thần sắc trở nên cực kỳ phân chấn hảo tiểu vũ đã lời gặp vạn vật có linh thiên địa tự sinh thiên đạo vô thường chúng sinh sinh linh bánh hoa yêu đế hét lớn một tiếng lập tức bắt đầu sau cùng trình tự điểm hóa liệt hỏa ngân hoa cây chi linh phanh phanh một lát sau một cô cực kỳ tinh khiết cường đại hòa diễm yêu linh lập tức phá thể mà sống ngay tại là lúc này cuối cùng thành công điểm hóa bách hoa yêu đế lập tức hét lớn một tiếng đi thôn vệ tiêu vũ đã sớm chuẩn bị xong lòng bàn tay khé động lập tức đem lục phán nhi thần hồn đánh vào trong đó hơn nữa lấy thiên xà hóa thiên tri thần thông t r ợ nàng thôn vệ liệt hỏa ngân hoa cây hỏa diệm yêu linh một bước mấu chốt nhất cuối cùng đã tới v â n h ẩm ẩm ẩm ẩm nhưng mà liệt hỏa ngân hoa cây chi yêu linh mạnh mẽ quá đáng cứng cỏi nhường lục phán nhi liền đến gần cũng khó căn bản là không có cách thôn vệ đáng sợ hơn là thiên đ i ệ tự hồ cảm ứng được cường đại di dị số giáng sinh thư không lập tức ngưng tụ ra cực kỳ hủy diệt lôi k i ế p chi lực không tốt sáu cái này đây là trong truyền thuyết thiên địa dị số sinh ra mới có thể phát động tiên thiên chi kiếp so sáo cựu thiên kiếp càng cường đại hơn rất có hủy diệt tính thế vậy lục thiên tuyệt cùng bách hoa yêu đế hoảng hốt không thôi cùng nhau hét lớn tiên thiên chi kiếp là tiên thiên sinh linh sinh ra mới có thể đưa tới đây quả thực là chó căn á o rách không sao tiêu vũ ngược lại là vui mừng lập tức nhường hai đại phân thân khối lỗi cùng với báo tuyết vương khống chế tam đại thiên yêu khôi phóng lên trời ngăn cản tiên thiên chi kiếp mà tiêu vũ thì ngồi ngay ngắn phía giới đem tạo ra đặc hữu huyền linh dẫn lôi thuật thi triển đi ra dẫn động tiên thiên chi kiếp sức mạnh chuyên bổ liệt hỏa ngân hòa cây yêu linh trước đây t ạ ứng minh bọn người ở tại lý gia độ kiếp liền đã từng dùng một chiêu này chuyên bổ tiêu vũ vì bọn họ giảm b ứ t độ kiếp áp lực bây giờ cuối cùng phát huy được tác dụng yêu linh vừa mới bị điểm hóa mà ra rất c ứ n g hãn cũng rất cứng cỏi nhưng tiên thiên chi kiếp cũng có thể áp chế nó thậm chí hủy diệt nó này liền cho lục phán nhi cắn mất cơ hội ba trăm bảy mươi bảy chương ba trăm bảy mươi bảy thành công hóa hình hôm nay tiêu vũ tại tu luyện tri đạo bên trên lĩnh ngộ đồ vật rất đặc biệt cũng rất thân dị cho dù là lục tiên tuyệt loại này cái thế đại n ă n g có chút phương diện cũng không sánh được bởi vì từ xưa đến nay không một người có hắn tu luyện thần công nhiều tiêu vũ lấy liệt hỏa ngân hoa cây vì lục phán nhi bản thể mượn nhờ cây này sức mạnh trùng sinh lại yêu tương đương chính là tại đắp nặn một tôn tiên thiên thần linh nếu có thể thành công nhất định trở thành thiên hạ nhất đẳng tồn tại đáng sợ lục đạo phệ linh thiên x à hóa linh tạ ra huyền linh dẫn lôi thuật hoàn toàn chính xác thần diệu tiêu vũ mượn nhờ tiên tri kiếp sức mạnh quả nhiên thành công áp chế liệt hỏa ngân hoa cây yêu linh nếu không có kiếp nạn này bông xuống tiêu vũ có lẽ càng k h ó nhường l lục đạo luân hồi quyết hóa đan quyết không đánh gây thi triển trợ lực thôi vệ tiên tiên trực tiếp bổ một điểm hủy một điểm lục phán nhi liền thành công một điểm này lên kia xuống dưới cũng thế thành công có hy vọng càng n h ư ợ n g tiêu vũ khiếp sợ là tiên tiên chi kiếp không như bình thường tiên kiếp không ngừng rèn luyện phía dưới hai đại phân thân khôi lỗi tam đại yêu hoàng khôi lỗi không chỉ có càng cường đại hơn còn càng thêm linh tính tự như giống như bọn hắn cũng tại kinh lịch như liệt hỏa ngân hoa cây vệ sinh ra chi kiếp mà độ kiếp trở thành trong tiên địa một phần tử biến hóa này nhuộm tiêu vũ bây giờ không có nghĩ đến tiểu tử thực sự là kỳ diệu nha cái này tiên ti là tiên thiên c h i linh sinh ra mới có thể p h ụ xuống kiếp nạn năm vượt qua thì linh trí tăng nhiều thân hồn càng c ứ n g rắn thần uy vô địch t h ế vậy luyện yêu hồ chúng cái này khắc bảo hộ tiêu vũ huyết lang yêu đế cũng n h ị n không được hưng phấn lên khôi lỗi của ngươi nếu là đi qua này tiên thiên rèn luyện rất có thể sinh ra linh trí liền có thể rời vào thiên mạch chi kiếm là khí linh giúp ngươi khống chế pháp bảo thần uy hoàn toàn chính xác có hy vọng tiêu vũ phía trước luyện chế huyết lang yêu đế đoạt xá phân thân thất bại vẫn có lĩnh ngộ khôi lỗi như thành t r ư ớ phải hủy diệt linh trí trở thành si ngốc vậy tồn tại mới có thể mặc cho chủ nhân khống chế như trở thành khôi lôi đang sinh ra linh trí từ tiêu vũ k h ô n g chế liền có có thể luyện vào đạo khí là khí linh giống như ấm trung tiên đồng dạng ừ liền giờ khắc này tiêu vũ cảm xúc đột nhiên trở nên cực kỳ trấn kinh ấm trung tiên trước đây vì cứu tiêu vũ mà hao hết nguyên thần chi lực n h ộ a tiêu vũ c ù n g cố d i ệ u sinh tử đ ồ n g bệnh hắn là tiêu tán nhưng ở luyện yêu hồ bên trong còn có ấ n ký cũng có tàn linh chi lực phải chăng có thể như phục sinh lục phán nhi đồng dạng cũng khiến cho phục sinh càng nghĩ tiêu vũ càng thấy được có thể bách hoa tộc điểm hóa chi thuật thuộc về đại đạo chi lực đối với ấm trung tiên khôi phục có lẽ cũng hữu dụng b ấ thời quá, bây giờ n ư được. nhưng n không đoạn kinh tuyệt, nhưng từ đầu đến cuối cảnh giới rất thấp, sức mạnh không đủ, không thể tại phân tâm đồng g giới là thủ thấp, thể h đầu đủ, cuối sức Tiêu tuyệt, từ rất tại tâm t vũ tỉnh t n lại ấm r u gian t ê n Thời i g dần dần trôi qua lục phán nhi không ngừng thôn vệ liệt hỏa ngân hoa cây chi yêu linh đã trở nên rất cường đại cũng có thuộc tính chi lực nhưng mà liệt hỏa ngân hoa cây không hổ là vạn năm cây giả điểm hóa ra yêu linh mạnh mẽ quá đáng quá mức cứng cỏi lục phán nhi đã thành công hoàn toàn sáp nhập vào tứ đại cựu phẩm hợp thể sơ kỷ nguyên thần còn có hóa hình chi kiếp tương trợ thế mà cũng khó có thể hoàn toàn thôn vệ cái quái gì vậy nhất thiết phải thành công tiêu vũ nhất quyết tâm tại huyết lang yêu đế dưới sự giúp đỡ lại bắt đầu rút một t h á n h viên nguyên thần người này đã từng tấn thăng qua thập phẩm động h ư kỳ chỉ là bởi vì mạnh luyện phân thân mới rớt xuống cảnh giới nguyên thần cực kỳ cường đại tiêu vũ cũng không tin đem người này nguyên thần luyện vào lục phán nhi trong thần hồn còn không thể thành công thấy vậy lục thiên tuyệt bách hoa yêu đế đều hâm mộ cực kỳ cũng chấn kinh cực kỳ nhịn không được cảm t h ắ n nói phán nhi nha đầu này không tim không phổi cả một đời cả ngày nói mình đáng thương không thể làm một cái hạnh phúc nữ nhân bình thường năm hôm nay gặp mặt thiên hạ không có ai so với nàng hạnh phúc hơn ai lục thiên tuyệt v ừ a xúc động lại lo nghĩ chỉ hy vọng nàng sau khi sống lại vẫn là chính nàng lục t i chủ yên tâm trong thời gian ngắn có lẽ khó khôi phục ký ức hoặc sẽ ký ức thiếu hồi sáu nhưng mà ta sẽ nghĩ đến biện pháp lục phán nhi thần hồn dù sao nhược tiểu nhất sắp nhập vào quá nhiều nguyên thần chi lực hoàn toàn chính xác sẽ để cho trí nhớ của nàng thức tỉnh tạo thành khốn nhiễu cực lớn nhưng ở tiêu vũ trong lòng phục sinh chính là nàng liền tốt ký ức vấn đề sớm muộn giải quyết tỷ phú yên tâm ta tin tưởng rơi vũ công tử hắn nói có biện pháp liền có biện pháp bách hoa yêu đế vô cùng hâm mộ cũng vô cùng tán đồng tiêu vũ cách làm chỉ có chính mình đủ cường đại mới là hết thể căn bản vừa nói xong tiếp tục lấy bi pháp khống chế liệt hỏa ngân hoa thụ yêu linh rất nhanh một thánh viên ký ức linh trí cũng bị nhược thủy triệt để hòa tan mạnh mẽ hơn dung luyện thôn vệ tiếp tục tiến hành như tiêu vũ sở liệu lục phán nhi thần hồn tại thôn vệ một thánh viên nguyên thần phía sau hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ đáng sợ thôn vệ cũng biến thành càng nhanh thiên thiên chi k i ế p càng m ã n liệt nàng thôn vệ cũng liền càng nhanh mà tiêu vũ thừa nhận t ổ thương tự nhiên cũng càng lúc càng lớn khống chế khôi lỗ chống cự sức mạnh lấy pháp thuật dẫn động đều cần thân thể của hắn để hoàn thành hắn chính là một cái môi giới may mắn tiêu vũ bị thiên hỏa rèn l ư y t qua bằng không sớm khó có thể chịu đựng cũng may mắn tiêu vũ nhất một cái lôi thuộc tính yêu anh làm chủ thể nguyên anh có thể k h ô n g chế chống cự nhất định lôi đình chi lực thậm chí có thể hấp thu lôi đình chi lực để bản thân sử dụng phốc phốc phốc rất nhanh chính là cuối cùng một đạo tiên thiên chi kiếp phủ xuống cuối cùng này một đạo cực kỳ khủng bố mạnh liệt tiêu vũ vậy mà không có chịu được lấy một ngụm máu tươi lập tức phút tới công tử thấy vậy bách hoa yêu đế lục tiên kiếp cũng lớn kinh không thôi vô cùng lo nghĩ nhưng bọn hắn vừa mới cả kinh đột nhiên nhìn thấy trước mặt liệt hỏa ngân hoa cây sinh ra một loại đặc biệt biến hóa tựa hồ là bởi vì tiêu vũ tiên huyết phun ra tại trên nhánh cây mà sinh ra biến hóa chính là lục phán nhi thần hồn đều trở nên c n g bạo vui mừng đứng lên chẳng lẽ máu của ta tiêu vũ lúc này mới nhớ tới trước đây luyện chế cùng ấm trung tiên tại lâm tư vũ biệt thự phía sau núi bên trong luyện chế lò luyện đan thời điểm máu của hắn chạm vào đan lô tiền đến dai nhìn xem bộ dáng máu của hắn còn có thể xúc tiến yêu hóa nha nghĩ đến đây tiêu vũ lập tức vạch phá bàn tay đem chính mình huyết dịch không ngừng đánh vào liệt hỏa ngân hoa cây bên trong quả nhi liệt hỏa ngân hoa cây bắt đầu hoa yêu tiêu vũ đại hỷ lần nữa đem huyết dịch đánh vào lục phán nhi trong thần hồn để cho nàng lại càng dễ thôn vệ liệt hỏa ngân hoa cây còn dư lại yêu linh không đến nửa cách giờ quả nhiên thành công liệt hỏa ngân hoa cây yêu linh triệt để cùng lục phán nhi dung hợp thần h ồ n mạnh nhường huyết lang yêu đế đều khiếp sợ không thôi công tử là thời điểm lấy hóa hình đan t r ợ phán nhi xuất thế một bước cuối cùng cuối cùng đã tới bách hoa yêu đế đại hỷ không thôi lục tiên tuyệt càng lớn chờ mong đã lâu hảo tiêu vũ gật đầu một cái một cái hóa hình đan lập tức đánh vào trong đó kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên anh cũng lập tức k t r sau, sau đó tiêu vũ lập tức nói lục ty chủ bách hoa tiền bối các ngươi là phán nhi chuẩn bối phán nhi cũng kế thừa hai người các ngươi tộc huyết mạnh năm huyết mạch của các ngươi mới có thể giúp nàng triệt để xuất thế không có vấn đề bách hoa yêu đế lục thiên tuyệt không có bất kỳ do dự lập tức đem huyết mạch c h i lực đánh vào trong đó hơn nữa còn tách ra tinh huyết đánh vào trong đó tại hóa hình đan tương trợ phía dưới hết thể đều bắt đầu vây quanh lục phán nhi thần uy bắt đầu dùng hợp được thiên địa tụ linh đại trận triệt để triệt để mở ra đủ loại bản nguyên c h i lực các hệ thiên tài địa b ả o tri lực lập tức bắt đầu dốc vào phong vân rúng động thần uy ngập trời tiểu tử ngươi được thập phẩm động dư đan ẩn chứa một chút không gian phát tắc lúc này đánh vào trong đó nàng phục sinh sau thực lực sẽ càng mạnh hơn lúc này huyết lang yêu đế đột nhiên mở miệng đúng vậy a hay lắm ngay vậy tiêu vũ bừng tỉnh đại ngộ lập tức lấy ra ba cái thập phẩm động h ư đan chín cái cựu phẩm c à n không đan m ộ mươi tám mai thần nguyên đan đánh vào trong đó thiên hỏa cũng lập tức thi triển đi ra giúp đỡ du n g luyện hóa hình một cái cố huyền diệu khí tức không ngừng diễn sinh lục phán nhi hình thái cũng càng phát rõ ràng bình minh từ khí đông lai lúc một tôn nhân tộc hình thể cuối cùng từ liệt hỏa ngân hoa cây bên trong hóa hình mà ra khí tức cực kỳ to lớn thậm chí s、so、a lục thiên tuyệt bách hoa yêu đế giác long yêu đế đều càng mạnh hơn càng kinh khủng 378 chương 378, liền độ thiên kiếp lấy liền hỏa ngân hoa cây là bản thể phục sinh lục phán nhi thực sự là lợi hại đến bạo đơn giản không cách nào tưởng tượng liền hỏa ngân hoa cây không hổ là vạn năm cây giả đặc biệt là nguyên thần của nàng c h i lực cường hoành đến một loại làm cho người sánh bằng tình cảnh vê n h ẩm ẩm ngay tại lục phán nhi hóa hình ra trong n y mắt bầu trời lại là một trận gió lên vân dũng lôi đỉnh c h i lực không ngừng hiện lên cái này đây là lục cựu thiên kiếp phán nhi chỉ là vừa mới hóa hình mà ra làm sao lại dẫn phát lục cựu thiên kiếp đâu gặp hư không biến hóa bách hoa yêu đế lục thiên tuyệt đều rất chấn kinh nàng cũng còn chưa thất tỉnh như thế nào độ kiếp có khả năng hôm nay phán nhi chỉ có thần hồn chi lực là chính nàng nàng ngợn nhờ liệt hỏa ngân hoa cây hóa hình mà ra thiên điệu tất nhiên sẽ cảm ứng được sự cường đại của nàng tiêu vũ lập tức nói cho nàng chứa nguyên anh cảnh giới c ũ n g cấp cao đã thoát ly lúc đầu khí tước triệt đ ể thuộc về nàng cho nên thiên điệu nhất định nghĩ lầm nàng là vừa mới tấn thăng cho nên sẽ b u ô n g xuống thiên k i ế p phán nhi không thất tỉnh ứng phó như thế nào lục thiên tuyệt biết tại hôm nay là hoàn toàn không đủ dùng không sao thiên kiếp là hủy diệt càng là tể lễ ta tin tưởng nàng có thể chịu được huống hồ còn có thiên yêu khôi vì nàng chia sẻ sáu hy vọng có thể ở lúc độ k i ế p thành công tỉnh lại nàng khôi phục thần trí chuyện cho tới bây giờ không có lựa chọn tiêu vũ sử dụng quá nhiều trí bảo vì lục phán nhi để thăng sức mạnh sẽ phát động thiên kiếp đúng là bình thường liên hỏa ngân hoa kê hóa hình đan các đại nguyên thần đỉnh tiêm yêu vương yêu anh cựu phẩm nhân tộc nguyên anh đủ loại đang ăn dược đủ loại cựu phẩm thiên tài địa bảo bên nào tại ngoại giới sẽ không khiến cho máu chạy thành sông sát phạt mà chút tất cả đều dung nhập lục phán nhi thể nội thiên yêu khôi hấp thu thiên、kiếp. tiêu vũ nhất phát tay lập tức đem hai đại phân thân khôi lỗi tam đại yêu hoàng khôi lỗi đưa vào hư không hơn nữa đem lục phán nhi khí tức thu hút khôi lỗi bên trong để tránh thiên kiếp nổi giận mà cùng bạo đồng thời lần nữa lấy huyền linh dẫn lui thuật hết khả năng khống chế thiên kiếp chi lực vì lục phán nhi tẩy lễ mà bách hoa yêu đế lục thiên tuyệt thì bắt đầu thi pháp tỉnh lại lục phán nhi tận khả năng lấy pháp thuật chi lực khôi phục nàng thần trí chữa trị nàng đã từng hư hại ký ức ba đùng đùng lục cựu thiên kiếp thương đạo không ngừng bông xuống lấy thiên yêu khôi không ngừng cường đại lấy lục phán nhi thân thể yêu tộc bản tại thiên k i ế p lực rèn luyện phía dưới lục phán nhi hình người cùng yêu tộc bản thể phân thân vậy mà cũng có loại phải vừa người ý vị đây chính là tu tiên c ử u phẩm hợp thể kỳ thần diệu phân thân bản thể đang phân thần kỳ có thể đơn độc tồn tại hợp thể phía sau liền sẽ tại thể nội tạo thành một loại đặc biệt năng lực cũng chỉ có loại năng lực này cũng động cơ cơ sở chỉ có hợp thể phía sau mới có thể thúc đẩy tu sĩ lĩnh ngộ không gian phát tắc ban đầu tam đại thánh địa yêu hoàng cũng là bởi vì không đủ thời gian sau khi biến hóa đem yêu tộc bản thể biến thành phân thân nhưng lại không có tới kịp du nhập nhân tộc thân thể mới thực lực đại tồn cũng may mắn bọn hắn không có thời gian nếu là có thời gian đi một lần nữa hợp thể tại lấy thập phẩm động hư đan rất có thể trực tiếp đột phá đến thập phẩm yêu đế c h i cảnh đến lúc đó tiêu vũ đừng nói d i ế t ngược giữ được tính mạng cũng khó khăn nha ầm ầm ầm ầm ầm ầm rất nhanh lục cựu thiên kiếp liền toàn bộ phủ xuống lục phán nhi cũng cuối cùng thành công cùng bản thể phi thân hợp thể trở thành một tôn đang say rớt nồng độ kiếp đại năng giả nhưng mà lục cựu thiên kiếp lực lượng bông xuống phía sau thư không thiên kiếp chi lực vậy mà không có t ố i u i ngược lại không ngừng tăng cường càng cường đại hơn bảy chín thiên kiếp đang nổi lên không tốt phán nhi sức mạnh mạnh mẽ quả đáng bảy chín thiên kiếp rất sắp bung xuống nàng nếu vô pháp tỉnh lại không chỉ có không thể khi kiếp số bên trong lĩnh ngộ không gian phát tác còn có thể tàu hỏa nhập ma t h ế vậy lục thiên tuyệt đại giật mình không thôi thời khắc này tình huống tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ quá cam lỏng đến mức nhường phục sinh lục phán nhi quá mạnh mẽ cường đại đến có thể thẳng vào thập phẩm động hư kỳ bình thường tu sĩ tiêu phi m ấ y trăm năm không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử vừa được bao nhiêu k ỳ ngộ mới có thể đạt tới cảnh giới nàng là một buổi sáng thức tỉnh liền có thấy huyết lang yêu đế đều k i ế p sợ không thôi thủ đoạn này quả thực là nghịch thiên nha cuộc đời phù du lục đạo luân hồi sinh tử một cái c h ư ớ c mắt m u ô n lần chết luân hồi hồn quy lai hề bảy chín thiên kiếp không thể coi thường càng cực kỳ trọng yếu tiêu vũ giờ khắc này không có lựa chọn lục đạo luân hồi quyết trung thần thông lục đạo luân hồi bản lập tức hướng về lục phán nhi bao phủ tới giờ khắc này căn bản không lo được bí mật gì nhường lục phán nhi t h ứ c tỉnh mượn nhờ thiên kiếp c h i lực l ĩ n h nộ g không gian đại đạo mới là chuyện quan trọng nhất lục đạo luân hồi vạn vật tri luân trở về luân hồi bản chuyển động một lần liền giống như một cái luân hồi trong đó luân hồi tri lực càng là không ngừng kích động lục phán nhi náo hải thần hồn thấy bách hoa yêu đế l tiêu vũ ẩn nút bí mật nhiều lắm không chỉ có luyện yêu hồ lại còn có ma đạo trí cao thần công lục đạo luân hồi quyết xem ra tiêu vũ có khởi không ai cản ổ i đ ù n g đúng ù cùng n chín thiên kiếp cuối cùng ngưng luyện thành công, g Một lát l sau, cuối bảy kiếp c mà mở mắt, một này, vào rơi. trong trời, trí, Liên hồi nhiên đại khôi lội ở vào cùng một vị trí, tiếp nhận thiên kiếp lúc luân lục lực lập lên lễ. bên bàn phán nhì, động phóng cùng ngũ cùng nhận Tỉnh tức tẩy ở vào vị to pháp khẽ đột khiến cho trở nên càng cường đại hơn hết thảy cuối cùng vững chắc xuống chỉ chờ lục phán nhi độ kiếp sau khi thành công mới biết được đây hết thảy rốt cuộc là cái gì một cái kết quả đoàn người tâm đều nắm chặt lại với nhau vô cùng thấp t h ỏ g cuối cùng nhất lựa thiên kiếp chi lực cuối cùng sau khi rơi xuống thiên địa cuối cùng khôi phục bình tĩnh lục phán nhi cũng chậm dại rơi xuống đất nhưng mà nàng cũng không có động tĩnh tựa hồ còn tại c ả m n g ộ đám người cũng không có cái d à lảng lặng chờ lấy tiêu vũ cái này bắt đầu nghiên cứu hắn thiên yêu khôi tới thần sắc có chút chấn kinh hưng p ấ n hai đại phân thân khôi lỗi đi qua ba lần rèn luyện trở nên càng cường đại hơn đã đạt đến cựu phẩm đ ỉ n h phong linh tính cũng dần dần sinh sôi chính là yêu đế cũng khó phá kỳ phòng ngự huyền sa hoàng huyền m ã n hoàng lôi hưng ơ hoàng cái này ba tôn tiêu vũ nhất vào thập vạn đại sơn liền luyện thành thiên yêu khôi cũng càng vì cường đại thêm nữa tiêu vũ luyện vào quá nhiều bảo vật liên tục ba lần rèn luyện đã tăng lên tới cựu phẩm hậu kỳ cường hoành t ì n h cảnh đẹp cực kỳ do người đáng tiếc là thiên lang hoàng cái này tam đại yêu khôi bất đắc di tự bạo rơi mất bằng không tiêu vũ thế lực sẽ kinh khủng hơn sau một lúc lâu lục phán nhi thể nội trong nguyên anh tạo thành một cái động hư thế giới thập phẩm động hư kỳ cuối cùng thành công liền hai mắt một hòa hồng một ngân quang đột nhiên loại lên triệt để tỉnh lộ một cỗ cái thế khí tức cũng phóng lên trời nhường thời khắc này huyết lang yêu đế đều có chút kiếm kỵ quá cường đại căn bản không phải đồng dạng nhập môn thập phẩm động hư kỳ có thể so phán nhi phán nhi thấy vậy lục thiên tuyệt bách hoa yêu đế lập tức tiến lên nhưng mà lục phán nhi trạng thái rất kỳ quái dường như là nhận ra bọn hắn nhưng trong mắt cũng rất lạ lẫm vô luận hai người nói cái gì nàng cũng không d à n để ý khô k ụ khụ xem ra lục phán nhi là không có co khôi phục ký ức tiêu vũ bất đắc dĩ tiến lên phán nhi nhận biết ta sao kỳ hỉ rơi rơi vũ ca ca lục phán nhi nhìn chằm chằm tiêu vũ nhìn một chút phía sau một cô huyết mạch tương liên cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra lập tức cười đuổi nào vào tiêu vũ trong ngực ngoan ngoan ngoãn thế mà nhớ ký tiêu vũ cái này nhượng tiêu vũ rất là vui mừng xem ra tổng thể tới nói vẫn là rất thành công nàng ký ức có chỉ là thiếu hụt hoặc không đủ t h ấ vậy bách hoa yêu đế lục thiên tuyệt đều vô cùng vui mừng chỉ là lục phán nhi nhớ ký tình nhân cũng không nhớ ký phụ thân cùng tiểu di thực sự có chút t i ế n v ố i tiểu vũ thấy vậy bất đắc dĩ đ ẩ y ra nàng cái kia phán nhi sáu vị này là phụ thân người vị nào rất đẹp nữ tử là người tiểu di ta biết là ba ba mụ mụ lục phán nhi nhìn một chút trả lời ngay nhưng cùng tiểu vũ giới thiệu không giống nhau một tiếng này mụ mụ càng làm cho bách hoa yêu đế cùng lục tiên tuyệt vừa lúng túng vừa ngượng ngủng lập tức mặt đỏ tới mang thai là tiểu di không phải mụ mụ tiểu vũ dã rất lúng túng lần nữa giả giải là mụ mụ ta cảm rất được lục phán nhi không nghe theo rất chân thành nhưng mà Thái nàng ữ phúc sinh có bách hoa tiền bối cùng lục ti chủ huyết mạch có thể cảm giác được cho nên biết thân phận của các ngươi lúc này mới đem bách hoa tiền bối làm mẫu thân đối lái cái kia nàng cùng ngươi bách hoa yêu đế có chút gân nha cái này cái này ta cũng không biết có lẽ huyết mạch tri lực của ta để cho nàng nhớ kỹ ta tồn tại còn khôi phục đối ta cảm tình cho nên đối với ta phá lệ thần mà ta tiêu vũ đã đành phải đón bỏ thôi nàng tính cách này vẫn là nàng xem ra chúng ta thành công chỉ là nàng lúc nào khôi phục ngày xưa ký ức còn cần thời gian lục tiên tuyệt cũng không tại so đo có thể thành công phục sinh chính là lớn nhất an đ u ổ i khoát tay trận lại nói tiêu vũ phán nhi phục sinh về sau liền nhờ ngươi chiếu cầu sáu bây giờ chúng ta nói chuyện sinh ý a Vì dị lục thiên tuyệt phục sinh lục phán nhi lấy lục thiên tuyệt bách hoa yêu đế vì cha mẹ nhưng không có mảy may cảm tình đồng dạng ngược lại là đối với tiêu vũ phá lệ thân mật lục thiên tuyệt không nghĩ giao lục phán nhi giao cho tiêu vũ đều không được không biết lục ti chủ có gì phân phó tiêu vũ đã sớm biết bọn hắn còn có mục đích hơn nữa lục thiên tuyệt người này tâm tư cực kỳ thâm trầm ẩn tàng cũng phi thường sâu chính là tam ti bốn nhà bốn môn bên trong nhân vật vô cùng lợi hại chỉ là vì lục phán nhi sống lại thời gian bên trong bọn hắn nhưng cái gì cũng không có làm n h ự tiêu vũ cảm giác mình phản đoán không ra còn gọi bản gọi ti tiêu a lục t n t y ệ t đột mặt đối nhiên lạnh sắc lẽo, vũ ớ i hài Tiêu sưng không lòng Ngậy! hô lắm. v nhất xứng sở rất l u n g túng nhìn về phía lục phán nhi thời khắc này nàng tính cách vẫn là cùng lúc đầu lục phán nhi mở dạng rất hoạt bát khả ái nhưng trước mắt cũng không có lúc đầu ký ức đối với tiêu vũ có loại trời sinh thân cận cùng không muốn xa rời có lẽ là bởi vì nàng tại hình thần câu diện thời điểm vô cùng lo lắng khó quên tiêu vũ mới tại phục sinh phía sau đối với tiêu vũ có cảm giác không giống nhau là lục phán nhi nhưng là không phải nhạc phụ đại nhân do dự một chút tiêu vũ vẫn là thay đổi cách xưng hô t r ợ lục phán nhi trùng sinh trong lúc đó bọn hắn kỳ thực có rất nhiều cơ hội có thể đánh lén tiêu vũ đều không có làm như thế nhìn xem giống như là bởi vì lục phán nhi nguyên nhân cũng sẽ không mưu đồ tiêu vũ lại hoặc là là bị tiêu vũ cường đại chấn n hiếp cho nên từ bỏ cụ thể bọn hắn nghĩ như thế nào tiêu vũ ra không cách nào chắc chắn đành phải tạm thời xem như một cái nhìn không thấu nhạc phụ đại nhân ha ha ha ha hảo tốt l ắ m nghe vậy lục tiên tuyệt cuối cùng mở khuôn mặt tươi cười t h ô n tư vĩnh viễn không hiện cùng bên ngoài gặp qua tiểu di tiêu vũ mỉm、cười. hướng về bách hoa yêu đế lần nữa túi người hành lễ hảo vũ nhi xin đứng lên bách hoa yêu đế cũng hết sức vui mừng nàng xem thấy liền tương đối thanh tịnh tựa hồ giống như là có lục phán nhi tại tiêu vũ đã trở thành nàng bách hoa nhất tộc mạnh mẽ h ư u lực trợ lực chỗ dựa chỉ bằng tiêu vũ cái này nằm tôn khôi lỗi liền có thể đủ ý thế rất nhiều người vũ nhi vi phụ trước tiên muốn nói với người nói ta lục gia cùng thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc quan hệ từ xưa đến nay n h â n yêu tương giao nhân ma tương giao đều có chi lục thiên tuyệt mỉ cười đối với tiêu vũ một tiếng này nhạc phụ đại nhân rất ưa thích ta lục gia Có lục ẽ có cùng yêu tộc có liếc chủ cùng tộc có không duyên phận, duyên phận. gia yêu yêu đều diệu một thời mỗi đại kỳ h ra p Vì phụ không h bách hoa ỉ có cùng thiên ộ tộc c trưởng n yêu a u còn cùng g á c ca, kết làm kết bái chi long làm đại bái giao. kết kết t h Lục thiên tuyệt cùng yêu tộc yêu đế là huynh đệ cái này n h ư ợ n g tiêu vũ cực kỳ c h ấ n kinh ha ha ha ha đạo gia nói chúng sinh bình đẳng tu luyện tới cực hạ người cùng yêu có gì dị vì cái gì không thể dẫn là c h i kỷ có khác biệt chỉ là nhân tâm dã tâm mà thôi ngoài điện g i c long yêu đế cởi mở cười to đi đến không tệ lời ấy rất là tiêu vũ mỉm cười hắn cùng với huyết lang tộc sói con không phải là như thế sao vung tay lên huyết lang yêu đế lập tức từ luyện yêu hồ bên trong nhảy ra ngoài hắn một màn này hiện do đến ba vị này cái thế đại năng liên tiếp lui về phía sau vô cùng hoảng sợ nguyên lai、like, tiêu vũ bất chỉ có khối lỗi còn có một tôn yêu đế vì chỗ dựa có thể thế nhưng là huyết lang yêu đế đại nhân sau một lúc lâu giác long yêu đế đột nhiên nhận ra huyết lang yêu đế khiếp sợ không gì sánh nổi không tệ chính là bản đế huyết lang yêu đế mỉm cười uy nghiêm mười phần cái này cái này sáu thực sự là trong truyền thuyết huyết lang đại nhân vạn năm trước huyết lang đại nhân đột nhiên tiêu thất có nghe đồn nói là cùng nhân tộc cường giả đồng quy vô tận quả như là giác long yêu đế bách hoa yêu đế đều vô cùng chân kinh không nghĩ tới đại nhân lại còn sống sót chúc mừng đại nhân quay về nguyên lai、like, đã và năm huyết lang yêu đế xứng sở thân xác đột nhiên trở nên rất đau s ó t xem ra năm đó cố nhân đã đều không có ở đây đi cái kia không biết nhạc phụ đại nhân tiểu di giác long bá phụ tìm ta ngoại trừ phục sinh phán nhi bên ngoài còn có gì phân phó tiêu vũ mỉm cười âm thầm nhìn trộm phản ứng của bọn hắn nhường huyết lang yêu đế đi ra chính là muốn thử xem phản ứng của bọn hắn là có hay không đối với tiêu vũ có mưu đồ khác kết quả trong mắt của bọn hắn cũng không có hiện ra thất vọng tiếc nuối thần sắc chúng ta tìm ngươi bạn ý là muốn cùng ngươi hợp tác đánh giết một thành viên b ọ n người chỉ là không nghĩ tới chúng ta cuối cùng tra được bọn hắn dấu vết đại chiến lại kết thúc lục thiên t u y ệ t lập tức nói không biết ngươi có thể hay không bán ra hai cái hóa hình đan nhường ra một tôn thiên yêu khôi thủ hộ bách hoa tộc nếu có yêu cầu chúng ta tận lực thỏa mãn tiêu vũ mỉm cười lập tức đem lôi ưng hoàng tôn này thiên yêu khôi đưa đến bách hoa yêu đế trước mặt đồng thời hai cái hóa hình đan phân biệt đưa đến bách hoa yêu đế. giác long yêu đế trước mặt ngoài ra còn có ba cái thập phẩm động dư đan phân biệt đưa đến ba người trước mặt ngoài ra còn có một số đối bọn hắn tam tộc hữu dụng đủ loại đan dược ba người chân kinh này liền cho làm bánh kẹo đồng dạng đưa tặng sao tiêu vũ khẽ mỉm cười nói nho nhỏ tâm ý xem như vãn bối thay phán nhi tận hiếu ba vị xin hãy nhận lấy mặc kệ lục thiên tuyệt lời nói là có hay không thực xem ở lục phán nhi mặt trên tiêu vũ đều không cách nào đi tính toán cái gì cũng sẽ không không nơi chỉ là đan dược nếu như tiêu vũ đưa tạng trí bảo còn không thể thỏa mãn bọn hắn sau này còn có thể mưu đồ tiêu vũ vậy thì không thể quái tiêu vũ bất cho lục phán nhì mặt mũi hung ác hạ sát thủ dùng một câu tục nữ g nói người giúp ta ta giúp người người không giúp ta ta còn giúp người giúp n g ư ơ i ngươi còn hủy ta vậy cũng chỉ có g i ế t chết ngươi ngay vậy ba vị cái thế đại năng thần sắc cuối cùng thay đổi ánh mắt biến ảo khó lường rất khiếp sợ thật bất ngờ có chút do dự một chút tiểu lễ vật ba vị trưởng bối thu một chút liền có thể tiêu vũ chém giết tam đại thánh địa yêu hoàng lấy được tài nguyên đ a n dược phát bảo vô số căn bản vốn không thiếu cái gì những vật này giá trị là khó mà đánh giá nhưng cũng không tính cái gì càng quan trọng chính là tam đại thánh địa yêu hoàng đích thật là nhận được hóa hình đan đa phương trước đây cho tiêu vũ cũng không phải hoàn toàn giả mà là một thánh viêm t r ú tâm sửa trước qua có toa thuốc này tiêu vũ liền có thể thu được bất luận cái gì đồ vật mong muốn cương giả yêu tộc đại n ă n giả g cái thế đại năng thậm chí yêu thánh yêu tiên đều sẽ bởi vì hóa hình đan mà cầu tiêu vũ、này. ngay vậy giác long yêu đế thực sự lúng túng đương đương yêu đế muốn so tài phú lời nói tại tiêu vũ trước mặt chính là kẻ nghèo hèn nhà thôi cùng hắn hiện tại so sánh chúng ta cũng là người nghèo liền mặt g i ả thu cất đi lục thiên tuyển nghĩ, nghĩ. tựa hồ không có gì có thể lấy cùng tiêu vũ mua bán vậy thì cảm ơn giác long yêu đế bách hoa yêu đế đành phải đón nhận đồ vật nhận lấy lục thiên tuyệt lập tức nói vũ nhi trong vòng một tháng rèn luyện đã hoàn thành ngươi dự định làm thế nào tự nhiên là tiếp tục ngụy trang mất hết tu vi tìm cơ hội d i ệ t thượng b a n g g i a mộc g i a tư không g i a tiêu vũ cũng không giàu d i ế m n à y ba nhà trừ mộc g i a bên ngoài còn có một vị thập phẩm tu vi cái thế đại năng so toàn tháng thời kỳ một thánh viên đều càng mạnh hơn vô cùng khó đối phó hôm nay tiêu vũ cũng còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức ít nhất tiêu vũ đắc tướng mỗi một mai nguyên anh muốn tu luyện đến cựu môn thần thông trở lên tại đột phá đến bát phẩm đỉnh phong phía sau mới có thể đọc thủ tiêu vũ m i u y ê n anh là đỉnh tiêm yêu vương vốn là bát phẩm đỉnh phong chỉ cần tiêu vũ thần thông luyện thành liền có thể tùy thời đột phá trước lúc này tiêu vũ còn phải gọi tỉnh ấm trung tiên cái này ba nhà giám cấu kết yêu tộc liên cùng đứng lên giết n g ư ơ i nhất định diệt tam đại thế gia tồn tại thời đại quá dài đã trở thành vô pháp vô thiên lữ á tính là thời điểm nên dọn dẹp lục thiên tuyệt thân sắc cũng lạnh chỉ là tam ti bốn nhà bốn môn quan hệ rắc rối phức tạp nội tình hùng hậu chỉ bằng chúng ta bốn người còn không cách nào đem hắn triệt để phá vỡ không biết nhạc phụ đại nhân có gì cao kiến quả nhiên lục thiên tuyệt là một cái hùng tài tiêu vũ rất khiếp sợ lời của hắn tự hồ so với hắn tiêu vũ còn nghĩ diện trừ tam đại thế gia nhập ma dạy chỉnh hợp ma giáo thế lực lục thiên tuyệt một điểm do dự cũng không có trực tiếp mở miệng cái gì ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi lục thiên tuyệt lại muốn hắn nhập ma dạy người nói trần yêu ti ti chủ là một cái tuyệt đại tiêu hùng quả là thế nha bây giờ tiêu vũ càng không cách nào nhìn t h ấ hắn tâm tư quá mức thâm trầm quỷ dị chuyện này ngươi còn có thời gian chậm rãi suy nghĩ chỉ có trình hợp ma giáo mới có thể làm chuyện ngươi muốn làm thập vạn đại sơn cửa vào đã mở ra các đại thế lực đệ tử nhau nhau trở về ngươi là cùng vi phụ cùng nhau trở về vẫn là mình trở về lục thiên tuyệt cũng không nhiều lời nhìn xem rất chân thành nhưng lại giống thuận miệng sách đầy miệng tựa như nhìn không ra ý đồ chân thật c h í n h ta trở về a bây giờ thế cục ta cùng với nhạc phụ đại nhân quan hệ không nên hiển lộ tiêu vũ nhìn lục thiên tuyệt một mắt lập tức mang theo lục phán nhi ngồi lên báo tuyết vương trên lưng túi người hành lễ phía sau liền lập tức rời đi xem ra lục thiên t u ệ so với hắn trong tưởng tượng càng thâm trầm các đại thế lực quan hệ cũng so trong tưởng tượng phức tạp hơn lục phán nhi rất khả ái không nói câu nào giúp vào tiêu vũ trong ngực nàng thời khắc này ký ức rất ít rất ít đối với cái gì cũng không hiểu cho nên đối với cái gì cũng tò mò nhìn khắp nơi thỉnh thoảng đối với tiêu vũ cười ngây ngô l u y ệ n yêu hồ bên trong lâm tư vũ giờ k h ắ c này chẳng biết tại sao vậy mà không khó chịu cũng không ghen rốt cuộc là một loại gì cảm giác nàng cũng không nói lên được một lần này thập vạn đại sơn hành trình nàng nhìn thấy hiểm ác cùng âm mưu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng tiêu vũ đi tới thập vạn đại sơn ngoại vi đã có thể cảm nhận được thập vạn đại sơn cửa vào vị trí vung tay lên liền để lâm tư vũ cùng hoa thiên dương từ luyện yêu hồ bên trong bay ra cuối cùng đã tới quyết định vận mạng một khắc hoa thiên dương tại không cái gì cao não dọa đến run lời bậy xem ở ra da, da của ta mặt trên lần này tạm tha ngươi một mạng nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống k h ó tha bản công tử thì sẽ không tin tưởng ngươi tiêu vũ trực tiếp mở miệng cho nên phải lấy tâm khóa thiên yêu thuật khống chế ngươi tâm linh thật giống như khống chế tuyết báo vương đồng dạng ngươi bất luận cái gì tư tưởng đều phải chịu ta giám sát p h một là l dám ra m ộ kia, bất lát u ậ ậ n người nào cũng ở đây chỗ nào cũng sẽ l ứ c tự bạo. sau hoa thiên dương tự động thả ra tư tưởng linh nhuộm tiêu vũ dễ dàng khống chế các người đi thôi sau khi hoàn thành tiêu vũ không có hai lời lập tức khoát tay chặt lại đối với lâm tư vũ hắn vẫn không có nói nhiều một câu chưa bao giờ nói một câu là vân g vân g hoa thiên dương đại h ỉ không thôi lập tức liên tục không người mà đi đối với hắn mà nói có thể sống sót chính là may mắn lớn nhất lâm tư vũ há h ố c m ổn hay không biết như thế nào mở miệng cuối cùng chẳng hề nói một câu liền quay người rời đi xoay người một khắc nước mắt ồn ào một chút rơi xuống tiêu vũ từ đầu đến cuối cũng không có liếc nhìn nàng một cái thật giống như thật muốn từ bỏ nàng đồng dạng kỳ thực tiêu vũ bất là hắn chỉ là hy vọng lâm tư vũ có thể hiểu hắn một điểm chỉ cần hiểu một điểm là đủ rồi đợi bọn hắn đi xa phía sau tiêu vũ mới cơi tuyết báo vương hướng cửa vào mà đi trước lúc này tiêu vũ nhường lục phán nhi ở đến rồi luyện yêu bên trong huyết lang yêu đế cũng đã rời đi không có huyết lang yêu đế lục phán nhi chính là tiêu vũ trợ lực lớn nhất cùng át chủ bài vẫn chưa tới thời điểm bại lộ muốn sống được lâu bất cứ lúc nào đều cần giấu một tay công tử công tử cửa vào phía trước tiến vô mệnh tô mục mạnh côn trương thiên trí triệu an ban g b ọ n người tụ tập cùng một chỗ chờ đợi tiêu vũ gặp tiêu vũ đi tới đều vội vàng tiến lên miễn lễ tiêu vũ nhắc k h o tay ánh mắt không ngừng liếc nhìn đám người nhìn qua phía sau tiêu vũ trong lòng rất đau xót nhân số so vào thập vạn đại sơn phía trước nhiều gấp ba có thửa có thể nhập trước núi khuôn mặt cũ lại có một nửa đều không thể trở về vậy rông rài nhất thành viên lại cũng có mấy cái không có tới trở về công tử chưa hề đi ra đều không thể trả lại tới lần này chúng ta không chỉ có bị yêu tộc trọng điểm nhằm vào còn bị mục gia t h ư a q u a n g gia tư không gia nhân a m t o á n đến mức tổn thất nặng nề tiến vô mệnh cựu hận liên miên lập tức nói nếu không phải là có nhiều người phiên âm thầm t ư ơ n g trợ chỉ sợ ta theo nhị gia đều không thể còn sống trở về cũng may mắn được những tán tu này n g h khí một mực trợ giút chúng ta bằng không sẽ thiệt hại càng nhiều huynh đệ Chuyên lần này tiêu vũ bị tam đại thế gia luyện hóa yêu tộc trần yêu ti vây giết mặc dù phản sát bọn hắn nhưng cũng nhượng tiêu vũ minh bạch thế gia nội tỉnh cùng hiểm ác là xin công tử yên tâm tiến vô mệnh bọn người lập tức lĩnh mệnh lần này đa tạ chư vị tương trợ sáu chư vị nếu như có ý không chê ta tiêu vũ đã là một tên phế nhân có thể nhập ta phượng khê thôn tiêu gia áo giáp liền làm thành là lễ vật về tư nhân tất cả tiêu vũ n h ấ c khoác tay lập tức hướng về mạnh khôn bọn người sau lưng mấy trăm người túi người hành lễ có thể còn số người trong một tháng này đều được cực lớn rèn luyện tu vi cũng tăng trưởng đến kịch liệt cũng là bất p h ẳ m hàng người như phải tiêu vũ bồi dưỡng mấy năm sau tất nhiên sẽ u y danh h i ể n hách hàng người công tử không ràng buộc cung cấp hộ giáp dưới trướng đám người càng là chiêu hiền đại sĩ đối với ta tán tu đám người vô cùng tột tính còn lấy đan dược vì chúng ta chưa thương chúng ta ghi nhớ trong lòng nguyện ý đi theo công tử làm một sự nghiệp lấy lừng hơn ba trăm người tựa hồ sớm đã thương lượng xong lập tức quỷ lệ ạ ha ha hảo thật tốt chư vị không phụ ta tiêu vũ ta tiêu vũ nhất định không phụ chư vị sáu đi đi theo bản công tử ra kết giới rời đi thập vạn đại sơn tiêu vũ đại h ỉ lập tức ngồi cưới tuyết báo vương đi đầu mà đi giống giống giống tuyết báo vương cước bộ khé động lập tức liên tục thét g i ả i yêu hoàng khí tức lập tức liên tục bộc phát không chỉ có nhường yến vô mệnh bọn người khiếp sợ không thôi còn nhường các đại thế lực phía dưới doa đến mặt không còn chút máu lập tức liên tiếp lui về phía sau thậm chí, các đại thế lực thủ hộ giả đều dọa đến toát ra mồ hôi lạnh bất quá chấn kinh sau yến vô mệnh mạnh khôn cái này vài trăm người thấy là tiêu vũ c â y chính là đường đường yêu hoàng tất cả đều vô cùng hưng phấn vui vẻ bị khi phụ truy sát một tháng hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt ngẩm đầu gỡ ngực đi n g h e đồn tiêu vũ bị thúc ép tự hủy nguyên anh đã trở thành phế nhân nhưng mà chỉ bằng đầu yêu hoàng toa kỵ cũng vô cùng d i a n người đủ để cho tứ đại thế ra bất luận cái gì một nhà đều không dám vọng đ ộ n thiệu huyên bên trong bởi vì tuyết báo vương đầu này yêu hoàng các đại thế lực dọa đến cầm như hến ai cũng không dám tới gần không dám thở mạnh một chút sáu rất nhanh kết g i ớ i tắt thời gian đã đến cũng không có ai đi ra tiêu vũ ánh mắt đọc qua trên vạn người tiến vào thập vạn đại sơn đi ra ngoài vậy mà không đủ ba ngàn người chiến tranh quả nhiên tàn khốc mây mộ lời lý n h ấ t mạc vân mộ hàn vân mộ yên những thứ này cố nhân ngược lại là tất cả đi ra nhộn tiêu vũ rất là vui mừng hơn nữa thu vi tăng trưởng vô cùng mãnh liệt nhưng vân gia lý gia mạnh gia đệ tử cũng thiệt hại không thiếu tệ tụ thiên yêu u y ề n tương tự nợ nụ cười phía sau đang chuẩn bị lúc rời đi đội ba khí thế hưng hãn người mặc lưỡi mát thiết giáp trang bị đến tận rằng không nhìn thấy tướng mạo cự đầu cấp tu sĩ vệ đội sông thẳng tiêu vũ mà đến là tam đại thế gia bí mật vệ mục gia thiên lan g vệ tư không gia xích hổ vệ thượng quan gia hàn q u a n vệ nghe đồn cái này tam đại vệ đội là tam đại thế gia cao cấp nhất thần bí nhất lực lượng hộ vệ t h ế vậy tô mục lập tức mở miệng từ mở thế gia mới bắt đầu liền sáng lập đến nay lấy kéo dài ngàn năm nhân số một mực bảo trì tại m ộ ư ơ i tám người đời đời truyền lại nếu là thiệt hại đoạn tuyệt truyền thừa bắt đầu từ cả nước các nơi chọn lựa ưu tú nhất thiên phú giả bí mật bồi dưỡng quả nhiên lợi hại tiêu vũ nhất điểm cũng không ngoài ý muốn tiêu vũ xem sớm đi ra tam đại thế gia lão tổ tông không thấy dấu vết cũng tất nhiên sẽ tìm tiêu vũ phiền phức chỉ là tiêu vũ không nghĩ tới cái này tam đại thế gia gia chủ ở trong khoảng thời gian một tháng này vậy mà đều thành công trải qua sáu cựu thiên kiếp tấn thăng đến cựu phẩm hợp thể kỳ tu vi hơn nữa x u ấ t lĩnh vệ đội mà đến tam đại vệ đội vũ khí áo giáp cũng là hạ phẩm đạo khí tu vi càng là d o a người thấp nhất cũng là bát phẩm sơ kỳ thế gia nội tỉnh quả nhiên là không phải tầm thường ngoại trừ các đại thế gia lão tổ tông bọn hắn chính là kinh khủng nhất cỗ máy giết chóc liên cùng đứng lên chỉ sợ càng kinh khủng cầm xuống dám người ngăn cản thượng q u a n mục một năm trần họ tư không lang tam đại gia chủ nhìn nhau không chút do dự lập tức hạ lệnh Vì thế so với bọn hắn nhà lão tổ tông còn kiểu như châu bò nha nhìn bộ dạng này là hoàn toàn không tin gia tộc bọn họ l a o tổ tông đã chết càng v ữ n g tin tiêu vũ chỉ là một nguyên anh bị hủy diệt phế vật có yêu hoàng tọa kỵ cũng không đủ vì căn cứ dừng tay tiêu vũ khoe miệng một phát chuẩn bị đem tam đại thế ra vệ đội một lưới bắt hết thời điểm một thân ảnh đột nhiên nhảy lên mà tới thần bộ ti bài tôn lục xanh thấm tam đại gia chủ xem xét thân xác vô cùng bằng lãnh không sai người tới chính là lục xanh thấm lục xanh thấm nhìn liêu tiêu vũ một mắt lập tức nói ba vị gia chủ các ngươi muốn làm gì tiêu vũ thế nhưng là ta thần bộ ti đệ tứ tôn há lại các ngươi nói cầm xuống liền bắt xuống lục bài tôn lời này của ngươi thật có chút buồn cười người này làm hại ngươi chất nữ hoa si lục phán nhi vẫn lạc ngươi còn muốn vì hắn ra mặt một đan trần thân sắc cực kỳ cứu hận chúng ta phải đến tin tức ba người chúng ta c h i tử tại thiên hỏa động bên trong bị kẻ này sát hại ngươi có thể không so đo lục phán nhi chết bản gia chủ hôm nay nhưng phải vì tử báo thủ vì cái gì lấy phân thân ý đổ sát hại ta thần bộ t ừ tuất giả nhắc lên lục phán nhi lục xanh thâm thật đáng tiếc nhưng cũng không có vào lúc này tính toán còn có phán nhi cái chết là họ tư không lăng cố ý khiêu khích mới bị liệt diễm vương đánh lén chuyện này các ngươi ba nhà cũng có trách nhiệm nói như vậy lục bài tôn là muốn bảo vệ tiểu tử này thượng quan mục đối với tiêu vũ nhất là căm hận hận không thể lập tức đem hắn nghiền xương thành cho động đến hắn trước tiên qua bà tôn lục xanh thâm đối với tiêu vũ hoàn toàn chính xác cái náy trước đó chưa bao giờ kịp thời bảo hộ hôm nay dù là đánh bạc tính mệnh cũng phải bảo hộ tiêu vũ ai nha tuất ai nói một thiên hàn họ tư không lăng thượng quan văn thanh cái này ba cái rắc rưởi là lao t ử giết lục xanh thấm lần này ngược lại là n h ư ợ n g tiêu vũ xúc động có thể tiêu vũ cũng không cần lập tức khoát tay c h ặ ở lại khinh thường cười ba trăm tám mươi một chương ba trăm tám mươi một đại năng lộn xộn ra hôm nay tam đại thế gia chỉ có thượng quan gia họ tư không nhà vị cuối cùng lão tổ mới có thể bị tiêu vũ kiên kỵ bí vệ gia chủ tại tiêu vũ trước mặt chả là cái q u ó c khâu gì tiêu vũ tiểu nhi chuyện mọi người đều biết ngươi còn chống chế thượng quan mục mục đăng trần họ tư không lan ba người ngay xong thần xác lập tức biến đổi một thiên hàn bọn người bị tiêu vũ chấn áp sự tình là một thánh viên cùng tam đại thánh địa yêu h o à n g hợp tác phía sau mới biết sự tình phía sau liền cắt đứt liên lạc bọn hắn cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì tiêu vũ tất cả đi ra ba nhà l a o tổ tông vậy mà không thể đi ra đây quả thực khó có thể tưởng tượng thập vạn đại sơn sự tình chính là một cái thật to bí ẩn ngoại trừ lục thiên tuyệt bên ngoài ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chống chế bản công tử giết người cần gì phải chống chế tiêu vũ cười nhạt một tiếng thượng quan văn thanh cái này ba cái dắt rưới chính là bị thiên lang hoàng giết chết mắc mớ gì tới ta ba người các ngươi lão tà bao ý đồ mưu đoạt bản công tử luyện yêu hồ cũng không tìm cái cớ hay hơn một chút cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nghe vậy tam đại xưa đâu bằng nay gia chủ tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt đổ tội thiên lang hoàng thì cũng thôi đi lại còn dám mắng to bọn hắn lao tà m b a o cái này phách l ố i tác phong so trước đó càng thêm hơn nhà căn bản không có một điểm nguyên anh bị phế bị hay n g ư ơ i n g ư ơ i một cái c ứ t chó ba cái lao tà m b a o thức thời cút ngay lập tức bằng không chết tiêu vũ mặt ngoài đã là phế nhân nhưng khí thế không có mảy may suy sụp còn nhất định phải cho bọn hắn một bài học để bọn hắn sợ kinh sợ dạng này trong thời gian ngắn mới sẽ không đến tìm tiêu vũ phiền phức tiểu nhi làm cản ngươi tự tìm cái chết v ĩ vệ lên cho ta ai dám ngăn cản liền chết ngay vậy tam đại gia chủ triệt để nổi giận tiêu vũ ngồi xuống yêu hoàng mặc dù lợi hại nhưng bọn hắn bây giờ có thể không sợ chút nào lớn mật lại còn thật muốn động thủ lục xanh thâm tức g i ậ n đến mánh liệt hét lớn một tiếng nhưng mà không đợi hắn ra tay ba đạo vô cùng khí tức đột nhiên xuất hiện cứng rắn chấn cho hắn không cách nào chuyển động nếu không thì biết lục xanh thâm cũng ở đây trong một tháng tìm cơ hội vượt qua sáu cựu thiên kiếp nhưng tại có lực lượng này trước mặt vậy mà không cách nào chuyển động đáng sợ đến t ự c điểm định nhãn xem xét một người hai xả n ô già xuất hiện cái kia một người thân ảnh khẽ động trực tiếp chấn áp tam đại gia chủ lập tức chấn động đến mức tam đại liên tục thổ huyết mà cái kia hai đầu cự xả bãi động thân thể không ngừng quấn quanh thôn phệ tam đại gia thuộc bí vệ mà tiêu vũ ngồi ngay ngắn báo tuyết vương trên lưng không n ú c đ í c h cái gì cái kia đó là cái gì thay đổi bất ngờ quá nhanh tam đại uy phong lẫm lâm tam đại gia chủ trong nháy mắt bị chấn áp phải thổ huyết vô địch bí vệ cũng bị hai đầu cự xả như, như chém dưa thái rau khiến cho quân lính tăng an g ã thiết yêu liên bên trong các đại thế lực càng la dọa đến liên tục phát run cái ó bao bỏ bao xa bỏ chạy bao xa. Nam chạy mơ a ba này g cũng hai ô n n g có đầu cự xả là hát thủy huyền xả huyền băng độc mãn luyện chế mà thành yêu hoàng khôi lối mỗi một vị cũng có cựu phẩm hợp thể hậu kỳ cảnh giới quá kinh khủng một lát sau kết thúc chiến đấu cũng cuối cùng có người nhận ra cái này tam đại khôi lối tam đại gia chủ bị thượng n con h a Ba gia tư không gia lỗi, cuối n yêu cùng hai vị lao tổ tông bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh đã ngồi không yên sớm đã đi tới ly hòa thành vừa mới nói xong hai vị tóc bạc hoa dâm láo giả vô căn cứ m à hiện k h í tức quả nhiên cường đại chỉ sợ đã đạt đến thập phẩm động hư hậu kỳ tình cảnh hai người đến lại là tam đại cái thế khí t ứ c cũng chấp mắt đã tới ngăn tại liêu tiêu vũ trước mặt gặp qua ba vị ti chủ thấy vậy các đại thế lực chi lực lập tức cùng nhau túi người hành lễ nguyên lai là chấn yêu ti chấn ma ti thần bộ ti tam đại ti chủ đích thần tới lục thiên tuyệt tiêu vũ đã gặp vô cùng bất p h ả m chấn ma ti đô thi đừng thần bộ ti phùng vạn dân vậy mà cũng đều có thập phẩm động hư kỳ tu vi đồng dạng vô cùng lợi hại khó trách tam thi năng chủ làm thị thiên hạ ba vị ti chủ là muốn che chở tiểu tử này sao tiêu vũ hiện ra khôi lỗi quá mức dọn người tam đại thế g i a tiến đến săn g i ế t tiêu vũ nhân mất tích có thể thấy được đã giữ nhiều lệnh ít bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh thần sắc tức giận vô cùng h ừ lục tiên h tuyệt lạnh lùng nhìn liêu tiêu vũ một mắt tựa hồ đối với tiêu vũ rất bất mãn hắn cũng không nói chuyện chỉ là đang biểu đạt mình một loại thái độ giống như tại nói bản tọa đối với tiêu vũ bất đầy nhưng người khác cũng không thể ở đây thường hắn bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh bản tọa sớm đã nói qua ai cũng không thể động ta tiêu hình đệ cháu người thượng con gia t ư không gia còn có mộc gia thật coi bản tọa cái này ti chủ là bài trí sao thần bộ ti ti chủ phùng vạn dân hòa ái nhìn liễu tiêu vũ một mắt cường thế mở miệng phùng ti chủ ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy là tiêu vũ tiểu nhi r ử a dấm khôi lỗi chi h uy làm tổn thương ta gia chủ chấn áp ta ba nhà bí vệ sao tam đại ti chủ nhúng tay bên trên quan vô địch rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ thấy được là các ngươi ba nhà gia chủ ra tay trước đây chẳng thể trách người khác phùng vạn dân khoát tay chặt lại phi thường cường thế thực lực không đủ lại tập kích ta thần bộ tư tốt giả không tự nhận xui xẻo còn nghĩ liên lụy tam đại gia chủ tính mệnh không thành phùng vạn dân ngươi người ngươi ngay vậy bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh giận dữ không thôi hai vị các ngươi làm u ố n cùng ta tam ti khai chiến không thành phùng vạn dân hoàn toàn không sợ uy hiếp thập vạn đại sơn sự t ì n h bản tọa còn chưa truy cứu các ngươi lại ý đồ đánh g i ế t ta thần bộ ti giả thật coi mình là võ lâm minh chủ hảo thật tốt hảo một cái thần bộ tư tôn giả hảo một cái thần bộ ti ti chủ bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh triệt để n ổ i giận thể nội động hư sức mạnh không ngừng ngừng kết dựng lên tựa hồ có đại chiến một trận chi ý ha, ha ha ha thật náo nhiệt nha chư vị cũng đều là lao quái vật một cấp nhân vật lại có như thế nhà hứng lao phu ha có thể không tới tham gia náo nhiệt liên lúc này một hồi sảng khoái tiếng cười to lập tức vang lên một tôn cái thế đại năng giả mang theo ba người phá không mà tới một người trong đó chính là nam cung gia gia chủ nam cung bác hắn cũng đột phá đến cựu phẩm tu vi còn lại những người khác tiêu vũ cũng không nhận biết lục xanh t h ấ m thấp giọng giới thiệu nói người tới chính là ông tổ nhà họ nam cung tông nam cung cách cùng với cựu tiêu môn trưởng giáo hoa và kiếm trưởng lao họ tư không lôi bích ngay vậy tiêu vũ khỏe miệng một phát thú vị xem ra luyện yêu hồ cái đồ chơi này thực sự là dẫn động thiên hạ đại thế đại năng giả tể tụ thiên yêu liên nam cung minh ngươi tới chuyện gì bên trên quan vô địch sắp mặt càng không tốt ta nam cung gia ở vào ly hòa thành c h ấ n thủ thập vạn đại sơn ngàn năm thiết yêu này u y ê n cũng coi như ta nam cung gia quản hạt phạm vi chư vị muốn tại ta nam cung gia địa bàn đập võ lao phu ha có thể không tới nam cung cách sang sẵn khoát tay c h ặ n lại các người đối đầu gây gắt tiêu tiểu hữu đối với ta nam cung gia có đại ân cứu vãn ta nam cung gia đệ nhất thiên tài hắn muốn tại ta nam cung gia phạm vi thế lực xảy ra chuyện lao phu còn mặt mũi nào mà tồn tại hừ quả là thế bên trên quan vô địch tức giận khoát tay trận lại hoa m u chủ ngươi đến đây lại k h ô người biết tiêu một có chuyện gì. Không có Không hắn, gặp một lần gì. gặp s đệ. độ, đây đúng, đệ Hoa bạn kiếm quá thái độ, cùng trước đây hoa thiên dương、so、sánh, hoa nhiều, đúng, tòa hẳn là nhắc nhở một chút hai vị, tiêu sư đệ mới là tối hẳn thừa so qua tòa ta bạn bạn cùng dương n kiếm kế ái tiêu mới tối tiêu một cựu trước cửa g sư ư là là là vị, Người, các ngươi bên trên quan vô địch giận dữ thấy vậy họ tư không trích tinh lập tức ngăn cản chắp tay nói tất nhiên rằng này vậy chúng ta hai người liền cho chư vị một bộ mặt chuyện này bỏ qua sáu nhưng mà ba nhà chúng ta bí vệ hắn tất yếu trả lại trả lại ta nhổ vào an p â n đi thôi tiêu vũ nhấc nghe khoe miệng một phát trực tiếp nát một mụn ba nhà bí vệ cường đại như thế liên cùng đứng lên đủ để chống lại cựu phẩm sơ kỳ tồn tại tiêu vũ tất nhiên bước vào sao lại p h u n ra thiểu nhi làm càn lao phu hai người há lại ngươi có thể làm đủ ngay vậy liền họ tư không trích tinh đều nổi giận nhục các ngươi tính là gì các ngươi đều phải giết lao tử nhục các ngươi là cái rắm thật sự cho rằng bản công tử tự hủy nguyên anh thu vi tổn hao nhiều liền có thể mặc người ước hiếp sao đã có người đứng ra bảo hộ mặc kệ mục đích vì cái gì tiêu vũ đều mừng rỡ tiếp nhận hoa thiên dương tới đây cho láo tử sáu ngươi tới nói một chút thượng quan văn thanh họ tư không lăng một thiên hàn cái này ba cái d ấ t rưỡi là thế nào chết ba trăm tám mươi hai chương ba trăm tám mươi hai bị thúc ép rút đi tam đại thế gia đối với tiêu vũ làm loạn không phải liền là tại truy cứu thượng quan văn thanh ba người cái chết sao tất nhiên dạng này cái k i a tiêu vũ liền triệt để rũ sạch xem bọn hắn như thế nào truy cứu đến nỗi một t h á n h v i ê m thượng quan kinh hồng m ọ n người tam đại thế gia chỉ sợ không khuôn mặt hỏi tham một câu ngay vậy đứng xa xa hoa thiên dương lập tức run dậy một chút trong lòng rất là hoảng sợ dù là phụ thân hà tới cũng vẫn còn hoảng sợ bên trong、đi. hoa thiên dương không muốn đi lâm tư vũ lại lạnh lùng nhìn hắn một cái đem hắn lôi qua thiên dương ngươi nói đã xảy ra chuyện gì thấy mình nhi tử thế mà cái bộ dáng này n g n g nên giết hết hoa vạn kiếm rất là trấn kinh ngoài ý mớn xem ra thập vạn đại sơn sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn ta t a ta hoa thiên dương rất hoảng sợ hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng cũng không biết nói như thế nào như thế nào ngươi không muốn vì ta người tiểu sư thuốc này làm chứng tiểu vũ ánh mắt biến đổi rất lạnh như băng nhìn xem hoa thiên dương không không phải hoa thiên dương hoảng hốt hắn cảm giác mình nếu không thì tử nhất định sẽ làm chàng tự bạo mà chết đôi mắt không ngừng chuyển động phía sau vội văn nói trở về phụ thân chư vị tiền bối liệt diễm vương bị đánh g i ế t phía sau rơi vũ công tử liền tiến vào thiên hòa động sáu thượng quan văn thanh họ tư không lăng lấy lâm sư m ộ i tính mệnh ý hiếp báo tuyết hoàng n h ư ờ n g đường, đường chúng ta mới có thể tiến vào thiên hòa động sau đó một thiên hàn liền xông vào dung nham cùng rơi vũ công tử c ư ớ p đoạt thiên hòa có thể bởi vì một thành viên phân thân đ ú n g tay ai cũng không thành công đại trận liền bị t i ê n lang hoàng xuất lĩnh hai vị yêu hoàng mười tám vị yêu vương phá tình thế nguy cấp đệ tử đành phải mang theo lâm sư muội lấy phụ thân luyện chế phủ lục thoát đi nhưng mà thượng quan văn thanh m ộ t thiên hàn họ tư không lăng lại nghĩ thừa dịp rơi vũ công tử trọng thường giết chết hắn cướp đoạt luyện yêu hồ kết quả bị thiên lang hoàng giết chết cái gì lời này vừa nói ra toàn trường chân kinh nguyên lai tam đại công tử như thế tâm ngoan thủ lạc thế mà dùng lâm tư vũ tính mệnh đi uy hiếp tiêu vũ tư vũ có phải thật vậy hay không họ tư không lôi bích lập tức giận g ữ không thôi lập tức chất vấn hồi sư tôn đích thật là dạng này đối mặt liệt diễm vương thời điểm tiêu vũ là tới cứu chúng ta kết quả lăng sư minh cố ý khiêu khích tiêu vũ dẫn tiêu vũ ra tay với hắn lâm tư vũ thần sắc vô cùng kiên định trả lời ngay ta không nghĩ lăng sư minh thụ thường động thân bảo vệ hắn sáu không nghĩ tới nhường liệt diễm vương hữu cơ đánh lén tiêu vũ lục phán nhi lúc này mới vì cứu tiêu vũ mà chết hả o một cái thượng con ra hả o một cái tư không ra đơn giản âm hiểm vô s ỉ sáu tiểu nữ cái chết bản tọa sẽ không từ bỏ ý đồ thử ngay vậy lục tiên h tuyệt lập tức giận g ữ không thôi nằm đấm bóp soạt soạt soạt, soạt văng dội sắc khí ngập trời làm trên quan vô địch họ tư không trích tinh sắc mặt vô cùng khó coi vẫn như cũng bị trấn áp lấy tam đại gia chủ biết sự tình là chuyện gì xảy ra lập tức giận dữ phản bác không phải như thế sự tình căn bản không phải dạng n à y sáu hoa thiên dương lâm tư vũ các ngươi nói dối nói dối Úc, vậy xin hỏi ba vị gia chủ sự tình là như thế nào đâu tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức nói lúc đó các ngươi còn ở bên ngoài r i i cố gắng đột phá tu vi a hoa thiên dương không biết trần tướng các ngươi chẳng lẽ không biết sao n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nghe vậy tam đại gia chủ lập tức cứng họng chẳng lẽ nói là một thành viên cùng tam đại thánh địa yêu hoàng hợp tác ý đồ đánh giết tiêu vũ mới biết chân tướng không thành lời này muốn nói ra tới ta m ti bốn môn nhưng là có thảo phạt việc cớ như thế nào nói không ra lời tất nhiên nói không nên lời vậy các ngươi chính là cố ý đổ tội mượn cớ công phạt bản công tử như đổ luyện yêu hồ tiêu vũ tiếp tục mở miệng các ngươi tất nhiên muốn giết bản công tử bị bản công tử chấn áp thu lấy bí vệ chẳng lẽ không phải trừng phạt đúng tội muốn cho bản công tử trả lại coi lão tử những khôi lỗi này là rác rưởi sao hảo coi như sự tình giống các ngươi nói tới vậy xin hỏi người coi đó trọng thương bị người vây công lại như thế nào trốn khỏi thiên lang hoàng đánh giết một đan trần đôi mắt không ngừng chuyển động lần nữa chất vấn ha ha m ộ t g i a người luyện đan đem đầu hóc đều hỏng khó trách như thế ngu xuẩn đâu nói đến bản công tử có thể biến nguy thành an còn toàn bộ nhờ m ộ t thánh v i ê m tương trợ đâu tiêu vũ liên tục cười to lúc đó m ộ t thánh v i ê m sợ lao tử tự bạo lợi dụng thần thức xâm l ớ n kết quả bị bản công tử huế y tế t nguyên anh hủy đi phân thân của hắn thần thức linh trí sáu lần này liền lưu lại thuần khiết lực lượng phân thân thêm chút luyện chế liền nhận được một tôn đại năng thực lực phân thân thực lực không giảm trái lại còn tăng cho nên bản công tử lấy luyện yêu hồ phòng thủ luyện chế thành công phía sau dễ như chở bàn tay liền chém giết thiên lang hoàng đúng Các thượng ơ i k h cần cảm t người, người, người. Đáng đáng quan vô địch họ tư không trích tinh sự tình đã rõ ràng các ngươi tam đại thế gia dụng ý khó giỏi có kết quả này đúng là trừng phạt đúng tội cả cái sơn có hoàn toàn yên tĩnh thần bộ ti ti chủ phùng vạn dân lập tức nói bây giờ lui bước hết thể bỏ qua sáu vâng không cũng đừng trách bản tọa không nói tam ti bốn nhà bốn môn tình nghĩa mà theo lẽ công bằng c h ấ p pháp thấy vậy tiêu vũ mỉm cười lập tức thu hồi khôi lỗi thả ra tam đại gia chủ thượng quan minh tư không minh ta nam cung ra có chuyện vui sắp đến không bằng cho lão phu một bộ mặt đến đây thì thôi như thế nào nam cung cách lại bắt đầu làm người hòa giải chuyện này náo đi xuống chỉ có thể lưỡng bại câu thương cho yêu tộc ma đạo thời cơ lợi dụng tại đại cục bất lợi ừ chúng ta đi thượng quan vô địch sắc mặt biến đổi vẫn là nhịn xuống vung tay lên liền đem tam đại gia chủ cùng với ba nhà may mắn còn sống sót người n h a u n h a u mang đi đối với nam cung gia đại hỷ sự t ì n h đều chưa từng giúp cho đáp lại sáu một hồi náo kịch lại kết thúc vẫn là tam đại thế gia đại bại mà về tổn thất nặng nề mà đi ba nhà bồi dưỡng nhiều năm bí vệ một buổi sáng mất sạch vô số tâm huyết hóa thành hư không tiểu tử đây là phán nhi một k i a thần hồn ngươi nếu không thể đem hắn sống lại lời nói bản tọa bất kể là ai tại che chở ngươi, ngươi cũng phải chết tam đại thế gia rời đi lục thiên tuyệt đột nhiên vung tay lên đem một cái nắm giữ lục phán nhi hơi thở hộp đưa đến liêu tiêu vũ trước mặt là tiêu vũ nhất xứng sở suýt chút nữa bật cười chó này phân nhạc phụ thật đúng là rất lợi hại diễn kỹ có thể so với vua màn ảnh xem ra so với hắn tiêu vũ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhu đồ lớn hơn nữa đối với hắn không thể quá mức tín nhiệm hừ lạnh lên một tiếng lục thiên tuyệt lập tức phá không mà đi rời vũ công tử ta nam cung gia đại hỷ sắp đến không bằng ở các h u ệ n ở tạm mấy ngày chờ đại hôn sau đó cách không đi biết có thể hay không nam cung cách mang theo nam cung b á t thượng phía trước hữu lễ cung kính mời bản công tử cùng nam cung ra gia chủ còn có đồ ước chưa xong đương nhiên sẽ không rời đi mặc kệ kết quả như thế nào nam cung ra cái ly này d ự a mừng bản công tử sẽ không bỏ qua tiêu vũ nhìn tô mục một mắt tự tin nợ nụ cười đã như vậy sáu cái kia đêm t ắ m h á t khổng tước sơn trang thiết t i ế n thỉnh cựu tiêu môn rơi vũ công tử song phương nhất thiết phải đến đúng giờ chẳng nam cung cách đã sớm biết ban đầu đồ ước hắn cũng không cách nào cự tuyệt hôm nay tiêu vũ một thành viên mọi người liên thủ đối phó tiêu vũ tiêu vũ vẫn sống phải hào, hào. mà bọn hắn nhưng không thấy dấu vết đồ đần đều biết kết cục như thế nào đừng nói tứ đại thế gia chính là tứ đại môn phái cũng phải kiên kỵ tiêu vũ nhất định có mặt tiêu vũ hoa vạn kiếm nhìn nhau lập tức đáp ứng sáu các đại thế lực n h a u nhau rời đi tiêu vũ cùng c h ấ n yêu ti ti chủ bài tôn hàn huyên bài câu liền dẫn tô mục tiến vô mệnh mạnh c ô n lý nhất m ạ t chờ nhân vật trọng yếu trước một bước chạy về ly hòa thành biệt t u y ề n bên trong tô mục tiến vô mệnh mạnh k ô n trương thiên trí triệu an bàng lý nhất m ạ n vân mộ lời vân mộ yên vân mộ hàn chín người hưng phấn liên miên cùng tiêu vũ ngồi đối diện nhau vào thập vạn đại sơn thời điểm tiêu vũ cho vô số huyết linh đan cho bọn hắn để bọn hắn ở nơi này một tháng tu vi tăng nhiều nhưng mà chỗ tăng trưởng tu vi tại tiêu vũ trước mặt căn bản vốn không đáng giá nhắc tới chắc hẳn tiêu vũ còn có thể để bọn hắn tu vi tăng nhiều trở thành chân chính đại nhân vật đều mong đợi như vậy làm gì xem bọn hắn cười ngây ngô dáng vẻ tiêu vũ nhịn không được rêu cận đứng lên có chỗ tốt gì nhanh sáu bằng không mơ tưởng bên trên b ồ n tiểu thư giường thử hử lại còn dám cố ý rêu cận lý nhất mặt tại chỗ sẽ không đấy úp lý nhất mặt trong sự kích động lại nói lên như vậy n h ự tiêu vũ vân mộ lời đám người nhất thời ngạc nhiên bật cười quá ngoài ý muốn ai nha ngươi các ngươi lý nhất mặt một cái kích động lại còn nói chuyện không có phân tích lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang h a i lung tung đến cực điểm ha ha ha ha m g ầ n n g ư ờ i phía sau tiêu vũ đại hỉ một chảo lập tức đem lý nhất mặt ôm vào trong ngực một tháng không thấy tựa hồ hết thể đều thay đổi lâm t ư vũ cùng tiêu vũ càng chạy càng xa nhưng lý nhất mặt nhưng là càng phát tình cảm chân thành tiêu vũ loại lời này cũng nói được đi ra không giống băng lãnh cao n ạ o nàng ai nha ngươi một cái bại hoại nhiều người như vậy đâu lý nhất mặt hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều cùng may ra tả mỗi quan hệ cũng càng tốt nhanh lên người đến cùng có cái gì b ả o bối để chúng ta lần nữa tăng cao tu vi ba t r ư ơ chương 383, b ồ i dưỡng đám người một tháng này mười vạn đại sơn bên trong đều là tiêu vũ truyền thuyết đám người đều vô cùng chờ mong muốn biết tiêu vũ chuẩn bị cho bọn họ cái gì lễ vật đặc biệt là tô mục hắn không có tìm được tiêu vũ bây giờ càng thêm chờ mong hoa thiên dương trạng thái không đúng nhưng tu vi cũng cao vô cùng tô mục tại mười vạn đại sơn khổ tu một tháng cũng vẫn là khó mà đổi kịp hoa thiên dương tu vi hảo không đủa các ngươi tiêu vũ mỉm cười lập tức đem chuẩn bị xong lễ vật từng kiện hiện ra nhìn xem tiêu vũ hiện hiện ra tất cả đều trận tròn mắt đều là thượng phẩm đạo khí thậm chí nửa tuyệt phẩm đạo khí cùng với tám chín phẩm đa n thuốc thiên tài địa b ả o mỗi một kiện cũng là cái thế trí bảo nha một mạc một hàn một yên sáu cái này ba bộ thượng phẩm đạo khí hoàng long chiến giáp hoàng long chiến thương các người liền cầm lấy đi tế luyện hộ thân tiêu vũ lập tức bắt đầu phân phối đứng lên này thượng phẩm đạo khí hết thẻ c h í bộ luận chế tam đại thiên yêu khôi lỗi hai đại phân thân khôi lỗi dùng đi năm bộ lại cho lâm tư vũ một bộ liền chỉ có ba bộ sau đó tiêu vũ lại đem một thiên h à n thượng quan văn thanh họ tư không l ă n g tăng người tấn thăng cựu phẩm nguyên anh thể lấy ma thôn thiên phía dưới chi pháp đánh vào các nàng trong nguyên anh đến n ỗ i hoa thiên dương thì đã sớm cho lâm tư vũ vũ mệnh mộ ngôn huynh mạnh côn trương thiên trí triệu an bàng các ngươi năm người cũng đừng hâm mộ sáu nơi này thượng phẩm đạo khí nửa tuyệt phẩm đạo khí cũng là thiên h ỏ a động bên trong tất cả lấy một kiện các ngươi phù hợp các ngươi công pháp tiêu vũ mỉm cười tiếp tục chia lãi ngoài ra thượng phẩm đạo khí hộ giáp không có nhưng phía dưới phẩm đạo khí còn có cũng tất cả lấy một kiện hảo năm người nhìn nhau cũng không có k h á c h k h í đợi bọn hắn chọn lựa phía sau tiêu vũ đem một thánh châu cựu phẩm hợp thể sơ kỳ nguyên anh chia thành năm phần phối hợp ngũ đại đỉnh tiêm yêu anh dựa theo bọn họ thuộc tính đánh vào bọn hắn năm người thể nội m ộ t thánh châu cảnh thành âm tứ đại cựu phẩm sơ kỳ c ự đầu nguyên thần đều bị lục phán nhi sử dụng nguyên anh cũng bị lục phán nhi dùng xong ba cái cũng chỉ còn lại có m ộ t thánh châu còn có chính là một t h á n h viên nguyên anh cùng với còn tại bị trấn áp thượng quan kinh hồng họ tư không vạn hai đại cựu phẩm hợp thể hậu kỳ ngoài ra mười t á mai đỉnh tiêm yêu anh tiêu vũ dùng đi sáu cái lục phán nhi dùng hai cái Đang có ấ p vân mộ tiêu n vũ chính mình lục a phán nhi trùng sinh vì vết xe đổ tiêu vũ vì chín người tăng cao tu vì không chỉ có thành thạo còn cấp tốc hoàn thành sức mạnh rót vào phía sau tiêu vũ thiên hỏa chi lực lập tức chia ra làm chín phân biệt đánh vào chín người thể nội bắt đầu chợ bọn hắn luyện hóa hấp thu lực lượng trong cơ thể tiêu vũ thế nhưng là trực tiếp b ổ i dưỡng một tôn thập phẩm động hư kỳ cái thế đại năng bây giờ mặc dù không cách nào làm đến nhưng muốn đem bọn hắn chính là tăng lên tới bát phẩm phân thân kỳ thậm chí đỉnh phong là hoàn toàn không có vấn đề liệt hỏa ngân hoa quả đi chờ chín người quen thuộc có thể tiếp nhận thể nội lực lượng cồn bão phía sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng phân biệt đánh vào một cái liệt hỏa ngân hoa quả đến trong cơ thể của bọn họ lấy hai loại lực lượng x u n kích nhanh chóng trưởng thành đột phá liệt hỏa ngân hoa quả hết thể mười tám a i tiêu vũ bảo tuyết vương lâm tư vũ tất cả phục dụng một cái đang cho bọn hắn 9 người cho cả tất một cái, lát i lại ề n còn chỉ i sau hết thể sức mạnh củng cố chín người nhao nhao bắt đầu đột phá hơn nữa là liên tục đột phá sáu vào đêm tới gần dự tiệp thời điểm tiêu vũ mới ngừng chín người trong đó tám người cũng đã đột phá đến bát phẩm phân tâm sơ kỳ tu vi cao nhất tiến vô mệnh thì đột phá bát phẩm phân thân hậu kỳ loại tu vi này cảnh giới phi thường khủng bố đợi một thời gian bọn hắn mỗi một cái đều có thể nhanh chóng tấn thăng đến bát phẩm đ n h phòng thậm chí trực tiếp dẫn phát sáu cựu thiên k i ế p trở thành một đời đại năng giả đại ca ngươi theo ta đi nam cung ra dự thiệp tiến vô mệnh mộ ngôn minh một mạng, mạnh m ạ n h côn các ngươi lấy đan dược trợ dưới t r ư ớ n g đệ tử tu luyện hết khả năng tăng cao tu vi sáu ngoài ra mười vạn đại sơn trung lập công giả ban thưởng đạo khí tiêu vũ sau khi thu công vung tay lên đem một bộ phận đan dược thiên tài địa bảo pháp bảo lấy ra giao cho hiến vô mệnh bọn người xử lý là đám người tu vi tăng nhiều luyện hóa đan dược tốc độ rất nhanh tương trợ dưới trướng đệ tử tăng cao tu vi không thành vấn đề tiêu vũ tại mười vạn đại sơn bên trong không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt bây giờ chính là hóa thành sức chiến đấu thời điểm đi theo tiêu vũ đi tới nam cung gia tô mục lần thứ nhất tràn đầy tự tin bát phẩm sơ kỳ tu vi t h ế nội còn có năm m a i đỉnh tiêm yêu vương yêu anh thời khắc cung cấp sức mạnh tại tăng thêm tiêu vũ truyền thụ lục đạo luân hồi quyết đủ để cùng hoa thiên dương đánh một trận đại ca này liền vui v ậ sao nhanh đến k ổ n g tức sơn trang trước cổng chính tiêu vũ đột nhiên dừng bước nhị mạng này, đệ, ca ca cái mạng này, thứ này tô h thuộc ứ nay ngươi. về về sau t mục là người ngu dốt không biết ý gì tiêu vũ biết tính cách của hắn cũng lười nói nhảm khoát tay chặn lại lấy ra ba kiện thượng phẩm đạo khí thiên hòa xem kinh lôi thường phá thiên đúa ngoài ra còn có một mai thập phẩm động hư đan ba cái cựu phẩm càn không đan nghĩ đệ ngươi đ â y là tô mục kinh hãi không hiểu tiêu vũ chi ý hắn bây giờ truyền tu thể chất cũng không cần pháp bảo gì hơn nữa những thứ này pháp bảo cũng không thích hợp hắn c ầ m tiêu vũ d ã là say thật không biết nam cung nguyện vì cái gì yêu hắn ba kiện thượng phẩm đạo khí đang dược là dùng để cho ngươi hướng nam cung gia đại tiểu thư cầu h ô n dùng đa tạ nhị đệ thì ra là thế tô mục mặc dù chần chờ nhưng vẫn là tiếp nhận như thế thâm tình tình nghĩa tham thiết chỉ có lấy mệnh từ báo không cần như thế ngươi làm nam cung gia dễ hiền đối với ta cũng là một cái cực lớn trợ lực đi thôi tiêu vũ giút hắn cũng có mục đích. Nhìn chúng Nhìn hắn lần à làm mà, là nào m một chuyện, giúp lại làm một cuộc trợ tuy thế, Tô tới tử. chuyện, chuyện khác. Mục cả đức, cách đức. công Nhưng mà, lời tuy như thế, nhưng nhưng không hồi qua nói, ơn ơn rơi giúp Gặp lại lời đối với Tô mục tới nói, nhưng là cả cuộc đời l báo Gặp qua rơi vũ công tử. Lần này khổng tước sơn trang trước cửa nên tiếp trận thế vô cùng lớn nam cung b ắ t thân nên không nói nam cung ra con trai trưởng con trai trưởng số đông đều ở đây nam cung nguyện nam cung tức đều ở đây tiêu đại ca cuối cùng nhìn thấy ngươi đám người sau khi hành lễ không đợi tiêu vũ đáp lễ nam cung tức lập tức nhảy ra ngoài rất là khả ái sùng bái nhìn xem tiêu vũ nàng trước đây tính mệnh mắc ối là tiêu vũ cứu trở về đáng tiếc cũng không kịp thời tỉnh lại tiêu vũ cũng đã tiến nhập mười vạn đại sơn nghe được chỉ có tiêu vũ truyền thuyết thức nhi đã khôi phục thu vi cũng tinh tiến không tệ tiêu vũ không nghĩ tới nam cung tức nhiệt tình như vậy thức nhi không được vô lễ nam cung b á c bất đắc dĩ tiến lên rơi vũ công tử là quý khách còn không mau thỉnh khách nhân vào trang nam cung gia chủ không có gì đáng ngại tiêu vũ mỉm cười cùng tô mục nhìn nhau liền nhanh chân vào trong trang nam cung gia chủ thỉnh công tử thỉnh nam cung bắc hơi hơi thi lễ con mắt nhìn nhìn tô mục vẫn là không có mở miệng ly hỏa trong điện khách quý trở nhà già trẻ đều có cũng là thân phận bất p h à m các phương nhân vật xưa cũ hiến hội đã dọn xong các đại thế lực đều có đại biểu mà đến thượng b a n g g i a mục gia tư không gia đối với tiêu vũ bất đầy nhưng là vẫn là phái đại biểu đến đây duy chỉ có thiếu tiêu vũ cái này chủ g i á c nhưng mà y ế n hội vị trí cũng chỉ có một chỗ ngồi có thể thấy được nam cung gia cũng không chuẩn bị tô mục vị trí tiêu vũ g i á mặc kệ nơi này khách nhân là ai đều là gì thế lực người lập tức đem tô mục can bài vào nguyên bản thuộc về hắn tả liệt vị trí thứ nhất sau đó lập tức âm thanh lạnh lùng nói nam cung gia chủ nam cung láo gia tử ba ả n công tử t ự hồ h k ô n trăm tám mươi bốn chương ba trăm tám mươi bốn trước mặt mọi người cầu hôn tiêu vũ mà nói nam cung ra cả đám là lúng túng không thôi một đám khách nhân cũng coi như là ăn xong thiên hạ này đệ nhất công tử tết tuổi thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp nói chuyện làm việc đủ trực tiếp t h u y ệ t không để ý làm ác khách công tử nghiêm trọng ngươi cùng hoa trường giáo chính là ta nam cung ra tôn quý nhất quý khách h ả có thể không có thuộc về ngươi vị trí đâu nam cung cách mỉm cười lập tức đứng dậy đạo lao phu quanh năm uống một mình hôm nay muốn mời công tử cùng lao phu cùng bàn mặt uống không biết có thể cho lão phu mặt mũi này ha ha vẫn là lao gia hỏa thượng đạo nha tiêu vũ nhất trận cười to lập tức đi tới ngồi xuống tuyệt không k h á c h khí trong lòng đối với cái này nam cung g i a lão tổ rất là bội phục tiêu vũ có ý định cố ý làm khó dễ hắn thế mà dễ dàng hóa giải lời nói làm tất cả vừa đúng không chỉ có bảo vệ nam cung g i a mặt mũi lại cho liếu tiêu vũ mặt mũi nếu như thêm một thế không phải liền là thừa nhận bọn hắn mất cấp bậc lễ nghĩa cũng không chuẩn bị tiêu vũ vị trí nghe vậy một đám khách mời lập tức trong lòng căng thẳng âm thầm bội phục nam cung cách xử lý thủ đoạn càng khiếp sợ tiêu vũ lại dám nói nam cung ra đệ nhất cường giả là lao gia hỏa ha ha ha sáu trẻ tuổi chính là hảo lão phu bao nhiêu năm không có như thế tùy tầm qua hôm nay có thể nhìn thấy như vậy đa tình tuyệt thế thiên tài lão nghi ngờ ă n ủi nhưng mà nam cung cách lại không có quan tâm ngược lại lớn nợ nụ cười đ ú n g rơi vũ công tử hẳn là cũng không nhận ra tối nay một đám khách mời sáu dạng này lão phu tự thân vì ngươi giới thiệu một chút ta nam cung ra khách mời làm phiền tiêu vũ nhất chắc tay có chút vui mừng xem ra nam cung gia không giống với các tam đại thế gia hoàn toàn chính xác độ n g ư c rộng lớn là đáng giá hợp tác thâm giao gia tộc có chân chính võ giả c h i phong rất có hiệp cốt hoa môn chủ thưa không t r ư ở n g lão người đã quen biết hoa thiên dương công tử bởi vì cơ thể khó chịu liền không có đến đây nam cung cách khoác tay giới thiệu nói phía dưới mấy vị chính là vấn đạo tiên tri nữ đạo ngu ngốc d i ệ p một chút c h ấ n ma tư thiếu chủ võ si đ ô thiên năm đúc kiếm thiên thành ấm ngu ngốc đường q u ê vô song thiên thành đao ngu ngốc phương việt đao t r ư vị hữu lễ thập vạn đại sơn bên trong tiêu vũ không có kiến thức đến còn lại mấy ngu ngốc lại không có nghĩ đến tại nam cung r a gặp mặt tu vi của bọn hắn tựa hồ cũng đã đến bắt phẩm phân thần kỳ đ ỉ n h phong tùy thời liền có thể dẫn phát sáu cựu thiên tiếp mà tấn thăng đại năng liệt kê đến nỗi hoa thiên dương hắn là không d á m tới gặp tiêu vũ cố ý trốn tránh a rơi vũ công tử hữu lễ bốn người cũng lập tức chắp tay thi lễ ánh mắt không ngừng tại tiêu vũ đến cùng có hay không tu vi bị hủy diệt tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ chiến ý chư vị bản công tử cũng cho chư vị giới thiệu một chút vị này chính là bản công tử đại ca tô mục công tử tiêu vũ mỉm cười đột nhiên chỉ hướng tô mục từ nay về sau chính là nam cung gia r ẻ hiến sáu không đúng còn không phải nói đến có chút s ớ m sáu đại ca ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu nghe vậy tô mục lập tức cả kinh tiêu vũ lại muốn hắn trước mặt mọi người cầu hôn tô mục bái kiến nam cung láo gia tử gặp qua nam cung bá phụ sáu hôm nay văn bối là cố ý hướng nam cung gia đại tiểu tỷ nam cung nguyện cầu hôn bất quá tốc độ vẫn là lập tức đi ra ngoài túi đầu phía sau lớn tiếng hét lớn tô mục lấy thượng phẩm đạo khí thiên hòa xem kinh l ô thương khai thiên phủ cùng với thập phẩm động hư đan một cái c ự u phẩm càng không đan ba cái hướng nam cung r a đại tiểu tỷ nam cung nguyện cầu hôn lời này vừa nói ra mọi người ở đây tất cả đều kinh hại không thôi vô cùng phân chấn xem xét quả nhiên là thượng phẩm đạo khí thập phẩm c ự u phẩm tuyệt thế thần đằng nha nam cung bác nam cung cách cũng bị cái này đột như một màn khiến cho không biết phản ứng ra sao trong ánh mắt càng có một cái không cách nào cự tuyệt không muốn chi ý trong lòng cũng rất phiền muộn tiêu vũ thực sự là một khắc cũng không ngừng cho tới bây giờ cũng không chê chuyện lớn nha thật tốt tiệt diệu nhất định phải trước mặt mọi người cầu hôn đây không phải muốn để chín tiêu môn khó xử sao hơn nữa cái này tam đại thượng phẩm đạo khí cũng là thượng quan gia m ụ c gia tư không gia chấn tộc chi bảo tiêu vũ thế m à n h ư ờ n g tô mục dùng cái này tam đại thượng phẩm đạo khí cầu hôn mục đích không tốt ta như thế chi bảo đừng nói nam cung gia tứ đại môn phái bất luận cái gì một nhà đều cự tuyệt không được nha lấy tiêu vũ cùng thượng quan gia m ụ c gia tư không gia cựu hận đến xem song phương là bất tử không ngừng c h i cục tiêu vũ lấy ba nhà chấn tộc đạo khí cầu hôn là muốn triệt để lôi kéo nam cung gia chèn ép tam đại thế gia mục đích hết sức rõ ràng càng quan trọng chính là nam cung gia cần một cái thái độ đắc lại như cự tuyệt đó chính là đang cự tuyệt tiêu vũ đề nghị cự tuyệt liên minh cho nên nam cung bắc mới như thế khó chịu nhưng mà nam cung nguyện lại hưởng thụ cực kỳ rất là vui vẻ đã nhiều năm như vậy cuối cùng chờ đến cuối cùng đợi đến hắn tình cảm chân thành nam nhân đến đây cầu hôn đại tỷ người thật hạnh phúc thấy vậy cha mình do dự nam cung tước lập tức tiến lên không bằng liền từ tiểu nội giúp ngươi nhận lấy xính l ấ thôi tức nhi không thể hồi náo nghe vậy nam cung bắc kinh hại không thôi vội vàng ngăn cản nam cung gia chủ nghiêm trọng a sáu có thể thấy được chứ ngươi ở ngoài vẫn là có người rất coi trọng đại q a t a đủ thấy ta đại ca mặc dù là người ngu dốt nhưng lại có một không ai sánh nổi chân thành c h i tâm tiêu vũ lập tức mở miệng nam cung gia chủ người ta đã từng nói trước đây hôm nay cầu hôn bất quá là biểu đạt đối với nam cung đại tiểu thư một phần thực tình mà thôi mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào hôm nay chi lễ đều không cần lui xem như ta đại ca đối với nam cung gia đại tiểu tị một phần tâm ý như thế nào cái này cái này tiêu vũ quá biết nói chuyện cũng quá sẽ phỏng đoán nhân tâm bức bách nhân tâm khiến cho nam cung b á t quả thực là không đường có thể đi không nói gì lấy cự đa tạ tô đại ca đa tạ tiêu đại ca vậy tiểu nội thay tỷ tỷ nhận thấy vậy nam cung tức cười hắc hắc đột nhiên vung tay lên liền đem đồ vật n h ậ n lấy nhiều nam cung bác không có cự tuyệt cơ hội ai ngươi ngươi nhà đầu này thấy vậy nam cung bác nam cung cách đều một hồi tức giận cũng không nhưng không biết sao bất quá nhưng trong lòng thì nguyễn anh dừng một chút phía sau nam cung bác một bộ phiên m u ộ n dáng vẻ bất đắc dĩ rơi vũ công tử tô tô công tử sáu hai vị trước hết mời nhập t o ạ n thỉnh ha ha hảo tiêu vũ cũng không quan tâm cái gì lập tức ngồi xuống lại nam cung bác đây là lần thứ nhất đối với tô mục có xưng hô trong lòng cũng phá lệ h ư n ấ n nam cung gia chủ nam cung lão gia tử vạn bối nếu như không có nhớ lầm mà nói nam cung gia cùng chín tiêu môn thông gia lấy có ba mươi năm lâu hai người còn chưa ngồi xuống trong đ a tiệc một thanh niên lập tức đứng dậy hôm nay tùy tiện một người liền có thể cầu hôn cái k i a nam cung gia cùng chín tiêu môn hô nước phải chăng đã hết hiệu lực ngươi là người nào chín tiêu môn người đều còn chưa mở miệng hắn lại mở miệng tâm hắn đang chết tiêu vũ lập tức sát tâm đứng lên t ố mục giữ nam cung gia thông gia là tiêu vũ giữ nam cung gia liên minh trọng yếu một vòng bất luận cái gì không thể phá hư chính là chín tiêu môn cũng không được t ư không ra họ tư không、chết. gặp qua rơi vũ công tử họ tư không chết cũng không e ngại cái gì cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn xin hỏi công tử tại hạ yêu cầu phải chăng có lý rất tốt nghĩ không ra tư không ra ngoại trừ một cái họ tư không l a n g bên ngoài còn có người tâm tư như vực sâu tại bản công tử ở đây nhưng có đạo lý có thể g i ả n g không biết rơi vũ công tử ý gì họ tư không chết âm thầm cả kinh tất cả mọi người vì đó s ư ớ n g sờ đơn giản ta tiêu vũ nói cái gì là cái gì ta liền là đạo lý tiêu vũ sao cũng được k h á t tay c h ặ lại cực kỳ bá đạo mở miệng ta nói tô mục giữ nam cung ra đại tiểu thư phối liền phối Ta n ó i thiên hoa n d ư ơ g giữ cung gia đại nam tiểu t h ư không xứng, đó chính là không chính xứng, xứng, n g đó là ư ơ i có thể chịu phục. thể n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi. lời này vừa nói ra không chỉ có họ tư không chết nhịn không được phẫn nộ chín tiêu môn nhân cũng giống như thế hoa vạn kiếm cũng không có phản ứng gì nhưng mà chín tiêu môn trưởng lão họ tư không lôi bích lại phá lệ phẫn nộ rơi vũ công tử ngươi mặc dù cùng ta chín tiêu môn nhiều ngọn n g u ồ n nhưng là không thể c u ồ n g vọng như thế tự đ ạ i sáu ta chín tiêu môn sự tình còn chưa tới phiên ngươi khoa tay một chân ha ha nhiều ngọn quẩn không dám nhận cũng không với cao nổi ta tiêu vũ bất quá là thiên hà thành phố phượng khê trong thôn một cái luận quốc trồng trọt nông dân cá thể dân m à thôi nào dám trèo cao chín tiêu môn tiêu vũ sắc mặt lập tức lạnh lẽo bản công tử n h ớ kỹ hoa thiên dương đã từng nói gia gia của ta đã bị trục xuất chín tiêu môn cái gọi là ngọn m ồ n bất quá là cầu thị mà thôi người người người họ tư không lôi bích không chỉ có là chín tiêu môn chín đại trưởng lão một t r ò n g vẫn là tư không gia nhân đã sớm đối với tiêu vũ bất đ ẩ y hôm nay tiêu vũ đối với chín tiêu môn cư nhiên như thử khinh thưởng càng là tức giận ừ nhìn à n g là lâm từ vũ sư phụ cha tiêu vũ g a không muốn cho nàng k ó xử hoa môn chủ người tự kiềm chế vũ lực can thiệp hai nhà thông gia đại sự hưởng là thiên hạ đệ nhất công tử họ tư không lôi bích nguyên một cái lao bản đường lão quả phụ sáu người lớn mật ngu muội ngu xuẩn ngay vậy tiêu vút triệt để nổi giận lập tức vỗ bàn đứng dậy dừng ra đại tiểu tả bản vui tươi sinh động có hiệp cốt nhân tâm bây giờ lại bị ngươi chỉ dạy trở thành một thị phi bất phân ngu không ai bằng nữ nhân ngươi đơn giản đáng chết ba trăm tám mươi năm chương ba trăm tám mươi sáu khổng tước linh tiêu vũ tu luyện đến nay đối với tiêu vũ ảnh hưởng lớn nhất là ai không phải ấm trung tiên cũng không phải bên người hồng nhan c h i kỷ mà là gia gia hắn y vũ s o n g tuyệt tiêu duệ lão nhân gia ông ta là tiêu vũ quyết trí tự cường tuyệt đối động lực tiêu vũ muốn thiên hạ bất luận kẻ nào đều không đủ đối với hắn gia gia có một tí lên án đây là làm một hiếu tử hẳn là kháng trách nhiệm sư đệ k h ô n g chế thiên dương tính mệnh không có gì hơn thì không muốn thiên dương ở thời điểm này lộ ra bí mật của ngươi để phòng tam đại thế gia lập tức làm loạn hoa vạn kiếm đột nhiên lại mở miệng nói ta bảo đảm thiên dương sẽ không tiết lộ một chữ càng quan trọng chính là sự thật như thế nào đại gia trong lòng đều nắm chắc có người hay không ngụ ý kỳ thực cũng không trọng yếu ngươi cảm thấy thế nào nói là như vậy nhưng tiêu vũ luôn cảm thấy hoa vạn kiếm rất quỷ dị là cùng lục tiên tuyệt mùi dạng là làm cho không người nào có thể nhìn thấu tiêu hùng như thế nào sư đệ còn có cái gì lo lắng không thành con đường tu luyện sinh mệnh làm trọng lợi ích là hơn Như ở trên h việc này vi huynh rất cảm kích sư đệ cũng cảm kích sư đệ về phần một mạng xin hỏi hoa trường môn người trong thiên hạ đều biết nam cung gia đại tiểu thư t r u n g tình tô mục vì cái gì lại dây dưa không thả tuyệt không t ừ h ô n đâu tiêu vũ hỏi một chút nợ nụ cười đột nhiên hỏi lại lấy tiêu vũ đối với hoa thiên dương hiểu rõ cũng không có nhiều yêu quý nam cung huyện đơn giản bởi vì nam cung gia tuyệt phẩm đạo khí khổng tức linh c hôm nay ta h i như đáp ứng nhường thiên dương cùng tô mục là võ ngày mai tam đại thế ra người nhất định sai người hướng nam cung ra cầu hôn hoa trưởng môn ngươi vẫn là không thể thuyết phục ta tiểu vũ trong lòng kinh hãi hạn kỳ thực căn bản vốn không biết nam cung gia trí bảo là cái gì nhưng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài tiêu vũ đích sắc không có nghĩ đến nam cung g i a địa vị cao như thế thiên hạ đệ nhất tạm khí khó trách để cho người ta k i ê n kỵ có thể c h ấ n thủ thập vạn đại sơn hơn ngàn năm lâu Thuất ta. Hoa vạn kiếm bất đắc dĩ khoát tay trở vật bên trong, một thiên tâm tâm Tiều nhất triệt Hoa không chỉ có hắn chuôi mạch chi Hơn hạch chi Hạch chi nghe, ra ra ma nữa, đạo, đạo, đạo vạn võ Vũ lại, ngươi bên cảng ngộ, còn lần này triệt là hạch tâm chi kiếm kiếm. kiếm. kiếm. di đắc đ có có dĩ y là vô cùng tán loạn khống chế lại cực kỳ tiêu hao pháp lực cũng chỉ có thể tạo thành đại trận thi triển mà hạch tâm ba thanh chính là có thể đem chín cái đua c h ó i ở chung với nhau đồ vật như thế nào hoa vạn kiếm cười hỏi thăm thành rao điều kiện này tiêu vũ không cách nào cự tuyệt dù là phải mạo hiểm cũng phải đáp ứng ngươi chừng nào thì đem ta ra ra di vật cho sáu tiêu vũ mà nói còn chưa nói xong đột nhiên trận tròn mắt hoa vạn kiếm vậy mà sớm đã đem hắn ra ra di vật mang đến càng quan trọng chính là tiêu vũ ra ra di vật là lấy phong ấn phong cầm lấy trong đó phong ấn chi lực phi thường cương đại hoa vạn kiếm cũng không cách nào mở ra làng nửa này tiêu vũ thế mà bị g ã i bẫy hoa vạn kiếm kỳ thực sớm đã nghĩ kỹ một u tương tiêu vũ ra ra mọi thứ thuộc về còn cho nên mới mang theo ở trên thân quả nhiên là lão hồ ly hoa trưởng môn không hổ là tiêu hùng hào thủ đoạn hiệp nghị đã thành tiêu vũ bất muốn bị ước đành phải bóp ra một cái pháp quyết lăng không đem thiên yêu tâm khóa chi lực từ hoa thiên dương trên thân thu hồi lại hoa vạn kiếm mỉm cười cũng sắp trong tay chứa tiêu duệ di vật h ộ giao cho liễu tiêu vũ sau đó lập tức t r i ệ hồi kết giới mà đi đi tới cửa nhiên hoa vạn kiếm đột nhiên ngừng lại sư lệ đối với ngươi mà nói thiên hạ bất luận kẻ nào cũng không có thể tin x ấ u bao quát phùng vạn dân lục thiên t u y ệ t nam cung cách tự giải quyết cho tốt ta vừa mới nói xong hoa vạn kiếm liền không ở dừng lại nhìn hắn bóng lưng tiêu vũ rơi vào trầm tư lần thứ nhất đối với mấy cái này tu vi đến thập phẩm tu vi lao giả có loại cảm giác vô lực bọn hắn mỗi một cái đều quỷ thần khó lường tâm tư như vực sâu bất quá hoa vạn kiếm vẫn là cao hơn quá sớm hắn lấy vốn thuộc về tiêu vũ đồ vật đổi được hoa thiên dương tự do có thể lập tức biết tại thập vạn đại sơn hết thảy nhìn như cao hơn một bậc nhưng hắn muốn từ hoa thiên dương trong miệm biết tiêu vũ vậy mà đã thu được chín chuôi thiên mạch chi kiếm không biết sẽ sẽ không bị tức chết sau chờ tiêu vũ trở về đại điện thời điểm hoa và kiếm họ tư không lôi bích đã đi hơn nữa trước mặt mọi người đáp ứng tiêu vũ cùng nam cung gia ước định tại ba ngày sau luận võ quyết thắng ai thắng ai cưới nam cung gia đại tiểu thư nam cung nguyện nam cung gia hai vị chủ sự tựa hồ cũng không để ý cựu tiêu cử a người bởi vì bất mãn mà sớm rời sân bọn họ cũng đều biết nam cung gia cùng cựu tiêu môn đã càng chạy càng xa đồng minh mới chính là thiên hạ đệ nhất công tử tiêu vũ bất quá cái này mới minh hữu tựa hồ không tệ Thập phẩm động hư đối với nam cung cách tới nói quá là quan trọng tu vi của hắn một mực bị quan vô địch họ tư không trích tinh đẹ một đầu có viên thuốc này tương trợ liền có thể đột phá hắn hoang mang nhiều năm cảnh giới đặt đến cùng thượng quan vô địch họ tư không trích tinh sánh vai cùng tình cảnh việc hôn ước đạt tới hiệp nghị như hoa vạn kiếm sơ liệu thượng quan gia m ụ c gia tư không gia nhân vật đại biểu lập tức cáo từ rời đi những người còn lại cũng lần lượt rời đi hiển nhiên là muốn trở về bẩm báo hôm nay chi kết quả thương nghị cách đối phó khách nhân ngao nhau rời đi nam cung bác k h á t tay chặt lại nhường nam cung ra người nhao nhau tránh lui trong đại điện chỉ có nam cung cách nam cung bác tô mục tiêu vũ bốn người phía sau nam cung cách lập tức mở miệng rơi vũ công tử không biết ngươi có thể nhìn ra cái gì lão gia tử nghĩ tới ta làm thế nào xem ra không chỉ hoa vạn kiếm minh bạch nam cung gia hiểu hơn bất quá tiêu vũ cũng không thèm để ý tam đại thế gia hoặc thế lực khác tới nếu như sai người đến cầu hôn vậy ta nam cung gia bức bách tại áp lực đành phải tuyên bố tỷ võ cầu hôn hy vọng tô mục thật sự có thể lược các q u ầ n hùng nam cung cách nhìn tô mục một mắt có chút bất đắc dĩ bằng không lao phu cũng lực bất tòng tâm dù là huyền nhi đã có dựng tại người cũng phải gả đây là ta nam cung nhất tộc cô gái số mệnh cùng trách nhiệm cái gì lời này vừa nói ra ba người kinh hại không thôi tiêu vũ hai người là c h ấ n kinh nam cung cách thế mà đã sớm biết mà nam cung bác nhưng là c h ấ n kinh bảo b ố i hắn nữ nhi đã có dựng tại người chuyện này giao cho ta giải quyết xem ra nam cung gia tuyệt phẩm đạo khí khổng tức linh hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại nhường các đại thế lực đều cực kỳ k i ê n kỵ tiêu vũ hiểu hơn nam cung cách tâm tư lấy trước mắt tình h u n nhìn nam cung gia muốn cự tuyệt các đại thế lực quyết tâm cùng tiêu vũ liên minh nhất định bị các đại thế lực liên thủ thảo phạt tiên hạ thủ vi cường Mà nam cung cách không muốn xảy ra chờ u y ệ n như v ậ chính là, là, là tiêu vũ một câu nói kia bác nhi ngươi mang tô mục công tử đi cùng nguyện nhi gặp một lần bọn hắn cảm tình chân thành tha thiết một tháng không thấy chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói là phu thân nam cung bắc rất tức giận nhưng lại không dám n h ị n h lại đành phải mang theo tô mục mà đi hắn n ế u sớm biết nam cung nguyện đã mang thai mà nói không phải giết tô mục không thể quá mẹ nó đáng hận hai người rời đi một cái kết giới lại bao phủ xuống n h c tiêu vũ không nhịn được cười một tiếng xem ra nam cung rời cái này l ã o già cũng có bí ẩn gì mà nói muốn đối tiêu vũ nói nha rơi vũ công tử cảm thấy thức nhi như thế nào nam cung cách mỉm cười kinh thẳng hỏi thăm Ngậy! tiêu vũ nhất xứng sở một lát sau khoát tay trận lại nói lao ra hỏa ngươi nếu muốn chiêu b ả n công tử vì thế không cần kết giới c á c trở vẫn có lời nói nói thẳng t ố t sáu nói thật bản công tử quá không nhìn chúng người nam cung ra lấy đám hỏi phương thức tiêu giảm các đại thế lực đối với người nam cung ra nghĩ kỵ khu khu khu, khu. tiêu vũ mà nói lệnh vừa mới uống một ngụm rượu nam cung cách sặc đến nước mắt chảy r ò n g cũng buồn rầu nhanh người người người cái tên này cần phải trực tiếp như vậy sao 386 trường Tiêu trực tiếp, trở thích rời dương chưa ưa giờ nói chuyện quanh co lòng vòng. Đối với nam Cung cái này âm làm chi co cái hỏa vui Đối với bao quá Vũ người tiểu tử này vốn là như vậy nói chuyện có thể sập chết người nam cung cách tính toán kiến thức vốn bực k h o á t tay c h ặ ở lại ngươi cảm thấy nhà ta tức nhi như thế nào thiên phú cấp cao cũng là thiên hạ ít có mỹ nhân nhi tính cách càng là khả ái hào phóng không câu nệ tiểu tiết tiêu vũ ngạc nhiên nhìn hắn một cái lão gia hỏa ngươi thật muốn chiêu bản công tử vì cháu rể như thế nào nhà ta tức nhi không xứng với ngươi nam cung cách cũng không trực tiếp mở miệng mà là tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiêu vũ càng giống một loại thăm dò ta một cái nông dân cá thể dân đường đường nam cung ra ưu tú nhất người thừa kế tự nhiên là xứng với sáu lão giả đừng đùa có chuyện nói thẳng tiêu vũ t h ầ n sắc r ụ ù phát kỳ quái hảo vậy ngươi cùng lao phu đi một nơi nam cung cách bất đắc dĩ n ở nụ cười đột nhiên mang theo tiêu vũ phá không mà đi trong trang nam cung tức cũng bị mang lại với nhau một lát sau ba người rơi vào một chỗ khí tức quỷ dị lấy trận pháp phong cấm cấm địa phía trước nam cung cách lấy pháp lực sau khi mở ra một cỗ cực kỳ cực nóng nhưng cùng trời hỏa chi lực nhưng lại có chỗ khác biệt hỏa diễm chi lực đập vào mặt đi thôi nam cung cách không có giảng giải cái gì mang theo hai người đi vào nam cung tức đi ở tiêu vũ bên cạnh thấp giọng nói tiêu lại ca đây là ta nam cung r a cấm địa ngoại nhân phải không phải vào bên trong ra ra thế mà mang ngươi tới lão gia hỏa này muốn để ta làm cháu rể của hắn tức nhi cảm thấy thế nào ta muốn không muốn lên hắn làm n h à nghe vậy tiêu vũ đột nhiên s á t có chuyện lạ nhìn về phía nam cung tước a nam cung tất cả người nhất thời mặt đỏ tới mang thai c ư ớ c bộ đều lập tức ngừng choáng váng tức nhi ngươi thế nào tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười rất lâu không có đùa g i ỡ n em gái chơi thật vui ra ra ngươi muốn đem nhà ngươi tam tỷ vẫn là t ứ tỷ gà cho ta tới sáu dù sao cũng là ai ta nhớ không rõ ngươi cảm thấy có hay không hảo a ngươi ngươi ngươi quá xấu quá xấu rồi nghe vậy nam cung tức càng là lung túng thẹn thùng thế mới biết tiêu vũ là cố ý đang t r e o c h ọ c nàng tức g i ậ n đến liên tục mãnh liệt đánh tiêu vũ nàng tam tỷ tứ tỷ sớm đã lập gia đình như thế nào có thể gả cho tiêu vũ nàng nam cung gia nữ t ử không thiếu nhưng ưu tú nhất chỉ có đại tỷ nam cung nguyện cùng nàng cái này lao k i ử u ngoại trừ nàng bên ngoài người nào xứng với tiêu vũ t ố t đừng làm rộn thấy vậy nam cung cách đầu góc x n g sở nam cung tức vậy mà không kháng cự tiêu vũ phải biết tứ đại mất phái các đại thế gia người đây là ta nam cung gia lập tộc căn bản thiên địa bản nguyên hỏa diễm một trong triều đại nam minh ly hỏa cùng ngươi được đông dương thiên hỏa đem đối ứng thuộc về một âm một dương nam cung cách lập tức nói nay hòa diễm đối với ta nam cung gia trí bảo khổng tức linh có tác dụng cực lớn thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau nói thẳng mang bọn ta tới k h ô Nam g gì. càng biết Tiêu phát t có chuyện gì. Vũ càng phát hiếu vũ kỳ. u ố n để cung h thi thiên hỏa, tước nhi hàng phục o ngươi triển này i trợ tức t r đại a hỏa. Nam m minh n ly c u rời cái này một lần rất trực tiếp chỉ cần ngươi có thể t r ợ tức nhi thành công vậy lao phu liền đem tức nhi gả cho ngươi ra ra ngươi ngươi nói gì đây nam cung tức nghe xong ngượng ngùng phải thẳng dầm chân hoàn toàn không dám ngừng đầu thiên hỏa trí cương trí dương ly hỏa trí âm trí n u nếu là dung hợp lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu nhất định thần uy tăng nhiều càng là lời bảo chế thuốc vô thượng hỏa diễm kỳ diệu khó mà diễn tả bằng ngôn từ nam cung cách tiếp tục nói ta nam cung ra đặt chân thiên yêu d u y ê n bên ngoài chính là muốn vào thập vạn đại sơn lấy được thiên hỏa chỉ tiếc ta nam cung gia vô duyên mục gia cũng thất bại cuối cùng bị ngươi đạt được việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi nam cung tức đối với nam cung gia trình độ trọng yếu so tiêu vũ trong tưởng tượng còn lớn hơn môn này hôn ước tựa h ồ vô cùng có cần thiết nha hảo nam cung cách mỉm cười đột nhiên mở ra phong ấn phía sau liền nhảy lên đóng tại cấm địa cửa vào phía trước cô nam quả nữ nam cung tức càng là n g ư n g n n g tiêu vũ mỉm cười nhà đầu n ố c đ ừ n g nghe ra ra ngươi nói hiệu nói vượng ca ca ta chủ trương gắng sức thực hiện ngươi đại tỷ gà mình yêu há lại sẽ cưỡng bức người n à n g đâu người thông minh như vậy hẳn phải biết ta chỉ là muốn cùng người nam cung ra liên minh thôi tiêu đại ca nghe vậy nam cung tức đột nhiên sưng sở không biết nên đáp lại ra sao tiêu vũ ưu tú là không thể nghi ngờ tác phong làm việc cùng thế gia môn phái đệ tử hoàn toàn khác biệt tính cách sàng khoái thẳng thắn để cho người ta rất thoải mái tốt nhanh chóng thi triển triều đại nam minh ly hỏa quyết đại ca giúp ngươi hàng phục ly hỏa sau khi hoàn thành đại ca còn muốn đi chuẩn bị như thế nào ngăn cản các đại thế gia cầu hôm đâu tiêu vũ sang sáng khoát tay chặt lại cảm tạ tiêu đại ca tiêu vũ phản ứng nhường nam cung tức rất xúc động đôi mắt giật giật lập tức bắt đầu thi triển triều đại nam minh ly hỏa quyết xâm lấn phía sau tiêu vũ thiên hỏa chi lực cũng lập tức bao khoảng o ạ i vi áp chế cách hỏa chi lực nhường nam cung tức lại càng dễ luyện hóa tương trợ bên trong tiêu vũ có chút ngạc nhiên ly hỏa mạnh nam cung ra lại làm cho một tiểu n h a đầu chỉ có t h ấ t phẩm tu vi giả tới hạ p h ụ thật không có cái gì khác nguyên nhân đặc biệt không tốt ba loại sức mạnh vừa mới tiếp xúc tiêu vũ đột nhiên kinh hại không thôi cái kia khổng tức hình triều đại nam minh ly hỏa vậy mà bắt đầu hấp thu nam cung tức sức mạnh thậm chí liền tiêu vũ sức mạnh thiên Hấp h lực to lớn, to n n ư bởi vì nay triều đại nam minh ly hỏa ngàn năm qua ta nam cung không, ra cũng không có người hàn g phục qua ngươi một cái lao giả tiêu vũ giận dữ lao giả lại muốn hắn làm một kiện chưa bao giờ hoàn thành qua sự tình a a a không đợi tiêu vũ suy nghĩ biện pháp ly hỏa đột nhiên một phát bắt đầu xâm lấn nam cung tức thân thể khiến cho nàng cực kỳ thống khổ thậm chí còn bắt đầu xâm lấn tiêu vũ thân thể thời gian từng giây từng phút trôi qua biến hóa cũng càng ngày càng quỳ dị xa rời hỏa vào cơ thể nam cung tước tựa hồ trở nên có chút mê thất tâm trí một cái giống như nhìn tiêu vũ ánh mắt trở nên rất si mê còn có loại phải chảy nước miếng cảm giác ly hỏa cùng trời hỏa xét lẫn cũng càng lúc càng cường đại lấy tiêu vũ ý chí, đều có loại lâm vào mê tình cảm gi ẩm ẩm đột nhiên tế đàn một cỗ khổng lồ hấp lực khé động lập tức tương tiêu vũ cùng nam cung tước kéo vào tế đàn nhuộm tiêu vũ cùng nam cung tước lập tức ôm nhau cùng một chỗ ly hỏa cùng trời hỏa cũng triệt để đan vào với nhau hủy diệt hỏa diễm càng làm cho hai người quần áo tôn gia hóa thành hư không tiêu đại ca giờ k h ắ c này nam cung tức triệt để không cách nào ngăn cản vô cùng chống cự lập tức ôm chặt tiêu vũ muốn hôn hôn tiêu vũ muốn cùng tiêu vũ như ly hỏa thiên hỏa đồng dạng xe lẫn tức nhi ngươi bình tĩnh một chút tiêu vũ hoảng hốt vội vàng rót vào linh dịch chi lực để cho nàng thành tỉnh một chút bây giờ tiêu vũ mới hiểu được nam cung cách vì sao muốn thăm dò hắn đối với nam cung tức tâm tư lao g i à này sớm biết hàng phục ly hỏa sẽ xuất hiện loại tình huống này âm dương chi hỏa không hổ âm dương hai chữ đối với chủ nhân cũng có cực lớn l ự c kéo tiêu đại ca tiêu đại ca tiêu vũ mặc dù có thể chống cự nhưng nam cung tức nhưng là triệt để mê thất liền cùng đã trúng xuân dược đồng dạng có thể tiêu vũ bất có thể nha hắn bây giờ ở vào t h ấ t phẩm xuất khiếu hậu kỳ nếu là cùng nam cung tức á i gì kia mà nói tất nhiên sẽ liên phá tu vi hắn nguyên anh thần thông xa xa không đủ không thể đột phá bất đắc、dĩ. tiêu vũ chỉ nhớ rõ lấy pháp lực phong cấm hành động của nàng tại hương diễm cũng phải kháng trụ đồng thời không ngừng vận chuyển thiên hỏa nhưng mà thời khắc này tình huống căn bản vốn không cần tiêu vũ đi vận chuyển thiên hỏa cùng lý hỏa đã triệt để xen lẫn hơn nữa tại dần dần sinh ra một loại siêu việt thiên hỏa ly hỏa hoàn toàn mới hỏa diễm c h i lực thành công trấn thủ ở ngoài cấm địa nam cung cách tại cảm thấy có lực lượng này phía sau lập tức vui vẻ ra mặt khi nhận được tiêu vũ mang đi thiên hỏa tin tức phía sau nam cung cách liền tại suy nghĩ chuyện này không nghĩ tới quả nhiên thành công triều đại nam minh ly hỏa rốt cục thuộc về nam cung ra từ nay về sau nam cung r a tại không dùng đúng bất kỳ thế lực nào không đúng vâng ầm ầm ầm ầm ước chừng một khắc đồng hồ phía sau ly hỏa thiên hỏa diễn sinh lên mới hỏa chi lực bắt đầu rèn luyện tiêu vũ cùng nam cung tức thân thể tại này cổ rèn luyện phía dưới hai người sức mạnh không dung k h ô n g chế giao dung lẫn nhau lưu t r u y ề n c ô này mới đản sinh hỏa diễm chi lực cũng càng phát cường hành 387 trường 388, huyết tiêu hồn mạch chi vũ cùng người đồng dạng linh tính mười phần nha rắc cặp cặp ước chừng sau nửa canh giờ ly hỏa thiên hỏa diễn sinh mới hỏa diên phần mình trở về cơ thể dị biến lại sinh ra nam cung tức tu vi đột nhiên liên phá cảnh giới thẳng vào bát phẩm phân tâm sơ kỳ sau đó nam cung tức đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thất thải khổng tức pháp tướng còn liên tục phát ra khổng tức nhất tộc độc hưu huyết dài thanh âm này khổng tước như lào như thật thần thánh uy nghiêm làm cho người tiêu vũ đều cảm giác áp lực đặc biệt là cái kia khai bình thất thải vũ mao huy hoàng rực rỡ tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đặc thủ cường đại lực lượng hủy diện siu siu. một lát sau một c h à n g tiếng xe gió đột nhiên đến một kiện tản ra cái thế khí thức lấy khổng tức vì đầu đỏ lam vì người vũ khí trước mắt xuất hiện ở nam cung tức trước mặt c u n g nàng thể nội diễn sinh ra tới khổng tức phát tướng hô ứng lẫn nhau chẳng lẽ đây chính là khổng tức linh nhìn xem cái này đặc biệt vũ khí tiêu vũ đột nhiên h i ể u rõ ra nguyên lai、like, nam cung gia chấn tộc trí bảo khổng tức linh cần triều đại nam minh ly hỏa mới có thể thi triển ý tứ nam cung gia chỉ có lực phá hoại đệ nhất thiên hạ khổng tức linh cũng không người có thể sử dụng nam cung tức hàng phục triều đại nam minh ly hỏa còn tại thể nội diễn sinh ra được một tôn khổng tức hình thể phía sau mới có thể sử dụng khổng tức linh thành công cuối cùng thành công cảm nhận được tế đàn khí tức nam cung cách đại h ỉ không thôi nước mắt tuân đầy mặt mà đến mừng d ỡ bên trong vung tay lên hai bộ huyền lăng chi bảo lập tức hướng tiêu vũ trên thân hai người quấn quanh mà đi hóa thành một bộ c m b ả o lao giả bây giờ làm cái gì vậy tiêu vũ lường hắn một cái vồn bực mở miệng nam cung tức ở vào mê thất bên trong khổng tước linh lăng không may múa hắn là động cũng không dám động sợ bị món trí bảo này nhắm chuẩn không cần phải lo lắng khổng tước linh sẽ không tổn thương ngươi sáu chờ tước nhi huyết mạch c h i hồn cùng khổng tức linh triệt để tương dung phía sau nó liền sẽ tiến vào tước nhi thể nội nam cung cách mừng rỡ không thôi trả lời huyết mạch c h i hồn đồ vật gì tiêu vũ nhất xứng sở đây cũng là một cái danh từ mới cái gọi là huyết mạch c h i hồn chính là huyết mạch c h i lực bên trong trời sinh đất dưỡng một loại p h á p tướng cùng người linh hồn tương thông cực kỳ cường đại nam cung cách giải thích nói bất quá loại lực lượng này chỉ có nhân yêu huyết mạch đ ộ c hữu không rõ huyết mạch tri lực tiêu vũ biết nhưng lại chưa từng nghe nói huyết mạch tri lực bên trong còn có thể sinh ra máu gì mạch tri hồn nam cung cách tiếp tục nói tức nhi chính là đi qua ly hỏa thiên hỏa giao dung phía sau đạn sinh thần hỏa càn khôn thần viếm tôi thể mới kích phát huyết mạch c h i hồn mới có thể thu được khổng tức linh tán thành ngàn năm ta nam cung ra cuối cùng có người có thể sử dụng khổng tức linh ngàn năm nghe vậy tiêu vũ kinh hại không thôi ý là thiên hạ thế lực kiên kỵ ngàn năm nam cung ra Có một đời cái khổng thế đại năng chưa bao giờ dám đắc tội bất luận kẻ nào vì tộc nhân an toàn cho tới bây giờ cũng là nhượng bộ ẩn lui nỗi khổ trong lòng chỉ có chính hắn có thể lĩnh hội tốt tốt đều mẹ nó mấy trăm tuổi một mươi sáu theo ta tiểu hài tử tỡ như khóc sức mướt xấu hổ hay không tiêu vũ ước muộn k h o á t tay trả lại ta hỏi ngươi ta bây giờ thiên hỏa cũng biến thành c ả n k h ô n thần viêm có thể hay không cũng sinh ra huyết mạch c h i hồn không biết nam cung cách lắc đầu người thân mang người yêu ma tam tộc huyết mạch c ả n cổ không có tấn thăng bắt phẩm phân thần kỳ thời điểm nếu không thể diễn sinh liền không cách nào kích hoạt thôi nha đầu này giao cho ngươi tiêu vũ không kịp chờ đợi nghĩ nghiệm chứng một chút c ả n k h ô n thần viêm y lực lập tức nhảy lên mà đi đúng tức nhi nha đầu là đã là bản công tử nữ nhân ngươi được nhớ kỹ ngươi lời nói sáu nàng có thể làm nam cung ra phục vụ nhưng mà ta tiêu vũ nữ nhân sau khi rời đi tiêu vũ đột nhiên truyền âm trở về n h ư ờ n g nam cung cách nhịn không được cười lên đều như vậy không trở thành tiêu vũ nữ nhân cũng không được n h a trên đời này trừ liêu tiêu vũ cũng không có người xứng với nắm giữ thiên hạ đệ nhất ám khí nam cung tước Sáu biệt tiêu vũ trở về phía sau, sau, huyện. Tiêu quan. Trốn vào luyện yêu luyện đều luyện thành thiên Yêu biệt bế bí Viêm, đại gia Thiên Khôi. Loại vệ, trở tức Trốn tức Thần tam thế thành phía hồ phía Khôn chế hắn lấy này Càn đẳng Vũ về vào lập lập cấp đem hết thể năm mươi b ố tôn khối lỗi liền đều luyện thành hơn nữa tiêu vũ gia nhập vào rất nhiều ngày t à i địa b ả o đem mỗi một vị sức mạnh đều tăng lên tới bát phẩm phân thần kỳ cảnh giới đỉnh cao bất kỳ vật gì tựa hồ cũng ngăn không được này hỏa l u y ệ n hóa càng k h ô n thần viêm không hổ lấy thần chữ mệnh danh phải này thân hỏa tiêu vũ có lòng tin lại tế luyện luyện yêu hồ t ỉ n h lại ấm trung tiên c à n g có lòng tin đem c h â n áp tại luyện yêu hồ chỗ sâu thượng quan kinh hồng họ tư không vạn luyện thành khí linh hoàn thành luyện chế tiêu vũ cổ tay một phen lấy ra ra ra mình di vật cách o ạ t tiêu vũ đang muốn nghĩ biện pháp giải phong thời điểm phong thư n i này tự đ so sánh với một phong đơn giản trực tiếp chỉ có bốn chữ tùy tâm mà làm mặc dù chỉ là bốn chữ nhưng tiêu vũ lại vô cùng rõ ràng hàm nghĩa trong đó ra ra hắn sớm đoán được hôm nay tri cục nhờ tiêu vũ đi theo bản tâm của mình không cần bởi vì hắn mà làm ra cái gì khó xử hoặc không muốn lựa chọn nhập ma dạy vẫn là đi chính đạo đều có thể tùy tâm mà làm đơn giản bốn chữ n h ư ợ n g tiêu vũ tâm tình càng hơi t r ầ m xuống hơn trọng bốn chữ này cũng đủ để cho thấy tiêu duệ trong lòng trầm trọng hắn một đời đều ở đây gánh vác chính đạo vinh quang thế nhưng là cũng không nguyện ý chính hắn một người mang nhân yêu ma tam tộc huyết mạch cháu trai đi tiếp tục gánh vác trách nhiệm của hắn có lẽ hắn hiểu hơn dù là hắn muốn tiêu vũ đi con phụ cũng không có người nguyện ý a ra ra l ã o nhân gia ngài yên tâm nếu không phải bất đắc dĩ nếu không phải chính đạo không dung với ta tôn nhi tuyệt đối sẽ không nhập ma dạy xin ngài lao nhân gia trên trời có linh thiên phù hộ tiêu vũ ngửa mặt lên trời một câu lập tức bắt đầu tế luyện mười trôi thiên mạch chi kiếm có một thanh này hạch tâm thiên mạch chi kiếm đối với tiêu vũ khống chế khác ba thanh liền n h ẹ nhóc nhiều sáu hôm sau một ngày mới bắt đầu cũng là một cái cục diện mới sắp mở màn tiêu vũ xuất quan đi tới đại sành trong đêm tu luyện mấy trăm người cũng n h a o n h a o đỉnh chỉ tu luyện trở lấy tiêu vũ phát biểu tiến v ô mệnh bản công tử d ư ớ i t r ư ớ n g có bao nhiêu người tiêu vũ mỉm cười lập tức mở miệng trở về công tử ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài hết thể có ba trăm tám mươi người tiến vũ mệnh trả lời ngay rất tốt tiêu vũ lập tức nói bây giờ bản công tử cần chín người đi theo lý nhất mạn vào trấn yêu ti nhậm chức chín người đi theo trương thiên trí ban g nhập thần bắt ti nhậm chức ai nguyện ý chúng ta nguyện ý đám người cùng nhau túi người hành lễ đều nguyện ý bản công tử không sợ lời nói thật nói với các người các ngươi vào trấn yêu ti thần bộ ti chính là đi thay bản công tử cầm quyền tương lai thậm chí là trưởng không trấn yêu ti thần bộ ti tiêu vũ rất trực tiếp, tiếp tục i ế p t mở miệng cho nên các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức nguy hiểm thậm chí là ám sát cực kỳ nguy hiểm nguyện ý đi tự động báo danh không muốn bản công tử cũng không cơ cầu ta nguyện ý ta cũng nguyện ý tiêu vũ mà nói vừa rơi xuống không đến ba mươi giây thời gian lập tức liền có người đứng dậy trong vòng một phút liền vượt qua cần nhân số riêng phần mình đưa về hai người dưới trướng ha ha ha ha rất tốt sáu dám đánh giám liệu mới phụ các ngươi một đời tu vi các ngươi yên tâm nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn người nhà của các ngươi sẽ đạt được tốt nhất chiếu cố cùng đánh ngộ tiêu vũ có chút vui mừng các ngươi chuyện thứ nhất chính là lấy thần bộ t i t r ấ n yêu ti chi danh ngăn cản đi tới nam cung gia cầu hôn đội ngũ sáu đến nội thân phận bản công tử sẽ đích thân đi tìm lục thiên t u ệ phùng văn dân vừa mới nói xong huyền sa hoàng huyền mãng hoàng giả hai đại khôi lỗi mới luyện chế một ư ơ i tám tôn bát phẩm đ ỉ n h phòng khôi lỗi cùng với đủ loại đẳng cấp đan dược pháp bảo thiên tài địa bảo cũng không phải là đến trước mặt mọi người thấy vậy không ít người âm thầm hối hận không ai từng nghĩ tới tiêu vũ thế mà lại ban t h ư ở n g khôi lỗi đan dược pháp bảo thiên tài địa bảo để bọn hắn đi mở rộng thế lực chương lực giới tu luyện, ý tứ hay là thực lực cùng thế lực. Tiêu vũ có loại trực giác, nguy cơ, khoe khoang thế hay thế hôn luyện, nguy giới loại lo tu tứ Tiêu là ý vũ các ngươi cầm lấy đi luyện thành trở thành phân thân có này khôi lỗi tương trợ tin tưởng ngoại trừ hai ti ti chủ không người là đối thủ của các ngươi tiêu vũ lập tức nói những người còn lại có thể tất cả lấy một tôn bí vệ khôi lỗi trưởng khống những đan dược này pháp bảo thiên tài địa bảo cũng tất cả lấy một phần có thể làm được trình độ gì liền xem các ngươi bản lãnh là đa tạ công tử mười tám người lập tức lĩnh mệnh trương thiên trí lý n h ấ t mặt càng là không thể đổ cho người khác cựu phẩm hợp thể hậu kỳ khôi lỗi đều phải cho bọn hắn trưởng khống nếu như còn không thể làm ra thành tích liền h ư n g công liễu tiêu vũ tài nguyên、Hảo. Các người tay, người người lại, vọng, cười, tư, ngay ư i lui r tế l u ệ n A. Tiêu vậy ũ nhắc tất cả mọi người lung túng nợ nụ cười hoàn toàn chính xác hối hận một cái chần chờ vậy mà bỏ lỡ loại này một bước lên trời cơ hội ha ha không cần thất vọng cơ hội còn có bây giờ lên thu vi cao nhất giả có thể nhập trái vo bí vệ phải võ bí vệ đặt riêng một mươi tám người ban thưởng bát phẩm định phòng khôi lỗi hộ thân từ yến vô mệnh mạnh khôn hai người thống lĩnh tiêu vũ nhắc k h o t a y tiếp tục nói những người còn lại đều là hoàng long vệ từ triệu an bàng thống lĩnh hoàng long vệ cũng không nên nản trí bản công tử tả h ư u bí vệ lấy tu vi công lao luận lên trước ý tứ tu vi cao giả có thể nhập tuyển tả h ư u bí vệ tu vi bị vượt qua giả liền chiếm được động ra khỏi bí vệ trở thành hoàng long vệ nếu có người có thể đánh bại yến vô mệnh mạnh khôn hoặc triệu an bàng liền có thể thay thế hàn nhóm hảo thật tốt lời này vừa nói ra lập tức dẫn động toàn trường tất cả đều chấn phấn không thôi lòng tiến thủ tăng nhiều năm mươi bốn tôn khôi lỗi đều phát ra riêng mình hộ giáp phát bảo phát ra phía sau tiêu vũ dưới quyền thế lực liền triệt để thành hình Vì thế cũng hiện ra bảy giữa trưa tiêu vũ đi tới trấn yêu ti trấn yêu trước đại điện gặp q u a rơi vũ công tử thiên yêu u y ê n một trận chiến tiêu vũ đã là danh chấn thiên hạ trấn yêu ti thủ vệ không dám thất lễ lập tức không người v ậ n an lục ti chủ ở nơi nào mang bản công tử đi gặp tiêu vũ bất cho cự tuyệt mở miệng trở về công tử ti chủ đại nhân cùng phùng ti chủ đỗ ti chủ còn có lục bài tôn tại đại điện nghị sự công tử thỉnh cùng thuộc hạ đến thủ vệ không g i m cự tuyệt vội vàng ở phía trước dẫn đường trong đại điện không chỉ có tam ti ti chủ t h ể tụ liền c h ấ n yêu ti các đại tôn giả tất cả tại còn có mấy vị trọng yêu c h ấ n yêu làm cho cũng tại rời vũ công tử gặp tiêu vũ thẳng vào đại điện trừ ba vị ti chủ những người còn lại đều cùng nhau đứng dậy thiết lập liền lục thiên thanh đô không ngoại lệ bởi vì giờ khắp này tiêu vũ mạnh hơn hắn nha chư vị đây là thương nghị cái đại sự gì không biết bản công tử có thể hay không dự tính tiêu vũ là tới thay lý nhất mạng trương thiên trí chức vị quan trọng vị không nghĩ tới đại điện lại có như thế chiến trận rời vũ công tử chính là ta thần bộ ti đệ tứ tôn tự nhiên có tư cách lục thiên việt không nói chuyện phùng vạn dân vung tay lên tại lục tiên thanh chi phía dưới cho tiêu vũ an một vị trí đa t ạ n tiêu vũ ra không n ó n g n ả y tiếp tục nghe đại khái nội dung ước chừng chính là chỗ kia xuất hiện cái gì yêu vật đả thương bao nhiêu người chết bao nhiêu người hoặc là địa phương nào lại phát hiện tu sĩ ma đạo các loại những thứ này nội dung rất bình thường nhưng số lượng xuất hiện số lần tạo thành thương vong nhưng có chút dò người tựa hồ có loại thiên hạ đại loạn ý tứ chư vị bản tọa nhận được tin tức gần đây khoa yêu tháp d ị động trong đó chấn áp hung tàn đại yêu hung thú tựa hồ có tháp đổ nát ra dấu hiệu không có người hồi báo lục thiên tuyệt lập tức nói mà thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc thánh giả tựa hồ có ý định tụ tập sức mạnh xông ra kết giới không biết chư vị có gì thượng sách cái này cái này tin tức này vừa ra toàn trường kinh hãi chỉ có tiêu vũ vững như bàn thạch bởi vì hắn căn bản cũng không biết khóa yêu tháp ở nơi nào từ là một cái thứ đồ gì tiểu vũ khóa yêu tháp vị trí ngay tại thiên yêu lên bên trong chỉ là bởi vì trận pháp che giấu không cách nào nhìn thấy mà thôi lục thiên t h a n h lập tức giàn giải khóa yêu tháp phía dưới nối liền yêu giới thời đại thượng cổ đại năng giả tụ tập đại pháp lực luận chế khóa yêu tháp phong tỏa này thông đạo trấn áp đến từ yêu giới lợi hại yêu vợt mẹ nó tiêu vũ hoàng hốt yêu giới quả nhiên tồn tại hơn nữa còn cùng thế gian có thông đạo từ xưa đến nay nhân giới cũng là lục giới căn cơ không chỉ có nhân gian cùng yêu giới có thông đạo chính là nhân gian cùng ma giới cũng có thông đạo lục thiên thanh tiếp tục nói mà nhân gian cùng ma giới thông đạo liền tại ma đạo hạ hổ thiên ngoại thiên bên trong thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp mà ra ra ngươi không phải nghĩ thủ hộ chính đạo mà là nghĩ thủ hộ toàn bộ nhân gian một lần nữa chiếm cứ thiên ngoại thiên đỗ thiên đ ư n g nhìn liêu tiêu vũ một mắt mở miệng nói bây giờ các nơi ma giáo dư n g h i ệ t tất cả nhau nhau hưởng ứng còn lớn tiếng muốn trọn g đẩy ma giáo giáo chủ xuất lĩnh ma giáo đại quân ba bốn mươi ba năm trước m ố i thủ càng quan trọng chính là bản tọa mật thám nhận được tin tức thiên ngoại thiên nhân ma c h i giếng d ị động liên tục sợ có chúng ta chuyện không cách nào dự liệu xuất hiện thiên ngoại thiên khóa yêu tháp đồng thời d ị động càng chứng minh sẽ có xảy ra chuyện lớn dứt lời vẫn là không người trả lời tiêu vũ giã lời nói chuyện trấn ma ti bây giờ đầu tiên phòng bị chỉ sợ là hắn a báo ba vị ti chủ ly hỏa bên ngoài thành phát sinh đại quy mô giới đấu liên lúc này một truyền lệnh đệ tử vội vàng chạy vào lẽ nào lại như vậy ly hỏa thành chính là trần yêu ti trọng địa người nào dám lớn mật như thế trần yêu ti trái ti chủ trái trấn lập tức giận dữ chất vấn không cần hỏi là bản công tử nhân tiêu vũ đúng tay một cái lúc này mới chậm rãi mở miệng rơi vũ công tử nhân ngay vậy tam ti cao tầng đều rất chân kinh tiểu t ử ngươi lại đang làm manh mối gì lục tiên tuyệt mặt ngoài đối với tiêu vũ bất đầy nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi lục ti chủ không phòng xem thôi lục thiên tuyệt muốn diễn kịch tiêu vũ ra bồi tiếp h ắ n diễn kịch hừ lục thiên tuyệt lạnh rên một tiếng đột nhiên một chỉ điểm ra trong đại điện cái k i a ẩn giật kính lập tức đem ngoài thành tình hình chiến đấu hiện ra đám người xem xét kinh hại không thôi tiêu vũ nhân thế mà đang cùng thượng quan gia mục gia tư không gia nhân tại động thủ giao chiến càng khiếp sợ chính là tam đại thế g i a người bị đánh đầy bụi đất vô cùng chật vật lục ti chủ lý nhất mặt là người t r ấ n yêu ti lao nhân từ nhỏ vào trần yêu ti nghe nói trần yêu ti bài tôn vào thập vạn đại sơn mất tích chắc hẳn đã bị yêu tập giết chư vị cảm thấy lý nhất mặt cô nương nhưng có có thể gánh vác bài tôn chi năng lực tiêu vũ mỉm cười chậm rãi mở miệng đúng còn có trương thiên trí hắn cũng là thần bộ ti l ã o nhân phung ti chủ thần bộ ti phó ti chủ chi vị t r ố n g chỗ không biết hắn nhưng có năng lực này có thể gánh vác thần bộ ti phó ti chủ chi vị cái này cái này ngay vậy đám người lập tức minh bạch tới tiêu vũ là vô sự không đăng tam bảo địa nha công nhân muốn bài tôn phó ti chủ chi vị cho hắn thuộc hạng không chỉ có là tại khoe khoang thế lực vẫn là tại công nhân thị u y nha khiến cho cái này hai đại ti chủ sắc mặt rất khó chịu trận yêu ti trái ti chủ trái chấn bất đắc dĩ mở miệng rơi vũ công tử hai vị này tiên phú lạ thường đã b ắ t phẩm tu vi nhưng muốn làm bài tôn có phải hay không còn kém một điểm kém một chút tiêu vũ mỉm cười hôm nay dặn g này cái k i a chư vị mời chờ chốc lát xem bản công tử người dưới tay là kém một chút vẫn là quáng ưu vừa mới nói xong tiêu vũ bất đang nói chuyện nhàn nhã thưởng thức chân yêu t ì trả một lát sau bên ngoài thành tình trạng thay đổi bất ngờ tam đại thế gia gia chủ thượng q u a n mục họ tư không lang mục đan trần cuối cùng tự mình chạy tới nhưng mà tam đại thế gia già chủ còn chưa tới gần chiến trường lập tức bị hai đạo bóng đen đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài trong chiến trường tam đại thế gia t ì n h anh trong n g á y mắt bị dẫm ở dưới chân tình hình chiến đấu c h ư ớ c mắt kết thúc cái gì cái này đây là nhìn thấy biến hóa này liền tam đại ti chủ cũng không bình tĩnh cả kinh ngao nhau, nhau chiến đấu trương tiên h trí lý nhất m ạ n vậy mà trưởng k h ố n g liêu tiêu vũ hai đại thiên yêu khôi dưới t r ư ớ n g năm mươi bốn người người người đều có một tôn bắt phẩm tột cùng khôi lỗi đáng sợ hơn là bọn hắn thi triển khôi lỗi tựa hồ chính là tam đại thế gia bị tiêu vũ chấn áp bí vệ ba vị ti chủ chư vị còn không có trở ngại tiêu vũ chờ chính là giờ khắc này hắn m u ố n trái võ bí vệ lại võ bí vệ đồng loạt ra tay chính là m u ố n c h ấ n nhiếp tam ti tại tam ti bên trong thiết lập quân y ba trăm tám mươi chín chương ba trăm chín mươi trấn thiên hạ bốn canh lần này thập vạn đại sơn rèn luyện tiêu vũ nhân thu hẹp tà tu thế lực huyết trương đến rồi mấy trăm người tình cảnh nhưng mà tại những n à y đại nhân vật trong mắt cũng không có cái gì bất quá là chút cấp thấp tu sĩ tiểu đà tiểu nháo mà thôi có thể tiêu vũ ra mười vạn đại nhất này liền thế cục đại biến dưới q u y ề n người không chỉ tu hơi lớn tăng còn có lợi hại như thế khổng lộ khôi lỗi định tiêm sức chiến đấu trong nháy mắt siêu việt tam ti nha đáng sợ thật là đáng sợ cũng có trách lục thiên tuyệt đỗ thiên hưng phùng vạn dân đều kinh hãi ngoài thành tam đại thế gia gia chủ mới thật sự là bị tức nổ ở trên thiên yêu u y ê n bị tiêu vũ dâm ở dưới chân hôm nay lại bị tiêu vũ thuộc hạ khi n h ụ nếu như không phải tính mệnh chỉ có một đầu không phải tự bạo không thể một lúc lâu sau lục thiên tuyệt khí hô hô khoát tay chặn lại đóng lại hình chiếu lạnh lùng nói rơi vũ công tử ngươi đây là ý gì tam thi nhân tài thiếu thốn khó mà giám sát thiên hạ càng không quản được tứ đại thế gia tứ đại môn phái bản công tử phái người tân trợ dương ta tam ti uy nghiêm ba vị ti chủ chẳng lẽ không nguyện tiêu vũ bây giờ hoàn toàn không có đem lục thiên bán đức nhạc phụ đại nhân t r ấ n yêu ti dù là đã là hắn tư nhân thế lực tiêu vũ giã muốn thò một chân vào kiếm một chiến canh ngay vậy tam đại ti chủ không khỏi nhìn nhau trong mắt lóe lên cũng là do dự cùng khó chịu nhuộm tiêu vũ thuộc hạ làm bài tôn phó ti chủ c h i vị cái tiêu tiêu vũ lại là một loại gì thân phận cùng tam đại ti chủ đều bằng nhau hoặc bao trùm bọn hắn phía trên ba vị nếu là đáp ứng b ả n công tử có thể hướng về khóa yêu tháp một nhóm có lẽ có thể giải quyết các ngươi bây giờ đang nhức đầu vấn đề xem ra tiêu vũ thế lực để bọn hắn đều kiên kỷ lên cho nên không muốn tiêu vũ triệt để cắm vào hai ti sự tình tại hai ti bên trong bồi dưỡng gây cánh úc nghe vậy đám người nhao nhao âm thầm nghị luận tiêu vũ nắm giữ luyện yêu hồ bảo vật này đối với yêu tộc cực kỳ khắc chế hoàn toàn chính xác đối với khóa yêu tháp có cực lớn trợ lực t i ê u vũ khóa yêu tháp chính là thiên hạ đệ nhất hiểm đ ị a trong đó chấn áp vô số yêu ma quỷ quái sáu chính là lục ti chủ cũng không dám tiến vào bên trong ngươi đừng không biết rõ tình trạng lục thiên thanh kinh hãi lập tức mở miệng ngăn cản không sao tiêu vũ mỉm cười vô cùng tự tin rơi vũ công tử có này hùng tâm nguyện vì thương sinh giải nạn bản t o ạ cho là hắn y có tỷ phú vạn dân đối với tiêu vũ có chút lo lắng tự nhiên tiêu vũ trịnh trọng gật đầu một cái hảo như ngươi mong muốn lục thiên tuyệt giải tiêu vũ át chủ bài mặc dù lo lắng nhưng cũng có thể thử một lần lập tức truyền lệnh bản tọa chính thức bổ nhiệm lý nhất mặt làm trấn yêu ti bài tôn ai phùng vạn dân bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh c h u y ê n lệnh xuống bản tọa bổ nhiệm lục thiên thanh vì thần bộ ti trái ti chủ bổ nhiệm trương thiên trí vì phải ti chủ là hai ti người tốt u lệnh lập tức đi tới bên ngoài thành truyền lệnh bọn hắn có thân phận này mới có thể ngăn cản tam đại thế g i a người tiến vào ly hỏa trong thành ha ha đa tạ hai vị ti chủ chờ nam cung g i a đại tiểu thư đại hôn sau đó bản công tử liền thân vào khóa yêu tháp chém giết yêu ma dẹp an thiên hạ mục đích được như ý tiêu vũ ra không có gì đáng nói vừa chắp tay liền nhanh chân đi sáu biệt t u y n tiêu vũ dạo bức mà quay về tiến vô mệnh vân mộ lời thậm chí tam đại lao ra tử đều chạy tới biệt t u y n lo lắng trở lấy tiêu vũ tổ sư gia ngoại giới nghe đồn người đáp ứng t a m ti muốn vào khóa yêu tháp ông tổ nhà họ mạnh mạnh thần thông lập tức hỏi thăm tin tức chuyển đi nhanh như vậy tiêu vũ nhất s ư ớ n g sở vào khóa yêu tháp có cái gì tốt ngạc nhiên đến nỗi khẩn trương như vậy sao cái gì tin tức vậy mà thật sự nhận được trả lời mạnh thần thông bọn người kinh hại không thôi tổ sư gia ngươi có biết khóa yêu tháp là địa phương nào đây chính là so thập vạn đại sơn c h ố sâu yêu tộc thánh địa còn muốn gian ác chỗ khủng bố nha đúng vậy a công tử hành vi này quá mức liều lĩnh lỗ mãng khóa yêu tháp Chính là thiên hạ là đêm ệ nhất h i ác tri qua tại khẩn g thức trong sân trang tiêu vũ nhìn thấy diệp một chút mặc dù còn chưa độ sáu cựu thiên kiếp nhưng mà tu vi vô cùng lợi hại đủ để chống lại vậy cựu phẩm hợp thể kỳ đại nam giả vấn đạo tiên chính là thiên hạ ngũ đại tiên tri một tu vi cao sâu khó lường có năng lực quỷ thần cũng không lường được là vô địch tồn tại lý thiết quân biết tiêu vũ bất thông thiên phía dưới chuyện giải thích nói nghe đồn vấn đạo tiên tại hai mươi năm trước liền tấn thăng đến thập nhị phẩm độ kiết kỳ chính là thiên hạ tối cường giả một trong hắn đều suýt chút nữa không thể ra khóa yêu tháp có thể thấy được trong đó hư hiểm cợt mờ lại là thập nhị phẩm cường giả đỉnh cao tiêu vũ đều hù dọa hắn muốn vào khóa yêu tháp đích đích sắc sắc có chút lỗ mãng quá k i n h thường bất quá tiêu vũ như là đã đáp ứng cũng không thể lui chuyện này các ngươi không cần đang khuyên năm thầy ta thả ra gió liền nói bản công tử nguyên anh khó khăn phục tấn thăng vô vọng bởi vậy muốn nhập khóa yêu tháp tìm kiếm cơ duyên chuyện còn lại cũng không cần quản ai nghe vậy đám người há hốc mồm vẫn là ngầm miệng tiêu vũ lập tức thi triển hai đại phân thân khôi lỗi đem lên quan kinh hồng họ tư không vạn hai người rời đi nhược thủy thiên hà bên trong tỏ ra yếu kém để sức nước gột rửa trí nhớ của bọn hắn đem hắn biến thành đứa đẩn tiêu vũ đã cẩn thận suy nghĩ qua muốn đem tu sĩ thay thế khí linh nhập chủ tuyệt phẩm đạo khí phụ trợ thi triển tuyệt phẩm đạo khí chi uy liền cần tu sĩ không thể có không chút nào kháng cự nhưng mà muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn cho dù là nắm giữ nhược thủy chi lực tại giữ lại đối phương toàn bộ thực lực điều kiện tiên quyết là khó mà làm hao mòn trí nhớ chỉ có rút ra nguyên thần không có thân thể sức mạnh bảo hộ mới có thưa ể n n h quang làm hao mòn kinh ức. hồng hai người kiến thức đến liêu tiêu vũ tại bách hoa tộc thần uy biết mình khó có thể sống sót cũng không báo cái gì sống sót hy vọng chỉ muốn mắng tọa xuất khí thế nhưng là tiêu vũ sớm nghe quen thuộc cùng lục phán nhi hàn huyền vài câu phía sau l i ê n bắt đầu lấy thể nội cản k h ô n thần lửa luyện hóa các hệ thiên tài địa b ả o tăng tốc thần thông tu luyện s á u hai ngày phía sau nam cung gia khổng tức sân trang bắt đầu răng đèn kết hòa chủ bị hôn lễ chủ bị lôi đài luật võ bởi vì tiêu vũ nhung tay thượng q u a n gia m ụ c gia tư không gia cầu hôn đội ngũ bị đánh gần chết ba nhà gia chủ tự mình ra tay cũng bị trọng thương không thể không dập tắt cầu hôn ý nghĩ còn lại thế lực gặp tiêu vũ cái này chấn kinh thiên hạ thủ đoạn còn được đến thần bộ ti trần yêu ti ủng hộ cũng đành thôi chủ yếu là trương thiên trí lý nhất mặt những bọn tiểu bối này có ác không có thập phẩm động hư kỳ tu vi căn bản là không có cách xông qua bọn hắn sở thiết cửa ải mà đến nam cung ra mà dạng cái thế đại năng tu vi giả đi đối phó mấy tiểu bối thực sự quá mất mặt thượng quan vô địch họ tư không trích tinh hai người tức giận đến suýt chút nữa đem phòng ở đều sốc cuối cùng cũng vẫn là không có tự mình ra tay mà làm thôi lúc đến buổi trưa khổng tước sơn trang đã khách đến như mây biệt thuyền bên trong cả đám đều đang đợi lấy tiêu vũ xuất quan nhưng bọn hắn đã t r u y ề n âm tiêu vũ ra không có động tĩnh trong đám người tô mục nhất là gấp gáp hôm nay hắn liền muốn cùng hoa thiên dương tỷ võ người nào thắng ai chính là hôm nay chú dễ tiêu vũ tại thiên đi ra ngoài lời nói, Phu vũ không không kịp. nhưng nhân, ra là chiến ẳ n g b t lúc à o x u ấ t quan, n h ị ra đại sự k h ô n g thể trí h o ã nam cái cũng công cùng này n là tử xuất quan. 391, nam cung gia đại sự. t hôn ờ i gian sắp k h g cực bị rồi, i t người m n trúng i n mục chuyện n h h này liên quan đến nam cung gia cùng cựu tiêu môn thông gia phải chăng có thể kéo dài càng có một loại c vậy sau này thiên hạ đại thế sẽ thiên hướng phương nào không cần nói cũng biết một cọc cảm tình tranh chấp một cọc thông gia dính dấp nhưng là thiên hạ đại cục là tiêu vũ cũng chưa từng nghĩ tới mà giờ khắp này tiêu vũ vẫn còn một cái tu luyện thời kỳ mấu chốt hai ngày này bên trong tiêu vũ đã đem sáu cái ngân anh mỗi một mai đều tu thành cựu môn thần thông chủ tu thiên mạch thần kiếm quyết kim thuộc tính nguyên anh đã thành công tu luyện m ộ mươi một môn thần thông đang tại sung kích thứ m ộ mươi hai môn thần thông mặc dù nói hôm nay tiêu vũ dù là tu thành m ộ ư ơ i hai cửa thần thông cũng không cách nào trở thành vô cực thiên anh nhưng hắn hay là muốn truy cầu đến cực điểm dù chỉ là thông thường nguyên anh hắn cũng muốn chiến thắng bất luận kẻ nào đem lục đại nguyên anh đều tu thành m ộ ư ơ i hai cửa thần thông tiếp đó tại tiến giai tu vi càng quan trọng chính là tiêu vũ tại tạ ra trong tay không chỉ có nhận được huyền linh dẫn lôi thuật còn được đến lấy thần thông phụ trợ pháp bảo thần pháp một thể bị pháp chỉ có thiên mạch nguyên anh càng mạnh mới có thể phát huy ra thiên mạch chi kiếm thần ủy sức mạnh tại khoa yêu trong tháp mới có thể có lớn hơn nữa càng nhiều sinh cơ khổng tước sơn trang quảng trường t a m ti ti chủ tứ đại thế gia gia chủ tứ đại môn phái trưởng giáo còn có các phương cao nhân tất cả đều xuất hiện người chủ trì một tiếng giờ lành đến có thụ chú mục lập u võ liền chính thức bắt đầu hoa thiên dương tô mục hai người đều người mặc đỏ chót v u i pháo r i ê n g phần mình hướng về khách mời thi lễ chậm rãi bước lên võ đài trung ương khu cụ khu cụ năm hai vị h i ề n chất hôm nay mặc kệ ai thắng ai thua trong các ngươi có một người nhất định là ta nam cung gia dễ hiển nam cung bác h á n g dọn một cái chậm rãi đứng dậy mở miệng cho nên hôm nay luận võ không nên thấy máu tanh không cho phép đánh lén ám toán chạm đến là thôi ai trước tiên bị đánh xuống lôi đài người đó liền thua mong rằng tuân thủ quy tắc là hai người đều cùng nhau túi người hành lễ bắt đầu đi nam cung bác khoát tay chặt lại liền ngồi xuống lại ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở hoa vạn kiếm trên thân cảm giác hoa vạn kiếm hôm nay thần sắc không đúng rất là tức giận không có t ỉ n h táo của trước kia thật giống như chết cha mẹ đồng dạng đối với hoa thiên dương ánh mắt cũng vô cùng nghiêm khắc một bộ thua liền tự tuyệt ở đây tất thắng thái độ khiến cho hoa thiên dương cực kỳ t h ấ t vọng, sợ hãi hoa công tử uyển nhi về vấn đề là tại hạ có lỗi với ngươi mời ngươi xuất thủ t r ư ớ c năm trong vòng ba c h i ề u tại hạ không hoàn thủ bày tỏ hay nấy tô mục hôm nay không chỉ có phong độ nhanh nhẹn còn thần sắc tự tin ăn nói có căn cứ có chút bất phàm cơn ư giả g khí thế h i ể n thị do không thể nghi ngờ ngược lại là hoa thiên dương cùng ngày bình thường thay đổi hoàn toàn giống nhau sợ hãi rủ rẻ giống như thiếu hồn tiếu phách đồng dạng không cần hoa thiên dương sợ hãi nhìn cha mình một mắt lại liếc nhìn toàn trường đích sắc không có phát hiện tiêu vũ dấu vết lập tức một trường vô tới phanh phanh nhưng mà tô mục nói không hoàn thủ liền không hoàn thủ cứng rắn tiếp hắn một t r ư ờ n g bị đánh liên tiếp lui về phía sau thấy vậy nam cung nguyện tâm lập tức liền n ắ m chặt cùng một chỗ một đám khách mời đều r ố i r í t ngạc nhiên không thôi vương bắt đản ai muốn ngươi nhường lập tức đánh trả hoa thiên dương đối với tô mục rất căm hận nhưng hắn cũng xuất thân danh môn t h ằ n g muốn thắng được quang minh chính đại thua cũng muốn thua tâm phục khẩu phục nói ba chiêu liền ba chiêu thỉnh tô mục là một cái cố chấp người lập tức đi đến trung ương tô mục đừng tưởng rằng rơi vũ công tử để cho ngươi tấn thăng đến bát phẩm tu vi ngươi chính là bản công tử đối thủ ngươi còn kém xa lắc hoa thiên dương giận dữ khí tức manh liệt một hồi ngươi lai、like, hắn mấy ngày nay vậy mà toàn bát phẩm phân tâm sơ kỳ tăng lên tới phân tâm hậu kỳ cảnh giới thỉnh tô mục mặc dù ngoài ý muốn nhưng là vô cùng kiên định lẽ nào lại như vậy ngươi tự tìm cái chết hoa thiên dương rất kiêng kỵ tiêu vũ nhưng bây giờ cũng thật tức giận cất bộ khé động tám thành sức mạnh một tiếng ầm vang liền rơi vào tô mục trên thân đồng dạng tô mục lập tức bị đánh đến bên bờ lôi đài nhưng mà hắn chỉ là hơi yêu tức l i ề mười đi đến Hoa thành i sức mạnh tô mục tu thân lấy lực chứng đạo cũng không thể giống phía trước hai trường đồng dạng nhẹ nhõm lập tức toàn lực vận công chống cự nhưng mà hắn vẫn bị đánh hộp máu liên miên lưu lại lòng bàn g chân trên lôi đài đều hạch xuất ra một đạo hỏa hoa con đường nhưng này dạng cũng khó có thể ổn định t â n hình sắp trực tiếp rơi xuống lôi đài thấy nam cung nguyện âm thầm kinh hãi nhưng mà tô mục tại biên giới đột nhiên nhảy lên một cái một cỗ khí thế khổng lồ cũng lập tức phóng lên trời lại là đột phá đến b ắ t phẩm phân tâm hậu kỳ khí thế thế vậy cuối cùng giờ mới hiểu được tô mục tiếp nhận hoa thiên dương ba trường lại là tại mượn nhờ lực lượng của hắn đột phá tu vi ha ha ha ha không tệ không tệ là một cái khả tạo chi tài một màn này luôn luôn xem thường tô mục nam cung bác lần đầu tiên phá lên cười không nghĩ tới tô mục nhìn như ngum hội kỳ thực ngầm tâm cơ khó trách hắn nữ nhi b ả o bối cùng tiêu vũ đều như vậy coi trọng tô mục hơn một tháng liền từ lục phẩm t u vi tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ tốc độ này cũng là cái thế vô song thật là không tệ thiên dương ngươi còn chờ cái gì nam cung bắt cười hoa vạn kiếm nhưng là tức nổ t u n g hoàng khí khó tiêu lập tức hét lớn một tiếng là hoa thiên dương bất đắc dĩ một thanh hạ phẩm đạo khí lập tức thi triển đi ra chân chính độc thủ lực phá thiên phía dưới tô mục kỳ thực không phải có tâm cơ là thật tâm trị hoa thiên dương ba trưởng xin lỗi hoàn toàn không nghĩ tới tiếp nhận cái này ba trưởng phía sau vậy mà nhường càng nhiều yêu anh chi lực chủ động du nhập g n hắn nguyên anh mà đột phá hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn ba trưởng lấy chịu hắn cũng không điều kiên kỵ gì được nam cung nguyện vì hắn cầu quyền pháp như sóng biển đồng dạng liên tục thi triển đi ra dù cho hoa thiên dương có đạo khí tương trợ hắn cũng tay không tất sắt màng lên chiến hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong tại pháp lực tuần h hậu sức mạnh cường hoành p h ư n g diện tựa hồ so hoa thiên dương càng mạnh hơn một chiêu một thức liên tiếp xuyên qua cực kỳ mạnh liệt hơn mười chiêu phía sau nam cung bắc đột nhiên cảm thấy có chút n a thích tô mục thật không nghĩ tới võ công của hắn chiêu thức cũng không tính quá mức cao minh nhưng đối với võ đạo lĩnh lộ không phải người thường có thể bằng đối quyền đối quyền hoa thiên dương chỉ sợ không phải tô mục b a chiêu địch năm mươi chiêu sau đó hoa thiên dương đột nhiên cảm thấy chính mình lấy đạo khí chi lực thế mà đều có loại muốn rơi vào hạ phòng cảm giác hắn nhưng là danh s ư ơ n g kiếm ngu ngốc nha kiếm đạo tu vi thế mà đánh không lại tô mục võ đạo chi lực phải biết tô mục thế nhưng là thụ b a trưởng đã là có thương tích trong người tình hữu nha lại là hơn một mươi chiêu phía sau hoa thiên dương đã bắt đầu bị áp chế lấy pháp thuật phối hợp kiếm pháp mới có thể vãn hồi thế cục hoa thiên dương ngươi nếu l à bại không phải ta hoa ra con cháu trăm chiêu sau đó hoa thiên dương thế mà đã lộ dấu hiệu thất bại hoa vạn kiếm vạn vạn không tiếp thu được loại kết cục này tức g i ậ n đến mắng to lên tiêu vũ uy hiếp hắn không chế con trai hắn sinh mệnh mà hắn thế mà tự cho là chiếm tiện nghi lớn kết quả là giống giống như kẻ ngu đưa một thanh thiên mạch chi kiếm hạch tâm kiếm cho tiêu vũ nhộ tiêu vũ có thể trưởng k h ô n g được chín chuôi thiên mạch chi kiếm quả thực là vô cùng nhục nhã cựu tiêu thiên lôi kiếm tuyệt thiên phía dưới hoa vạn kiếm mà nói nhường hoa thiên dương hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu bị tiêu vũ chấn áp k u ấ t nhục cả một đạo c ử u tiêu môn lấy thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng bí pháp lập tức thi triển đi ra thiên tuyệt quỷ thể lực vượt mười ngàn pháp thấy vậy tô mục kinh hại không thôi đôi mắt không ngừng chuyển động cuối cùng vẫn thi t r i ể n ra liễu tiêu vũ truyền thụ cho lục đạo luân hồi quyết quyền pháp quyền pháp của hắn nhất định là ngăn cản không nổi phanh phanh phanh chân chính quyết thắng nhất kích triệt để đụng vào nhau chấn động đến mức thập phẩm cái thế đại năng gia chỉ lôi đài đều liên tục run r u dậy cuối cùng một tiếng sau khi va chạm một cái thổ huyết bay ngược thân ảnh lập tức rơi xuống lôi đài đám người xem xét quả nhiên là hoa thiên dương bại cái này cái này v ba mới trăm ô m chín mươi một chương ba trăm chín mươi hai bại, địa, biết, hôn, này, có có sắc, 392, khóa yêu tháp trước đây tiêu vũ truyền thụ tô mục lục đạo luân hồi quyết bên trong tu thân phương pháp thời điểm liền nghe qua khuyên bảo q h ả n không phải nguy cơ sinh tử bất đắc dĩ thi triển vì thủ thắng bảo trụ nữ nhân của mình t ô mục bất đắc dĩ phát huy ra nhưng hắn không nghĩ tới một chiêu này quyền pháp sẽ sinh ra loại biến hóa này tựa hồ đây là cấm kỵ chi pháp n h ư n g hắn trong nháy mắt đã biến thành mục tiêu công kích t ô mục bản tòa hỏi ngươi ngươi một chiêu cuối cùng là quyền gì pháp thì là người nào truyền thụ cho ngươi đàng hoàng nói tới một phen c h ấ n kinh phía sau hoa vạn kiếm lập tức vỗ bàn đứng dậy đi đầu chất vấn xin hỏi hoa trưởng môn v ạ n bối quyền pháp có gì không thể t ô mục đã chiến thắng đã là nam cung gia con rể càng là tiêu vũ kết bái đại ca hắn loại thời điểm này há có thể tỏ ra yếu kém hắn bây giờ đại biểu không chỉ có là nam cung gia vẫn là tiêu vũ có gì không thể tốt lắm ngươi tự mình hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây ti chủ gia chủ trưởng giáo ngươi sử dụng công pháp đến cùng có gì không thể hoa vạn kiếm cùng tiêu vũ từ đầu đến cuối có quan hệ hắn không tốt nói thẳng ừ nếu như bản gia chủ không có nhìn lầm ngươi nói dùng công pháp chính là ma đạo trí cao thần công ngươi cùng ma giáo ra sao quan hệ từ thực chiêu tới tam đại thế gia gia chủ thi không lang lập tức đứng dậy chất vấn không tệ ngươi cùng ma giáo ra sao quan hệ ngươi có phải hay không ma giáo điều động mà đến cố ý dẫn dụ nam cung ra đại tiểu thư ý đồ phá vỡ ta chính đạo người mục đăng trần thượng quan mục cũng lần lượt đứng dậy chất vấn ha ha ha ha hảo hỏi rất hay tô mục kinh hãi không biết như thế nào mở miệng lúc một trận cười điên cùng thanh em đột nhiên nghĩ tới sau đó một thanh niên ngồi c ư ờ i báo lớn lăng không mà đến Vì thế ngập trời buông xuống tại trên lôi đài người tới không phải tiêu vũ thì là người nào gặp q u a rơi vũ công tử tiêu vũ đ u ô n g xuống không ít người đều rối rít đứng dậy hành lễ tiêu vũ cười vỗ sợ tô mục đầu vai k h o á t tay chặn lại lệnh giọng đạo chư vị có vấn đề gì ngay trước bản công tử tiếp tục nói tới năm thỉnh nhưng mà tại chỗ như vậy đa tình đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền lại một câu cũng nói không nên lời thậm chí không dám nói như thế nào không nói không chất vấn không truy cứu trách nhiệm sao tiêu vũ ánh mắt đ bỏ qua tiếp tục lạnh lùng chất vấn nhưng mà vẫn là không người mở miệng hoa vạn kiếm là không thể mở miệng mà tam đại thế gia gia chủ không dám mở miệng những người còn lại tự nhiên cũng không muốn đắc tội tiêu vũ hảo các ngươi không nói q u y ề n tiêu công tử tới nói ta đại ca tô mục một chiêu cuối cùng chính là bản công tử truyền thụ năm các ngươi thấy không sai là ma đạo công pháp tiêu vũ nhắc qua tay tiếp tục nói bản công tử muốn hỏi một chút các n g ư ờ i cái gì là ma cái gì là đang chư vị ở đây có ai không có một chiêu nửa thức công pháp ma đạo vậy thì cầm ma thôn tiên phía dưới một chiêu này chư vị dùng đến so bản công tử càng thành thạo a lời này vừa nói ra những người nắm quyền này đều rất l u n g túng đều biết tiêu vũ lời nói là lời nói thật chỉ là đều ngầm hiểu từ trước tới giờ không sẽ chạm đến phương diện này thôi bản công tử chỉ muốn nói một câu thế gian vốn không chính ma phân chia có chỉ là nhân tâm gian ác nhân tâm không giả m à thôi tiêu vũ hôm nay chính là muốn đem lời làm rõ bản công tử mãi mãi là ma đạo giáo chủ lạnh ngàn rơi bản công tử chính là ma hậu duệ vậy thì thế nào vậy thì thế nào ai nghĩ trừ ma vệ đạo xin cứ việc đi lên chỉ giáo c á t h xoạt xoạt tiêu vũ tiếng nói vừa rơi xuống mạnh khôn giới t r ư ớ n g chín người lý nhất mặt giới t r ư ớ n g chín người tả h ư u bí vệ lập tức cùng nhau tiến lên uy thế chấn động xông thẳng lên trời ngừng c á c đại thế lực người sắc mặt biến đổi lớn ai cũng không dám vọng động một chút ừ bản công tử ghét nhất chính là những cái kia đem chính nghĩa treo ở bên miệng lại đi lấy trộm cắp c h u y ệ n người hy vọng chư vị không phải mấy người này tiêu vũ ống tay h o v ư n g lên tiếp tục nói bản công tử thành ma thành tiên Đều do bản công tiêu ử mình n ó tình toán, tư tay. ta, tuyệt đối bước ta. Ngay vậy, cả đám đều tức mặt tới thai. t người cũng không đúng Còn đừng đừng Ngay giận đến mặt đỏ tới mang cách các đám có có, bước cả ai đối i đều đỏ ép vậy, vũ rất nhiều rõ ràng hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn nhà đơn giản cuồn g vọng đến rồi vô pháp vô thiên tình cảnh Đúng, đường chút. uống chứng người, hiểu hơn tiêu vũ tâm tình, lập tức cùng nhau hét lớn, quân dung chỉnh tể mà uy hiếp. Nam cung gia chủ, phải chăng có thể bái đường thành thân? gia Tiêu hiểu tiêu huy Tiêu một tâm mã tức hét tể trụ, thể có hiếp. phải dưới bái vũ vũ vũ lập tức thỉnh cô gia mới trở về phòng đổi một bộ lễ phục lập tức chuẩn bị bãi đường thành thân năm chư vị bên ngoài trời đông giá rét còn xin đi vào hai vị một hồi ngất trời pháo hoa lập tức dấy lên hôn lễ bầu không khí lập tức hòa hoa tới cũng không có người tại dám tiếp tục dây dựa tô mục công pháp lai lịch đây chính là tiêu vũ hôm nay n h thế nhất cử nhất động tất cả ảnh hưởng lớn thế đại cục tại tăng thêm một cái nam cung gia cho dù là tứ đại môn phái cũng phải cho đầy đủ tôn trọng đại thế đã thành khó mà chế ước dứt bỏ ma giáo tiêu vũ đều cực kỳ khủng bố thật giống như tiêu vũ lời nói hắn tùy thời có thể nhập ma dạy thống lĩnh ma giáo khi đó cục diện lại so với bây giờ càng nghiêm trọng gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần đám người t ề tụ ly hòa điện hôn lễ vô cùng thuận lợi tiêu vũ thật giống như một cây định hải thần t r â m đồng dạng có hắn địa phương nhất định không người dám quấy dối thậm chí cũng không dám nói hiệu nói vượn một câu cổ điện hôn lễ bái đường sau đó tô mục cùng nam cung nguyện cuối cùng đã được như nguyện trong bữa tiệc qua ba lần r ư ợ u chủ nhà họ tư không ti công lang đột nhiên nâm chén rơi vũ công tử nghe đồn ngươi cùng tàm ty đạt tới hiệp nghị sẽ ở nam cung ra đại hôn sau đó và khóa yêu tháp trạm yêu trừ ma dẹp a n thiên h ạ chẳng biết lúc nào đi tới tư không gia chủ cứ như vậy thân bất do kỷ nghĩ bản công tử đi chết tiêu vũ cười uống một hơi cạn sạch rất trực tiếp túng trở về ha ha ha ha rơi vũ công tử nói đùa ti không lan g rất là lung túng nhưng lại không thể không cười chi mà m chống đỡ công tử thần uy vô địch khôi lỗi cái thế vô song chỉ là khóa yêu tháp yêu ma há lại sẽ tổn thương được công tử ha ha không tệ tư không gia chủ trở nên thượng đạo tiêu vũ liên tục cười to trả lời lời này nhường ti không lan rất bị khuất ở trong lòng mắng to cuồn vọng đáng hận nhưng mà ti không lan cũng không dám có chỗ biểu thị còn p hảo i tươi cười khuôn h mặt c à đã như vậy vậy bọn ta tự mình cùng đi c ù n g tiến rơi vũ công tử vào tháp kiến công ngay vậy tam đại thế ra ra chủ vui vẻ nhất chỉ mong có thể như chư vị mong muốn khóa yêu tháp chính là bản công tử mai cốt trí địa dạng này chư vị liền đã giảm bớt đi một cái đại phiền thoái Haha. Ha. một hồi cười to phía sau tiêu vũ liền không ở nói chuyện một người uống một mình tiêu vũ xuất quan phía trước cuối cùng đem thiên mạch thần kiếm quyết sở thuộc nguyên anh thành hiệu đ ứ c chừng mười hai cửa thần thông hơn nữa trước khi tới đã sắp xếp s o n g xuôi sau này sự tỉnh cuối năm gần tới hắn phải nắm chặt thời gian vào tháp bằng không có thể không đổi kịp trở về thôn an tết sáu tiệc cưới phía sau tiêu vũ tại các đại thế lực người cầm quyền cùng đi phía dưới hướng về thiên yêu lên tiến phát tiêu vũ rất hưng phấn có thể các đại thế lực người nhưng là lấy đưa tăng tâm tư đi theo hận không thể tiêu vũ vĩnh viễn cũng không về được bất quá tiêu vũ cũng không quan tâm đi tới thiên yêu u y ê n t h â m chỗ mê vụ d i ệ t hết một tòa đầy trời yêu khí nhưng lại có thánh quang giang đầy một ư ơ i hai tầng b ã o tháp lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người tu vi không vàng mười đan kỳ người đều không thể tới gần tháp này mười dằm phạm vi tu vi không đủ cựu phần người căn bản không thể tiếp xúc khóa yêu tháp như cưỡng ép vì đó nhất định bị yêu ma chi khí nhập thể mà ở hòa nhập ma mang ngón tháp có một người nói bảo nam tử thời khắc tản ra một loại thiên đạo khí tức ngồi ngay ngắn đ ỉ n h phong thời khắc giam khống trong tháp biến hóa chắc hẳn đây chính là vô địch đại danh tử thiên hạ ngũ đại tiên tri một vấn đạo tiên diệp thiên h gặp qua diệp tiền bối các đại thế lực người cầm quyền đi theo tiêu vũ đi tới tháp phía dưới nhao nhao không mình hành lễ chư vị miết lễ diệp thiên hỏi k h o á t tay chặn lại ánh mắt lập tức đặt ở tiêu vũ trên thân người này ánh mắt nhốt tiêu vũ cảm giác bị nhìn thấu hết thể tựa như trên người hắn càng có một loại thiên địa chính đạo hạo nhiên khí thế đ â y người chính khí diệp tiền bối v ã n bối tiêu vũ xin ra mắt tiền bối người này không hổ là vấn đạo tiên chỉ bằng hắn một thân này chính khí đã đáng giá tiêu vũ phá lệ kính trọng căn bản vốn không đói các đại thế lực người cầm quyền có thể so trên người hắn chỉ có chính khí không có quyền dục chân chính l ĩ n h nộ g cái gì là đạo tiêu tiểu h ư u huy danh lan xa lão phu mặc dù t ọ a c h â n khóa yêu tháp thế nhưng như sấm bên hai năm hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm không hổ thiên hạ đệ nhất công tử chi danh diệp thiên hỏi mỉm cười có chút thưởng thức tiêu tiểu h ư u cho lão phu hỏi t h a m một câu ngươi thật sự muốn muốn vào khóa yêu tháp từ xưa đến nay vào khóa yêu tháp người không thiếu nhưng có thể đi ra giả mười không đủ một ba trăm chín mươi hai chương ba trăm chín mươi ba trong tháp thế giới đa tạ tiền bối nhắc nhở ván bối tâm ý đã quyết tiêu vũ biết khóa yêu tháp cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn hay là phải đi vào không phải là bởi vì hắn cùng đường mặt lộ. đã như n hắn g phải vậy lão phu tự thân vì ngươi giới thiệu một chút trong tháp tình huống tiêu vũ hết thảy đều không thể đào thoát diệp thiên hỏi nhìn trộm hắn vô cùng rõ ràng tiêu vũ tình trạng kỳ thực không cần thiết đi mạo hiểm ngoại giới t r u y ề n môn căn bản vốn không thực nha đa tạ tiền bối tiêu vũ lập tức túi người hành lễ khóa yêu tháp vu thượng thời cổ đại liền đứng ở nơi đây chấn áp vô số khó mà giết chết yêu ma quỷ quái từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm mười hai tầng ba tầng trước bên trong cũng là gần nhất trăm ngàn năm chân yêu yêu ma diệp thiên h ỏ i c h ậ m dai nói tầng thứ tư đến tầng thứ chín đều là đại yêu đại ma các loại nhân vật thực lực rất cứng hãn cuối cùng tầng ba chính là vạn năm trước liền bị chấn áp yêu ma tập cường giả cái thế nhớ lấy không thể đi vào đa tạ vạn bối nhất định khắc trong tấm khảm trên đường tới lục thiên tuyệt kỳ thực đã âm thầm cho tiêu vũ kỹ càng giới thiệu qua khóa yêu trong tháp tình huống túi người hành lễ phía sau hướng về mọi người thấy một cái mắt nhường báo tuyết vương tạm thời vì lý nhất mặt toa kỵ lập tức nhảy lên tiêu tiểu hưu nếu muốn ra tháp thời điểm liền đã đến cái này t ầ n g cao nhất lao phu tự sẽ đưa ngươi tiếp dẫn mà ra năm lao phu sớm cầu chúc tiểu hưu mã đáo thành công diệp thiên hỏi vừa chắc tay lập tức bắt đầu thi pháp mở ra khóa yêu tháp một hộ văn bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng từ nay về sau khóa yêu tháp tại không làm loạn chi lực làm tiền bối tiêu vũ túi người hành lễ không chút do dự nhảy lên nhảy vào trong đó tiêu tiểu hữu cao thượng các ngươi tự đi tiêu vũ tiến bảo diệp thiên hỏi hét lớn một tiếng lập tức đóng lại môn hộ sau đó vung tay lên đại trận đứng lên nao g nao g đem đến đây đưa t i ế n người đều đưa khỏi khóa yêu tháp phạm vi thiên yêu huyên lập tức khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà khóa yêu trong tháp tựa hồ cảm thấy kẻ s ầ m lấn lập tức quần ma loạn vũ tiêu vũ thông qua một cái lối đi buông xuống tại tầng thứ mười hai một cỗ cái thế vô cùng yêu khí lập tức xông thẳng náo hải tựa hồ muốn tương tiêu vũ yêu hóa biến thành chân chính yêu mạnh như tiêu vũ đều lập tức tâm linh chập trờn suýt chút nữa không cách nào ổn định tâm thần mà tâm ma sinh sôi hùng tính phát sinh bây giờ tiêu vũ mới hiểu được khóa yêu tháp hiểm ác hiểm không phải trong đó yêu ma mà là cái này đẩy trời yêu ma chi khí đối với tu sĩ tâm linh có loại cực kỳ đáng sợ tổn thương t ầ n g thứ mười hai đều thần tức không dương phía dưới chỉ sợ so với cái này bên trong hung hiểm v ạ n phần không hổ là thiên hạ đệ nhất hiểm điện giống giống giống không đợi tiêu vũ thở một ngụn thích c ứ n g nơi này hiểm ác hoàng cảnh trên trăm lục phẩm thất phẩm yêu tướng thậm chí bát phẩm yêu vương lập tức bổ nhào mà đến chỉ là mười hai tầng liền có như thế phải cường đại yêu ma quả nhiên lợi hại nha bất quá những yêu ma này đối với tiêu vũ tới nói không quan trọng luyện yêu hồ bên trong đoạt xá phân thân khôi lối khái động lập tức đem hắn đều phong ấn kéo vào luyện yêu hồ bên trong lần này tiêu vũ vì để p h ò n g vấn nhất không chỉ có đem báo tuyết vương lưu lại còn đem một thánh phân thân để lại cho hiến vô mệnh hắn chỉ dẫn theo huyết lang yêu đế trước đây đoạt xác phân thân khôi lối cùng với lục phán nhi tiến nhập khóa yêu trong tháp giống giống giống một đợt bị chấn áp vô tật yêu khí bên trong lại là một đợt yêu ma vọn mạnh mà tới số lượng so vừa mới nhiều gấp ba mấy trăm lục phẩm thất phẩm bát phẩm yêu ma mà đến cựu phẩm tột cùng phân thân cũng phong ấn k h ô n g bằng đáng sợ hơn là một lớp này sau đó tựa hồ còn có hơn nữa đất thứ ba thế nhưng là hơn ngàn yêu ma tựa hồ vô cùng vô tận nhược thủy thiên hà đại trận đáng sợ thật là đáng sợ tiêu vũ kinh hãi không thôi lập tức trốn vào luyện yêu hồ bên trong thi triển nhược thủy thiên hà đại trận đánh giết yêu ma thật không nghĩ tới mới tầng thứ mười hai mà thôi tiêu vũ liền muốn thi triển luyện yêu hồ liên tiếp mười tám sóng mấy vạn cường đại yêu ma bị chấn áp tại nhược thủy thiên hà phía sau tầng này không gian cuối cùng yên tính trở lại yêu ma chi khí cũng dần dần t ố i lui tiêu vũ lúc này mới nhìn thấy Khóa、yêu trong tháp, chính là đó thế giới đã bị yoma đại năng mở trở thành một phương tiên điệu nuôi nhốt yoma liên lúc này ngoài tháp truyền đến diệp thiên hỏi thần thức truyền âm nếu là có thể còn xin tiểu hữu thi triển luyện yêu hồ kiệt lực đ á n h giết suy yếu trong đó yêu tộc bằng không không ra ba tháng dù là tụ tập thiên hạ tất cả cường già đỉnh cao cũng không cách nào đang chấn áp trong đó y ê u m a nghiêm trọng như vậy tiểu vũ kinh hãi lục tiên h tuyệt truyền lại cho tiêu vũ tư liệu nói khoa y ê u t h á p c ó khắc chế phong tỏa y ê u m a pháp lực c h i thần công hiệu dù là niên đại xa xưa khoa yoma có, có một chút áp chế lực không ngờ trong đó sớm đã biến thành yoma thiên đường lao phu chưa từng nghĩ sự tình đến rồi nghiêm trọng như vậy tình cảnh nếu không phải tiểu hữu thanh không một ư ơ i hai tầng lao phu cũng cảm giác không được trong đó biến hóa diệp thiên hỏi cũng vô cùng ngoài ý m u ố n còn xin tiểu hữu kiệt lực thi triển như gặp tình huống khẩn cấp lao phu dù là mạo hiểm vào tháp cũng sẽ đến đây giải cứu còn xin tiểu hữu tin tưởng tiền bối yên tâm văn bối tự sẽ tận lực tiểu vũ thanh không tầng này đã pháp lực không còn bao nhiêu muốn đem khóa yêu trong tháp yêu tộc chém tận giết tuyệt gần như không có khả năng hơn nữa tiêu vũ hoài nghi những yêu ma này là có người âm thầm không chế cố ý phái tới chịu chết tiêu hao tiêu vũ pháp lực những yêu ma này tựa hồ căn bản vốn không sợ tử vong còn có một chút lao phu muốn cáo chi tiểu hữu nay khóa yêu tháp hết thể mười hai tầng mỗi tầng ba thì có một cái trận nhãn năm nhưng mà trận này mắt đã bị yêu ma tộc đại năng che giấu diệp thiên hỏi tiếp tục nói nếu là tiểu hữu có thể tìm được trận nhãn lấy trấn yêu thần quyết chi lực d ó t vào trong đó có lẽ có thể kích phát một chút khóa yêu tháp chi thần lực trợ tiểu hữu một chút sức lực đa tạ tiền bối chỉ điểm tiêu vũ gật đầu một cái lập tức lấy luyện yêu hồ ngăn chặn thông hướng tầng thứ mười một thông đạo bắt đầu ở luyện yêu hồ bên trong tu luyện tiêu vũ từ trước tới giờ không là một cái liều lĩnh người tầng thứ mười hai yêu ma nhau, nhau chủ động công kích. n giờ t ê u yêu. Muốn vũ vương trấn nhất thắng lợi, nhất thiết định nắm áp, p h có âm lợi, ả khác i u yêu n Tầng trong thứ m h lực, này ma tới, thượng quan kinh hồng họ tư không vạn lập tức trở nên điên cuồng lên có thể ở vào trong điên cuồng hai người sức mạnh cũng thủ hộ tại tâm linh chống cự nhựa thủy ăn mòn b ấ tiêu quá, t vũ cũng không gấp gáp. Bắt đầu luyện ấ y y ê ma chi khí tu u l lục luân luyện chấn đạo quyết, yêu thần quyết, huyết luyện thần quyết Tiêu thần thần những này công pháp thần thông. hồi pháp võ ũ luyện v công phần lớn cùng yêu ma c h i lực có liên quan chính là mượn nhờ khóa yêu trong tháp yêu ma c h i lực tu luyện thần thông thời cơ tốt nhất nơi đây cực kỳ hiểm ác nhưng đối với thân có người yêu ma tam t ộ c huyết mạch tiêu vũ tới nói nhưng là tuyệt cao tu luyện trắng chỗ yêu ma có thể hấp thu sức mạnh trong đó nhanh chóng cường đại mà tiêu vũ ra có thể sáu liên tiếp ba ngày khóa yêu trong tháp cũng không có động tĩnh cũng không sung kích tiêu vũ luyện yêu hồ không biết l à muốn làm cho gì tiêu vũ dám mừng đem điên tĩnh, cùng ở nơi này trong vòng 3 ngày, đem còn dỡ cuối ở lại một a suy nghĩ vẫn bị thất bại nhân thần nhất thể hợp thể kỳ quả nhiên cường đại vượt qua tiêu vũ tưởng tượng phân thân khôi lỗi vung xuống tiêu vũ nhất p h ấ t tay lập tức thi triển phân thân khôi lỗi xuyên qua thông đạo vung xuống luyện yêu hộ tầng thứ mười một lực lượng khổng lồ trong nháy mắt oanh kích ra ngoài ba trăm chín mươi ba chương ba trăm chín mươi bốn quả nhiên có âm như bốn cánh giống giống giống phân thân khôi lỗi lập tức lọt vào yêu ma đại quân vây rết nhưng mà những yêu ma này đại quân mặc dù so sánh lại tầng thứ mười hai lợi hại hơn nhưng lợi hại nhất chỉ có đỉnh tiêm yêu vương mà thôi tiêu vũ tôn này phân thân khôi lỗi thế nhưng là cựu phẩm tột cùng tồn tại đâu lập tức đại sát tư phương nhường yêu ma đại quân tử thương thảm trọng một phen sắt lục phía sau tiêu vũ g i lập tức vương xuống xuống nhược thủy thiên hà đại trận cũng lập tức thi triển đi ra không ngừng chấn áp yêu ma đại quân ước chừng nửa canh giờ kéo dài chấn áp lại là hơn vạn yêu ma bị nhược thủy thiên hà đại trận thu lấy chấn áp sau cái nguyên anh tất cả ẩn chứa tất cả m ộ ư ơ i hai cửa thần t h ô n g tiêu vũ thực lực pháp lực đều không phải là phía trước có thể so t h a n h k h ô n g tầng thứ m ộ ư ơ i một phía sau lập tức xông vào tầng thứ m ộ ư ơ i bên trong ma mươi tầng tình trạng cùng phía trước hai tầng một dạng cũng là bảy phẩm tám phẩm yêu ma bất quá thực lực tổng hợp đơn binh thực lực đều càng mạnh hơn còn có một cái đường sơ cấp yêu hoàng ma hoàng nhưng mà số lượng cũng không như trước hai tầng không đến sáu ngàn mà thôi một k h ắ c đồng hồ liền đem hắn chấn áp t h a n h k h ô n g thời khắc này tiêu vũ vẫn như cũ có thử lực chân chờ một phen phía sau lần nữa thi triển phân thân khôi lỗi dẫn đầu tiến vào trong tầng thứ chín quả nhiên tầng thứ chín bên trong tình huống cũng trước mặt tầng ba một dạng vung xuống xuống liền bị yêu ma vây công tầng thứ chín yêu ma chi khí so tầng ba càng dày đặc gấp mười trong đó yêu ma cũng là thực lực mạnh mẽ thu vi thấp nhất cũng là đỉnh tiêm yêu vương ma vương thậm chí có cựu phẩm hậu kỳ tốt cùng đỉnh tiêm yêu hoàng đan d ò n nó tìm cơ hội ra tay lần này tiêu vũ cũng không lập tức xông vào trong đó mà là khống chế phân thân khôi lội ở trong đó đại sát tứ phương không ngừng ra tay đánh giết yêu ma ước chừng một khắc đồng hồ phía sau yêu ma tử thương thảm trọng âm thầm dòm ngó tứ đại hợp thể hậu kỳ yêu hoàng hai đại hợp thể đỉnh phong đỉnh tiêm yêu hoàng không nhìn nổi lập tức ra tay liên thủ nhất kích liền tương tiêu vũ thiên yêu khôi ngăn cản giam ở trong đó c ử u u chân yêu tháp thế vậy tiêu vũ cuối cùng động luyện yêu hồ tầng đại trận thứ hai cựu u chân yêu tháp lập tức chấn áp x u n dưới lần này không phải tiêu vũ thi triển mà là luyện yêu hồ bên trong thập phẩm động hư kỷ lục phá Chân yêu tháp chân áp. trong đó một cái đứng đầu yêu hoàng càng là lập tức hét dài một tiếng không chết tà đế ngươi còn không ra tay chờ đến khi nào ngay vậy tiêu vũ lập tức cả kinh quả nhiên có âm mưu lập tức hét lớn một tiếng phán nhi toàn lực chấn áp đem hắn kéo vào luyện yêu hồ bên trong tuyệt đối không nên chạy thoát tiêu vũ mỗi lần thứ nhất đều lấy phân thân khi đến một tầng liền sợ là những yêu ma này dở cho quỷ cho hắn bố trí xuống cái gì thiên la địa võng mà không phải thoát thân quả nhiên như hắn sờ liệu những thứ này yêu ma cường đại sớm đã chờ lấy hắn hảo lục phán nhi ký ức không đủ trong khoảng thời gian này tại luyện yêu hồ tu dưỡng cũng chỉ là khôi phục một chút lẹ k ẻ mảnh vỡ ký ức nhưng mà nàng ấy một thân thực lực biến thái nhưng là hư hảo cũng có thể sử dụng lục phán nhi triệt để thôi động đại trận tiêu vũ ra kiệt lực thi triển nhược thủy thiên hà đại trận đem bảy đại yêu hoàng đưa vào luyện yêu hồ đồng thời thi triển phân thân khôi lội ở trong đó công kích mãnh liệt bảy đại yêu hoàng trung tâm nở hoa tại tăng thêm đỉnh đầu c h â n áp cùng với tiêu vũ phong tỏa tam trọng dưới thủ đoạn bảy đại cái t h ê yêu hoàng cũng bị đánh rất thê thảm căn bản là không có cách chống cự rơi vũ công tử luyện yêu hồ người sở hữu thật là mạnh thủ đoạn thật quỷ dị thực lực thật là đáng sợ tâm cơ năm bất quá trước mặt bản tọa ngươi cũng phải chết ngay tại bảy đại yêu hoàng sắc bị kéo vào luyện yêu hồ vĩnh thế thoát thân không được lúc một cái hắc bảo nhân trực tiếp vượt qua hư không một trưởng gánh kích mà tới có thể vượt qua hư không ít nhất cũng là thập phẩm động hư kỳ tồn tại loại tồn tại này một trưởng cũng đủ để đánh tiêu vũ thần hồn câu diện nhưng mà tiêu vũ căn bản vốn không sợ không tránh không né vẫn như cũ toàn lực thi triển nhược thủy thiên hà đại trận nhất định phải đem bảy đại yêu hoàng c h â n áp kéo vào luyện yêu hồ không thể bất quá tiêu vũ thể nội cái kêu bán tuyệt phẩm đạo khí hoàng long chiến giáp nhưng là lập tức hiện, hiện ra tự hồ muốn cùng trận chiến này giáp chi lực ngăn cản hắc bảo nhân không chết tà đế vô tri tiểu nhi côn vọng như thế vậy thì đi chết đi Thấy vậy, không chết tà đế lập tức khinh thường nở nụ cười một bộ không thèm để ý dạng tiêu vũ bản thân cảnh giới rất thấp thực lực cũng đích sắc bất phàm nhưng tại cương đại cũng không bị không chết tà đế để ở trong mắt bất quá là một t r ư ờ n g diện chi kết c ụ c thôi sớm biết như vậy cũng không cần làm nhiều như vậy còn con nhiễu nhiễu thiên mạch chi kiếm cựu thiên thần trận ngay tại không chết tà đế một trường oanh kích đến tiêu vũ mới bước ra thời điểm tiêu vũ đột nhiên thi triển lục đạo luân hồi bước nhảy lên lui lại hệ nội thiên mạch chi kiếm các đại thần thông lập tức toàn bộ vận chuyển cùng thể nội đã có người lãnh đạo thiên mạch chiếm tương hỗ tương ứng lẫn nhau tăng thêm trong nháy mắt toàn lực b cái gì một màn này thay đổi bất ngờ quá nhanh không chết tà đế đều tuyệt đối không ngờ rằng mạnh như hắn cũng không kịp tránh né đành phải lập tức đem tấn công trưởng lược hóa thành che chắn ngăn cản tiêu vũ cái thế kiếm trợ ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm trong n h á y mắt cái thế va chạm lập tức dựng lên liên tục buộc phát cực kỳ cường đại lực trung kích cũng chính là trong chấp nhóm này bảy đại yêu hàng o rốt cục vẫn là không có ngăn cản được lập tức bị kéo vào luyện yêu hồ bên trong trấn áp đứng lên cùng lúc đó r i ê n phần mình hộp m ọ âm thanh cũng không ngừng văng lên không chết tà đế mặc dù cường đại nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị ph vẫn là bị, hộ, cũng vẫn là bản thân bị trọng thương. chiến cuộc h kết thúc bảy đại yêu hoàng bị trấn áp tiêu vũ cùng không chết tà đế đồng thời đứng lên bất quá vô tận yêu ma chi khí không ngừng bị không chết tà đế hấp thu thương thế của hắn khôi phục so tiêu vũ càng nhanh mạnh liệt hơn rời vũ công tử cỡ nào lợi hại sáu chỉ là t h ấ t phẩm hậu kỳ tu vi vậy mà lấy pháp bảo chi lực đả thương nặng bản tọa không chết tà đế một bên hấp thu yêu ma chi khí chữa thương vừa mở miệng vạn năm qua ngươi là người thứ nhất bất quá ngươi như trước vẫn là tính sai luyện yêu hồ cuối cùng vẫn là muốn bị bản tọa trường khống hạng ngươi giấu đầu lòi đôi tiêu vũ lập tức khinh thường n ở nụ cười chỉ bằng ngươi cũng có thể cướp đi luyện yêu hồ tiêu vũ là bị trọng thương nhưng không phải pháp lực mất hết trong cơ thể hắn nhưng có ước chừng sáu cái nguyên anh tại thời khắc cung cấp pháp lực tiêu hao đâu hơn nữa tiêu vũ phải thiên hỏa càn khôn thần lửa luyện thể thể chất cực kỳ cường đại mặc dù là trọng t h ư ơ n g nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu huống chi khôi lỗi phân thân nhiệm vụ đã thành đã trở lại tiêu vũ bên cạnh chỉ là một lần tiểu nhi ngờ đâu bản tọa không chết tà đế chi danh thật sự cho rằng bản tọa không chết chi danh là chỉ là hư danh sao không chết tà đế liên tục cười to tràn đầy tự tin tiểu nhi ngươi ngàn không nên vạn không nên lòng tham năm vậy mà đem ba tầng trước bên trong gần mười vạn yêu ma toàn bộ c h ấ n áp đến luyện yêu hồ bên trong cái gì ngươi ngươi ý tứ ngay vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi lập tức cảm thấy không lành Phanh, phanh phanh. t người người đáng sợ hơn là cái này từng cái một hát bảo nhân vậy mà có thể ở luyện yêu hồ bên trong thôn phệ những cái kia bị chấn áp yêu ma sức mạnh đáng chết lao ma đầu đây không phải ngươi chân thân không chỉ có như thế ngươi còn lấy vô thượng thủ đoạn phân hóa nguyên thần tiềm ẩn tại những cái kia yêu ma thể nội cố ý nhường bản công tử đem chấn áp hảo vô thanh vô tức tiến vào luyện yêu hồ tới không chết n n à tà đế lòng bàn tay sức mạnh bắt đầu âm thầm tụ tập bản tọa lấy nguyên thần phân thân huyến hóa ngàn vạn căn bản không phải ngươi có khả năng phát giác sáu chỉ cần phút chốc bản tọa nguyên thần phân thân liền có thể hợp nhất thần uy so với cái này tôn đoạn xá phân thân càng lớn ha ha ba trăm chín mươi bốn chương ba trăm chín mươi lăm ai ác hơn úc nguyên thần của ngươi phân thân tụ lại cần thời gian không chết tà đế mà nói nhược tiêu vũ lập tức bắt lấy trọng điểm mà cười ý lên i liền thiếu nhi phải thì như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể có thủ đoạn gì không thành không chết tà đế xứng sở phá hương ngạc nhiên bản thể của ngươi khôi lỗi tất cả bên ngoài luyện yêu hồ bên trong là có người mạnh có thể nàng cần chấn áp bảy đã yêu hoàng lại có thể đem bản tọa như thế nào ha ha ha, ha. vậy ngươi cũng quá đánh giá thấp bùn công tử tiêu vũ lập tức cất tiếng cười to lên thọ khôn có ba hàng bản công tử biết rõ khóa yêu tháp nguy hiểm há lại sẽ đem tất cả át chủ bài đều đều hiện ra bên ngoài đâu vừa nói xong tại mười hai tầng trong lúc bế quan được luyện chế trở thành khôi lỗi thượng quan kinh hồng họ tư không vạn hai người lập tức từ nhược thủy thiên hà bên trong b a y ra ý chí của bọn hắn khó mà làm hao mòn tiêu vũ bất phải đã đành phải từ bỏ vốn có dự định đem hắn luyện chế thành vì khôi lỗi chuẩn bị bất cứ tình huống nào cái gì năm không không không tiểu nhi không thể ngươi không thể tự bảo cái này hai tôn khôi lỗi lập tức cho bản tọa dừng tay không chết tà đế lập tức cảm ứng được trong đó biến hóa lần này không tới phiên hắn kinh hãi muốn chết nguyên thần tựa như nhân thể không chết tà đế danh xưng không chết có thể hóa thân ngàn vạn nhưng là phải thừa nhận cực kỳ thống khổ dày vò nguyên thần phân thân thật vất vả và tiến vào luyện yêu hồ nội bộ tiêu vũ cái này hai đại khôi lội nhất bạo mà nói k i a cái gì đều x o n g nha hết thể cố gắng tâm kế đều trắng trắng cho vùi phán nhi nhanh chóng ra khỏi thiện yêu khôi cho ta sứ mệnh tự bạo muốn so tàn nhẫn tiêu vũ mới thật sự là tâm ngoan thủ lạc nên ra tay ra tay không có mảy may dây dưa dài dòng cũng căn bản không thèm để ý không chết tà đế mà nói lập tức câu thông khôi lỗi tự bạo tiểu nhi bản tọa giết n g ư ơ i t h ế vậy không chết tà đế giận không thể nghỉ không lo được tôn này đoạt xá phân thân tương thế lập tức hướng về sông tới g i ế t chỉ có đánh g i ế t tiêu vũ mới có thể ngăn cản đây hết thảy nguyên thần của hắn phân thân mới có thể không vẫn khôi lỗi phân thân ngăn cản tiêu vũ thân ảnh khẽ động khôi lỗi phi thân lập tức ngăn cản tại phía trước tiểu nhi ngươi còn quá non nớt nhưng mà không chết tà đế tấn công ngay mặt là giả mà là lấy không pháp tắc trí lực t r ớ c mắt xuất hiện ở tiêu vũ sau lưng thiên hòa xem kiến k h ô n thần viêm lao già già hoạt vật nhỏ cũng không kém đã sớm để phòng động hư kỳ cái thế đại năng giả quỷ dị phương vị công kích sớm đã luyện hóa thượng phẩm đạo khí thiên hòa xem lập tức chịu t ả i kiền k h ô n thần hòa sức mạnh tại tiêu vũ sau l ư n g buộc phát ra cái thế vô song tri hòa diễm lấy thiên hòa xem thi triển ra kiền k h ô n thần viêm có hủy diệt vạn vật c h i thần công hiệu phương thiên địa này ma khí trong nháy mắt mà hóa thiểu nhi n g ư ơ i n g ư ơ i thấy vậy không chết tà đế cũng lớn dẫn không dứt lui lại căn bản không dám tiếp nhận kiền k h ô n thần viêm cái thế h ò diễm ầm ầm liền trong chấp nhóm này tiêu vũ cuối cùng thành công dẫn nổ hai đại hợp thể hậu kỳ nhân tộc khối lỗ cái thế vô song nổ tung lực tại luyện yêu hồ bên trong hầm v a n g m à đậu toàn bộ luyện yêu hồ không gian bất luận nhân vật nào đều trong nháy mắt hóa thành hư không căn bản là không có cách ngăn cản lục phán nhi cũng tại tự bạo phía trước một giây trước mắt thoát ra luyện yêu hồ phốc phốc phốc tự bạo sức mạnh cũng nhượng tiêu vũ cái chủ nhân này nhận lấy một loại cực mạnh lực phản chấn lập tức thương càng t h ê m thương t i ể u nhi n g ư ơ i đi chết cái này nhất bạo thiệt hại lớn nhất chính là không chết tà đế nguyên thần phân thân trong nháy mắt phai mở tức giận lập tức t h ừ cơ cường lực oanh sát tiêu vũ nhưng mà lục phán nhi đã ra tới lập tức cầm trong tay thượng phẩm đạo khí tr đem không chết tà đế đoạt xá phân thân ngăn cản phán nhi không thể dây dưa với hắn hồi luyện yêu hồ lần này tiêu vũ là hoàn toàn bị đả thương nặng đã bất lực t á i chiến càng quan trọng chính là khóa yêu tháp có vô số lao quái vật nhất định sẽ thừa cơ đi ra kiếm tiện nghi bây giờ không đi nhất định bị người thừa lúc vê anh ẩm ẩm quả nhiên tiêu vũ vừa mới thi triển phân thân chi l ự c trốn vào luyện yêu hồ ba tôn không thua không chết tà đế yêu đế lập tức phá không mà tới chính là lục phán nhi đều suýt chút nữa bị cái này chạy đến tam đại yêu đế mà còn lấy tình huống cực kỳ nguy hiểm phán nhi nhanh chóng thi triển n h ư ợ c thủy thiên hà đại trận thủ hộ tại luyện yêu hồ bên ngoài là thứ nhất đạo phòng ngự khóa yêu trong tháp mặc dù đã tự thành thế giới nhưng không gian cũng có hạn tiêu vũ luyện yêu hồ có thể ẩn tàng hư không nhưng tại đây lại như thế nào ẩn tàng đâu biện pháp duy nhất chính là tỏ ra yếu kém để sức nước thủ hộ luyện yêu hồ b n thể chờ tiêu vũ khôi phục thương thế đột phá tu vi hảo giao cho ta lục phán nhi trả lời một câu lập tức bắt đầu thi triển ngay sau đó tiêu vũ còn đem khống chế huyết lang yêu đế đoạt xá phân thân sức mạnh cũng thu hồi lại n h ờ lục phán nhi khống chế này khối lỗi vì tiêu vũ kéo dài thời gian bây giờ đã xuất hiện t ứ đại động hư kỳ cái thế đại năng vậy thì sẽ xuất hiện đệ ngũ đệ lục thậm chí đệ b ắ t tôn bằng lục phán nhi lực lượng một người chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu càng quan trọng chính là luyện yêu hồ bên trong hai đại hợp thể hậu kỳ tồn tại tự bạo liền đại đạo hóa cầu v ậ ợ t đều bị hư hao nhược thủy thiên hà đại trận cứu ưu c h ấ n yêu tháp bị hư hao phải càng nghiêm trọng hơn đến nỗi bị c h ấ n áp yêu ma đại quân bảy đại yêu hoàng cùng với không chết tà đế nguyên thần phân thân sớm đã phai mở ở thế giới bên trong hóa thành nhất là tình t ú y ngập trời sức mạnh nếu không phải luyện yêu hồ đẳng cấp là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tồ tiền tam trọng đại trận không phải trực tiếp phai mở không thể chân chính tuyệt phẩm đạo khí tiếp nhận loại này tự bạo sức mạnh cũng sẽ sức mạnh tổn hại nhiều phanh phanh phanh không chết tà đế tam đại yêu đế mặc dù không là cùng một hồi doanh nhưng mà bây giờ cũng liên cùng lại với nhau trung phá luyện yêu hồ lại nói mà tiêu vũ lập tức lấy tự bạo sau tinh khiết sức mạnh khôi phục luyện yêu hồ bản nguyên hy vọng đang khôi phục luyện yêu hồ bản nguyên đồng thời có thể làm cho ấm trung tiên tàn linh có thể mở rộng mà tỉnh lại đồng thời lấy kiển k h ô n thần viêm hấp thu những thứ này vô tận tinh khiết trí lực khôi phục thương thế đột phá cảnh giới Đến đại đại vạn cường hoàng, yêu yêu ma, m ộ tại tôn thân, tự động phân còn hư kỳ phân thân, còn có b o sức cón mạnh ạ xuất l đây là bực ngoại à o lực l ư ợ n khổng n g lồ. Tại ngoại giới căn bản là không có cách lấy được có thể nói trải qua trận này khóa yêu tháp bên trong cựu phẩm dưới yêu ma cừng giả không sai biệt lắm bị thanh trừ còn giữ lại cũng là lần yêu đại ma tồn tại t h ừ a hải gian thi đua khi thế hừng hực tiến hành không chết tà đế một phương trước tiên phá luyện yêu hồ cái này tiêu vũ chắc chắn phải chết tiêu vũ trước tiên đột phá đến bát phẩm phân thần kỳ đình phong liền có thể hoàn toàn khống chế lục đại yêu ánh trí lực cái kia tiêu vũ trí ít có sức tự vệ nếu là tỉnh lại ấm trung tiên cái kia chết chính là không chết tà đế tam đại yêu đế con tốt tự bạo lực lượng hủy d i ệ t phía dưới những thứ này bắc mà tạm sức mạnh đều vô cùng tinh túy thật giống như dùng n ư ợ c thủy rửa sạch qua một lần tựa như không ngừng hấp thu phía dưới tiêu vũ thương thế không ngừng khôi phục tu vi cũng không tăng tăng trưởng luyện yêu hồ chỗ sâu ấm trung tiên cái kia t à n l i n h tựa hồ cũng trở nên hoan tức đứng lên tựa như là luyện yêu hồ bản nguyên không ngừng cường đại hắn cũng tại không ngừng khôi phục kiền k h ô n thần viêm luyện hóa và vật, vật thế vậy tiêu vũ đột nhiên đình chỉ tu luyện của mình lấy kiền k h ô n thần viêm tương trợ luyện y tiêu vũ nguyên anh vốn là đỉnh tiêm yêu vương bát phẩm đình phong nhưng mà ấy ghép đến tiêu vũ thể nội đã trở thành tiêu vũ nắm giữ bản thân cảnh giới cũng không dễ dàng như vậy từ thất phẩm hậu kỳ thẳng vào bát phẩm đình phong cho nên trợ luyện yêu hồ khôi phục bản nguyên tỉnh lại ấm trung tiên hẳn là dễ dàng hơn cần thời gian cũng càng thiếu không ngừng tương trợ bên trong tiêu vũ còn phân ra kiện k h ô n thần viêm trực tiếp đem thuần chính nguyên thần chi lực luyện vào ấm trung tiên tản linh bên trong thật giống như trước đây phục sinh lục phán nhi đồng dạng sáu ước chừng nửa canh giờ phía sau lại có tam đại yêu đế cấp tồn tại gia nhập vào công kích lục phán nhi đã không cách nào bị phản vệ chi lực chấn động đến mức liên tục thổ huyết chính là cái kia khôi lỗi cũng bị bị thương rất nghiêm trọng phán nhi rút về đại trận toàn lực t ô i động luyện yêu hồ phòng ngự lành nghề ngăn cản thấy vậy tiêu vũ lập tức biến chiêu hảo lục phán nhi không có hai lời lập tức nhất kích buộc phát ra đi trong nháy mắt thu hồi nhược thủy thiên hà đại trận lập tức lập tức đóng lại môn hộ các đại cường giả cái thế chi lực tại môn hộ tắt trong nháy mắt lập tức buông xuống đánh luyện yêu hồ là lung lay sắc đổ nhưng mà thời khắc này luyện yêu hồ bản nguyên khôi phục rất nhiều còn trả lại chỉ là có thể ngăn cản bao lâu ai cũng không biết huyết mạch tinh huyết p h ủ bùi ký ức thiên đạo có linh điểm hóa và linh mấu chốt chân chính thời khắc đến rồi tiêu vũ lập tức đem chính mình tiên huyết dung hợp trong khoảng thời gian này cùng ấ m trung tiên trung đụng ký ức đánh vào nguyên thần của hắn bên trong bách hoa tộc điểm hóa c h i pháp cũng lập tức lần lượt thi triển ra ba trăm chín mươi lăm chương ba trăm chín mươi sáu cuối cùng thức tỉnh cái này trong vòng nửa canh giờ tiêu vũ bất biết sắp nhập vào bao nhiêu sức mạnh đến ấ m trung tiên nguyên thần tàn linh bên trong nguyên thần chi lực trở nên vô cùng cường đại đã siêu việt lục phán nhi bây giờ chính là có thể không tỉnh lại hắn thời khắc mấu chốt âm trung tiên một mực là luyện yêu hồ khí linh Hắn tỉnh lại, một ớ i thi triển ngoài có chân chính uy, cản thể thần hồ phía hồ Phốc, phốc phốc. luyện ngăn lang. ra yêu uy, m k h ắ c đồng hồ phía sau lục phán nhi lại bắt đầu hổ máu có tiêu vũ linh dịch đủ loại chữa thương đan dược hộ thân cũng khó có thể chống đỡ tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm m a ấm trung tiên sức mạnh không ngừng tại tăng cường luyện yêu hồ bản nguyên cũng càng phát cường hành nhưng chính là không thấy t h ứ c t ỉ n h lục đại yêu đế một tôn đại ma đế thật mẹ nó biến thái nha ấm trung tiên ngươi một cái thứ lao bất tử ngươi tỉnh lại cho ta tỉnh lại a mấy phút sau lục phán nhi khôi lỗi phân thân cuối cùng mền thế chi lực đánh bay ra ngoài lại không ngăn cản chi lực luyện yêu hồ môn hộ cũng lập tức bị v n y phá giờ khác này tiêu vũ chính là thái điệu căn bản là không có cách tự cứu tức giận đến tức giận liên miên b ộ c phát ra kinh thiên hò hét trong lòng cũng rất đau xót lục đại yêu đế cùng không chết tà đế xông ra trong đó tiêu vũ như thế nào ngăn cản lại một lần nữa tự hủy nguyên anh cũng không có ý nghĩa bọn hắn cũng không phải một t h á n h viên phân thân những thứ này là chân chính thập phẩm động hư kỳ cường giả có thể trong nháy mắt phai mở không gian mà ngăn cản hoặc thoát đi tự bạo tiêu vũ tiểu nhi đi chết đi Tiêu vũ một t i vũ ế n g này nhất không tà hò hết chết trước t lúc, quỷ dị nhất không chết tà đế, i ê chiêu tiêu n xông trong lưng vào vũ một trực tiếp tiêu vũ sau lưng của tâm. đó, của sau khác ó a yêu t h thực sự là b ả này công Quốc Chi n Giờ tử Mai Cốt Chi địa sao. khắp tiêu vũ cũng không làm không sợ dãy r ù a bởi vì bất luận cái gì dãy r ù a ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng là vô dụng dù là tiêu vũ người mang t r ọ n g bảo có thể cảnh giới quá thấp căn bản là không có cách phát huy ngoài chân chính uy lực mà tự cứu cựu thiên thần trận có thể đánh lén trọng thương không chết tà đế một lần nhưng không có đệ nhị trọng cơ hội cho nên tiêu vũ đành phải vươn cổ liền giết ầm ầm nhưng mà chờ chết tiêu vũ tựa hồ không có chờ được không chết tà đế tất s á t nhất kích sau lưng một cỗ cái thế va chạm chi lực quần quần dựng lên cái gì dưới sự kinh hãi tiêu vũ lập tức xoay người lại càng nhìn đến một cái vô cùng quen thuộc lại không có thực thể như mây mù vậy mở mịt láo giả đem không chết tà đế sức mạnh đều ngăn cản thân ả n h này không phải tiêu vũ thiên hô vạn hoán sư tôn ấm trung tiên thì là người nào đâu tiểu tử ngươi không để cho vi sư thất vọng vi sư há lại sẽ để cho người thất vọng đâu nhìn xem chân kinh dáng vẻ vui mừng ấm trung tiên đầy cõi lòng an ủi ha, ha nhìn vi sư như thế nào vì ngươi xuất khí vừa nói xong ấm trung tiên đột nhiên vung tay lên luyện yêu hồ môn hộ lập tức bắt đầu đóng lại kịp thời đi theo lao ra tam đại yêu đế d ọ a đến lập tức xoay người bỏ chạy bọn hắn đã cảm thấy luyện yêu hồ khí linh cường đại bây giờ nếu không thoát đi ra ngoài chỉ sợ liền không có cơ hội trốn được ấm trung tiên cũng không ngăn cản chờ cái này tam đại yêu đế chạy ra phía sau mới hoàn toàn đóng lại luyện yêu hồ môn hộ đại đạo hóa cầu vượn trấn áp sau đó ấm trung tiên cổ tay một phen lập tức đem luyện yêu hồ tầng đại trận thứ ba thi triển đi ra đầu cầu vừa hiện lập tức nhường không chết tả đế chỉ có ngăn cản chi lực khí, linh không hổ là khí linh. lại càng không thẹn là vạn niên lão ma đầu ngươi ngươi ngươi là người nào ngươi không phải luyện yêu hồ khí linh ngươi là tu hú chiếm tổ chim khách nguyên thần thể bị đại đạo hóa cầu vượt áp chế không chết tà đế lập tức cảm giác ấm trung tiên trạng thái không thích hợp không chết tà đế vạn năm không thấy ngươi đem lão phu quên đi không thành đối mặt không chết tà đế chất vấn ấm trung tiên thần sắc trở nên rất quái dị nụ cười cũng rất quỷ dị nghe vậy tiêu vũ kinh hại không thôi cái này không chết tà đế cùng ấm trung tiên thế mà nhận biết không chết tà đế càng là trần kinh có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được vạn năm không thấy ngươi ngươi là năm ha ha ha ha thần thôn tiên phía dưới ma hồn không chết ấm trung tiên không có trả lời mà là tại trấn áp bên trong đột nhiên thi triển ra một đạo cực kỳ q u ỷ dị bí pháp trong nháy mắt đem luyện yêu hồ bên trong sức mạnh còn xuất lại đều thu vào trong nguyên thần cái gì ngươi ngươi là m ộ ư ơ i hai động động chủ bất diệt thành quân lại là ngươi ngươi thế mà không có chết mà là vào luyện yêu hồ bên trong là khí linh thấy vậy chiêu thức không chết tả đế triệt để tròn v á n g tiêu vũ nhất nghe m ộ ư ơ i hai động động chủ cái từ này càng là kinh hãi muốn chết hắn sớm biết chính hắn một sư tôn vô cùng lợi hại có lai lực lớn nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ấm trung tiên liền thập vạn đại sơn mười hai động động chủ không chết tà đế thật là không có nghĩ đến vạn năm phía sau chúng ta sẽ lấy loại hình thức này gặp mặt ấm trung tiên mỉm cười xem ở bạn cũ phân thượng lao phu cho ngươi một cái cơ hội ngoan ngoãn n h ư ờ n g lao phu thôn p h ệ ngươi tôn này phân thân a bất diệt thanh quân ngươi mơ tưởng ngay vậy không chết tà đế giận dữ không thôi lập tức liên tục thi triển bí pháp tránh thoát c h ấ n áp nguyên thần của hắn phân thân đã hủy sức mạnh hoàn toàn bị ấm trung tiên thốn vệ nếu là thật vất và đoạt sát tôn này phân thân cũng bị mất đi vậy hắn vĩnh thế không có phá cấm ra cơ hội không phải do ngươi. ấm trung tiên cho tới nay đều dựa vào tại tiêu vũ thực lực tăng trưởng mà khôi phục một chút sức mạnh cực kỳ nhỏ yếu không nghĩ tới sức mạnh hao hết suýt chút nữa nguyên thần tịch diệt mà chết rồi bị tỉnh lại vậy mà lập tức có thập phẩm động hư kỳ cái thế cấp độ đại năng tu vi hắn vô thượng thân công cuối cùng có thể tự do thi triển hai đại lão ma đầu cái thế đại chiến c h ư ớ c mắt mà phát đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp tại luyện yêu hồ nội đấu phải là khó phân thắng b ạ i còn cực kỳ đặc sắc ngoại giới có lục đại yêu đế công kích nhưng ấm trung tiên cũng có thể nhất tâm nhị dụng áp chế hoàn toàn không chết tà đế không hổ là uy danh hiển hách mười hai động động chủ bất diệt thánh quân n h à tình hình chiến đấu răng co tiêu vũ lập tức t r ợ lục phán nhi khôi phục thương thế pháp lực ẩm ẩm một k h ắ c đồng hồ phía sau lục phán nhi thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lập tức nhảy lên một cái trong tay c h ấ n yêu kiếm hung hăng hướng về không chết tà đế vỗ xuống cùng lúc đó ấm trung tiên cũng lập tức điều động luyện yêu hồ bản nguyên phốc phốc phốc hai đại cường giả cái thế liên thủ nhất kích phách lối không dứt không chết tà đế cuối cùng không cách nào ngăn cản lập tức bị đánh luyện một chút thổ hết sau đó bị ấm trung tiên thi triển đại đạo hóa cầu vượt chớp mắt đánh vào luy triệt để trấn yêu đứng lên tiểu tử nhanh chóng đột phá tu vi a phía ngoài những thứ cầu này giao cho vi sư liền tốt thành công trấn yêu không chết tà đế phân thân ấ m trung tiên thân ảnh khái động lập tức đứng ở luyện yêu hồ môn hộ phía trước hắn nhưng là vạn năm l á o quái vật thần thức đảo qua thì biết do đã xảy ra chuyện gì cũng có thể lập tức biết tiêu vũ tu v i tình trạng vạn vạn không nghĩ tới tiêu vũ vô cực tiên anh đã mất đi ngược lại lấy được lục đạo nguyên anh nha tình huống chi đặc thù n h ư n g hắn đều không thể nào hiểu được hảo tiêu vũ đại hỉ chân chính phản sắt muốn bắt đầu lập tức ngồi xếp bằng một thành viên để lại nguyên anh thể lập tức hiện、ra. lấy càng k h ô n thần lựa mãnh liệt luyện hóa tấn thăng tu vi một thánh viêm đã từng tấn thăng qua thập phẩm động hư kỳ phía sau bởi vì c ư ơ n g ép phân ly phân thân mà sức mạnh tổn hại nhiều mà rơi xuống cảnh giới phía sau bị tiêu vũ chấn áp rút ra nguyên thần sắp nhập vào lục phán nhi thần hồn bây giờ cũng chỉ có nguyên anh thể tiêu vũ n h ấ t cắm thẳng có động chính là muốn giữ lại cho mình luyện hóa hắn nguyên anh thể thế nhưng là tuyệt thế chi bảo vô cùng chất quý ẩn chứa không gian pháp tắc tàn phiến tiêu vũ nếu là triệt để sau khi hấp thu không chỉ có thể nhanh chóng tấn thăng cựu phẩm còn có thể nhanh chóng lĩnh nộ không gian pháp tắc mà t phanh phanh phanh lục đại yêu đế liên thủ tiến công tại ấm trung tiên chống cự phía dưới vô cùng củng cố tiêu vũ nhất điểm cũng không lo lắng lục phán nhi đang khôi phục một chút thương thế phía sau cũng gia nhập phòng ngự thì càng là chắc chắn từ ấm trung tiên nhập d i ệ t phía sau đến nay tiêu vũ lần thứ nhất có thể như thế an tâm tu luyện loại cảm giác này vô cùng thoải mái vô cùng sàng khoái ẩ m ẩ m có lẽ là tâm linh được căn bình tốc độ luyện hóa phá lệ nhanh tiêu vũ rất nhanh liền đột phá đến tác phẩm xuất khiếu kỳ đình phong đạt tới cái này một tu vi phía sau tiêu vũ c à n k h ô n thần lựa không gần như chỉ ở luyện hóa một thành viên nguyên anh thể còn bắt đầu rèn luyện thân thể. nam cung tức hàng phục ly hỏa tại đột phá bát phẩm thời điểm vậy mà kích phát huyết mạch c h i hồn tiêu vũ ra muốn có huyết mạch c h i hồn huyết mạch c h i hồn không chỉ có ặt vô cùng lớn còn có thể luyện chế thành vì vĩnh viễn không cần vừa người phân thân cái này một năng lực thần kỳ quá là quan trọng nhà a tiểu tử vi sư không có ở đây thời gian ngươi hiểu được rất nhiều đi thấy vậy ấm trung tiên lập tức minh bạch l i ê u tiêu vũ dự định vô cùng vui mừng đôi mắt cũng không ngừng chuyển động ba trăm chín mươi sáu chương ba trăm chín mươi bảy huyết mạch song hồn ấm trung tiên quả thực không nghĩ tới không có hắn phụ tá tiêu vũ ngược lại trưởng thành càng nhanh mạnh hơn nữa gặp phải nguy hiểm cũng không dám tưởng tượng thậm chí ngay cả vô cực tiên anh đều đã mất đi có thể thấy được là tao nộ cựu t ử nhất sinh c h i cục tiểu tử huyết mạch c h i hồn là nhân yêu chi thể bên trong yêu tộc huyết mạch độc h ữ u yêu hồn truyền thừa đó là một loại đến từ viễn cổ truyền thừa cực kỳ khó mà kích hoạt ấm trung tiên nhìn một chút phía sau đột nhiên nói người thân mang nhân yêu ma tam tộc huyết mạch cơ hội là không có khả năng kích hoạt huyết mạch tri hồn bất quá người một đan sáu nguyên anh xem như tuyên cổ trường hợp đặc biệt người đem thể nộ yêu anh trí lực tản vào huyết mạch có lẽ có thể thử một lần、Hảo. tiêu vũ dã bất quá là muốn thử xem có thể thành thì hảo không thể thành cũng không có cách nào thời gian dần dần trôi qua tiêu vũ thần thức càng phát cường đại đã có ngưng kết phân thân chi lực b ắ t phẩm phân thần kỳ gần trong cam t h ớ nhưng mà tiêu vũ thể nội tựa hồ không có bất kỳ cái gì diễn sinh huyết mạch c h i hồn ý từ đâu càng k h ô n thần l ử a trong ngoài rèn luyện huyết luyện huyết mạch bản nguyên diễn sinh tiêu vũ vẫn là không cam lòng tâm càng k h ô n thần l ử a toàn lực rèn luyện huyết luyện thần quyết không ngừng vận chuyển rèn luyện huyết luyện không ngừng tăng lên độ đậm của huyết thống ý đồ kích phát huyết mạch tri hồn ẩm ẩm một lát sau tiêu vũ hấp thu sức mạnh đầy đủ bát phẩm phân thần kỳ cảnh giới ứng thanh mà phá một hồi khí tức quỷ dị nương theo một hồi tiếng hí cũng không ngừng vang lên nhưng mà tiêu vũ thể nội lại không có cái gì lực lượng di động chỉ là có âm thanh khí t ứ c nhưng không thấy máu gì mạch chi hồn sinh ra hào tiểu tử n g ư ơ i thế mà thật có thể thấy vậy ấm trung tiên đại h ỉ không thôi luyện yêu hồ đột nhiên động một cái khóa yêu trong tháp yêu ma chi khí đột nhiên rót vào tiêu vũ thể nội cỗ này yêu ma chi khí rót vào phía sau tiêu vũ thể nội sau cái nguyên anh đột nhiên mãnh liệt vận chuyển lại cái tiêu tiếng hí càng thêm rõ ràng ngoài ra tựa hồ còn có một cỗ tới đến vu cựu ưu địa ngục chiến thần c h i nộ a a a một lát sau tiêu vũ đột nhiên cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức cả người giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng một đầu to lớn hoàng kim hình r á n đột nhiên xoay quanh lên đỉnh đầu sau đó tiêu vũ thể nội sáu cái nguyên anh lần nữa biến đổi lập tức bị trong nháy mắt rút sạch một tôn đến từ địa ngục ma thần cự thân cũng dần dần kéo lên ngay sau đó lục đạo luân hồi quyết kịch liệt vận chuyển lại loại ma thần này cự thân vậy mà bắt đầu diện hóa ba đầu sáu tay chi pháp tướng khóa yêu trong tháp yêu ma chi khí điên cùng bị hư lấy bát phẩm thần nguyên đan Tiêu t vũ hào ế m thành tình tiêu nhưng huống h công, cực quỷ lại kỳ dị, sức mạnh cũng là không có gì sáng cũng có mạnh mai không gì là kịp. tiểu á m phẩm đan dần dần, hồn, ma thần chi hồn cũng bắt đầu thành hình. Hảo cũng ma bắt t đầu i tử ngươi ngươi thực sự là thực sự là biến thái thiên địa đệ nhất kỳ hoa nha ngươi không chỉ có thành công còn kích hoạt lên huyết mạch s o n g hồn t h ế vậy ấm trung tiên đều trận tròn mắt đây tựa hồ là yêu tộc đảng xà c h i hồn ma tộc ma thần chiến thể lục đạo luân hồi quyết lại còn có thể giúp ngươi sinh ra ma hồn thực sự không thể tưởng tượng nổi Ta thắp t khóa muốn, yêu tháp bên là rất o n nồng thành công. g giúp yêu quá ma mức đậm, mới ta chi có khí thể b kể như thế nào, thế đ ề u xem như thành c ô n g t i ê u cung vũ cảm giác, mình đằng xà chi mình、so、nam đằng hồn xà so t ứ c khổng t c chi càng cường hồn hơn. đại m a t h ầ n c h i ế n càng không cần nói, lại là đầu tay hình dạng. Ma thần chiến thể, thì là ạ i l ba tay Ma tay, đầu đối thần sáu sáu thể hình chiến dạng. diện ứng lục đạo luân hồi quyết bên trong lục đạo chi lực dường như là huyết mạch c h i hồn nhưng giống như cũng không phải rất đặc biệt tựa như là lục đạo luân hồi quyết lấy lục đại nguyên anh mà sinh sôi đi ra ngoài đặc xứ tồn tại nếu đem cái này hai đại hồn lực tu luyện thành vì phân thân nhất định là nhân vật cực kỳ đáng sợ có thể tương tiêu vũ thực lực để thăng mấy lần phanh phanh phanh ngoại giới lục đại yêu đế còn tại công kích mà tiêu vũ diễn sinh huyết mạch song hồn sau đó tiếp tục luyện hóa nguyên anh thể tấn thăng ước chừng một canh giờ sau tiêu vũ tu vi cuối cùng tăng lên tới bát phẩm phân tâm hậu kỳ một thành viên nguyên anh thể lực lượng cũng tồn tại không nhiều lắm tự hồ vừa vặn đủ tiêu vũ tăng lên tới bát phẩm phân tâm đỉnh phong cảnh giới tiểu tử nhanh lên lao phu cảm giác có lợi hại hơn đại ma đang dòng nó ẩm t ẩm một lát sau nguyễn anh thể chi lực cuối cùng đều bị tiêu vũ luyện vào thể nội bát phẩm phân thần kỳ đỉnh phong cảnh giới cuối cùng thành cựu ha ha ha ha cuối cùng thành công tiêu vũ nhất trận thép dài lập tức người khoác hoàng lòng chiến giáp cầm trong tay hoàng lòng chiến thương vọt ra khỏi luyện yêu hồ tiêu vũ đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút bát phẩm phân thần kỳ đỉnh phong thực lực quỷ hồ yêu đế an bản công tử một thương tiêu vũ nhất xuất hiện lập tức nhắm chuẩn cái kia trước hết nhất chạy đến quỷ hồ yêu đế mạnh vô cùng một thường ẩm vang m à tới t i ể u nhi cùng vọng quỷ hồ yêu đế giận dữ hổ khu chấn động như sắt thép đôi d à i mãnh liệt đào qua ken tiêu vũ cũng không ngăn cản mà làm ộ t thương thẳng tắp đi tới ken một tiếng đánh trúng hắn đôi d à i trung bộ giống giống giống một cái va chạm quỷ hồ yêu đế lập tức cảm giác mình cái đôi suýt chút nữa đ và mất tức giận đến gầm t h é t liên tục bổ nhào tiêu vũ nghĩ tương tiêu vũ cho nước sống hừ tiêu vũ nhàn nhạt, nhạt lạnh trên một tiếng đột nhiên thẳng đến đầu của nó kinh liệt sắc ý mãnh liệt khí thế nhường quỷ hồ yêu đế kinh hại không thôi thế mới biết tiêu vũ vậy mà kim phi t í c h bị lập tức song trào tể x u ấ t ngăn cản vê anh ầm ầm lại là một cái va chạm tiêu vũ cùng quỷ hồ yêu đế đối bính vậy mà lộ ra tương xứng chi thế đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến mức liên tục lùi lại tiểu nhi ngươi ngươi lợi hại như thế tiêu vũ thực lực đang cùng không chết tà đế đối chiến thời điểm quỷ hồ yêu đế thấy rõ ràng căn bản không đủ vì căn cứ có thể bây giờ dựa dâm bán tuyệt phẩm đạo khí chi uy lại có thể cùng đường đường yêu đế cân sức n g n g tài trân yêu kiếm cứu u trân yêu, yêu tháp liên lúc này lục phán nhi thi triển c h â n yêu kiếm cũng vọt ra khỏi luyện yêu hồ mà ấm trung tiên cũng thay đổi phòng thủ vì tiến công lập tức đem c ử u hữu c h â n yêu tháp thi triển đi ra không ngừng c h â n áp ha ha c ử u thiên thần trận đi ra cùng quỷ hồ yêu đế liền đụng hai cái tiêu vũ giã minh bạch thực lực của mình không cách dùng bảo có thể có thể so với bất luận cái gì c ử u phẩm đình phong mượn nhờ pháp bảo liền có thể ngang hàng yêu đế vừa nói xong thần thức phân thân k h ô n g chế thiên mạch chi kiếm cùng tiêu vũ hoàng lòng chiến thương đồng thời tiến công bị khi phụ lâu như vậy cuối cùng có thể xuất ngụ k h c ký hôn chiến lập tức nổi lên tiêu vũ lục phán nhi dựa dâm pháp bảo khôi lỗi chi lực thần uy ngọc trời ấm trung tiên thi triển luyện yêu hồ càng là thần uy cái thế vậy mà có thể đem lục đại yêu đế áp chế đi đi một chút tiểu nhi tu vi tăng nhiều đến bát phẩm đình phong thực lực mạnh mẽ q u á đáng chúng ta đã không đối phó được lập tức đi hơn mười chiêu sau đó quỷ hồ yêu đế h é t lớn một tiếng trước tiên bước lui tiêu vũ lập tức phá không mà đi đi còn lại yêu đế cũng cảm giác tiêu vũ nhất phương quá mức lợi hại lập tức nao nao thi triển không gian pháp tắc chi lực phá không mà đi ra cùng đường chớ bởi tiêu vũ lục phán nhi có chút không c à m tâm ấm trung tiên lại đột nhiên ngăn cản vung tay lên liền lập tức đem ấm trung tiên lục phán nhi đưa vào luyện yêu hồ sau đó luyện yêu hồ k h a động nếu cần di giới t ử đồng dạng núp ở hư không tiêu vũ đang muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện ấm trung tiên trở nên rất suy yếu thế mới biết hắn ngăn cản lâu như vậy đã làn đỏ hết đà một cái thập phẩm động h ư đan tam đại cựu phẩm càn không đan lập tức đánh vào ấm trung tiên thể nội vì hắn khôi phục lực lượng từ tam đại thánh địa yêu hoàng trong tay tiêu vũ nhận được chín cái thập phẩm động dư đan tại bách hoa tộc thánh địa đưa ba cái lục phán nhi dùng một cái nam cung ra lại đưa đang cấp ấm trung tiên một cái liền chỉ có ba cái cựu phẩm càn công đan cũng không nhiều nha h ả o tiểu tử ngươi là vào thập vạn đại sơn lấy được thiên h ỏ a động bên trong bảo tàng đi ấm trung tiên lập tức hiểu rõ ra hh ắ c ắ chính c là tiêu vũ m ỉ m cười không nghĩ tới lao nhân ra ngại lại là mười hai động động chủ sáu ngươi nếu có thể sớm một chút t ì n h ngộ lại mười hai động chi bảo sao lại chỉ có thể có đến thiên h ỏ a động một nửa đồ vật nếu như đoán công lầm lần trước thập vạn đại sơn hành trình mười hai động không chỉ thiên hoà động xuất thế khác rất nhiều động phủ chắc chắn đều bị lấy đi đáng tiếc nha tiểu tử ngươi nghĩ quá đẹp cũng quá ngây thơ năm lão phu trước tiên là m ộ ư ơ i hai động động chủ nhưng cùng bọn hắn tên là thượng hạ cấp kỳ thực là minh h i ế u ấ m trung tiên khoát tay chặt lại c h ậ m g ã i nói lão phu có hôm nay hạ tràng có toàn bộ bãi bọn họ b a n t ặ n g đ ầ u t r ư ờ n g thành chuyện xưa không nhắc cũng được năm việc cấp bách là ngươi h ú t lấy không chết tả đế sức mạnh luyện chế phân thân nay liên luyện chế đằng xà c h i hồn ma thần chiến thể tiểu vũ nhất xứng sở người yêu tộc huyết mạch thế nhưng là nữ hoa hậu duệ huyết mạch thuộc về thần mạch nếu như đoán không lầm cái này đằng xà tri hồn có thể tiến hóa không ngừng cương đại ẩm trung tiên sớm đã cơ hội mới ngăn cản tiêu vũ truy sát mà ngôi ma thần chiến thể. càng là cường đại có khống chế sáu cái pháp bảo đ ầ u càng quan trọng chính là luyện chế phía sau mà nếu cánh tay sử dụng không ảnh hưởng ngươi bản thể thực lực 397 trường trí trung tiên tiêu đột thấy huyết trong tưởng tượng, huyết tộc huyết huyết toàn ra cường canh nói này, nhiên hắn này song hồn, hắn còn kinh khủng hơn nhiều nha. càng nữ hoàn chính cùng hành. lục lắm là là cảm mạch mạch, mạch, chi mạch, xác đạo đại địa Hạ bảo so hoa hậu ấm mâu kiểu yêu với vũ vô dệ bởi vì đã từng dùng qua hóa hình đan mà hóa thành nhân hình còn được đến thượng cổ ma đạo thần công mới xông ra một cái không chết tả đế danh tiếng ẩm trung tiên tiếp tục nói người này thân kim ê yêu ma c h i lực hấp thu nguyên thần của hắn c h i lực luyện thành phân thân càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sang ngàn năm thành giao giao ngàn năm là long lại ngàn năm sinh củ hấu vì dân long quá tốt rồi tiêu vũ đại hỷ nếu là không ngừng tiến hóa tiếp kia thật là vô địch ma thần chiến thể ba đầu sáu tay có thể thi triển sáu cái pháp bảo tiêu vũ chính là không bao giờ thiếu pháp bảo nha trừ hoàng long chiến thương bên ngoài thiên mạch chi kiếm bên ngoài tiêu vũ còn có mười cái nửa tuyệt phẩm đạo khí đều là lúc trước tam đại thánh địa yêu hoàng cùng một t h á n h viên b ọ n người bố thập phương đại trận sử dụng cái thế trí bảo t i ế n vô mệnh b ọ n người cũng không chọn lựa nửa tuyệt phẩm đạo khí chỉ là chọn lựa một chút bên trên phẩm đạo khí phía dưới phẩm đạo khí mà thôi vung tay lên thiên x à trong nhẫn các đại t r í bảo đều h i ể n hiện ra cũng may mắn tiêu vũ không có đem pháp bảo đang dược đặt ở luyện yêu hồ bên trong bằng không cũng bởi vì không chết tả đế súc sinh này mà hủy diệt hào tiểu tử ngươi quả nhi luyện chế pháp bảo thần hòa đình ẩm dương, dương bản nhân hoàng t kiếm thôn thiên đình thiên ma lưới lao hoàng kiến châu địa ngục môn tiêu vũ sớm đã nhận được lục đạo luân hồi quyết công pháp hoàn chỉnh tự nhiên biết lục đạo luân hồi quyết có sáu cái chuyên trúc pháp bảo chỉ là cái này sáu cái trí bảo bởi vì sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ khó mà luyện chế sử dụng cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực ma thần chiến thể đỡ được tiêu hao sao lục đạo luân hồi quyết chính là lấy tam giới lục đạo làm căn bản mà chế mặc dù chuyển t h ừ a n h i ề u năm mà ngươi lại là vị thứ ba học thành lục đạo suy nghĩ là lấy này quyết tụ tập tam giới lục đạo chi lực làm một thể sáu cái trí bảo cũng mỗi người đều mang thần d i ệ u ẩm trung tiên trầm giai nói bây giờ ngươi đã luyện thành lục đạo luân hồi quyết còn có lục đại nguyên anh làm căn bản càng bất ngờ kích phát ba đầu sáu tay ma thần chiến thể càng là tu luyện này bổ trí bảo tuyệt hảo thời cơ nếu là thành công ngươi ta sư đồ liên thủ không nói quét ngang khóa yêu tháp hoàn toàn có thể đại sát tư phương ngoại trừ thấp nhất tầng ba không chỗ không thể đi hảo tiêu vũ mỉm cười lập tức cùng ấ m trung tiên hợp lực đem không chết tà đế đoạt sát nguyên thần thể rút ra tỏ h ra yếu kém để sức nước thầy đi linh trí của hắn trong thiên hạ có thể hủy người linh trí biện pháp rất nhiều nhưng không có bất kỳ cái gì một loại thủ đoạn so nhược thủy mạnh liệt hơn càng thần hiệu đừng nói hắn đây chỉ có thập phẩm tu vi nguyên thần chính là hắn bản thể nguyên thần bị quất đi ra cũng không cách nào ngăn cản nhược thủy lực ăn mòn không chết tà đế rất lợi hại nhưng là rất nhanh đã biến thành năng lượng thể ấm trung tiên bắt đầu luyện bảo mà tiêu vũ bắt đầu luyện hóa không chết tà đế lực lượng nguyên thần luyện chế đ ẳ n g xà phân thân ma thần phân thân lục phán nhi thì tả hữu tương trợ vội vàng quên cả trời đất tự a hồ chỉ cần tiêu vũ ở bên người nàng làm cái gì cũng là vui vẻ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu cực tâm tình bảy tầng thứ chín dưới yêu ma đại n ă n giả g tự a hồ sợ liêu tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên tiếp bảy ngày vậy mà cũng không có động tĩnh cũng không có một tôn đại yêu đại ma tới gần luyện yêu hồ pha vi có càng k h ô n thần lửa tương trợ ấm trung tiên luyện chế pháp bảo tiêu vũ phân thân luyện chế đều tiến hành rất nhanh tiêu vũ đằng xà phân thân đã bắt đầu hướng về giao long đẳng cấp tiến hành tiến hóa chỉ cần tiến hóa thành công chính là thập phẩm động hư kỳ sức chiến đấu chỉ là phân thân thủy t r u n g là phân thân dù là có động hư kỳ sức chiến đấu cũng sẽ không e ngại động hư kỳ căn bản không gian phát tác đằng xa phân thân ma thần phân thân đang hấp thu không chết tà đ ế sức mạnh phía sau đều có cùng tiêu vũ bản thể một dạng thực lực có thể so với cựu phẩm định phong sức chiến đấu chỉ là bước cuối cùng này từ đầu đến cuối khó mà đột phá đằng xa cũng khó hóa thân thành giao tiểu tử không cần l u n g phí sức lực thập phẩm động hư kỳ đã bắt đầu tiếp xúc thiên địa phát tác bản thể cùng phân thân trên thực tế là một thể bản thể của ngươi sức mạnh không cách nào đạt đến thập phẩm cảnh giới phân thân cũng sẽ không tăng trưởng sức mạnh ẩm trung tiên không nhìn nổi chậm g ã i nói việc cấp bách ngươi là khó mà đột phá danh giới chỉ có thể ở pháp bảo trên giới công phu pháp bảo cường đại cũng có thể để cho ngươi sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh vẫn là trợ vi sư luyện chế sáu đạo trí bảo a chính ngươi luyện chế tiêu vũ cũng không đi hỗ trợ mà là một tay lấy huyết lang yêu đế đoạt xá phân thân bắt lại tới thiên mạch c h i kiếm cũng lập tức hiện hiện ra tôn này phân thân khối lỗi thân phận bất phản đồng thời đối với khôi lỗi tiến hành rèn đúc đứng lên một loại cực kỳ đặc biệt liền ấm trung tiên cũng không nhận biết pháp quyết không ngừng đánh vào trong đó hào tiểu tử nghĩ luyện vào tu sĩ là khí linh đây chính là cảng cổ không có sự tình ngươi có thể thành công sao thế vậy ấm trung tiên lập tức hiểu rõ ra tu sĩ là khí linh không phải là không thể được chỉ là giống ấm trung tiên đồng dạng lấy nguyên thần tiến bảo mà có nguyên thần không có thân thể liền không cách nào nắm giữ không gian phát tắc thực lực thủ đoạn liền sẽ tương đối suy yếu căn bản là không có cách như tu sĩ đồng dạng phát huy pháp bảo c h i uy ấm trung tiên nếu không phải là thủ đoạn cực kỳ q u ý dị đã từng là thập nhị phẩm tu vi người thật mạnh nguyên thần của hắn tri lực cũng nhiều đến nhất đến cử phẩm sao lại có bây giờ có thể so với thập phẩm cái thế đại năng tri lực sau bảy ngày tiêu vũ luyện chế đột nhiên đình chỉ cái k i a phân thân khôi lỗi trạng thái thế mà hiện ra một loại là người không phải người là bảo không phải bảo một loại không đâu vào đầu thiên tinh thể không phải người không phải yêu không phải bảo và cùng người yêu bảo có giống nhau cơ thể cơ năng cho ta biến hóa một lát sau tiêu vũ đột nhiên một chỉ điểm ra tôn này phân thân khôi lỗi vậy mà hóa thành thủy tinh đồng dạng khắp nơi c h ả y xuôi sau đó lại hóa thành đủ loại hình dạng thế mà có bảo khí tự do biến hóa trí năng linh tộc linh thể linh trí điểm hóa một phen lời thề phía sau tiêu vũ đại hỷ không dứt thi triển bách hoa linh tộc thủ đoạn b ẩm ẩm dòng dã ba ngày sau thiên mạch chi kiếm đột nhiên oanh minh mà động một cỗ kinh thiên kiếm khí không ngừng bộc phát cái kia khối lỗi lập tức tiêu thất tự hồ như kiếm linh đồng dạng tiến nhập trong kiếm thể bất quá quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện cũng không phải mà l à hóa thành một loại năng lượng thể b á m vào kiếm thể phía trên cùng một thời gian ấm trung tiên luyện chế cũng hoàn thành ấm d ư ơ n g bản nhân hoàng kiếm thông tiên đỉnh thiên ma lơi đ a o hoàng t u y ê n châu địa ngục môn sáu đạo trí bảo cuối cùng luyện chế thành công bảo quan và trượng nhìn đẳng cấp chín kiếm nửa tuyệt phẩm đạo khí mấy chục kiện phía dưới phẩm đạo khí d u n g hợp phía sau luyện chế thành công tựa hồ chỉ là bên trên phẩm đạo khí nhưng mà uy lực lại so nửa tuyệt phẩm đạo khí càng hung hãn lực phá hoại lớn hơn nữa hợp lại tựa hồ có loại cùng tam giới lục đạo bản nguyên tương thông đều chi ý tiểu tử là lúc này rồi ấm trung tiên vung tay lên lập tức đem sáu đạo chí bảo đưa đến tiêu vũ trước mặt vô cùng chờ mong tiêu vũ thời khắc này vì thế đang xa phân thân ma thần phân thân sáu đạo chí bảo thiên mạch chi kiếm đây chính là tiêu vũ nội tình cùng át chủ bài ha ha ha ha là nên bản công tử phát huy thời điểm tế luyện sáu đạo chí bảo phía sau tiêu vũ nhất âm thanh thét dài lên lập tức rời đi luyện yêu hồ càng k h ô n thần lựa lấy thiên hỏa xem lập tức thi triển đi ra đây chơi đại hỏa hướng về khóa yêu tháp tầng thứ chín không gian không ngừng kéo dài muốn bất kỳ một cái nào yêu ma cũng không có ẩn trốn ba t r c h ư ơ n g 399, đều trấn áp càn k h ô n thần viêm chính là trí âm trí dương ly hỏa thiên hỏa dung hợp lẫn nhau mà ra đời thần hỏa đẳng cấp cao có thể hóa và vật đối với yêu ma chi khí có cực lớn k h ắ c chế lực khóa yêu tháp tầng thứ chín bên trong yêu ma chi khí cực kỳ nông đậm cơ hồ đến rồi mắt không thể thấy tình cảnh nhưng mà càn k h ô n thần viêm thông qua thiên hỏa xem bạo phát đi ra những nơi đi qua yêu ma chi khí trong nháy m ắ t hóa thành hư không tầng này không gian lập tức trở nên sáng tỏ a a a những cái kia tiềm ẩn ở trong đó bát cựu phẩm yêu ma lập tức bị thiêu chết hóa tiêu h h à n n vũ ánh mắt ạ n h đọc qua cái này tầng thứ chín trừ những cái kia không cách nào chống cự mà bị giết chết yêu ma bên ngoài lại còn có chín đại cựu phẩm hậu kỳ lục đại đình phong cùng với lục đại yêu đế cái này lục đại yêu đế chính là đã từng hợp lực chúng phá luyện yêu hồ quỷ hồ yêu đế sau yêu tiểu tử lục đại yêu đế đang t ạ i ý đồ đà thông khóa yêu tháp thông đạo tiến vào tầng thứ tám tranh n ẽ nhanh chóng giết bọn hắn yêu ma chi khí bị đốt sạch thần thức liền có thể lý thể ấm trung tiên dò xét phía sau lập tức nhắc nhở hảo tiêu vũ cầm trong tay hoàng long chiến thương lập tức vào tới khóa yêu tháp một ư ơ i hai tầng bị giam vào tầng nào cũng chỉ có thể tại nơi một tầng sinh hoạt như không chết tà đế loại này huyền hóa phân thân từ tầng dưới chót chạy đến tầng thứ chín tới vẫn là số í những yêu ma này cũng không nhận được hóa hình đan muốn thông qua khóa yêu tháp phong tỏa chỉ có lấy lực phá lực sẽ rách thông đạo mặc dù khóa yêu tháp sức mạnh tổn hại nhiều nhưng vẫn là có một chút thần uy c h ấ n áp lực bằng không yêu ma đã sớm phá phong mà ra lối đi phong tỏa chi lực cũng cường đại như trước thượng tầng khó khăn nhập hạ tầng tầng dưới cũng khó vào thượng tầng đây là thiên đạo phát tắc lưu lại một chút hy vọng sống cũng là đ ể phòng những cái tia cái thế đại yêu đại ma thôn phệ khóa yêu tháp trong đó yêu ma chi lực mà mở rộng sở thiết cấm chế bất quá tiêu vũ rõ ràng cảm giác phong tỏa chi lực t r ở rộng sở h i ế t cấm chế bất quá tiêu vũ rõ ràng cảm giả vấn đạo tiên diệm thiên hỏi đang toàn lực tương trợ phong tỏa thông đạo cho ủy hồ yêu đế cùng tiêu vũ giao thủ biết tiêu vũ lợi hại lập tức h é t lớn liên miên hạ lệ bọn hắn lục đại yêu đế cần chính là thời gian Ớ, tiêu vũ n h ấ t động c h í n đại hậu kỳ yêu hoàng lục đại đ ỉ n h t i ê m yêu hoàng lập tức tụ lại tại một chỗ diên phần mình chiếm giữ phương vị y đồ ngăn cản tiêu vũ không cần nói nơi đó chắc chắn chính là t r ậ nhãn n chỗ âm trung tiên minh bạch tiêu vũ phỏng đoán lập tức khẳng định nhược thủy thiên hà đại chợt tất nhiên dạng này tiêu vũ lập tức thi thiên tiên thủy thiên hà đại chợt từ trên trời giáng xuống chấn áp sổ dưới hậu kỳ đình tiêu hoàng ở đây không tính là gì nhưng mà ở thế tục, tại thập vạn đại sơn nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố tiêu vũ bây giờ một tôn khôi lỗi cũng không có bọn hắn chính là tuyệt cao thiên yêu khôi tài liệu ma lan g yêu đế hóa rắn yêu đế thanh m ạ n g yêu đế nhanh chóng đi tương trợ nhất thiết phải ngăn trở tiêu vũ tiểu nhi cho bản tọa thời gian đã thông thông đạo mạnh nhất quỷ h ổ yêu đế kinh hại không thôi lập tức hạ lệnh là tam đại yêu đế không chút do dự lập tức mà đi các đại yêu hàng o c h ấ n thủ chi đ i ệ đích thật là trận nhãn chi đ i ệ như bị tiêu vũ chiếm cứ lời nói hậu quả khó mà lường được càng hiếm có sống sót cơ hội ha ha đối thủ của các người là bản công tử tiêu vũ nhất trận cười to đột nhiên nhảy lên thoát ly khỏi đi vọt mạnh tam đại yêu đế nhường ấm trung tiên k h ố n g chế luyện yêu hồ thiểu nhi cùng vọng không cần luyện yêu hồ tương trợ ngươi cũng dám đối với chúng ta tam đại yêu đế ra tay thấy vậy ma lang yêu đế hóa rắn yêu đế thanh mạng yêu đế lập tức giận dữ không thôi lập tức liên thủ nhất kích toàn lực b a n h kích tiêu vũ tiêu vũ mới là hạ tầm nếu là thừa cơ chém giết tiêu vũ cái kia hết thẻ nguy cơ liền lập tức hóa giải phanh phanh phanh cho nên tam đại yêu đế cùng tiêu vũ giao thủ một chiều phía sau hóa rắn yêu đế thiên mạng yêu đế cái này hai đại xà tộc yêu đế lập tức thi triển bản thể quấn quanh tiêu、vũ. Mà ma a l nhưng g yêu đế, t ì tìm gì giết tiêu Theo tiêu bất thật làm cơ hội đánh giết tiêu vũ. Theo bọn hắn nghĩ, tiêu vũ bất đi luyện yêu hồ hộ, vậy bọn họ thật là không giời đi đ bọn luyện bọn yêu vũ. vũ vậy bảo là ợ c chí chố tiêu thậm tiêu bại. vũ, vũ h sẽ bị k không ô thể không trốn. không Nhưng mà tiêu vũ thế mà mưu toan ngăn cản bọn hắn tam đại yêu đế muốn luyện yêu hồ khí linh dễ dàng chấn áp những thứ này yêu hoàng chính là cơ hội trở cho nhưng mà tiêu vũ chở chính là bây giờ lúc này mới c ô ý lộ này sơ hở không nghĩ tới bọn hắn thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa rồi bị hai đại cự xà quấn thân một khắc đằng xà phân thân ma thần phân thân trong nháy mắt bạo phát đi ra lập tức liền một hồi dồn sức đánh đang x a phân thân vừa ra lập tức yêu t ộ p hóa rắn bậy tấp mà ba đầu sáu tay ma thần phân thân nhưng là thi triển lục đạo trí bảo toàn lực u a n h kích hai đại yêu đế c u ố n lấy tiêu vũ còn chưa cao hứng trở lại liền đã nhận lấy giống như là thủy c h i ề u công kích cái gì cái này cái này sao có thể một màn này nhường ma lang yêu đế chờ đại yêu kinh hại không thôi dưới sự sợ hãi ma lang yêu đế lập tức hướng về tiêu vũ v ọ t tới giải cứu hai đại yêu đế cựu thiên thần trận tiêu vũ thủ đoạn cũng không chỉ nơi này thiên mạch chi kiếm tạo thành cựu thiên thần trận tại ma lang yêu đế vọt tới trước mặt thời điểm đột nhiên thi triển đi ra phức phức p h ứ p thời khắc này ma lang yêu đế như ban đầu không chết tà đế đồng dạng hoàn toàn không có dự liệu được càng không cách nào ngăn cản hôm nay thiên mạch chi kiếm xui xẻo ma lang yêu đế lập tức bị thiên mạch chi kiếm nhập thể khí linh khai động thiên mạch chi kiếm kiếm khí lập tức phong tỏa động hư nhường hắn liền tự bạo phá không cơ hội thoát đi cũng không có ha ha ha ha hảo tốt lắm quá tốt rồi thấy vậy ra tay toàn lực ấ m trung tiên cùng lục phá nhi n đã thành công chấn áp các đại yêu hoàng luyện yêu hồ môn hộ trong nháy mắt mở rộng đại đạo hóa cầu vượt một cái kéo dài lập tức hướng về tiêu vũ vị trí chấn áp số giới chấn áp tiêu vũ ở trung tâm tiếp dẫn đại đạo hóa cầu v ư ợ n nhường tam đại yêu đế vẫn chưa đến liền bị kéo vào luyện yêu hồ bên trong triệt để chấn áp lại c ử u ưu trấn yêu tháp liền lúc này c ử u ưu trấn yêu tháp c h i lực cũng lập tức hướng về quỷ hồ yêu đế ba người chấn áp tới tiêu vũ mục tiêu là muốn đem lục đại yêu đế đều chấn áp giống giống giống thay đổi bất ngờ quá nhanh quỷ hồ yêu đế ba người còn tại toàn lực đả thông thông đạo liền bị chấn áp tức g i ậ n đến là gấm thép không ngừng bây giờ không có nghĩ đến bọn hắn đột nhiên không cách nào tiến vào không gian khác bất quá bọn hắn tốt xấu l à yêu đế hợp lực chống cự phía dưới cựu h u c h ấ n yêu tháp cũng không dễ dàng như vậy bị kéo vào luyện yêu hồ bên trong dù sao luyện yêu hồ vừa mới chấn áp tam đại yêu đế mười lăm vị cường đại yêu hoàng ha ha lao yêu quái bây giờ đến phiên bản công tử làm các ngươi đi chết đi tiêu vũ thân ảnh khai động lập tức xuất hiện ở cựu h u c h ấ n yêu tháp phía dưới bản thể hai đại phân thân phối hợp thiên mạch c h i kiếm toàn lực sát thương tam đại yêu đế để phòng bọn hắn tự bạo mặc dù tự bạo cũng không tổn thương được tiêu vũ nhưng là sẽ phi phức càng sẽ phá hư khóa yêu tháp tri thần lực phức phức tam đại yêu đế cái thế vô song nhưng ở bị chấn áp tình trạng chi lực căn bản ngăn cản không nổi luân phiên thủ đoạn nhao nhao bị thiên mạch chi kiếm gây thương tích thu thấy vậy ấm trung tiên hét lớn một tiếng cuối cùng đem hắn kéo vào luyện yêu hồ bên trong chấn áp đứng lên tầng thứ chín chi chiến triệt để kết thúc thu hoạch khổng lồ đơn giản không thể tin được nha lục đại yêu đế lục đại đỉnh phong yêu hoàng chín đại hậu kỳ yêu hoàng càn k h ô n thần viêm thành công trấn áp tiêu vũ thiên hỏa xem lập tức thi triển đi ra cái thế hỏa diễm chi lực lập tức bắt đầu phá hủy phương thiên điện à y tiêu vũ cũng không có quen diệm thiên hỏi dặn tìm được khóa yêu tháp trận nhãn rót vào chân yêu thần quyết chi lực khôi phục một chút khóa yêu tháp thần lực một khắc đồng hồ phía sau mê t r ư ớ n g hoàn toàn bị phá hủy trận nhãn cũng lập tức hiện ra trong đó xác thực cẩn chứa một c ố cực kỳ cái thế thần lực tiểu tử nay khóa yêu tháp sức mạnh quá mức thần uy cái thế chỉ bằng ngươi thời khắc này tu vi khó mà khiến cho tỏa sáng sức mạnh nha ấ m trung tiên nhìn một chút có chút bất đắc d ì lắc đầu tiểu vũ cường thịnh trở lại lực lượng bản thân cũng chỉ có cựu phẩm định phong mà thôi tại khó khăn cũng muốn làm tiểu vũ mỉm cười đột nhiên cứng rắn đem lục đại đỉnh tiêm yêu hoàng nguyên anh thể bắt đi ra. lấy m a trăm chín h mươi chín h chương bốn trăm linh quỷ dị liên tục chấn yêu thần quyết là nương theo luyện yêu hổ mà thành là yêu tộc khắc tinh tấn công cho dù là đối với ma tộc cũng có nhất định sức áp chế tiêu vũ sức mạnh không đủ mượn dùng yêu tộc đại năng giả nguyên anh thể liên tục không ngừng chuyển hóa chấn yêu thần quyết chi lực cũng không tin không thể thành công một cái hai cái ba cái thắng đến quả thứ năm nguyên anh thể hoàn toàn tiêu hao chuyển hóa làm c h ấ n yêu thần quyết chi lực rót vào khóa yêu t h á p trận nhãn phía sau cuối cùng nhường trận nhãn nổi lên tia sáng đợi cho tiêu hao hết quả thứ sáu thời điểm tầng thứ chín hư không liên tục chấn động tựa hồ có cái gì nhân vật vô cùng lợi hại muốn bông xuống tựa như không cần phải lo lắng là ngươi có thể kích phát trận nhãn chi lực nhường bị c h ấ n áp vô số năm tuyệt thế y ê u tiên bất mãn hao phi đại pháp lực hình chiếu mà đến ấm trung tiên cảm giác một phen lập tức khinh thường nợ nụ cười cũng hiện ra hình thể một lát sau một tôn chín cái đầu cự yêu hình chiếu lập tức xuất hiện ở tiêu vũ cùng ấm trung tiên trước mặt bất diệt thanh quân quả nhiên là ngươi chín đầu cự yêu nhìn một chút tấm trung tiên có loại trải qua tàng thương cảm giác cựu anh y ê u tiên lại là vạn năm thời gian ngươi c à n g cường đại nha ấm trung tiên mỉm cười từ tầng thứ nhất hình chiếu đến nước này pháp lực cái thế nha nghe vậy tiêu vũ kinh hại không thôi lại là tầng dưới chót nhất bên trong bị chấn áp mấy vạn năm hung thú cựu anh cựu anh chính là dầu sôi lửa bỏng chi quái có thể phun nước phun lửa tiếng kêu của nó như hài nhi khóc nỉ non có chín đầu cổ xương cựu anh chính là thượng cổ hung thú huyết mạch cực kỳ hung tản hung hãn bất diệt thanh quân bản tọa sắp phá hủy khóa yêu tháp tái nhập thế gian ngươi cùng cái này tiểu nhi là muốn ngăn cản bản tọa sao cựu anh yêu tiên thần sắc rất lạnh các ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ có bất kỳ yêu cầu bản tọa đều đáp ứng hơn nữa chờ bản tọa tái nhập thế gian sẽ lấy các ngươi là bạn dẫn dắt yêu tộc thống lĩnh thế gian hảo ấm trung tiên còn chưa nói chuyện tiêu vũ lập tức cười nói tất nhiên rằng này thỉnh cựu anh tiền bối tiễn đưa vãn bối ba đầu mười một phẩm yêu thánh làm vật để cưỡi vãn bối lập tức ra khỏi t i ể u nhi ngươi ngươi cựu anh yêu tiên ngay xong lập tức giận g ữ không thôi yêu thánh là bực nào tồn tại đều bị chấn áp tại cuối cùng tầng ba bên trong h ắ n tự mình ra tay đối phó đều phải tốn rất lớn công phu như thế nào cho tiêu vũ nói rõ là cố ý đuổi nghịch hắn đi chỉ là yêu ma bị chấn áp vài vạn năm lại còn si tâm vọng tưởng bản công tử muốn để ngươi xuất thế lời nói chính là vạn cổ tội nhân tiêu vũ nhất lộ r ế t đến như thế đối với khóa yêu tháp yêu ma có cực lớn hiểu rõ bọn hắn cực kỳ cùng bạo khát máu không một khắc không muốn xông ra khóa yêu tháp so thập vạn đại sơn yêu ma không biết hung tàn gấp bao nhiêu lần một đầu cũng không thể xuất thế khóa yêu tháp bị phá nhất định trong khoảnh khắc máu chạy thành sông t i ể u nhi bản tọa không muốn cùng ngươi nói chuyện cựu anh yêu tiên giận dữ không thôi khoát tay trận lại nói bất diệt thành quân ngươi là đại nhân vật hẳn phải biết bản tọa trong tay có một bộ tiên r ơ i cấm kỵ chi bảo phương pháp luật chế ngươi không muốn cái gì ngươi ngươi quả n h i ê n có ngay vậy ấm trung tiên triệt để trấn kinh không tệ bản tọa tổ tiên chính là thượng cổ hứng thú trải qua thượng cổ đại phá diệt chi chiến ngoài ý muốn từ thiên đình cấm địa bên trong lấy được bảo này phương pháp luật chế cựu anh yêu tiên gật đầu một cái ngươi như nguyện ý phóng bản tọa một ngựa bản tọa liền lấy ra luyện bảo tri pháp cùng ngươi hai người cùng nghiên cứu tụ tập thiên hạ chi lực l u y ệ n chế tiếp đó giết vào tiến giới làm tam giới lục đạo trí tôn phong cái dám vào mặt mẹ ngươi nằm mơ giữa ban ngày tiêu vũ căn bản vốn không biết càn g không thần lựa lập tức hướng về hắn hình chiếu thiêu đốt mà đi tiểu nhi ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu vậy cái này k h ó a yêu tháp chính là ngươi mai cốt chi địa ai cũng cứu không được ngươi kiểu anh yêu tiên giận dữ không thôi đánh qua mới biết được hù dọa bản công tử không cửa tiêu vũ căn bản vốn không sợ uy hiếp k i u anh hoàn toàn chính xác lợi hại tuyệt luân bởi vì có chín cái đầu một yêu chi lực có thể so với chín đại ưu tiên nhưng mà h nhưng nhất, có một tát liếu không chút cùng í n h h là ả ngươi phải nhớ kỹ ta là người là đường đường chính chính người đi đừng làm phải lão phu rất tàn nhẫn tựa như ấm trung tiên phiền m u ộ n nợ nụ cười tự nhiên biết tiêu vũ ý tứ cùng k i ự u anh yêu tiên hợp tác đó là tự tìm đường chết ấm trung tiên mới sẽ không ngu như vậy hơn nữa cái k i ê u cấm kỵ chi bảo tại thế gian cũng là không cách nào luyện chế thành công người minh bạch liền tốt tiêu vũ biết tại ấm trung tiên trong mắt thiên hạ thương sinh bất quá là sâu kiến mà thôi căn bản vốn không cái gọi là có thể tiêu vũ quan tâm nha lục đại đỉnh tiêm nguyên anh tiêu hao phía sau tiêu vũ lại bắt đầu hấp thu cái t i ê chín đại hậu kỳ nguyên anh tri lực tiếp tục rót vào chân yêu thần quyết tri lực nếu có thể nhường trận nhãn khôi phục lực lượng tiêu vũ muốn lục đại yêu đế tri lực đều ti Vâng anh. ẩm ẩm lại tiêu hao ba cái nguyên anh phía sau tầng thứ chín trận nhãn đột nhiên tia sáng đại t á c tựa hồ khôi phục rất lớn một phần lực lượng nhưng mà tiêu vũ lại cảm giác chỉ có phía sau tầng ba không gian trở nên rất kiên cố rất có áp chế lực đối với phía dưới tất cả tầng tựa hồ cũng không có quá nhiều trợ lực khóa yêu tháp không hổ là chấn áp cổ kim tạ ác nhất yêu ma chi địa thủ đoạn quả nhiên lợi hại vô cùng nha t h ế vậy ẩm trung tiên lập tức nói trong những năm này bọn hắn thế mà lấy thủ đoạn ngăn cách các đại trận nhãn lực liên hệ ngươi khôi phục một trận này mắt nhưng là không có tác dụng gì ý của ngươi là tiêu a cần không ngừng ế t tiếp, khôi phục mỗi một khôi mỗi mới phục áp chỗ nhãn, thể lâu dài hơn chấn áp những có trận lâu dài y ma này. Tiêu vũ nhắc nghe, lập tức tao mày. Đúng vậy. Ấm Trung Tiên gật đầu một cái. Thất nhiên dạng này, Thất thì tức cái. gật lập vậy. vậy tiếp. tao một giết mày. Ấm đầu Vũ Tiêu không có lựa chọn nào khác chỉ có liều mạng đến cùng bất quá trước đó trước tiên cần phải tiêu hao c h i ế n quả lần nữa mở rộng thực lực mới được Mới Điểm Tiêu vũ tuyệt đối cũng không lui lại chiến đại kia tầng thứ tuyệt trở thể thế cũng không công còn những nạo. Phán chế Vũ về, ấy đạo có lực lý. bị tiêu vũ lập tức chia lại chỗ tốt lao bất tử ngươi liền luyện hóa các đại cựu phẩm yêu ma nguyên thần đề thăng nguyên thần c h i lực mà ta liền thử xem đem đằng xà phân thân cùng hóa rắn yêu đế h ỏ a làm một thể đem ma lang yêu đế cùng ma thần phân thân dung hợp còn dư lại tam đại yêu đế liền luyện chế thành là trời yêu khôi giúp bọn ta một chút sức lực lao tử cũng không tin ổ khóa này yêu trong tháp yêu ma thật có thể làm gì ta đi ngươi nói tính toán ẩm trung tiên đối với tiêu vũ bây giờ là càng phát bội phục hắn lại có thể đem thiên yêu khôi luyện chế đến một loại là khối lỗi nhưng cũng là pháp bảo trạng thái để cho cùng trời mạnh chi kiếm khí linh đem hết u y mạch c h i hồn phân thân cùng yêu đế bản thể t ư ơ n g d u n g có lẽ cũng không phải việc khó gì nếu là thành công cái t i ê u tiêu vũ thực lực nhưng là cường đại có lẽ có thể lấy phân thân thi chuyển động hư kỳ năng lực mà hư không k i ê u d ư ợ n lực sát thương tiết thì càng không gì sánh kịp lần này lại là hiện ra kỳ tích thời điểm khóa yêu tháp tầng thứ chín trận nhãn đã bị kích phát uy lực căn bản không có yêu t ộ c có thể xuyên qua mà đến tiêu vũ hoàn toàn có thể yên tâm to gan tu luyện tuyệt không lo lắng như ấm trung tiên sở liệu tiêu vũ lấy phân thân thôn vệ yêu đế hoàn toàn chính xác có thể đi chỉ là cần thời gian muốn thành công l i ê n trước tiên cần phải luyện chế thiên yêu khôi tại luyện chế đến toàn thân tinh thể nhưng như cũ bảo trì thân thể máu thị thiên tinh t r ả thái sáu ba ngày sau t i ê u vũ quả nhiên thành công đối với khôi lỗi luyện chế phương diện đã đạt đến ấm trung tiên đều khó mà sánh bằng trình độ ấm trung tiên lục phán nhi cũng đã thành công riêng phần mình đều thực lực tăng nhiều tiêu vũ nhất động đi tới thông hướng tầng thứ tám đang chuẩn bị tiến vào thời điểm một đạo quỷ dị ma âm đột nhiên truyền vào trong đầu n à y ma âm nhu tiêu vũ nhớ tới vị hôn thê của mình khuất thanh tuyết cái này bài ma khúc hà từng nghe khuất thanh tuyết đàn tấu qua chỉ là khuất thanh tuyết đàn tấu cùng này ma âm chi vi lực căn bản là không có cách nghĩ để bạn tiêu vũ đều có loại khó mà ngăn cản bất quá đối phương tựa hồ không có ác ý mà là nghĩ như cựu anh yêu tiên đồng dạng lấy ma âm cùng tiêu vũ bắt được liên lạc các hạng ư ờ i nào cùng ma giáo có quan hệ gì tiêu vũ nghe xong một hồi lập tức lấy thần thức cùng ma âm câu thông chuyển lại âm thanh cái này khóa yêu tháp bên trong đích thật là vô cùng quỷ dị tuyệt thế đại năng giả nhiều vô số kể thủ đoạn cao tuyệt giả cũng không ít bốn trăm bốn trăm linh một tiến tối lương nan ma âm xuất hiện n h u tiêu vũ rất là ngạc nhiên khóa yêu tháp có vấn đạo tiên diệp thiên hỏi trấn thủ cái ò n trận lấy p h p p h o gì đời thứ nhất thiên nữ g các các chủ thiên tâm tiêu vũ đại kinh hắn từng nghe khuất thanh tuyết sớm qua thiên nữ các lịch sử cùng ma giáo quan hệ không nghĩ tới nàng thế mà chính là thiên ma tiếng tim đập người sáng tạo nghe đồn thiên nữ c á t các chủ thiên tâm chính là từ tiên giới hạ xuống tiên h nữ phía sau bởi vì bị ma giáo giáo chủ mê hoặc mà sa đ o ạ thành ma tự sáng tạo thiên ma tiếng tim đập mà đứng thiên nữ c á t trở thành ma đạo đệ lục chi mạch về sau không biết là ra sao nguyên nhân hắn nản g nhiên cùng ma giáo giáo chủ bất hòa mà rời đi ma giáo đến nước này bặt vô âm tín không nghĩ tới thế mà bị chấn áp tại khóa yêu tháp bên trong không tệ chính là bản tọa hậu thế giáo chủ tập được lục đạo luân hồi quyết còn nắm dữ luyện yêu hổ vì cái gì trợ chính đạo và khóa yêu tháp thiên tâm lập tức hỏi thăm ngươi có biết ngươi tiếp tục giết tiếp sẽ thay chính đạo trừ một ngày đại họa đến lúc đó ma đạo yêu tộc chỉ sợ nan đ ị c h chính đạo độc thủ văn bối làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm tiêu vũ cũng không muốn giải thích thêm hôm nay cục diện cũng sớm không phải vạn năm trước có thể so sánh không biết tiền bối bí mật câu thông văn bối có mục đích gì ta muốn ngươi cứu b ả n tọa rời đi khóa yêu tháp thiên nữ rất trực tiếp không biết tiền bối bị t r ấ n áp tại nơi một tầng tiêu vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tầng thứ ba thiên nữ hồi đáp hảo tiêu vũ không có bất kỳ cái gì suy tính liền đáp ứng chỉ là tiền bối phải trợ bối thuận lợi dết vào tầng thứ、ba. Thành、rao. Thiên bối phải bối lợi giao. vãn nữ cũng lập tức đáp ứng, lập đáp vào vừa tức m ớ i nói xong liền xong không coi âm trung h h hết thẻ bình tĩnh a n t lại lại. Ấm、trung、tiên mỉm cười lập tức truyền âm câu thông tiêu vũ như thế nào là vị nào nhân vật cái thế che giấu hết thảy cùng ngươi đạt tới hiệp nghị ngươi có thể biết tiêu vũ nhắc xứng sở ấ m trung tiên nhìn trộm hắn cùng với thiên tâm đối thoại không thể ấ m trung tiên lắc đầu lão phu là nhìn ngươi sửng sốt một hồi lòng có ngờ tới mà thôi vậy thì đến lúc đó lại nói tiêu vũ cũng không lập tức giàn giải lập tức từ trong thông đạo nhảy vào tầng thứ tám không gian cái này tầng thứ tám Yêu ma chi khí nhưng ồ n g đậm t có ước trường lục đại yêu đế đâu thanh trước sau khi hoàn thành tiêu vũ lập tức vào tầng thứ bảy tình huống vậy mà cũng chỉ là một mắt chỉ có một ít không quan trọng muốn yêu ma liên lúc này thiên tâm ma âm lại nổi lên để bắt bảy tầng bên trong đại yêu đại ma tại không chết tà đế cùng cựu anh yêu tiên giới sự t ư ơ n g trợ đã b u n g xuống đến tầng thứ sáu thủ hộ tầng thứ sáu trận nhãn đáng chết nhận được tin tức tiêu vũ đại g i ậ n không thôi thật đúng là bên trên có chính sách dưới có đôi sách nha những thứ này người thật m ạ n h giả, biết diệp thiên hỏi đang giúp đỡ tiêu vũ phong tỏa thông đạo hảo n h ư ợ n g tiêu vũ trục tầng thanh trước dứt khoát hao phí đại pháp lực nhường ước trừng đệ bát tầng thứ bảy bên trong yêu ma tụ tập tầng thứ sáu tụ tập tầng ba chi lực cùng thủ hộ trận nhãn nhìn tiêu vũ như thế ư n g đối lại như thế nào lấy quả cầu tuyết phương thức không ngừng chấn áp yêu ma tới mở rộ có tam đại thập phẩm hậu kỳ yêu đế lục đại thập phẩm trung kỳ ma đế mười tám vị thập phẩm sơ kỳ yêu đế thiên tâm truyền âm lại vang lên đây là của ngươi kiết nạn ngươi cũng là ngươi cơ duyên v ư ợ t qua ngươi liền có thể quét ngang vô địch thẳng vào tầng thứ ba giải cứu bản toạn thậm chí kích phát tầng thứ ba trận nhãn chậm chạp khóa yêu tháp bị phá kỳ hạn vì cái gì tiêu vũ lập tức hỏi thăm khóa yêu tháp hết thể mười hai tầng tầng thứ sáu phía dưới tá ác nhất phong tỏa chi lực cũng lớn nhất yêu ma thủ đoạn bất phẩm nhưng là không thể ngăn chặn tầng thứ ba trận nhãn cùng tầng thứ nhất trận nhãn liên h tu vi thấp nhất cũng là đ ỉ n h phong yêu đế ma đế bọn hắn cả đám đều kiệt ngạo bất tuần há lại sẽ nghe theo không chết tà đế kiểu anh mệnh lệnh đâu thì ra là thế tiêu vũ ngược lại là minh bạch hắn ý tứ sáu tầng phía dưới yêu ma thực lực cao tuyệt lại bởi vì tính cách vấn đề sẽ không nghe người ta bài bố cũng khinh thường liên cùng cái này liền cho dư tiêu vũ nhất cái từng cái kích phá cơ hội chỉ là tầng thứ sáu tụ tập yêu ma quá nhiều thực lực cũng quá mạnh tiêu vũ căn bản không phải đối thủ nếu là ở ngoài giới tiêu vũ có thể tự bạo khôi lỗi đi phá cục nhưng mà tại khóa yêu trong tháp tự bạo khôi lỗi tương đương trợ giúp những cái kia cái thế yêu ma xuất thế có lợi nhất thủ đoạn liền không thể thi triển như thế nào phá cục chính n g ư ơ i suy nghĩ thiên tâm truyền âm lại biến mất tiêu vũ cao mày âm thầm truyền âm cho ấm trung tiên cao trì hắn được tin tức mạnh như ấm trung tiên đều cao mày tiêu vũ l ụ c p h á n nhi ấm trung tiên trong ba người lấy ấm trung tiên tu vi cao nhất thi triển luyện yêu hồ có thể so với thập phẩm động hư trùng kỳ yêu đế nhưng này dạng tu vi cũng kém quá xa tầng thứ sáu tụ tập yêu ma chân chính yêu thánh tự mình ra tay đều sẽ rất khó chịu đừng nói tiêu vũ ba người không chết tả đế cựu anh yêu tiên tiêu h cho ậ t t đúng là cho tiêu vũ ra m ộ thật đạo t i đúng là không biết khóa yêu tháp đến thiết lập phía sau liền do thiên hạ có chí chi sĩ thay nhau trấn thủ trong vô tận năm tháng có không ít đại ác giả nhân giả nghĩa người trấn thủ khóa yêu tháp kết quả xảy ra nhiều lần khóa yêu tháp cơ hồ bị phá tai nạn diệp thiên hỏi trầm d i i nói ba năm trước một vị tuyệt thế thiên tài vì tốt hơn c h ấ n thủ khóa yêu tháp mà thành lập c h ấ n yêu ti c h ấ n yêu ti xây thành khóa yêu tháp dung chuyển mà nàng nghĩa không phản hồi vào tháp đánh giết yêu ma nghe đến đó tiêu vũ biết diệp thiên hỏi có biện pháp phá cục cho nên cũng không lên tiếng nghiêm túc lắng nghe ngay lúc đó nàng cũng cùng người gặp phải đồng dạng khốn cảnh cái này cũng là yêu ma vì thoát khốn tại trong vô tận năm tháng thiết lập thế giới trong thế giới ngăn cản nhân loại cường giảo sát bọn hắn biện pháp diệp thiên hỏi tiếp tục nói ngay lúc đó nàng chỉ hiểu được nửa bộ trấn yêu thân quyết lại mượn nhờ khóa yêu tháp trí lực lấy hai thanh thiên mạch chi kiếm hạch tâm kiếm làm cơ sở luyện thành một thanh cái thế tiên khí c h â n yêu kiếm cái gì c h â n yêu kiếm tiêu vũ đại kinh lục phán nhi kiếm trong tay không phải liền là gọi c h â n yêu kiếm sao tiên khí thế nhưng là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí cái thế chi kiếm lục phán nhi trong tay bất quá là thượng phẩm đạo khí mà thôi trong tay các ngươi chính là lục tiên tuyệt bắt trước mà thôi diệp thiên h ỏ i tiếp tục mở miệng chân chính c h â n yêu kiếm tại ba ngàn năm liền thất lạc ở khóa yêu trong tháp trấn yêu ti lao tổ vậy mà thất bại tiêu vũ đại kinh nàng năm đó đích thật là thất bại dựa g i ố tiên khí chi lực vốn có cơ hội trừ sạch khóa yêu trong tháp yêu ma triệt để miễn trừ hậu hoạn có thể yêu giới đột nhiên bắt đầu đả thông thông đạo nàng bất đắc gì đem chính mình sức mạnh t ả n vào khóa yêu tháp cản trở yêu giới hành động diệp thiên hỏi tiếp tục g i ả n giải g chỉ có một t i ê u t à n linh chạy ra khóa yêu tháp thông chi thiên hạ người thật mạnh tương trợ trận c h i ế n kia không biết bao nhiêu tiền bối trôn xương khóa yêu tháp mới một lần nữa lấy khóa yêu t h á p chấn áp yêu giới cửa vào tiền bối ý tứ là để cho ta lấy chấn yêu thân quyết thiên mạch chi kiếm câu thông thất lạc ở khóa yêu trong tháp tiên khí chấn yêu kiếm mượn nhờ kiếm này phá c ụ tiêu v so với hắn lao phu cao siêu hơn khó lường không bằng ngươi hỏi hắn một chút phải làm thế nào làm diệp thiên hỏi cũng không trực tiếp trả lời mà là đem vấn đề ném cho ấm trung tiên ngay vậy ấm trung tiên tức giận đến dựng râu trứng mắt lao giả đến cùng có ý tứ gì tiêu vũ cũng mặc kệ lập tức hỏi thăm có biện pháp nào phá cục mau nói tiểu tử biện pháp là có nhưng không thích hợp ngươi ấm trung tiên khoát tay chặt lại hơn nữa phía trên vật nhỏ lòng giả khó lường không thể nghe hắn 4 0 n m linh một chương 40 n nghĩa vô phản cố bốn canh mau nói đến cùng biện pháp gì tiêu vũ đối với diệp thiên hỏi cảm giác không tệ nhưng hắn cũng không phải đồ đẩn sẽ không toàn tâm toàn ý tin tưởng bất luận kẻ nào người mang trọng bảo tuyệt thế thần công sẽ bị bất luận kẻ nào mơ ước ai ấ m trung tiên buồn bực khoắt tay c h ặ n lại ta hỏi ngươi ngươi có biết khóa yêu tháp dựa vào cái gì có thể chấn áp không chết tà đế cứu anh những thứ này thập nhị phẩm tụ vi người thật mạnh lại dựa vào cái gì có thể phong bế yêu giới thông hướng nhân gian thông đạo không biết tiểu vũ lắc đầu khóa yêu tháp chính là không biết tập kết bao nhiêu chính đạo chi sĩ trí cương trí dương sức mạnh mà bày ra một tòa tuyệt thế lại trận nhưng những thứ này cũng không phải trọng yếu nhất ẩm trung tiên lập tức nói quan trọng nhất là tầng dưới c h ố t nhất bên trong có một cái không thua luyện yêu hồ thần khí nữ hoa thạch không có này thần khí đừng nói ngăn chặn yêu giới thông đạo chính là c h ấ n áp những t h ứ này đại m a đại yêu cũng không thể nếu như lão phu đoán không lầm c h ấ n yêu ti thủy tổ chính là đại địa chi m â u nữ hoa hậu duệ nàng bởi vì trao đổi nữ hoa thạch thu được nữ hoa thạch tương trợ mới luyện thành một thanh tiết khí quét ngang vô địch diệp thiên hỏi âm thanh lại vang lên tiền bối quả nhiên bất phàm trần yêu ti thủy tổ chính là nữ hoa hậu duệ miêu cương thánh nữ đỏ linh nhi muốn cho đệ tử của lão phu như người khác đồng dạng bỏ mạng khóa yêu tháp không thành tiền bối nghiêm trọng tiêu tiểu h ư u nói đến cũng coi như được nữ hoa tộc hậu duệ còn hiểu được c h ấ n yêu thần quyết thiên mạch thần kiếm quyết càng người mang m ư ờ i trôi thiên mạch chi kiếm hắn có hết thẻ thiết yếu điều kiện diệp thiên hỏi chậm dãi nói trước kia thánh nữ đại nhân lấy tàn lình trốn đi còn để lại c h ấ n yêu kiếm phương pháp luận chế chắc hẳn chính là suy tính ra ba ngàn năm sau có một kiếp này đây là tiêu tiểu hữu mạnh số cũng là hàn ứng gánh vắt trách nhiệm cầu thí trách nhiệm ô n trung tiên giận dữ tiền bối chớ buồn vãn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà、thôi. luyện yêu hồ nữ hoa thạch cùng là thượng cổ thập đại trong thần khí cùng yêu tộc càng là có lạ thường ngọn n g u ồ n vốn là có nhất định liên hệ diệp thiên hỏi tiếp tục nói thiên hạ hôm nay có thể lần nữa ngăn cản yêu giới s â m lấn không phải tiêu tiểu hữu không thể bằng không không ra bao nhiêu thời gian khóa yêu thấp nhất định phá thiên hạ chắc chắn quần ma l o ạ n vũ diệp tiên bối làm thế nào ẩm trung tiên không muốn nói tiêu vũ đành phải hỏi diệp thiên hỏi tiểu hữu lại nghĩa vậy lao phu liền thẳng đệ nhất ngươi cần lấy lục đạo luân hồi quyết nhập ma đem toàn bộ khóa yêu trong tháp yêu ma chi khí thu nạp đệ nhị đem thiên mạch chi kiếm cùng ngươi trong tay đổ dọn c h ấ n yêu kiếm dung hợp diệp thiên hỏi trầm dãi nói nữ hoa thạch c h ấ n yêu kiếm đều bị yêu ma chi khí ăn mòn ở vào trong mê võng chỉ có tan dạ yêu ma chi khí ngươi mới có thể lấy huyết mạch thiên mạch chi kiếm tỉnh lại trầm tư nữ hoa thạch chi linh c h ấ n yêu kiếm chi linh nghe thế dạng tiêu vũ lập tức minh mạch nếu như ta bởi vì yêu ma chi khí mà sa đọa thành ma người nữ kêu hoa thạch c h ấ n yêu kiếm liền sẽ chấn áp ta mà ngươi cũng sẽ triệu tập thiên hạ người thật mạnh đem ta tính cả luyện yêu hổ cùng nhau phong ấn tại khóa yêu trong tháp tiểu hữu tâm tư linh lùng, nói không sai. diệp thiên hỏi cũng không muốn g i ấ u diếm thoải mái thừa nhận xin hỏi t i ê n bối ta tỷ lệ thành công mấy thành thứ ma nhập đạo tỷ lệ lại là mấy thành tiểu vũ minh bạch hết thảy cũng sắp hết thảy thấy rất rõ ràng tiểu vũ thu nạp vô tận yêu ma chi k h í nhưng nếu không thể khống chế chi k h í cái tiêu nhất định là một tôn không so sánh được chết ta đế cựu anh yêu tiên còn kinh khủng hơn tồn tại thiên hạ chính đạo không có đạo lý nhường hắn còn sống tỷ lệ thành công sáu thành năm nhưng từ ma nhập đạo tỷ lệ một thành k ô n g đến hoặc có lẽ là chỉ có nhất tuyến cơ hội diệp thiên hỏi rất thẳng thắn không muốn có bất kỳ lựa gạt như tiểu hữu nguyện ý đánh cược một lần lao phu có thể để thiên hạ nam tiên t ề tụ giúp ngươi tranh thủ cái kia nhất t u y ế n lúc từ ma nhập đạo làm như thế diệp thiên hỏi cũng là không có cách nào bên trong biện pháp hắn cũng là đang đánh cược đánh cược tiêu vũ có thể người thường không thể nhất định có thể thanh tỉnh giải quyết triệt để khóa yêu tháp c h i hoạn vâng không chính là tự tay bồi dưỡng một tôn vô thượng đại ma đến lúc đó tụ tập thiên hạ chi lực cũng không biết có thể bảo đảm khóa yêu tháp lúc nào thậm chí sẽ ra tốc khóa yêu tháp bị phá thời gian thiên hạ nam tiên tiêu vũ nghe vậy không khỏi cười vấn đạo tiên diệu trung tiên thiên từ ử dương dối thương người người, tiên, tiên, chính thiên sinh nhiệm mình ngũ đại tiên. Này 5 người cũng không phải các đại môn phái người, cùng các đại thế lực cũng không gì chất của các các lực có cái phạm phật hạ phải phái thế đại đại đại âm làm giám. đây lấy là vụ suất đạo đến nay lợi dụng t i ệ n hạnh thiên hạ chính là chân chính tìm tiên vấn đạo thế ngoại cao nhân thần thông cao thâm mặt chắc cũng không chuyên công sát phạt tại chính đạo địa vị cực cao hảo ta nguyện ý thử một lần một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên ngầm đầu thần sắc vô cùng kiên định cái gì ngươi ngươi ngươi ngay vậy ấm trung tiên đại hỉ không thôi tiểu tử ngươi không nên bị hắn lựa gạt từ ma nhậm đạo biết bao khó khăn nữ hoa thạch tiên khí c h ấ n yêu kiếm như thế nào dễ dàng như vậy đánh thức sư phụ ý ta đã quyết tiêu vũ chăm chú nhìn ấm trung tiên một bộ nghĩa không phản hồi thái độ người người người nếu như có thể ấm trung tiên thật muốn một trường vỗ chết tiêu vũ làm gì không tốt nhất định phải đi tìm đường chết sư phụ ngươi đừng nói nữa ta đã quyết định tiêu vũ l à người làm việc có quy tắc hành vi của mình cũng có mình truy cầu cùng trách nhiệm diệp thiên hỏi nói không sai trừ hắn không người có thể hóa giải khóa yêu tháp nguy hiểm tiêu vũ thân có người yêu ma tam tộc huyết mạch không chỉ có không nhận yêu ma khi ảnh hưởng ngược lại có thể hấp thu luyện hóa tăng cường công lực mà khác người trong chính đạo lại vạn vạn không được cho dù là thập nhị phẩm có thể xưng ơ tiên tri người cũng không cách nào chống cự khóa yêu trong tháp vô tận yêu ma c h i khí lúc này mới tạo thành khóa yêu trong tháp yêu ma đuôi to khó vây còn không ngừng sinh ra yêu ma tháp đổ nát sắp đến hảo thật tốt tiểu hữu quả nhiên không phải tầm thường có đại trí nhân từ phong phạm quả thật chính đạo mẫu mực lao phu hứa h ẹ n ngươi nếu ngươi có thể bình yên mà g i lao phu nhất định cùng ngươi kết bài sáu nếu không thể lão phu cũng hứa hai ngươi tại lao phu sinh thời không một người d á m động ngươi phượng khê thôn một người diệp thiên hỏi bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ thế mà thật sự đáp ứng đa tạ tiền bối như vạn bối thất bại vậy làm phiền tiền bối trung n o n tiêu vũ lập tức túi người hành lễ diệp thiên hỏi đem hết thảy đều nói đến rõ ràng như vậy tiêu vũ không có lý do gì không tin hắn không t i n nhiệm hắn nay đ ừ n g p h à m ta diệp ra bên trong người vinh thế tuân thủ diệp thiên hỏi trịnh trọng gật đầu một cái lập tức triệu hoán diệu t r u tiên thiên d ư ơ tiên tử dương chất tiên phạm âm p h t tiên một khác đồng hồ phía sau một cái lao giả dơ bẩn chân đạc hồ lô lớn mà đến bên cạnh còn có một cái tóc bạc hoa dâm láo giả rất là hiền lành sau đó một đạo tử khí một vệ kim q u a n g vượt qua hư không m à tới tia sáng sau đó một cái đạo bảo phất trần đạo nhân cùng một cái phật ý thiền trượng cao tăng lập tức hiện ra đây chính là cùng diệp thiên hỏi nổi danh lại so diệp thiên hỏi tư cách giả hơn tứ đại tiên d i ệ p trung tiên thiên dược tiên tử dương tiên phạm âm phật tiên bốn người cùng diệp thiên vẫn đối liếc mắt một cái ánh mắt lập tức rót vào khóa yêu trong tháp hết thể mê trướng t r ớ c mắt mở ra tiêu vũ mỉm cười lập tức túi người hành lễ vạn bối tiêu vũ gặp qua bốn vị tiền bối a di đ ạ phật phật môn cao nhân phạm âm phật tiên lập tức chắp tay trước ngực lão nạp sư đệ đại bi lão nhân chấp nhất nhiều năm chỗ trời lời người quả nhiên bất phàm nha úc nguyên lai đại sư là đại bi lão nhân sư h ì n h tiểu vũ nhất xứng sở đại bi lão nhân chính là kiệt lực thủ hộ ma giáo người cũng là ma giáo đệ nhất cao thủ tiểu hữu nguyện lấy thân tự ma chỉ để kết thúc khóa yêu tháp c h i hoạn lòng dạ không phải chúng ta có thể so sánh xin nhận lão nạp túi đầu phạm âm phật tiên lập tức túi người hành lễ còn lại bốn người cũng nhất tể túi người hành lễ rất là kính nghệ ư vị tiền bối nghiêm trọng văn bối bất quá là kế thừa ra ra của ta di trí thủ hộ thiên hạ thương sinh cùng chính ma không quan hệ tiêu vũ vội vàng hoàn lễ không biết chư vị tiền bối như thế nào t r ợ văn bối giữ vững một tia linh trí tại thời khắc cuối cùng từ ma nhập đạo hóa giải k ế t nạn thiên dược đạo hữu tinh thông luyện đan chi đạo chính là thiên hạ đệ nhất đ á n tiên hắn có một cái thánh tâm đan có thể t r ợ tiểu hữu bảo trì ý chí phạm âm phật tiên lập tức nói mà lao nạp sẽ lấy phật môn bí truyền đại phạm âm trải qua chợ tiểu hữu củng cố tâm thần bảo trì sau cùng linh trí cuối cùng có thể hay không từ ma nhập đạo chứng được đại đạo liền lập tức nhìn tiểu hữu trí tâm đa tiêu ạ t ề n bối. i t vũ lập,、like、lập t ứ còn m là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa vận chuyển lục đạo luân hồi quyết thật sự biết cái gì gọi là nhất nghiệm trầm luân nha tiêu vũ mới bắt đầu mà thôi trong cơ thể hết hệ sức mạnh đều lấy tốc độ thật nhanh hướng về ma khi trạng thái chuyển hóa hấp thu yêu ma khí tốc độ vậy càng là đừng nói nữa mất một lúc tầng thứ bảy trên yêu ma c h i khí liền bị tiêu vũ hoàn toàn hấp thu một đạo phật quang cũng lập tức nối liền mạ tới phật quang bên trong còn có một mai cực kỳ đặc thù cường đại đan dược thánh tâm đan tiêu vũ biết đan này giá trị khó có thể tưởng tượng chính là mười một phẩm đan thuốc có thể cứu van bất luận cái gì t ẩ u hỏa nhập ma hình dạng thái không chỉ có thể cố bản bồi nguyên còn có thể củng cố tâm thần khiến cho tâm linh đạt đến một loại thiên nhân hợp nhất thánh tâm tri cảnh cực kỳ huyền diệu tiêu vũ lập tức mất vào thể nội c à n k h ô n thần lửa lập tức b ư c cháy lên luyện hóa này thánh tâm đan đồng thời làm hao mòn luyện hóa hút vào yêu ma chi khí chậm lại nhập ma t r ạ n g thái tiêu vũ bất là kẻ ngu sẽ không tự tìm đ ư ờ n g chết hắn nhưng cũng dám đáp ứng thì có năm chắc nhất định không phải đơn thuần nghĩ tiếp nhận ra ra hắn di trí thủ hộ thương sinh hóa giải khóa yêu tháp chi kiếp chuyện này t h a n h thì lập cái thế chi công bại cũng không nhất định thật sự sẽ chết t h a n h cùng bại đối với tiêu vũ tới nói cũng là một cái một bước lên trời trời bàn cơ duyên nữ hoa thạch tiên khí c h ấ n yêu kiếm cũng là thế gian còn sót lại trí bảo cùng lúc đó còn mường ấm trung tiên tương trợ đem lục phán nhi đổ dòm trấn yêu kiếm dung nhập thiên mạch chi kiếm bên trong Qua yêu trên, tháp, tháp đỉnh phía một trung tâm, hợp thành m hợp cái ngày h n luân h trợ. sau đó tiêu vũ lục đại nguyên anh triệt để biến thành ma anh cả người khí chất thay đổi ma khí ngập trời động một tí mây đen ngập đầu thiên địa đều bởi vì hắn ma khí m à động tháp đỉnh phong trên ngũ đại tiên nhìn xem tiêu vũ thay đổi trong lòng đột nhiên lén lút nói t h ầ m không biết cái này một đánh cược kết quả rốt cuộc là cái gì tiêu vũ nhập ma t r ạ thái quá mức kinh khủng lực lượng tăng trưởng cũng cực kỳ đáng sợ thể nội ma t ộ huyết mạch yêu tộc huyết mạch triệt để nổi lên thần uy sức mạnh cuồn cuộn mà động liên miên bất tuyệt thần thức ngưng tụ ra phân thân cũng càng phát cường đại người bình thường chỉ có thể lấy thần thức ngưng kết một tôn phân thân tại đột phá hợp thể k ỳ thời điểm cùng bản thể hợp hai là một thu hoạch siêu cường lực lượng m à tiêu vũ có lục đại nguyên anh liền có thể ngưng kết sáu tôn phân thân yêu ma chi khí chính là tiêu vũ tu luyện lên cấp tốt nhất tài nguyên nhìn xem tiêu vũ biến hóa diệu trung tiên rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng diệm lao đệ tại chúng ta ngũ đại tiên tri bên trong lý lịch của ngươi thấp nhất lại tu vi cao nhất thiên phú cũng tốt nhất sáu lựa chọn của chúng ta thật sự đúng không Tiểu quỷ l mãi mãi, người người h cái tên này chuyện xưa nhắc lại rượu trung tiên rất là cảm hoài cũng rất lúng túng diệp lao đệ lời ấy thế nhưng là đâm chúng lao tự quỷ bệnh mạch cũng khó trách hắn dạng này trước kia hắn thích mộ hàng ngàn rơi lại mong mà không được thiên dược tiên cũng rêu cợt đứng lên cuối cùng còn nhìn xem lệnh ngàn rơi bị một cái van bối tiêu rụy hấp dẫn cấp tốc rơi vào bệ tỉnh tư vị không dễ chịu a nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng còn chưa từng quên a đi đi đi các ngươi thứ này lao giả biết cái gì lao phu đối với ngàn rơi đó là thực sự yêu thương ta biết chính mình cùng với nàng không có khả năng mới không muốn quay r à y nàng diệu trung tiên tính tình sảng khoái không che lấp tiểu tử này so với hắn mãi mãi còn muốn biến thái thế mà lĩnh ngộ lục đạo luân hồi quyết còn tu thành lục đại nguyên anh chiếu hắn như thế tu luyện lục đại phân thân đạt đến đỉnh phong phía sau hợp lại thể lập tức đột phá thậm chí sẽ liên tục đột phá vạn nhất triệt để nhập ma mà tâm tính đã biến khoa yêu tháp rất có thể bởi vì hắn mà lập tức phá mất đúng vậy a đây chính là một vấn đề nghe đồn hắn bởi vì một t h á n h v i ê m mà tự hủy vô cực thiên anh không nghĩ tới sớm đã khôi phục nguyên anh còn luyện được sáu cái nguyên anh thiên dược tiên cũng nghiêm túc càng quan trọng chính là bị chấn áp đại ma đại yêu dường như đang chuyển bận yêu ma chi k h í n h ư ợ n g tiêu vũ thôn v ệ đâu nếu như ta cảm giác không tệ trong đó xen lẫn bọn họ cái thế tàn i ệ m man i ệ m không sao diệp thiên hỏi sớm đã cảm thấy bị chấn áp cái thế yêu ma tại tương kế tự kế đem hết toàn lực nhuộm tiêu vũ trở thành vô địch chi ma loại kia thân hám vực sâu vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế chi ma mà tiêu vũ cũng vô cùng minh mạch cho nên hắn hấp thu yêu ma khí tốc độ mới nhanh như vậy thể nội yêu ma tổ h u y ế t mạch mới không ngừng cường đại bảy sau bảy ngày phạm âm phật tiên phật quang đột nhiên không cách nào tới gần tiêu vũ bị tiêu vũ trong cơ thể cái thế ngăn lại cản không tốt tiêu vũ tiểu tử xịt gô thức t phân thân tất cả đều đạt đến cựu phẩm đ ỉ n h phong chi thực lực tùy thời có thể hợp thể đột phá thành cựu cái thế tu vì t h ế vậy rượu trung tiên kinh hại không thôi t i ể u quỷ lao huynh an tâm chớm ộ i ta biết ngơi lỡ thích lạnh ngàn rơi cũng yêu ai yêu cả đ ư n g đi đối với tiêu tiểu hữu phá lệ tốt nghe nói hắn tại thập vạn đại sơn xảy ra chuyện lập tức luyện thành phân thân vào thập vạn đại sơn tìm kiếm tiêu vũ diệp thiên hỏi k h ẽ mỉm cười nói kết quả ngươi không có tìm được hắn liền thường xuyên ra tay một đường tương hộ tiêu vũ thủ h ạ n g người phần nhân tình này tiểu tử này biết nhất định sẽ vô cùng cảm kích hắn cũng sẽ có cơ hội tương báo n g ư ơ i cái tên này quả nhiên không có trốn qua pháp nhãn của ngươi diệu trung tiên xứ sở vẫn là rất lo nghĩ yên tâm hắn là thiên mệnh người sao lại dễ dàng như vậy n h ậ mà mà làm họa thế gian đâu chờ hắn xong việc t ố i lui tiểu đệ giật dây nhường tiêu tiểu hữu bái ngươi làm nghĩa phụ như thế nào diệp thiên hỏi mỉm cười ta biết ngươi một mực trong bóng tối thủ hộ tiêu duệ sau khi hắn chết liền một mực thủ hộ lấy tiêu vũ thậm chí âm thầm chỉ điểm tiêu duệ người hầu tiêu chính tòa tu vi muốn hắn vinh thế bảo hộ tiêu vũ cái này gọi là thực sự yêu thương ngươi không hiểu d i ệ u trung tiên hổ lô vừa mở đột nhiên uống một ngụm thời khắc này tiêu vũ đã nhập ma trầm trọng chính cùng tạo ý chí tại trong lúc vô hình bỏ sức nhưng là bảo lưu lại một tia thanh minh nghe được phía trên đối thoại không nghĩ tới rượu trung tiên đối với hắn mãi mãi thế mà dùng tình sâu vô cùng xem ra tiêu vũ ra ra tự phế tu vi phía sau còn có thể phượng khê thôn an ổn sống qua ngày không phải các đại thế lực không dám động đến hắn mà là muốn động mà không thể động đ ư ờ n g đ ư ờ n g một tôn thập nhị phẩm x ư n g tiên nhân vật bảo hộ ai dám động đến phần nhân tình này thật đúng là đại nha t i ê n l ạ n g thủ hộ không so đo hồi báo chính là chân tình chân ý không hổ đức cao vọng trọng chịu thế nhân kính ngưỡng bán tiên nha a a a đột nhiên một cỗ yêu ma chi khí như dòng gió cuốn đồng dạng từ khóa yêu đáy thắt tầng xông thẳng tiêu vũ mà đi ép buộc tiêu vũ bất phải không vừa người bằng không liền muốn không thể chịu đựng cỗ này yêu ma chi khí mà bảo thế mà chết cho dù là c à n k h ô n thân lửa cũng hủy không được như thế cái thế ma khí lục đạo hợp nhất không có cách nào tiêu vũ đành phải bắt đầu đem thần thức phân thân cùng bản thể hợp thể tấn thăng cựu phẩm hợp thể kỳ nhưng mà sáu cựu thiết kế lại chưa từng bị d ẫ n p h á t có thể thấy được k h o a yêu tháp vẫn là thần uy bất phàm vẫn như cũ có thể c ả n cách trong đó sinh linh ở thiên địa câu thông Vâng, ẩm. Tiêu vũ luyện thành gột thức phân gột ẩm tiêu xịp sức Đệ bây giờ liên phá tam trọng cảnh giới cho dù là thập phẩm định phong cái thế đại năng cũng không sợ chút nào dựa dẫm pháp bảo có thể hoàn toàn đem hắn giết chết giết sát sát cựu phẩm hợp thể hậu kỳ cảnh giới một thành tiêu vũ đột nhiên ma nhãn vừa mở ra hất gia luyện yêu hồ đột nhiên xông vào t ầ n g thứ sáu bên trong cái gì thấy vậy ấm trung tiên lục p h á n nhi tháp đỉnh người thật mạnh cũng lớn kinh không thôi như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ lại đột nhiên lao xuống chỉ có diệp thiên hỏi tựa hồ sớm đã đón o trước dưới sự kinh hại ấ m trung tiên lập tức thi triển luyện yêu hồ đ ổ i theo nhưng mà t ầ n g thứ sáu thông đạo đã bị tiêu vũ lấy cái thế ma lực phong ấn tiểu t ử túi ngươi ngươi ngươi thông đạo bị ngăn cản ấm trung tiên là vừa tức vừa vui mừng hắn vô cùng rõ ràng tiêu vũ là muốn cô ném một chú bằng sức một mình tại triệt để mất lý trí biến thành tuyệt thế đại ma phía trước t ậ nếu lực t như t c hắn a yêu tháp. Không h muốn có thực thể nhất định đã rơi lệ diệp t i ê n bối diệu trung tiên ra ra chư vị tiền bối văn bối đã quyết định lấy thân tự ma triệt để tiêu diệt khóa yêu tháp yêu ma năm luyện yêu hồ liền lưu cho nữ nhi của ta tiêu đoá nhi cho là tự vệ chi cơ mong rằng chư vị tiền bối tận lực chống n o n tiêu vũ cũng không nghe theo ấm trung tiên kêu gọi mà là đột nhiên từ trong phong ấn b ộ c phát ra cái thế nhất kích trực tiếp đem luyện yêu hồ hướng về t ầ n g thứ mười hai đánh tới bốn trăm linh ba chương bốn trăm linh bốn lần nữa huyết tế tiêu vũ lựa chọn tất cả mọi người đều chấn kinh ngoài ý m u ố n mà giờ khác này hành vi cách làm càng là ngoài người ta dự liệu liền ấm trung tiên cũng không có nhìn ra liền đừng nói những cái t i ê âm thẩm trợ tiêu vũ nhập ma tồn tại đưa ra luyện yêu hồ càng làm cho diệp thiên hỏi đều bất ngờ luyện yêu hồ mới sư tôn chỗ rửa nữ h nhân của ta nữ nhi thân nhân bằng hữu làm phiền ngươi trong năm năm như trời không tuyệt ta sau một mươi hai năm nhất định trở về tiêu vũ không có giảng giải cái gì mà m là lại ộ tiêu kích, t r ệ t để, niệm, để vũ ca ca tiêu n g t n t vũ ca ca diệp thiên hỏi đem luyện yêu tiếp dẫn đi ra Một chết để rời đi khóa yêu tháp phía sau lục phán nhi toàn bộ ký ức cuối cùng triệt để thất tình nhưng mà nàng yêu sâu đậm nam nhân lại rất hãm khóa yêu tháp phán nhi ngươi cuối cùng khôi phục nhìn xem lục phán nhi dáng vẻ diệp thiên hỏi đột nhiên rất là c h ấ n kinh càng vui mừng hơn vô hạn sư công ngươi nhanh mau cứu hắn mau cứu hắn nha lục phán nhi hoàn toàn chính xác tất cả đều nhớ tới một cái nắm thật chặt diệp thiên hỏi câu này s ư n g hô nhường d i ệ u trung tiên bọn người thật bất ngờ diệp thiên hỏi thế mà thu lục thiên tuyệt làm đồ đệ thế mà không hề có một chút tin tức nào phán nhi ngoan ngươi phải tin, tưởng hắn, càng phải tin tưởng mình ánh mắt diệp thiên hỏi một chút hỏi nợ nụ cười vẫn như cũ tỉnh táo nếu như ta đoán không lầm khoa yêu trong tháp có cái gì chúng ta không biết tình huống hắn mới có thể đột nhiên làm này quyết định có thể nhưng có thể lục phán nhi lo lắng không thôi căn bản là không có cách tỉnh táo ngược lại là ấm trung tiên tất nhiên việc đã đến nước này nhưng là bình tĩnh lại lập tức lấy luyện yêu hồ cùng tiêu vũ liên hệ tại hư không liên tục phát ra một môn môn pháp thuật một lát sau bên trong hư không lập tức hiện ra tiêu vũ tại tầng thứ sáu cùng những cái kia yêu ma tranh đấu hình ảnh mười tám vị sơ cấp yêu đế cư nhiên bị tiêu vũ nhất cái đối mặt đánh g i ế t sau đó thi triển đằng x a phân thân ma thần chiến thể trực tiếp thôn vệ lực lượng đằng xà phân thân lập tức hóa thành ma g a o thôn vệ lực lượng vô cùng cái thế bản thân thực lực càng là lợi hại vô song một trưởng vũ gia t a m đại thập phẩm hậu kỳ yêu đế lục đại trung kỳ ma đế vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ bị chấn áp tại tầng dưới chót cái thế y ê u m a đều không thể kịp thời cứu viện một lát sau tầng thứ sáu y ê u m a cũng lập tức bị đánh giết cái thế sức mạnh đều bị tiêu vũ hấp thu thiên mạch chi kiếm lục đạo trí bảo tại tiêu vũ trong tay chân chính hiện ra cái thế chi huy. mà tiêu vũ truyền thái đang không ngừng thôn vệ y ê u m a sức mạnh lúc cũng biến thành cực kỳ quỵ dị kinh khủng hai mắt trở nên đỏ như máu ma khí sắc khí nhường hắn đôi mắt này có có thể nhiếp h n đoạt phách chi lực phanh, phanh phanh rào sát tầng thứ sáu yoma phía sau tiêu vũ lập tức xông vào tầng thứ năm những nơi đi qua không một yêu ma là của hắn một chiêu địch cho dù là đỉnh phong yêu đế ma đế cũng đỡ không nổi tầng thứ năm bên trong tam đại đỉnh phong yêu đế một tôn đỉnh phong ma đế lục đại hậu kỳ yêu đế thế mà không đến mười cái hô hấp liền bị tiêu vũ chém tận giết tuyệt nhìn thấy ấm trung tiên bọn người là hái hùng kiếp vĩa rất nhanh tầng thứ tư bên trong nửa bước yêu thánh nửa bước ma thánh đều bị tiêu vũ chém giết tận hút tu vi bọn hắn nguyên anh biến thành tri động hư thế giới đều bị tiêu vũ lấy cực kỳ kinh khủng thủ đoạn mà phong vào trong cơ thể mình đắt đến một loại có thể diệt thế thần uy. hán hán thế mà tại nhập ma bên trong mà l ĩ n h n ộ vạn hóa thiên tôn chi suy nghĩ tu thành đoạt người kim đan nguyên anh chi thần công c ả n không nghịch t r u y ể n quyết nhìn đến đây tấm trung tiên triệt để c h ấ n kinh cũng rốt cuộc minh bạch tiêu vũ vì cái gì đến bây giờ còn không có triệt để rơi vào ma đạo nguyên lai、like, tiêu vũ lại là lấy c ả n không nghịch t r u y ể n quyết tại n ị c h c h u y ể n thể nội ma khí yêu khí làm cho chính mình bảo lưu lại cuối cùng một tia thanh minh liên tàn sát k h ó a yêu tháp tầng ba yêu ma tiêu vũ cảnh giới đã nhảy lên tới hợp thể đình phong nhưng mà sức chiến đấu lại không thể theo lẽ thường c o như bản thể của hắn sức mạnh ước chừng tương đương với sáu tôn nửa bước yêu thánh ma thần phân thân cũng tương đương với sáu tôn nửa bước yêu thánh mà ma, ma giao phân thân muốn kém một chút cũng tương đương với ba tôn nửa bước yêu thánh tập hợp chính là mười lăm tôn nửa bước yêu thánh c h i lực tại tăng thêm cản k h ô n thần lửa thiên mạch c h i kiếm lục đạo trí bảo chân chính yêu thánh ma thánh cũng đối phó không liếu tiêu vũ phá thời khắc này tiêu vũ triệt để côn g bạo ngập trời c h i lực một tiếng ẩm vang a n h kích tầng thứ ba thông đạo bị dọa sợ cái thế yêu ma cũng ngăn cản không liếu tiêu vũ thông đạo tri lực t r ớ c mắt mà phá nhưng mà tùy i ê u vũ lần n thời t ứ mà là vọt thẳng h n ư ớ có thể phi thăng cũng không đi cuối cùng người người bán trách mà bị thiên hạ tu sĩ hợp lực phỏng vấn lại không cách nào giết chết nhà vô địch ầm ầm ầm ầm ầm ầm gầm thét sau đó một c ỗ trùng thiên chi thế đột nhiên bạo khởi làm cho cả khóa yêu tháp thậm chí toàn bộ thiên yêu huyên đều liên tục run r à y lên đã xảy ra chuyện gì ngũ đại tiên kinh h ã i không thôi lập tức toàn lực rót vào sức mạnh ổn định khóa yêu tháp là tiêu vũ ấm trung tiên thần sắc trở nên vô cùng bi hay hắn lấy huyết tế chi thuật huyết tế sở đoạt động hư thế giới thậm chí đem chính mình lục đại nguyên anh đều huyết tế đổi lấy không cách nào lường được tuyệt thế sức mạnh cái gì ngay vậy ngũ đại tiên khiếp sợ không gì sánh nổi ngoài ý mớn tiêu vũ làm như thế không phải tự tuyệt tại khóa yêu trong tháp sao giờ khắc này ấm trung tiên đột nhiên cảm thấy tiêu vũ chắc chắn còn có mưu đồ hắn biết tiêu vũ chính nghĩa nghĩa khí cũng có cực lớn tinh thần trách nhiệm nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu này chẳng lẽ nói lúc trước hắn nói tới sau mười hai năm nhất định quay về thật sự tu tiên giới chín mười hai hai cái này con số ẩn chứa luận ý cực sâu chẳng lẽ tiêu vũ đã nhìn trộm thiên đạo đại đạo cách họa thành chờ đợi tiêu vũ xông khóa yêu tháp các đại thế lực người cầm quyền đang cảm thụ đến động tính phía sau đều dối rít phá không đông xuống kéo dài một k h ắ c đồng hồ thiên diêu địa động phía sau động tính cuối cùng kết thúc khóa yêu tháp cũng không bị phá thiên địa cũng trở nên t ĩ n h lặng khóa yêu trong tháp một hồi thần quang bảy màu đột nhiên phóng lên trời một cố gái thế phong tỏa chi lực không ngừng dựng lên không tốt nữ hoa thạch sức mạnh bị tỉnh lại khóa yêu tháp sắp triệt để phong tỏa tại không cách nào mở ra thế vậy diệp thiên hỏi kinh hại không thôi lập tức hét lớn chư vị nhanh chóng giúp ta một chút sức lực tương tiêu vũ từ khóa yêu trong tháp tiếp dẫn đi ra hảo diệu trung tiên bọn người tự nhiên là lập tức ra tay cho dù là đối với tiêu vũ căm thủ nhân bây giờ cũng không thể không ra tay đều không phải là đồ đần đều cảm giác được khóa yêu trong tháp biến hóa yêu ma chi khí d i ệ t hết khóa yêu trong tháp yêu ma dù là không có bị tiêu vũ giết chết cũng vô lực phá phong chân chính cái thế đại công không người có thể gạt bỏ chiến công nhưng mà gần hai mươi vị cường đại nhân vật liên thủ cũng không có ý nghĩa khóa yêu tháp ngoài cửa trước mắt đóng lại thập nhị phẩm người thật mạnh sức mạnh cũng không cách nào tại mở ra tiêu vũ là sống là chết ai cũng không biết người người đâu lần này lục phán nhi t ố i không thể nào tiếp thu được nắm lấy diệp tiên họi tay cảm xúc vô cùng mất khống chế bây giờ diệp tiên hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn biết rõ tiêu vũ huyết tế tất cả lực lượng không chỉ có là vì giết chết tất cả yêu ma càng là tại tàn công chỉ có tàn công hắn có thể giải trừ nhập ma trạng thái bằng không mà nói tiêu vũ sẽ trở thành trong đó đáng sợ nhất ma khóa yêu tháp đều giam không được hắn phán nhi người tiêu vũ ca ca còn chưa chết hắn t ạ i t i ễ n đưa khi chúng ta đi ra đã từng nói sau mười hai năm nhất định quay về đột nhiên ấm trung tiên cảm thấy một cố khí tức quen thuộc tiềm ẩn tại phụ cận lập tức xác định phỏng đoán của mình lập tức cười thầm không thôi xét h e o một trái tim cũng triệt để bông xuống vẻ này cùng tiêu vũ sinh tử đồng m ệ n h khí tức còn tại vậy đã nói rõ tiêu vũ không có chết chỉ là không biết sinh ra biến hóa gì nhường nữ hoa thạch triệt để phong tỏa khóa yêu tháp l u y ệ n yêu hồ bởi vì cùng yêu giới chiến đấu mà sức mạnh tổn hại nhiều lực lượng chân chính cùng tuyệt phẩm đạo khí không sai bịt lắm mà nữ hoa thạch nhưng là chân chính tượng cổ thần khí nó phong tỏa sức mạnh thế gian không người có thể mở ra thứ này về sau khóa yêu tháp không cần trấn thủ thật sao lục phán nhi không phải kẻ ngu không thể tin được cấm trung tiên mà nói lão phu cam đoan hắn sau mười hai năm nhất định q a y về sáu bây giờ ngươi là tiểu vũ bên cạnh tù vì cao nhất người ngươi được mang theo luyện yêu hồ trở về phượng k h ê t hôn chủ trì đại cuộc ẩm trung tiên đã xác định cái tiêu âm thầm khí tức chính là huyết nguyệt giáo giáo chủ huyết nữ cố diệu nàng không chết t i ể u vũ liền không chết t i ể u vũ chắc chắn đang làm một kiện thông tin ê đại sự chờ hắn thành công thời điểm chính là nắm giữ nữ hoa thạch trấn yêu kiếm tái nhập thế gian thời điểm bốn trăm linh bốn chương bốn trăm linh năm mười hai năm hết thể biến hóa quá nhanh quá đột nhiên tất cả mọi người đều bất ngờ làm hết thể chuẩn bị cũng là hồn công không ai từng nghĩ tới tiêu vũ thế mà ác như vậy huyết tế hết t h ả cuối cùng còn t ỉ n h lại nữ hoa thạch ngủ say tri linh mà triệt để phong tỏa khóa yêu tháp tiêu vũ sinh tử càng là thành mê bất kể nói thế nào tiêu vũ đều không thể đi ra đối với tiêu vũ hận tới cực điểm thượng quan g ra m ụ c ra tư không ra nhưng là cười thầm không thôi thậm chí nghĩ cười lớn một tiếng ông trời có mắt nha không có liêu tiêu vũ tiêu vũ người dưới tay tính là gì luyện yêu hồ còn giữ được sao phụ thân ta sẽ tại phượng kết h hôn chờ đợi tiêu vũ ca ca quay về lục phán nhi cùng ấm trung tiên nhìn nhau ánh mắt đỏ qua bàn tay rúi ra lập tức đem hư không luyện yêu hồ thu đến trưởng tâm chi bên trên、Ai? lục tiên tuyệt cũng rất muốn luyện yêu hồ nhưng hắn không cách nào nhúng chảm cũng không ngăn cản được nữ nhi của hắn phán nhi lão phu cả đời này không có con cái nghe nói phượng khê thôn chim hót hoa nở không biết có thể nhường lao phu đi ở lại một thời gian ngắn diệu trung tiên nhìn khóa yêu t h á p một mắt đột nhiên mở miệng nói tiểu tiên gia ra nguyện ý đi tới là van bối bọn người c h i phúc đa tạ tiểu tiên ra ra tiểu tiên ra ra nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu nghe vậy lục phán nhi đ ạ i hỉ không thôi nàng biết diệu trung tiên là muốn thay tiêu vũ thủ hộ p ư ợ n g khê thôn thủ hộ luyện yêu hồ ha hả hảo diệu trung tiên mỉm cười tiếp tục nói thiên dược lão nhi ngươi một đời nghiên cứu luyện đan đạo phượng khê thôn có vô số dược liệu năm cực cao không bằng cũng cùng lao phu đi chơi đi ai kêu lão phu rời tiếng ngáy của ngươi buổi tối ngủ không được đâu ngươi đi cái kia lão phu liền lập tức đi theo cái nào ai thiên dược tiên cởi mở nợ đủ cười lập tức đáp ứng luyện yêu hồ có thể thúc đẩy sinh trưởng dược liệu phượng khê thôn hoàn toàn chính xác thật là một cái tuyệt cao chỗ đa tạ thiên dược ra ra thiên dược tiên cũng n g u y n ý đi lục phán nhi càng là đại hỷ không thôi liên tục bái t ạ một màn này nhường các đại thế lực trong nháy mắt tao mày tức dẫn đến muốn thổ huyết cơ hội trời cho d ư ợ u trung tiên thiên dược tiên cư nhiên muốn chặn ngang một cước đơn giản đáng hận đi thôi trở về ly hỏa thành bìa thuyền mang lên những cái kia tiểu t ử túi trở về phượng khê thôn d ư ợ u trung tiên những người này không biết sống bao nhiêu năm căn bản không có cái gì âm mưu có thể giấu giếm được bọn hắn nơi đây đã thành định cục kịp thời trở về phượng khê thôn mới là chính đạo hai đại ban tiên tự mình hộ tống luyện yêu hồ trở về phượng khê thôn ai dám nghĩ cách hết thệ chờ đợi lại hưởng phí mủ tại không cam tâm cũng đành thôi bảy lúc như nước trôi thời gian luân chuyển năm qua năm tiêu vũ nữ nhân bên cạnh lâm tư vũ lục p h ă n nhi lý nhất m ạ t khuất thanh tuyết an đông vũ đỗ tình n g u y ệ t thậm chí mây g i a tạm hội nam cung tước cố d i ệ u bình yên những người này hàng năm đều sẽ đến thiên yêu huyền một chuyến chỉ tiếc liên tiếp mấy năm cũng không có tiêu vũ bất kỳ động tính nào thiên hạ thế cục tại năm qua năm trong thời gian không ngừng sinh ra đủ loại đủ kiểu biến hóa phượng khê thôn diệu trung tiên thiên dược tiên hai vị này bán tiên nhân vật ở một cái chính là mấy năm chưa từng rời đi một bước nhường phượng khê thôn đồng b ộ phát triển n g h i nhiên đã trở thành so sánh được tứ đại môn phái quái vật khổng lồ năm thứ chín tại ấm trung tiên theo đề nghị phượng khê thôn tiêu ra chính thức thiết lập một phái mệnh danh là lục đạo môn phụng tiêu vũ vì lục đạo t h á n h quân vì trưởng môn tôn ấm trung tiên diệu trung tiên thiên yêu tiên vì thái thượng trưởng lão lục phán nhi làm phó trưởng môn đại trưởng giáo vụ tiêu đoá nhi vì thiếu chủ báo tuyết vương vì hộ sơn thần thú tiêu chính tỏa hoàng tuyền song ma vì tam đại trưởng lão phụ trách vì môn hạ đệ tử truyền đạo học nghề tiến vũ mệnh mạnh côn triệu an bang vì cháy vũ điện phải vũ điện hoàng long điện điện chủ chuyên công vũ lực sát phạt thiên hạ bảy lục đạo môn thiết lập phía sau trong nháy mắt ba năm sau đã đến l i u tiêu vũ nói tới m ư ơ i hai năm kỳ hạn thiên hạ thế lực đều bởi vì này mười hai năm kỳ hạn âm thầm phong vân d ũ n g động lại là trời đông giá rét tuyết bay tiêu vũ người bên cạnh đều t ề tụ thiên yêu t u y ê n đứng xa xa nhìn khóa yêu tháp trở lấy tiêu vũ đúng hẹn xuất thế không chỉ có lục đạo cửa người tang thi bốn nhà bốn môn đều có người đang bên ngoài trở lấy nhìn tiêu vũ là có hay không có thể đúng hẹn xuất thế hôm nay lục đạo môn cực kỳ khủng bố lại thêm trở lại thiên ngoại thiên ma giáo chính đạo địa vị bây giờ cực kỳ lúng túng còn chưa buộc phát đại chiến chính là bởi vì tiêu vũ cái này chủ trì hai đại môn phái người còn chưa xuất thế mười hai năm thương hại tăng điển hết thể đều thay đ khi xưa tiểu nhi đã lớn lên trưởng thành lại tu vi cao sâu khó lường lục đạo môn thiếu chủ tiêu đoàn h i lục đạo môn phượng khê chi kiệt không đến hai mươi niên kỷ lại phong quang vô hạn tu vi so với năm đó tiêu vũ còn muốn sặc sỡ l ó a mắt vê anh ẩm ẩm chúng nhân chú mục lúc k h ó a yêu tháp tại sau mười hai năm cuối cùng có động tĩnh không ngừng n oanh mình đứng lên thất thải hào quang liên tục lập l ẻ mọi người ở đây mỗi người có tâm tư riêng lúc k h ó a yêu trong tháp một đạo thất thải hào quang đột nhiên xông ra thắp đỉnh t r ớ c mắt thông qua kết giới trốn vào thập vạn đại sơn biến mất không còn tam tích khoa yêu tháp lại lập tức yên tĩnh lại vẫn như c ũ phong tỏa không người có thể biết động tính bên trong 12 năm trước thập vạn đại sơn yêu tộc di động nhưng mà tiêu vũ tiêu diệt khóa yêu trong tháp cái t h ê yêu ma nhường thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc không thể di động cái này vừa đợi chính là 12 năm biến hóa này trong lòng mọi người đều rất thất vọng mới vừa thất thải hà o quang là tiêu vũ sao hắn như xuất thế vì cái gì không cùng lục đạo môn nhân gặp nhau ngược lại tiến nhập thập vạn đại sơn cùng đám người tâm tư một dạng vẫn có chấn yêu trong ti h một tôn thập nhị phẩm người thật mạnh vẫn đạo tiên diệm thiên hỏi sư tôn tiêu vũ đến cùng gì tình huống lục thiên tuyệt cũng không đi thiên yêu huyền mà là tại c h ấ n yêu trong ti cùng diệp thiên hỏi ở chung một c h ỗ t ớ i diệp thiên hỏi cũng không nói chuyện mà là bế mạc ngồi xếp bằng tự hồ là ở suy tính cái gì thiên cơ kể từ tiêu vũ vào khóa yêu tháp phía sau diệp thiên hỏi cũng bế quan mười hai năm hắn muốn biết tiêu vũ đến cùng phát hiện cái gì chỉ tiếc ước chừng mười hai năm hắn cũng không biết tiêu vũ trước đây vì cái gì làm như thế ước chừng một khắp đồng hồ phía sau diệp thiên hỏi đột nhiên đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc mở miệng mười hai năm là thời điểm tại mở thập vạn đại sơn kết giới sáu thiên tuyệt lấy tam ti chi danh hiệu triệu thiên hạ có chí chi sĩ lại vào thập vạn đại sơn tìm kiếm cơ duyên là bởi vì tiêu vũ lục thiên tuyệt xứng sở không có lời giải không tệ sau đó không lâu thập vạn đại sơn kết giới sẽ không còn tồn tại diệp thiên hỏi gật đầu một cái lần này bất luận kẻ nào đều có thể vào thập vạn đại sơn toàn lực rào sát thập vạn đại sơn yêu tộc cái gì kết giới sẽ không còn tồn tại ngay vậy lục thiên tuyệt kinh hại không thôi chẳng phải là vô tận yêu tộc sẽ nhập thế đây là thiên cơ thiên cơ bất khả lộ ngươi đi an bài chính là diệp thiên hỏi cũng không giảng giải mà là vung tay lên liền đem lục thiên tuyệt đưa ra ngoài ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mê trướng nhìn về phía khóa yêu tháp sau một lúc lâu l ầ m b ầ m nói tiêu tiểu hữu mười hai năm bên trong ngươi đến cùng lĩnh ngộ cái gì năm bây giờ lại là một cái trạng thái gì thập vạn đại sơn cùng ngươi lại có cái gì tất nhiên chi liên hệ đâu sáu thập vạn đại sơn thất thải hào quang rơi xuống đất một cái thời gian cũng không ở trên mặt lưu lại dấu vết thanh niên hiện ra ở trong rừng gương mặt đẹp trai khí thế bén nhọn quỷ dị một đôi ma nhãn không phải tiêu vũ có là người phương nào đâu xa cách mười hai năm rơi vũ công tử hôm nay lục đạo thánh quân tiêu vũ cuối cùng xuất thế ra đi mà hắn xuất thế câu nói đầu tiên chính là hướng về phía không khí nhàn nhạt mở miệng quả nhiên là ngươi một lát sau một cái so tiêu vũ càng tà tính người mặc áo b à o đỏ nữ nhân chậm rãi xuất hiện ở tiêu vũ sau lưng những năm này ngươi không phải một mực cảm thụ được tình trạng của ta sao tiêu vũ mỉm cười chậm rãi q u a y người ma nhãn chi quang n h ư n g cái này áo b à o đỏ nữ nhân đều tâm thần chập t r ợ n ma thần thánh nhãn t h ế vậy áo b à o đỏ nữ nhân kinh hại không thôi lại có cái này không dám tới gần tiêu vũ cảm giác ma thần thánh nhãn ma đạo một loại trí cao vô thượng cảnh giới n h i ế hồn đoạt phách bất quá là tiểu đạo mà thôi có thể dòm thế vật vật phá thiên địa mê trướng làm cho người trong nháy mắt thân đọa vô gian địa ngục vinh thế trầm luân cũng không có chân chính từ ma nhập đạo hôm nay c ố diệu đích sắc có chút sợ tiêu vũ dò xét bên trong đột nhiên cả kinh ngươi làm u ố n vào thập vạn đại sơn lấy được giữa thiên địa cái kia đến đăng trí dương trí thánh long mạch áp chế ma tính mới có thể triệt để xuất thế bốn trăm linh năm chương bốn trăm linh sáu gặp lại tam ti ti chu bốn cách lúc c ố diệu mà nói n h ư ợ n g tiêu vũ có chút c h â n kinh nàng này trước đây có thể lấy ma thai ký sinh quyết chủ sinh quả nhiên kiến thức lạ thường liếc mắt liền nhìn ra liễu tiêu vũ trạng thái quả nhiên năm ngươi huyết tế hết h ả vậy mà cũng không có thoát khỏi nhập ma trạng thái ngươi đến cùng vào bao sâu tầng thứ ma đạo còn bị kích phát nữ hoa thạch c h ấ n áp gặp tiêu vũ phản ứng cố rượu càng kinh hãi hơn lo n g mạch trời sinh mà dựng tụ tập thiên địa chi chính khí mà sinh ra chính là thập vạn đại sơn kết giới c ă n cơ ngươi như lấy ra thập vạn đại sơn yêu ma liền có thể ngang ngược không trở ngại ta nếu không lấy kết giới cũng phải phá đây là thiên cơ thập vạn đại sơn yêu ma nhập thế chính là thiên đạo cho phép không ai có thể ngăn tiêu vũ cũng không muốn ẩn tàng cái gì thẳng thắn cố rượu cái này mười hai năm ở giữa ngươi một mực dấu ở thiên yêu u y ê n muốn thông qua cùng ta sinh từ đồng n h thuật vào tháp lấy thần khí tính toán vì cái gì ngươi cũng biết nghe vậy cố d i ệ u kinh hãi thế gian hết thảy bản thánh quân đều biết đây là đạo một chữ đạo tất cả thiên địa tồn vạn vật có thể y theo biến hóa đều ở tâm là vì thiên đạo tiêu vũ mỉm cười nói chuyện trở nên cao thâm mặt chắc ngươi nếu không thể ngộ đạo kết quả sau cùng cũng sẽ như tiền thế đồng dạng bị thúc ép chuyển kiếp trùng tu đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ngươi đã thành công một lần như một thế này còn thất bại nhưng chính là tam sinh vạn vật thay đổi biến hóa ngàn vạn chắc chắn phải chết h ừ ngươi mới tu luyện mấy năm thế mà cùng bàn tọa giảng đạo đã ngươi đạo thần diệu như thế Vậy bây ả n t giờ cuối cùng đạt đến thập phẩm động hư hậu kỳ tu vì đang muốn tiêu vũ chút cân giận vừa nói xong lập tức hướng tiêu vũ trộm tới nhưng mà tiêu vũ không nhúc ních cố d ư ợ u cũng không cách nào đụng tới tiêu vũ lòng bàn tay cái thế chi lực cùng tiêu vũ đầu vai gần trong găng tấc lại trào không đi xuống cái này làm sao có thể cố rượu kinh hãi như tiêu vũ thật sự thoát khốn mà ra nàng không phải là đối thủ còn có phải nghĩ có thể tiêu vũ hóa thân vậy mà đều không cách nào đục bảo liền cho người khó có thể tin cái này là đạo sức mạnh tiêu vũ mỉm cười đôi mắt k h ẽ động đột nhiên một tay trong tay lập tức đem cố rượu ôm vào trong ngực để cho nàng cơ hồ không có ngăn cản chi lực n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thời khắc này tiêu vũ thật là đáng sợ cố rượu hoàn toàn không cách nào linh n g ộ đừng sợ người ta sinh mệnh một thể lại là bản thánh quân nữ nhân bản thánh quân thì sẽ không đối với ngươi như vậy tiêu vũ mỉm cười vừa ta tính lại ma tính đánh giám bản tọa sớm đã có một ngày sẽ giết ngươi cố d i ệ u giận dữ nàng năm đó thế nhưng là bị tiêu vũ vũ đ h ụ c thù này không báo thế không làm người liền sợ ngươi không có cơ hội càng không nỡ tiêu vũ tự nhiên thật sự nàng hận chính mình có thể tiêu vũ bất quan tâm đúng trước k i a rời đi phượng khê thôn thời điểm ta đã từng đáp ứng tiễn đưa ngươi yêu tộc khôi phục thực lực năm mặc dù chậm hơn m ộ ư ơ i năm nhưng bản thánh quân sẽ trả lại gấp b ộ i đi theo ta đi vương bắt đản thả ra bản tọa tiêu vũ trực tiếp ôm nàng mà đi n h ư n g cố rượu giận dữ không thôi lập tức dây r u ộ bản tọa không muốn ngươi yêu tộc lập tức thả ra thật sự không muốn tiêu vũ nhiều ý tứ nhìn nàng một cái chín năm trước ngươi c u ồ n g vọng tự đại tự mình đi hàng phục thật lòng kết quả nhường thật lòng thoát khốn trốn vào thập vạn đại sơn ngươi không muốn lấy được nó ngươi, ngươi ngay ư ơ i n g cả việc này đều biết cố rượu kinh hãi tiêu vũ bị vây nốt yêu tháp lại biết chuyện thiên hạ đây rốt cuộc là một loại gì cảnh giới không chỉ có thật lòng sự tình ta còn biết ngươi bởi vì khắp nơi giết người khôi phục thực lực bị ba ti ti chủ tự mình truy sát nhiều năm tiêu vũ tiếp tục nói nhiều lần nếu không phải bản thánh quân ra tay ngươi sớm bị ba ti ti chủ bắt được năm đúng ngươi ở đây không đi theo ta ba ti ti chủ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo、tới. mười hai năm thương h ả i t ă n g điển người hoặc vật đều biến hóa rất lớn bà thi ti chủ không hổ là kỳ tại nút trời cái này mười hai năm ở giữa không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bất kỳ một cái nào đều so cố rượu càng mạnh mẽ hơn đã đạt đến bán thánh tình cảnh khoảng cách mười một phẩm đại thừa kỳ bất quá kém một đường thôi hử chỉ bằng ba cái k i a l ã o giả tóm được bản tọa cố rượu trong lòng rất khiếp sợ nhưng ngoài miệng tuyệt không tỏ ra yếu kém vương bắt đản lập tức thả ta ra bản tọa muốn đi hàng phục thật long hảo tiêu vũ mỉm cười đột nhiên buông ra không nói câu nào cười kình thẳng hướng phía trước đột nhiên thay đổi nhường cố d i ệ u s ư n g sở tiêu vũ thật dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng nhưng mà chờ tiêu vũ đi ra khoảng cách nhất định phía sau cố d i ệ u cả người nhất thời kinh hãi giận dữ thân thể của nàng thế mà không bị khống chế chủ động hướng về tiêu vũ tới gần vương bắt đàn cái này thủ đoạn gì thiện nhân vô sỉ tiện nam bản tọa để cho ngươi thả ta ra quá thần kỳ cố d i ệ u đã là quỷ dị nhất người có thể thời khắc này tiêu vũ so với nàng quỷ dị gấp trăm lần không chỉ ta có thể cái gì cũng không làm là ngươi cố ý đi theo bản thánh quân a ngoài miệng đối với lao tử k i n h thường cơ thể cũng rất thành thật nhà tiêu vũ âm thầm nợ đủ cười như thế nào mười hai năm cô đơn tịch mịt lạnh này liền gánh không được vừa thấy được bản công tử liền nghĩ nối lại tiền duyên người người người nghe vậy cô diệu giận dữ không thôi lại tức giận đến không thể làm gì mười hai năm không thấy tiêu vũ tính cách làm ộ t chút cũng không có đổi vẫn là như vậy âm hiểm vô s ỉ ai nữ nhân nha khẩu thị tâm phi thật khó phục dịch tiêu vũ chính là muốn cố ý chọc giận nàng cứ như vậy đem nàng mang theo bên người nhìn nàng có thể cao n g ạ o tới khi nào tiêu vũ cũng không tin không hàng phục được nàng bây giờ thế cục thay đổi bất ngờ cố diệu quan hệ tiêu vũ sinh tử nàng muốn sơ ý một chút bị người làm thịt mà nói tiêu vũ dã phải chết nhà vương bắt đản ngươi ngươi đáng hận đáng hận tiêu vũ đi cố diệu liền giống như theo mà đi tựa hồ không cách nào rời đi tiêu vũ ngoài trăm bước cũng không biết đây rốt cuộc là thủ đoạn gì xem ra cái này mười hai năm khóa yêu thác này được tiêu vũ đạt đến một loại không cách nào nhìn trộm không thể dùng lẽ thường đối đãi người còn là người hay không cũng nói không rõ ràng quá mức quỷ dị thân thể này nhìn xem cùng người không có gì khác biệt nhưng không có bất luận cái gì pháp lực ba động cũng nhìn ra bất kỳ cảnh giới tu luyện cố ó bất t luận cái gì sinh cơ. Quá kỳ quái. Yêu sinh nữ, nhìn ngươi hướng cái cơ. cái kia gì kỳ về r n Cố diệu tâm không đang l không muốn lúc nói chuyện đột nhiên phát hiện tiêu vũ vậy mà biến mất lập tức tức dẫn đến bạo khiêu vào lôi hắn cái này là ý gì cố ý mặc kệ sao yêu nữ người tàn sát thiên hạ hôm nay mơ tưởng đang lẩn trốn tam đại ti chủ nhìn nhau lập tức ra tay cố diệu từ trong tay bọn họ chạy trốn số lần nhiều lắm lần này nói cái gì cũng sẽ không để nàng chạy trốn cũng sẽ không có mảy may k h á c h khí vương bắt đản tiêu vũ cố diệu rất tức giận đôi mắt không ngừng chuyển động phía sau dứt khoát không đ ộ u thủ đột nhiên kêu to tiêu vũ tên cái gì ngay vậy tam đại ti chủ đều cùng nhau dừng tay hôm nay tiêu vũ bởi vì tiêu diệt khóa yêu trong tháp yêu ma mà, mà đứng cái thế đại công thủ hạ còn xây lập lục đạo môn cùng tứ đại môn phái cùng tồn tại tại tu tiên giới địa vị thế nhưng là hết sức quan trọng tiêu vũ cái tên vương bắt đ ả n ngươi còn không ra ngươi muốn xem những lao già này giết bản t ọ a không thành hôm nay tiêu vũ quá mức quỷ dị cố diệu không cách nào giải trừ sinh tử đồng m ệ n h thuật lại bị truy sát dứt khoát n h ư ợ n g tiêu vũ thay mình giải vây ngược lại là tiêu vũ để cho nàng nhất định phải đi theo bằng không nàng sớm chạy xa ngươi nói cái gì tiêu vũ thật sự rời đi khóa yêu tháp lục thiên tuyệt cùng tiêu vũ quan hệ đặc thù muốn biết nhất tiêu vũ tình hình gần đây lập tức chất vấn tự nhiên hắn ngay ở chỗ này cố diệu gật đầu một cái lạnh lùm nói tiêu vũ ngươi muốn không đi ra ngoài lời nói bản tọa sẽ không phản kháng để bọn hắn bắt đi tiếp đó tháo thành tăng k h i ai nghe vậy tiêu vũ bất đắc dĩ hiện thân hắn cũng không muốn cùng ngày xưa cố nhân tương kiến thật không nghĩ đến cố rượu nữ nhân này thế mà không trốn tức chết người đi được tiêu vũ quả nhiên là tiêu vũ thân ảnh tam đại ti chủ kinh hại không thôi nhạc phụ đại nhân hai vị ti chủ h i ế u lễ tiêu vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười m ộ ư ơ i hai năm không thấy ba vị tu vi càng cao thâm hơn khó l ư ợ n g vượt qua tám chín ngày k i ế p được chứng đại thựa ở trong tầm tay t i ê u vũ ở nơi này chỗ thì tốt hơn năm nhanh chóng giúp ta chờ n áp máu này nguyện dạy ê u nữ miễn cho nàng đang gieo hạ thương sinh lục phán nhi từ khóa yêu tháp mà ra thiên hạ đều biết tiêu vũ cùng trấn yêu ti quan hệ lục thiên tuyệt đã không cần thiết tại ẩn giấu cái gì 406 chương 407, h b không tàn chú ý rượu cái kia cái kia tiêu vũ biết cố rượu chọc không thiếu họa cũng không tốt nói thẳng cái gì đành phải âm thầm nháy mắt ra g i ấ u nhường cố rượu đi trước nhưng mà cố rượu lại cố ý coi như không nghe nàng đối với tiêu vũ đây chính là hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như không phải cùng tiêu vũ sinh tử một mạng nàng hận không thể tương tiêu vũ thiên đào và quả tình huống của hôm nay thế nhưng là nhường trả thủ tiêu vũ tốt đẹp thời cơ sao lại bỏ lỡ rơi vũ công tử không đúng sáu bây giờ hẳn là xưng hầu ngươi là lục đạo thanh quân không biết thanh quân cùng yêu quái này n ữ là quan hệ c h ấ n ma ti ti chủ đỗ thiên đ ưng ơ lập tức nói yêu quái này nữ tội ác tài trời cái này hơn mười năm bên trong s á t lục không ngừng cực kỳ gian xảo t a m ti liên cùng ban bố lệnh truy nã người trong thiên hạ đều có thể cùng giết chi một nữ nhân mà thôi cần phải ác như vậy sao t i ê u vũ nhất xứng sở cái này hôn tựa như là nhìn trời giận người đoán phải yêu ma mới dùng được a cái này mười hai năm bên trong tiểu vũ hoàn toàn chính xác biết rất nhiều chuyện nhưng thiên hạ quá lớn chuyện nhiều lắm là không thể biết hết thiên nhân chân chính cũng không được nữ nhân n g h e vậy đỗ thiên ưng khinh thường cười thanh quân nàng cũng không phải nữ nhân mà là tà ma t i ế p trước nàng trốn qua pháp vong cũng không nhắc lại nhưng này hơn m ộ ư ơ i năm nàng tạo ra s á t nhiệt cũng đã đến không hết h ừ không phải liền là giết mấy người sao có gì ghê g ớ n đâu cố d i ệ u sắp tính so yêu ma càng lớn trong lòng nàng căn bản không có cái gì người không thể giết yêu nữ ngươi còn dám d i ả biện phùng bạn d â n dần giữ khoát tay chặn lại hai vị không cần cùng với nàng nói nhảm cẩn thận nàng lại bỏ chạy nhanh chóng liên thủ trực tiếp đánh giết tiêu vũ hoảng hốt vội vàng ngăn cản thánh quân ngươi đây là ý gì tiêu vũ lại ngăn cản đỗ thiên đương lập tức nhăn lên lông mày ngươi không giúp đỡ chúng ta ngược lại ngăn cản chúng ta ba vị cho ta một bộ mặt để cho ta mang nàng đi như thế nào tiêu vũ tự nhiên không thể nói chính mình cùng cố rượu là quan hệ như thế nào tin tức tiết lộ ra ngoài cái kêu tất cả nghĩ tiêu vũ người chết đều sẽ đối với cố rượu ra tay vì cái gì tiêu vũ yêu cầu chính là lục thiên tuyệt đều khó mà đáp ứng phóng lên trời có đức yêu sinh ngã phật đối với sâu kiến còn thiếu nợ từ bi thúng chi là nhân ta ý độ hóa yêu cái này nữ mong rằng ba vị tạo thuận lợi tiêu vũ bất đắc dĩ ta bảo đảm nàng từ nay về sau sẽ không ở đ á thương người ngay vậy ba người triệt để ngây ngẩn cả người tiêu vũ lại còn nói từ bi làm trò cười trò thiên hạ a thế tục tạ t ô n quý tam đại nhất lưu thế g i a có thể bị tiêu vũ hạ lệnh mà đ ổ diệt nữa nha thập vạn đại sơn bên trong bị tiêu vũ giết yêu tộc đến hàng vạn mà tính khóa yêu trong tháp bị hắn giết yêu tộc số lượng hàng trăm ngàn thiên hạ hôm nay không có ai sắc nghiệt so tiêu vũ càng nặng hắn lại còn nói từ bi chính là có rượu đều cười thầm không thôi nàng làm người hai đời giết số lượng cũng không kịp tiêu vũ một phần mười mười hai năm trước ta phải phạm âm phật tiên tiền bối lấy phạm âm tâm kinh g ộ t r ử a tâm linh cảm giác sâu sắc phật hiệu cao thâm chúng sinh bình đẳng tiêu vũ biết bọn hắn không tin chính hắn cũng không tin tưởng phật nói bể khổ vô biên quay đầu làm bờ phóng hạ đồ đao chúng ta nên cho thế nhân một cái cứu rỗi cơ hội đúng không đánh giám lời nói vừa mới rơi hư không liền truyền ra một tiếng tức giận phản bác sau đó hai cái lao giả sẽ rách hư không mà đến xem xét không phải lên quan gia lão tổ bên trên quan vô địch cùng ông tổ nhà họ tư không họ tư không trích tinh thì là người nào、đâu? hai cái này lao giả cựu、so、nhân g i n t i tương n kiến tiêu vũ thần sắc cũng vô cùng lãnh diễm hai vị đã nhiều năm như vậy còn sống đâu thành quân chưa chết chúng ta sao lại đi trước bên trên quan vô địch lạnh lùng trả lời một ư ơ i hai năm trước đây đi vây giết tiêu vũ nhân một cái cũng không trở về nữa chứng minh sớm bị tiêu vũ giết chết cứu hận sớm đã không cách nào hóa giải người trong thiên hạ cũng mọi người đều biết thượng quan huynh hà tất nói nhảm họ tư không trích tinh lạnh lùng khoát tay chặn lại thánh quân sau mười hai năm xuất thế lại muốn bao che yêu quái này nữ sợ là không có dễ dàng như vậy nàng thế nhưng là huyết nguyệt giáo giáo chủ giết người không chấp mắt yêu nữ mà không phải hoàng tuyển song hùng tiến vô mệnh bực này sát thủ nếu như bản thánh quân liền nguyện ý đâu bên trên quan vô địch hai người không tới tiêu vũ còn có thể thật tốt nói bọn hắn muốn nhung tay vậy thì không tốt kết thúc yên lành nếu như không phải là bị vây nốt yêu tháp nào còn có cái gì thượng quan ra mộc ra tư không ra ha ha ha ha năm mười hai năm khi xưa rơi vũ công tử hôm nay lục đạo môn thành quân quả nhiên là càng thêm bá đạo bên trên quan vô địch lập tức phá lên cười n g ư ờ i nghĩ bao che bảo hộ cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút ba vị ti chủ bọn hắn có nguyện ý hay không có đáp ứng hay không tiểu vũ nàng này hôm nay hẳn phải chết lục thiên tuyệt lông mày đều nhữ lại không từng nghe nói tiêu vũ cùng huyết nguyệt dạy có cái gì lui tới nhà nói đến tiêu vũ còn cùng huyết nguyệt dạy có huyết cựu đâu nghe vậy tiêu vũ biết sự tình nghiêm trọng lập tức thắp giọng hỏi thăm ngươi cái quái gì vậy những năm này cũng làm vùng ngươi không phải đã nhập đạo biết chuyện tiên hạ sao cố diệu bị bao vây đích sắc có chút khẩn trương nhưng có tiêu vũ ở bên người lại tuyệt không sợ nàng biết tiêu vũ nhất định có thể giải quyết cho nên cũng không để ý ngươi ngươi ngươi ngay vậy tiêu vũ tức nổ tung thật coi cái này ngũ đại cái thế đại năng là dễ dàng như vậy đã phát sao hảo một cái t h á n h quân vậy mà cùng như thế yêu nữ coi l i ê n q u a n tựa hồ vẫn quen biết cũ tất nhiên thánh quân không biết vậy lao phu liền cho thánh quân giảng giải một phen bên trên quan vô địch lạnh lùng khoát tay t r ậ lại lập tức nói nàng này chuyển thế trùng tu cũng như tiền thế đồng dạng tâm oan thủ lạc chín năm trước nàng nhường thận long xuất thế còn liên s á t chấn ma ti ba tôn cùng tả hữu ti chủ hơn mười vị đệ tử sáu năm trước liên tàn sát tam đại nhất lưu thế gia máu chảy thành sông ba năm trước đây liên tiếp á m toán ta thượng quan gia g tư không gia mục gia ba vị gia chủ một năm trước còn trộm vào cựu tiêu môn giết chết cựu tiêu môn trưởng giáo hoa vạn kiếm phụ tử cái gì n g h e xong tiêu vũ thần sắc đều lạnh đến cực hạn giết chấn ma ti người đồ sát thế gia thì cũng thôi đi lại dám giết tới q u a n mục mục đ ă n trần họ tư không lang trước đây tiêu vũ cũng không dám đâu đáng sợ hơn là nàng thế mà trộm vào cựu tiêu môn còn giết hoa vạn kiếm phụ tử đây quả thực là ngập trời tội n g h i ệ t tiêu vũ mặt mũi tại đại cũng không giữ được nàng nha n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i sau khi khiếp sợ tiêu vũ tức giận tới mức phát run nhìn xem nàng nàng tìm đường chết cũng phải có một cái hạ độ a ngại chính mình mạng lớn vẫn là ngại không thể hại chết tiêu vũ nha ai nha ngươi cái gì ngươi nha ta giết tới q u a n m ụ c họ tư không lang một đan trần tam đại gia chủ còn không phải là vì ngươi xuất khí tiêu vũ tức giận như vậy cố rượu đôi mắt không ngừng chuyển động phía sau đột nhiên kéo lại l i u tiêu vũ cánh tay người nào không biết n g ư ơ i ở đây thập vạn đại sơn giết thượng quan kinh hồng một t h á n h v i ê m chở lao giả ta là đang cấp ngươi báo thủ miễn trừ hậu hoạn chỉ tiếc hai cái này lao giả tính cảnh giác quá mức ngây đánh lén cũng không có được như ý ngược lại bị hắn đả t h ư ơ n g suýt chút nữa ném đi mạng nhỏ cái gì tiêu vũ ngươi ngươi cố diệu lời nói không rơi bên trên quan vô địch hai người tam đại ti chủ triệt để trấn kinh càng giận dữ không thôi huyết nữ cố diệu lại là tiêu vũ nữ nhân hơn nữa là thay tiêu vũ đang giết người tiêu vũ ngươi hôm nay nhất thiết phải cho bản tọa một cái công đạo đỗ thiên ứng p ẫ n nộ nhất lập tức chất vấn bằng không bản toại chắc chắn hiệu triệu thiên hạ có chí chi sĩ cùng trinh p h á t chi ừ nam nhân ta sợ ngươi trấn ma ti không thành cố diệu không chê chuyện lớn lập tức túng trở về ngâm miệng ngâm miệng tiêu vũ l ử a giận triệt để bạo phát ra hắn cựu t ử nhất sinh bỏ ra người người đều không thể tưởng tượng đại giới mới thanh chức h ó a yêu trong tháp yêu m à giặt trắng trước đây s á t lục tại chính đạo d ừ n g chân cố diệu một câu nói nhường tâm huyết của hắn hủy hết nha ừ không nói thì không nói đi cố diệu trong lòng cười thầm không thôi chơi vui cực kỳ tâm tình sảng khoái đến bạo nhưng mà mặt ngoài lại ủ y khóc chết cùng một điểm đạm đáng yêu nữ hài đ ồ n dạng ngươi ngươi một cái tiện nhân tiêu vũ vẫn là coi thường từng để cho chính ma hai đạo đều nghe tin đã sợ mất mật hơn nữ nàng quả thực là đem tiêu vũ cho tươi sống hại trên nhà tức giận đến bờ môi phát xanh muốn giải thích cũng không biết như thế nào mở miệng họ tiêu lập tức tránh ra bằng không mà nói bản tọa đưa ngươi coi là cái này yêu nữ đồng đảng ngay tại chỗ giết chết tiêu vũ phẫn nộ chưa tiêu chấn ma ti ti chủ đỗ thiên hưng liền lập tức cùng bên trên quan vô địch họ tư không trích tinh trở thành cùng một trận tuyến bốn trăm linh bảy chương bốn trăm linh tám tha thứ khó khăn phòng ệ n h nếu như có thể tiêu vũ thật muốn thở dài một tiếng thanh cũng cố d i ệ u bại cũng cố d i ệ u nha nhớ ngày đó tiêu vũ bị đuổi g i ế t đến t h ậ n long phong ấn c h i điệu nếu như không phải lấy độc đã k h ô n g chế cố d i ệ u chiếm lực lượng của nàng mà tu vi đột nhiên t ă n g mạnh tiêu vũ vạn vạn không phải lên quan thiên bích đối thủ phía sau nguy cơ càng là khó mà vượt qua tiêu vũ thật vất v ả tiêu diệt khóa yêu tháp yêu ma trở thành chính đạo c h i công thần m ộ ư ơ i hai năm qua không một người dám đối với phượng khê thôn độc thủ mà bây giờ hết thể sắp hủy hết nha chẳng lẽ đây là số mệnh sao tiêu vũ bất miệ ý vi phạm ra ra hẳn ý chí nhập ma dạy cùng thiên hạ là địch kết quả vô luận như thế nào cũng vẫn là sẽ bị kéo vào ma đạo trận doanh không thành động thủ tiêu vũ dù sao có công lớn còn cùng lục thiên tuyệt phùng vạn dân quan hệ tâm đầu ý hợp đỗ thiên hưng không nhớ quá bức cùng thượng quan vô địch hai người nhìn nhau lập tức động thủ tiêu vũ không có cách nào đột nhiên bắt lấy cố d i ệ u nhảy lên trở ra trước kia ngàn không nên vạn không nên bởi vì nàng trở thành cố d i ệ u liền thương hương tiếp ngọc mà lưu nàng một mạng hôm nay quả đắng không thể không ướt tiêu vũ ngươi làm u ố n cùng thiên hạ là địch phải không thấy vậy đỗ thiên hưng thượng quan vô địch họ tư không trích tinh ba người cùng nhau chất vấn không dám tiêu vũ lắc đầu tất nhiên không dám vậy thì đem cái này yêu nữ giao cho bản tọa giết chết gian đe đỗ tiên h ưng mở miệng lần nữa tha thứ khó khăn toàn mệnh tiêu vũ vẫn lắc đầu một cái n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngay vậy đỗ tiên h ưng đều g i ậ n đến sắc mặt tái xanh gặp khó chơi tiêu vũ ngươi tự kiềm chế hóa giải khóa yêu tháp chi kiếp có công với trời đất phía dưới thương sinh liền có thể ngạo thị thiên hạ không nhìn tam ti chuẩn mực không thành thượng quan vô địch lập tức nói hôm nay ngươi có thể bảo vệ bất luận kẻ nào duy chỉ có không bảo vệ được yêu nữ này không chỉ có lao phu hai người sẽ không đồng ý Tam ti chư ũ vị không cần thiết độc thủ thấy vậy phùng vạn dân lập tất tiến lên tiêu vũ nàng này tội ác tài trời hai đời tội ác ngọc trời chắc chắn phải chết ngươi hà tất vì nàng mà để cho m ì nên h khổ tâm của phí. tâm Ta t của i u u vũ m ố bảo bảo đảm đảm muốn ai, ai. liền muốn bảo đảm ai. Tiêu vũ không vũ c ó cách đành phải nào giảng giải, c ư ờ n Nói nàng cùng g thế t đáp lại. i ê u vũ m ạ những ỏ một thể, vậy nàng chỉ có thể bị chết chỉ nhanh. Cho h vậy nàng càng nên, n có cố bị diệu những năm này cũng chưa từng đề cập qua một câu ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ như thế nào lục tiên h tuyệt bây giờ đều không thể không mở miệng trước đây một t h á n h viên bọn người đi giết tiêu vũ bị tiêu vũ giết chết cũng không chứng nhân chết cũng liền chết vô ích tam đại thế gia cũng không cách nào trực tiếp hướng tiêu vũ báo thủ mà cố rượu nàng giết người thế nhưng là quan minh chính đại chưa bao giờ ẩn tàng qua cái gì muốn vì nàng đẻ xuống tội danh cũng không thể bằng không tham ti huy nghiêm mất hết quan hệ thế nào ngươi lục ti chủ chẳng lẽ nhìn không ra sao cố rượu cười hắc hắc trực tiếp tựa ở tiêu vũ đầu vai rất là đắc y đã nhiều năm như vậy bị tiêu vũ khi nhục cửu hận cuối cùng có thể phát tiết một chút nàng cũng sẽ không quản hậu quả gì lại càng không quan tâm giết bao nhiêu người lại chọc bao nhiêu người mạnh cùng lắm thì một trận chiến thắng thì tiêu g i a o bại thì làm lại tâm tư tính cách không có chút nào nửa điểm thiện n i ệ m cực kỳ tàn nhẫn khát máu được người xưng là huyết nữ cũng không phải h o a luồng lẽ nào lại như vậy lục tiên h tuyệt giận dữ không thôi tiểu vũ ngươi làm như vậy xứng đáng phán nhi cái này mười hai năm khổ sở chờ đợi sao nàng không thể chết tiêu vũ tự nhiên biết lục phán nhi đối với h ắ n tỉnh cũng biết nàng đối với phượng khê thôn công hiến mười hai năm sau tuổi nữ đồng tiêu đoá nhi đã trưởng thành lên thành một cái mười tám tuổi đại cô lương việc học thu vi tất cả chiến thắng tại người được ngươi xưng là thế hệ này đệ nhất thiên tài toàn do lục phán nhi cùng an đông vũ đem tiêu đoá nhi coi là mình ra nàng mới có thể ở nơi này mười hai năm ở giữa trôi qua rất nhanh nhạc rất vui vẻ bằng không tiêu đoá nhi sớm không chịu nổi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lần này đáp đem lục thiên tuyệt đều g i ậ n đến đến không được tốt xấu giảng giải một cái nguyên nhân hắn cùng với phùng vạn dân cũng tốt chào hỏi nhà đại sự như thế như thế tội ác h ắ n có thể mặc cho tiêu vũ nhất câu nói liền kết thúc tiêu vũ n g ư ơ i thật không nói sao phùng vạn dân cũng không thể không mở miệng hôm nay nếu như ngươi không cho một cái công đạo vậy chúng ta đành phải liền ngươi cùng một chỗ bắt lấy từ từ nói chuyện vậy thì xin lỗi tiêu vũ nhưng không có t h ờ gian ở đây trì hoãn đột nhiên vung tay lên liền dẫn cố rượu t r ớ c mắt mà đi lập tức mất đi dấu vết bất kỳ động t í n h nào bất luận cái gì không gian ba động lập tức cũng không có liền biến mất cái này cái này thấy vậy ngũ lại nửa bước xưng thánh nhân vật cái thế tất cả đều trận tròn mắt thân thức theo sát mà đi lùng tìm toàn bộ hư không cũng không có bất luận phát hiện gì thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng quá quỷ dị phùng ti chủ lục ti chủ sáu chuyện này hai vị nếu không cho người trong thiên hạ một cái công đạo vậy thì đừng trách chúng ta triệu tập thiên hạ thế lực đề cử t i ê n đốc thống lĩnh đại c ụ thứ thượng quan vô địch họ tư không trích tinh hai người lạnh dền một tiếng lập tức rời đi người đã bị tiêu vũ mang đi Bọn biện hắn cũng không có biện pháp, cũng không n pháp, cách có một i ế p tục truy kích, đành mươi hai năm cuộc sống an ổn tiêu vũ nhất xuất hiện liền triệt để làm rối loạn thật là có tiêu vũ chỗ liền có náo nhiệt nha tại tăng thêm ma giáo trở lại thiên ngoại thiên mới lập c h i lục đạo môn thiên hạ chính đạo càng là kiềng kỵ tiêu vũ cứ không muốn tiêu vũ chế bá thiên hạ cho nên sớm đã giã tâm giả âm thầm đề nghị trọng đẩy tiên đốc thay thế tam ti ý đồ suy yếu chế ước tiêu vũ c ủ a thời sáu một bên khác tiêu vũ đem c ố d i ệ u cứu đi phía sau hướng về mục đích của hắn không ngừng tiến lên cũng vẫn là tức g i ậ n đến nhức cả trứng nếu như không phải thời gian có hạn tiêu vũ nhất định phải lập tức tìm ấm trung tiên giải trừ này cầu thí sinh tử đồng mệnh thuật để cho nàng thích làm sao chết cứ như vậy chết đi theo tiêu vũ phía sau cô rượu đột nhiên cảm thấy nàng đã trúng ấm trung tiên sinh tử đồng mệnh thuật lại là phúc không phải hòa nha mặc kệ nàng giết a i chọc bao lớn họa tiêu vũ đều phải đi k h á n g đâu hơn nữa còn không dám nói nguyên nhân thật mẹ nó sảng khoái tâm tư lập tức bắt đầu chuyển động còn có ai đang chết cần phải đi giết ngươi ở đây dám đả thương một người bản thánh quân lập tức nhường ấm trung tiên giải trừ bị pháp tự tay đưa ngươi đánh thần hồn câu diện nàng sát tâm tiêu vũ lập tức cảm thấy nha nha cô nại nại sợ ngươi nha cố diệu lạnh lùng nợ nụ cười lập tức đổi tiến lên họ tiêu sinh tử đồng mệnh thuật chỉ sợ là có thể phía dưới không thể giải a có ý tứ gì tiêu vũ kinh hãi nếu như có thể giải trừ cô nãi n ã i cái này mười hai năm sao lại tìm không thấy chút điểm biện pháp không tin ngươi lập tức chuyển âm hỏi một chút lao g dạ kia cố rượu cười hắc hắc càng phát thú vị những năm này bản tọa khắp nơi giết người và bảo khôi phục thực lực hắn lại không biết nhiều lần bản tọa đều không thể đo à thoát lại có người hám chợ là hắn sai phái a n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngay vậy tiêu vũ giận dữ không thôi cả đời này chẳng lẽ không thể thoát khỏi nàng không thành nàng máu lạnh như vậy thị sát tiêu vũ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng sớm muộn bị nàng cho hô chết người cái gì ngươi Đây c h í người h là n người c bản đại n g cả đ người trong điên hạ, này tiêu vũ đây mới thực sự là hiểu rõ huyết nữ cố rượu nha tính cách của nàng đơn giản lạnh đến mất trí tình cảnh đối với ta liền là điên rồ hơn nữa vẫn là biến thái một cái tâm lý vạn b è o đến cực hạ đem chính mình khoái hoạt xây dựng ở người k h á c trên sự thống khổ biến thái cố rượu không quan tâm một chút nào ngược lại liên tục cười to ha ha ha ha năm người tiêu vũ dã sẽ trở thành biến thái trở thành ngắt ma bị người trong thiên hạ cửu thị ngươi một cái điên rồ đáng hận đáng hận tiêu vũ tức giận đến trong mắt ma khí phát sinh lại nộ khí khó tiêu cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được mối thủ của nàng thế chi tâm càng không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì trở nên như thế vạn mèo bốn trăm linh tám chương bốn trăm linh chín vũ nguyện thần dậy tức giận tiêu vũ chế ước lấy cố rượu không ngừng tiến lên có l ấ nàng nói đúng sinh tử đồng mệnh thuật thật sự có thể phía dưới không thể giải bằng không nàng như thế làm tàn d ỡ ấm trung tiên đã sớm giải trừ sao lại tùy ý nàng s á t lục gây thái họa cái này mười hai năm tiêu vũ l ĩ n h nộ cũng không phải tầm thường thậm chí có thể mượn nhờ sinh tử đồng mệnh thuật mà chế ước cố d i ệ u không để cho nàng phải thoát ly chính mình ngoài trăm bước có thể tiêu vũ cũng không biết chút nào thuật này giải thích như thế nào như thế nào c h ặ t đ ứ t họ tiêu người muốn không chế ta tới khi nào không ngừng mà đi cố rượu thử qua rất nhiều biện pháp thế mà đều không thể đào tẩu giật quá vĩnh viễn tiêu vũ bất nghĩ nói nhảm cũng sẽ không tùy ý nàng ra ngoài tìm đường chết cái gì người muốn minh v i ê n k h ô n g chế bản tọa ngay vậy cố diệu giận dữ không thôi ý tứ nàng từ hôm nay về sau liền mất đi tự do có bản lĩnh ngươi có thể trốn tiêu vũ không có cách nào vì mình mặn nhỏ đành phải bị u ấ t nàng ai bảo nàng như thế không biết tốt xấu lại thị sắt thành tính ừ bản tọa cũng không tin cố diệu giận dữ không thôi vạn vạn không tiếp thủ được loại kết cục này lập tức thi triển động hư thế giới chi lực phá không mà đi tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức cũng nhảy lên bay về phía trước đi a không đợi cố rượu thi triển đi ra một cỗ cái thế hấp lực lập tức đem cố rượu bao phủ mà đi toàn lực ngăn cản cũng vô dụng nàng giống như là một cái con rượu vĩnh viễn bị tuyến khống chế tuyến vừa thu lại nàng cũng phải đi theo bay đi vương bắt đản bản tọa cũng không tin ngươi thật có thể khống chế bản tọa cả một đời cố rượu nhiều phiên nếm thử phía sau đành phải từ bỏ tiêu vũ ra không để ý tới nàng phi tốc tiến lên chạm vào tối cố rượu nhìn chung quanh một lần đột nhiên cả kinh cái này vị trí này phương hướng năm ta hiểu được ngươi là muốn đi mầm cương thánh mạ thủ hộ nữ hoa tộc hậu duệ vô nguyện thần giáo chẳng lẽ nói long m ạ c h châu cùng vua n g u y ệ t thần giáo có quan hệ gì không thành còn có người gấp gáp như vậy gấp rút lên đường là hóa thân có thời gian hạn chế a ngâm miệng tiêu vũ lạnh lùng quát lớn một câu tiếp tục tiến lên không hổ là huyết n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đích đích s á c s á c lợi hại khó trách dám xông vào cựu tiêu môn còn có thể giết hoa vạn kiếm phụ tử mà thuận lợi bỏ chạy nhãn l ự c này không gì sanh kịp mầm cương thánh mà thủ hộ nữ hoa hậu duệ vua n g u y ệ t thần giáo tiêu vũ chính là tỉnh lại nữ hoa thạch trấn yêu kiếm chi linh phía sau mới biết cái này một giáo phái đời đời tương truyền từ trước tới giờ không xuất thế cho tới nay Đều giấu ở tiêu h ậ p vạn ạ đ sơn b n trong, dù là thập vạn đại sơn bị kết giới vây khốn, bọn hắn cũng chưa từng thập kết giới dù là chưa vây đại bị x ấ chấn lấy t thế. thủ kết tâm. Ước chừng một Tiêu hạch chừng khắc Ngược đồng giới Ước lại, hồ phía sau.、Tiều、vũ bước chân lập tức n g ừ n g lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt một tòa kéo dài không dứt cao vút trong mây tiêu sân mạch nguyên lai nơi này chính là vu nguyện thần giáo trụ sở cố diệu nhìn một chút đột nhiên ngưng kết không gian lực lượng hướng về trước mặt quần sơn công kích mãnh liệt dừng tay tiêu vũ kinh hãi lập tức ngăn cản nhưng mà cố diệu chính là cố ý quấy dối căn bản vốn không nghe theo ngược lại còn một cái nhảy vọn mạnh liệt ra tay chấn động đến mức sơn mạch bí mật t r ậ t pháp liên tục run run thiện nhân người đáng hận tiêu vũ giận dữ lập tức thi triển sức mạnh khống chế cố d i ệ u đáng tiếc vẫn là chậm một bước sơn mạch một cái thông đạo lập tức hiện hiện ra chín đại cựu phẩm động hư kỳ người mạnh lập tức bung ô xuống người nào lớn mật như thế cũng dám tự thiện xông vào mầm cương thánh mạ vu n g u y ệ t thần giáo một người cầm đầu cựu phẩm t ộ t cùng trung niên nữ nhân lập tức chất vấn văn bối tiêu vũ chuyên tới để cầu kiến quý giáo giáo chủ tiêu vũ trừng cố rượu một mắt lập tức vừa chắp tay tiêu vũ thế nhưng là m ư ơ i hai năm trước xâm nhập khóa yêu tháp hóa giải khóa yêu tháp chi kiếp rơi vũ công tử vu nguyệt thần giáo cựu đại trường lão nghe xong ánh mắt đều có chút ngạc nhiên chính là văn bối tiểu vũ không nghĩ tới thậm chí ngay cả tị thế hơn ngàn năm vu n g u y ệ t thần giáo cũng biết đại danh của hắn quả nhiên là rơi vũ công tử đại trường lão làm nghiên lập tức mở miệng ta giáo đang có xảy ra chuyện lớn giáo chủ sớm đã giao phó tha thứ không tiếp khách năm như rơi vũ công tử đến đây cũng thỉnh công tử bên ngoài chờ thật to gan lại dám cự công tử nhà ta tại ngoài cửa tự tìm cái chết cố diệu nghe xong lập tức cười thầm không thôi đang khi nói chuyện lòng bàn tay một phen một cỗ cái thế trí lực thẳng đến đại trưởng lão lồng ngực cố d i ệ u biết tiêu vũ chuyến này cùng thoát khốn có liên quan cho nên nàng nhất định phải ngăn cản trước hết giết mấy người nhường vu n g u y ệ t thần giáo cựu thị tiêu vũ hỏng tiêu vũ kế hoạch bằng không chờ tiêu vũ đi ra nàng thật là m u ố n vĩnh thế bị tiêu vũ khống chế h ừ nhưng mà tiêu vũ sớm để phòng nàng thân ảnh vừa lui cố d i ệ u lập tức bị lôi đi trưởng lực trong nháy mắt chết đi phương hướng chư vị trưởng lão vạn bối thời gian không nhiều nhất định phải nhìn thấy các ngươi giáo chủ còn xin giàn xếp tiêu vũ hung hăng trận mắt nhìn cố rượu một mắt lập tức túi người hành lễ cố rượu nhân này đơn giản đ á hận vì không nhượng tiêu vũ thoát khốn rốt cuộc lại muốn giết người phá hư tiêu vũ kế hoạch không thể vào chính là không thể vào cựu đại trường lao đối với tiêu vũ thật có chút bất mãn bản thanh quân nhất định phải tiến tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo chuẩn bị xông vào lần này cố diệu không có ý định ra tay liền nghị xem tiêu vũ hóa thân đến cùng có cái gì lực lượng cũng đừng đừng trách chúng ta không k h á c h k h í cựu đại trường lão lập tức bày ra trận thế đang muốn lãnh giáo một chút vu nguyện thần giáo thiên vu chín trận tiêu vũ cổ tay một phen làm một cái thủ hiểm mời cố diệu lập tức lui lại đầy vẻ xem cho đùa、ừ. tiêu vũ lạnh dên một tiếng đột nhiên xông vào trong chín người nhưng mà tiêu vũ vừa vọt tới chín người trước mặt liền chấp mắt tiêu thất mà cố rượu bị một cố lực lượng vô hình lập tức kéo tới chớp mắt hạ xuống trong trận khởi trận cựu đại trường lão giận dữ không thôi v u cổ chi đạo lập tức thi triển đi ra thiên vũ chín trận cổ xà dày đặc nhao n h a u hướng về cố rượu công kích mà đi đáng hận cố rượu giận dữ không nghĩ tới tiêu vũ thế mà vô s ỉ như vậy chính mình ra vẻ x u n g trận kết quả lại n ả y ra ngoài đem nàng kéo vào trăm bước p h ạ vi mà rơi vào đại trận bên trong vũ nguyễn thần giáo cực kỳ khủng bố không chỉ có thế lực khổng lộ còn tinh thông vô cổ chi thuật có thể khống độc xa mánh thú cố rượu cũng không dám coi như không quan trọng đại chiến đứng lên tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười lập tức trốn vào vua nguyện thần giáo cố rượu muốn phá hư kế hoạch của hắn cũng không có dễ dàng như vậy có nàng cùng cựu đại trường lao dây dưa tiêu vũ dễ như t r ở bàn tay liền tiến vào vua nguyện thần giáo bên trong đi tới một chỗ tựa như tiên cảnh bí mật thế giới đây chính là mầm cương thánh mạ vua nguyện thần giáo nữ hoa cung ân ân tiêu vũ vừa tiến vào liền cảm thấy một cỗ cực kỳ đặc thủ thần thánh sức mạnh truy tìm khí tức mong nữ hoa cung phía trước trên tế đàn một đạo cái này đây là thánh nữ kế nhiệm nghi thức tiêu vũ cảm thấy một chút đột nhiên kinh hại không thôi thân ảnh lóe lên liền lập tức bay đi đến nôi cô rượu tiêu vũ bưng lỏng khống chế khoảng cách trước hết để cho nàng cùng cựu đại trường lao đấu một trận lại nói mặc dù tu vi của nàng cảnh giới cao hơn cựu đại trường lão nhưng thân hám đại trận bên trong bị vu cổ vây công cũng không có dễ dàng như vậy thoát khốn càng khó làm bị thương cựu đại trường lão vu cổ lợi hại tuyệt không phải có khả năng tưởng tượng vâng không vu nguyệt thần giáo đã sơn yêu tộc thánh địa chỗ tiêu diệt cái gì hạ diệu hoan tới gần tế đàn tiêu vũ nhìn thấy trên tế đàn tại tiếp tục h ổ lão nghi thức kế nhiệm mầm cương thánh nữ người lại là hạ diệu hoan cái kia nắm giữ hạ gia huyết mạch lại nắm giữ một khóa thất khiếu linh l u n g tâm bị tiêu vũ truyền thụ thiên đạo tri pháp nhân trước kia nàng cùng đường tuấn kiệt vân khoan cùng nhau tại phượng khê thôn dược đ i ể n bế quan tiêu vũ trở về phía sau ba người bọn họ liền riêng phần mình rời đi tìm kiếm cơ duyên chuyến đi này chính là m ộ ư ơ i hai năm không có tung tích không nghĩ tới hạ diệu hoan thế mà vào vu nguyện thần giáo phải vu nguyện thần giáo giáo chủ hai thái t h ư ợ n g trưởng lao truyền tống gộp rửa huyết mạch kế nhiệm thánh nữ a a a gộp dựa bên trong hạ diệu hoan đột nhiên liên tục kêu r ê n tựa hồ không thể chịu đựng cực kỳ thống khổ không tốt nàng không phải nữ hoa dòng chính hậu nhân mặc dù có nữ hoa hậu nhân huyết mạch nhưng cái khó lây tiến hóa ra nhân xà thánh thể làm chân chính nữ hoa hậu duệ t h ế vậy tiêu vũ kinh hại không thôi thân ảnh k h ẽ động lập tức bay đến trong c ổ sáng đem một cô huyết s ắ c chi lực rót vào hạ diệu hoan thể nội rơi vũ công tử tiêu vũ vu n g u y ệ t thần giáo giáo chủ vũ cử lê hai đại trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn quả nhiên biết tiêu vũ sẽ đến công tử hạ diệu hoan vậy mà không biết đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ rất là chấn kinh cũng rất là mừng rỡ tinh h tâm lương thần bản thánh quân lấy nữ hoa thạch chi lực giúp ngươi trở thành chân chính nữ hoa hậu duệ kế nhiệm mầm cường thánh nữ chi vị tiêu vũ thật không nghĩ tới hạ diệu hoan lại có cơ duyên này nếu như tiêu vũ bất tới dù là vu c ử u lê hai đại thái thượng trưởng lão hao hết công lực cũng khó có thể đem một người biến thành nửa người nửa yêu nữ hoa hậu duệ bốn trăm linh chín chương bốn trăm mười thiên đ ị a long quật bốn canh cảng nhượng tiêu vũ bất ngờ là mầm cương thánh nữ vị trí thế mà không có người hậu tuyển muốn một cái cũng không phải dòng roi đích tôn hạ diệu hoan tới kế thừa thánh nữ vị trí có tiêu vũ tương trợ hạ diệu hoan lập tức dễ chịu nhiều hai chân của nàng đã bắt đầu xuất hiện một loại kỳ diệu chuyển hóa thân người xa thể chính là nữ hoa tộc độc h ư u đặc thù cũng là thiên phú hạ diệu hoan hai chân triệt để hóa thành xả thể sau đó liền coi như là hoàn thành cổ xưa nghi thức c u n g tế tình huống ổn định sát xuất thành công tỷ lệ cũng lớn đại kéo lên hạ diệu hoan tu vi cảnh giới khi thế huyết mạch đều không ngừng phát sinh thay đổi tu luyện lục đạo luân hồi quyết bên trong thiên đạo phương pháp hạ diệu hoan vốn cũng không phản tại tăng thêm triệt để thức tỉnh nữ hoa t ộ huyết mạch càng là không phải phản giống như thần nữ h à n thế nữ hoa chủ sinh một khắc đồng hồ phía sau t ừ n g mảnh từng mảnh như ảo như thật lân thiến không ngừng xuất hiện tiến hóa cũng đạt đến thời khắc mấu chốt mới thánh nữ sắp sinh ra tế đàn c h i lực b ộ c phát phải càng thêm nồng đậm một cỗ đến từ viễn cổ sức mạnh đột nhiên từ trong thiên địa tụ tập mà đến không ngừng rót vào hạ diệu h o a n thể nội hai chân triệt để hướng về thân giam tiến hóa lấy một khắc đồng hồ phía sau tế tự hoàn thành thánh thể trong nháy mắt thành một cỗ trí cao chi thánh k h í tức lập tức từ hạ diệu hoàn thân thể bên trên hiện hiện ra tiêu vũ ra chậm rãi rơi xuống thân thể nhìn xem đều trở nên mờ mịt rõ ràng tiêu hao không ít sức mạnh vài kiến thánh nữ thấy vậy Vũ n g giáo giáo diệu hoan bài t h kiến công tử sau một lúc lâu hạ diệu hoan lập tức hạ thấp người thi lễ diệu hoan không cần như thế gọi tên ta liền có thể sáu hôm nay ngươi là nước hoa tổng hậu duệ vũ nguyệt thần dạy bảo vệ mầm cương thành nữ đảm đương nội thiên hạ thường sinh trách nhiệm không ở thuộc hạ của ta tiêu vũ vội vàng nâng lên nàng hôm nay hạ diệu hoan thân phận không tầm thường khí chất khí tức cũng vì đó biến đổi vô cùng thần thánh t h u ầ n khiết tại không cầm tạm năm cơ khổ thời khắc muốn báo thủ cô nhi không công tử vĩnh viễn là diệu hoan công tử nếu như không có công tử diệu hoan đã sống chết lại càng không có diệu hoan hôm nay nhưng mà hạ diệu hoan cũng không quyên g ó c công tử đại ân đại đức diệu hoan không thể báo đáp thỉnh công tử chịu ta tà bái ai nha tuất tiêu vũ cũng không để cho nàng quỳ xuống lạy nhớ kỹ ngươi chỉ có một thân phận vùng đất thủ hộ giả mầm cương t h á n h nữ thấy vậy v u nguyệt thần dạy người đều rất chân kinh không nghĩ tới bọn họ t h á n h nữ hôm nay cùng tiêu vũ quan hệ tốt như vậy là công tử tiêu vũ cũng không trách cứ nàng vào v u nguyệt thần dạy hạ diệu hoan rất xúc động công tử thỉnh trong đại điện an vị hảo tiêu vũ ra muốn biết nàng những trong năm này đều xảy ra chuyện gì đường tuấn kiệt cùng vân h o a n lại tại nơi nào c ư ớ t bộ khé động hướng về nắm vào trong hư không một cái cố diệu lập tức bị tiêu vũ kéo vào v u nguyệt thần dạy bí cảnh chín đại trưởng lão cũng lập tức đuổi vào bất quá lại bị vu cựu lê ngăn cản rất cung kính theo sau lưng nữ hoa trong điện ngồi xuống tiêu vũ lập tức nói diệu hoan trước kia sau đó đã xảy ra chuyện gì ngươi như thế nào đến rồi thập vạn đại sơn tuấn kiệt cùng vân khoan hai người đâu trở về công tử chúng ta trước kia sau khi rời đi liền bốn phía tìm kiếm cơ duyên ý đồ tu luyện công tử truyền thụ t h ầ n công nghe nói công tử vào thập vạn đại sơn phía sau gặp nạn ba người chúng ta liền trộm vào thập vạn đại sơn hạ diệu hoan lập tức nói sau đó ta cơ duyên xảo hợp đã rơi vào vô nguyện thần dạy bí cảnh còn trở thành thánh nữ người kế nhiệm xin công tử yên tâm tuấn kiệt cùng vân khoan rất tốt bọn hắn tựa h ầ nhận được cái thế cơ duyên, bây giờ đang tại cơ duyên tri điệu bế quan ha ha hảo thật tốt nghe vậy tiêu vũ yên tâm xem ra đường tuấn kiệt cùng vần khoan cơ duyên tâm h hậu tạo hóa bất p h à m nhà đúng không biết công tử đến đây vu n g u y ệ t thần dạy cần làm chuyện gì hạ diệu hoan s ư ớ n g sở vội vàng hỏi thăm công tử có bất kỳ phân phó thuộc hạ đều kiệt lực hoàn toàn diệu hoan không muốn tự xưng thuộc hạ tiêu vũ nhắc khoác tay ta đây một lần tới đích thật là có việc cầu ngươi khu khu lục đạo thánh quân không ra thì thôi vừa ra liền thiên hạ chấn động này tới mục đích nhất định không phải tầm tưởng mong rằng thánh quân đi trước cân nhắc kỹ không đợi hạ diệu hoan nói chuyện v u nguyệt thần giáo giáo chủ v u cựu lê vội vàng mở miệng nàng vô cùng rõ ràng tiêu vũ tới trước mục đích v u giáo chủ ta như là đã thuận lợi hoàn thành tế h tự trở thành mầm cương t h á n h nữ có hay không có thể làm v u nguyệt thần trong giáo bất kỳ chuyện gì chủ hạ diệu hoan thể chất đặc biệt có một k h ó a thất khiếu linh l u n g tâm nàng sao lại nghe không ra v u cựu lê mà nói thần s ắ c lập tức không vui đứng lên năm đó hạ diệu hoan thế nhưng là đi theo liễu tiêu vũ thân phận hôm nay bột biến nhưng tiêu vũ dạ là của nàng chủ nhân thánh nữ không chỉ có là ta v u nguyệt thần dạy thành nữ càng là toàn bộ nam cương thành nữ tự nhiên có thể quyết đoán b v u cựu lê kinh hãi vội vàng đứng dậy trả lời hảo v u giáo chủ mời ngồi hạ diệu hoan khoát tay trả lại lập tức nhìn về phía tiêu vũ công tử mời nói ta muốn vào thiên điệu long quật lấy long mạch tiêu vũ lập tức nói đi ra ý hạ diệu hoan s ư ơ n g sở nàng cũng không biết nơi này lập tức nhìn về phía châu đầu ghé thai v u cựu lê ba người quả nhiên v u cựu lê bất đắc d ì đứng dậy thánh quân có biết long mạch là vật gì cùng thập vạn đại sơn lại có gì quan hệ biết tiêu vũ gật đầu một cái vô cùng kiên quyết nhưng bản thánh quân nhất định lấy tất nhiên thánh quân biết được vì sao muốn mạo hiểm lấy long mạch t h A chuyện q Mạch này tiêu y tộc thủ lĩnh vũ vậy mà không biết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào yêu tộc lãnh tụ xe quỷ yêu thánh chính là thượng cổ hùng thú huyết mạch vô cùng hung hãn cùng cựu anh đồng dạng sinh chín đầu biệt danh cựu đầu điệu sắt đỏ thể giống như vịt hiện ra nguyên hình cánh rộng trăm trượng hứa ban ngày mù mận rồi t hơi gặp vũ ám thì bay minh m à qua xe quỷ bởi vì có chín đầu thực lực mặc dù không như cựu anh nhưng là không kém là bao nhiêu còn chưa tấn thăng thập nhị phẩm y ê u tiên cũng cực kỳ khủng bố thống linh yêu tộc ngàn năm không một đại yêu có thể giao động nó địa vị vu nguyện thần dạy phụng đại địa chi mẫu ý chí thủ hộ thành nữ c h ấ n thủ thiên địa long quật đã trải vào năm cần phải đã sớm biết hôm nay chính là thiên cầu t r a n g u y ệ n thiên địa trí ấm áp chế trí dương lúc vu cựu lê trầm g i i nói cũng chỉ có hôm nay mới có thể đem tiên đ i ệ long quật bên trong đến đăng trí dương trí thánh long mạch lấy ra bỏ lỡ cơ hội này bản thánh quân không biết bao nhiêu năm phía sau mới có thể ra thế Thánh kết thái thượng trưởng lão, đều cùng nhau khẩn cầu. Vũ Nguyệt Thần dạy chấn thủ đại địa long Quật, quyết bất thập thể tiêu thân thù, từng thánh Mạch phá, nhà. hai nhau khẩn chấn không cho phép bất luận kẻ nào lấy long Mạch, hỏng cánh phận hắn chi chủ, quân, Long loạn cùng Long luận nào Long vạn sơn còn bọn nữ muốn dùng yêu Cửu đều cầu. Lê, lão, lấy là giới giới. ma đại dạy đại đại Có đặc ra, địa kẻ Vũ Vũ vũ cho nên bản thánh quân nhất định lấy long mạch tiêu vũ lập tức nói hơn nữa coi như không có bản thánh quân long mạch hôm nay cũng tất nhiên sẽ xuất thế thập vạn đại sơn chi kết giới cũng nhất định phá đây là thiên đạo cho phép bất kể như thế nào c h ấ n thủ thiên địa long quật là ta vô nguyệt thần dạy chi trách mặc cho không thể bởi vì thánh quân một câu nói liền đối với tổ huấn coi như không nghe vu cựu lê bất đắc dĩ ngạch khí long mạch cũng không phải thật sự là long mà là một đầu tụ tập thiên địa linh khí tinh hoa của nhật nguyệt mà ra đời tiên tiên chi khí trải qua vạn năm mà hóa thành t h thể hình thể như rồng đo đó được xưng là long mạch trí cương trí dương cũng là toàn bộ thập vạn đại sơn kết giới sức mạnh căn nguyên ba ngàn năm yêu tộc bị thúc ép rời vào thập vạn đại sơn các đại thế lực liền phụ trợ đời thứ mười sáu mầm cương thánh nữ tính cả vu nguyệt thần dạy long mạch làm căn cơ thiết lập kết giới cái này nhất khốn chính là ba ngàn năm trừ phi yêu tộc nhận chủ nhân loại cơn ư giả g bằng không bất luận cái gì yêu tộc đều không thể tự tiện rời đi thập vạn đại sơn ngàn năm trước người thứ mười chín mầm cương thánh nữ đột nhiên xuất hiện sáng lập trấn yêu ti yêu tộc càng là khó mà rời đi tất nhiên dạng này cái k ê bản thánh quân chỉ có xung vào chỉ là không biết n g ư ờ i vu nguyệt thần dạy vạn độc vu thần đại trận có thể hay không vây được nữ hoa thạch c h i thần lực tiêu vũ không có thời gian lập tức âm lanh đứng lên đây là tiêu vũ thoát khốn cơ hội duy nhất tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ hậu quả gì hắn đều nguyện ý chính mình đi gánh chịu 410 chương 411, yêu thánh đột kích tiêu vũ cái này một hóa thân chủ yếu nhất là sức mạnh chính là nữ hoa thạch c h i lực chính là hắn bị chấn áp cái này mười hai năm ở giữa t h ậ t vất v ả tụ tập đi ra ngoài vào vu nguyệt thần dạy giống như vào chỗ không người phạm là cùng nữ h a đại thần có liên quan sức mạnh đều không thể ngăn hắn trong thiên hạ cũng không có cái gì sức mạnh có thể ngăn cản nữ hoa thạch sức mạnh x u y ê n đấu ừ tranh đấu hết sức căng thẳng vừa mới thăng cấp miêu cương thánh nữ hạ diệu hoan rất bất mãn lạnh trên một tiếng chiến đấu thỉnh thánh nữ bất giận thấy vậy vua cựu lê đều vội vàng không người thỉnh tội công tử nói muốn long mạch liền cho long mạch hạ diệu hoan l ạ n h lùng k h o á t tay chặn lại cực kỳ hạ kỷ mở miệng cái này cái này hạ diệu hoan mới mở miệng thật là làm cho v u nguyện thần dạy người khó xử đến cực điểm mở long quật lấy long mạch hạ diệu hoan lần nữa tuyên bố không cho cự tuyệt long mạch tất nhiên quan hệ tiêu vũ phải chăng có thể từ khóa yêu tháp thoát khốn vậy không luận có bất kỳ kết quả hạ diệu hoan đều sẽ cho người khác không hiểu cũng không biết tiêu vũ tại trong mắt của nàng vị trí vì liêu tiêu vũ đừng nói là chỉ là long mạch chính là tính mệnh nàng cũng nguyện ý trả giá t h á n h nữ long quật vừa mở t a vu nguyện thần dạy bí cảnh lập đi lập tức mất đi có lợi nhất phòng hộ sáu đến lúc đó yêu tộc l a n h tụ xe quỷ tất nhiên sẽ đến đây cướp đoạt long mạch vu cựu lê bất đắc dĩ đành phải nói rõ ràng không chỉ có xe quỷ ẩn ú p đại yêu đại ma thậm chí nhân tộc cừng giả cũng sẽ đến đây cướp đoạt tiêu h hạ h u ộ c tất n n có thể s y t í vũ rất là vui mừng lập tức nói long mạch lấy ra có lẽ có thể bằng vào nữ hoa thạch là trận nhãn phong tỏa mười vạn đại sơn chỉ là bản thánh quân chỉ có ba thành chắc chắn t h á n h quân có chỗ không biết ba năm trước thiên hạ cường giả tụ tập lấy long mạch thiết lập trận phát lúc đã từng có một đầu h ỏ a kỳ lân xâm nhập ý đồ thôn p h ệ long mạch tiến hóa vu cựu lê bất đắc di nói đ ờ i thứ mười tám t h á n h nữ dứt khoát đem h ỏ a kỳ lân cũng phong cấm tại thiên địa long q u ậ n để cho c h ấ n thủ long mạch ta vu nguyệt thần dạy bí cảnh không chỉ có là đang c h ấ n thủ long mạch cũng là đang chấn áp hoa kỳ lân Úc, còn có Tiều không đại Hỏa khí kỳ lân lệ sâu ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liền lúc này vua nguyễn thần dạy bí cảnh tựa hồ lọt vào cực lớn sức mạnh công kích toàn bộ bí cảnh lập tức dồn không ngừng lên đáng chết là quỷ xe yêu thánh xuất lĩnh lục đại yêu đế chín đại yêu hoàng đến đây tiến đánh v u n g u y ệ n thần dạy ngăn cản thánh quân lấy long mạnh vua cựu lê giận dữ vung tay lên trong điện hư không lập tức xuất hiện bí cảnh bên ngoài tình huống nguy hiểm không chỉ như thế tiểu vũ lông mày giật giật đột nhiên một chỉ điểm ra m ộ ư ơ i vạn đại sơn cửa vào tình huống cũng lập tức hiện hiện ra tứ đại m ộ ư ơ i một phẩm đại thừa kỳ cường giả cái thế đã vào m ộ ư ơ i vạn đại sơn kết giới cựu tiêu môn kiếm thánh hoa t h i ê n kiếm đúc kiếm thiên thành bình thánh đường thiên khải vô song thiên thành đao thánh vừa mới đao thiên chỉ băng cung băng thánh thiết thiên băng nhìn thấy cái này tứ đại thân ảnh vua cung băng thánh thiết thiên g nhìn thấy cái này tứ thần dạy một đám cao thủ đều cực kỳ bi a y nhao nhao thở dài chẳng lẽ thiên mệnh như thế sao còn có một chuyện bản sự thánh quân cần cáo chi vu giáo chủ mười hai năm trước bản thánh quân tự hủy nguyên anh huyết tế hết t h ể sức mạnh d i ệ t s á t khóa yêu tháp chúng yêu không chỉ có là bởi vì ma tính khó trừ tiêu vũ tiếp tục nói quan trọng nhất là bởi vì bản thánh quân tại khóa yêu trong tháp cảm nhận được mười vạn đại sơn yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn đã cùng yêu giới thành công câu thông yêu giới đã không cần từ khóa yêu tháp liền có thể bông xuống vô địch chi lực cái gì lời này vừa nói ra vu cựu lê triệt để kinh hãi so với hắn bất luận kẻ nào đều biết yêu tộc cũng biết yêu thần tế đàn c mười vạn đại sơn đã khốn không được hắn như chờ hắn tấn thăng thập nhị phẩm phía sau lập tức như vạn năm trước cựu anh đồng dạng quét ngang vô địch khó mà chế ước chỉ có nữ hoa thạch chi lực mới có thể đem hắn phong ấn như trước kia phong ấn cựu anh đồng dạng thánh nữ thiên địa long quật lối vào liền tại sao điện nữ hoa thần tượng phía dưới tất nhiên thiên ý như thế thỉnh thánh nữ mang thánh quân đi lấy lo ngạch vu cựu lê đôi mắt cấp tốc chuyển động phía sau rốt cục vẫn là có quyết đoán chúng ta ở đây ngăn cản yêu t ộ c n h â n tộc cường giả năm thiên hạ thương sinh tương lai liền giao phó vu thánh quân trên tay bản thánh quân chỉ có thể hết sức nỗ lực tiêu vũ bất muốn đảm bảo cái gì cũng không dám cam đoan cái gì đa t ạ vu cựu lên mười hai đại cường giả hướng về tiêu vũ hạ diệu hoan túi người hành lệ phía sau lập tức nhảy lên mà đi công tử đi thôi hạ diệu hoan cuối cùng bông lỏng một hơi nàng cái này thánh nữ là bất đắc dĩ hết t h ả đều không có tiêu vũ trọng yếu hảo tiêu vũ mang theo cố rượu lập tức đi tới một lát sau một nhóm ba người liền đã đến một tòa tượng đá phía trước tượng đá này chính là nữ hoa đại thần pháp thể hình thái ẩn chứa một cỗ cực kỳ cái thế chấn áp chi lực cũng là v u nguyệt thần dạy lực lượng c h i nguyên thời gian không nhiều tiêu vũ lập tức đưa tay đặt ở tượng đá phía trên lấy nữ hoa thạch chi lực cùng khối đá này giống tiến hành câu thông tiến vào thiên địa long quật đột nhiên một hồi thất thải thánh quang nổi lên tiêu vũ c ù n g cố rượu hạ rượu hoàn chốc mắt tiêu thất tiến nhập thiên địa long q u t bên trong một cỗ so thiên hỏa động còn muốn nóng bức khí t ứ c lập tức đập vào mặt giống giống giống một hồi thú g ữ gầm thét cũng kèm theo nóng bức dựng lên quả nhiên là h ỏ a kỳ lân tiếng tê ư sau đó toàn bộ long quật đều run r à y không tốt là h ỏ a kỳ lân phát hiện chúng ta hạ diệu hoan cảm thụ một chút khí t ứ c sắc mặt biến đổi lớn lại là một đầu mười một phẩm tột cùng yêu thánh cương đại như thế như thế nào đoạt thức ăn trước miệng cọc bất quá hạ diệu hoan vẫn là không có bất cứ chút do dự nào công tử ta tới ngăn chặn này hung thú ngươi truy tìm khí t ứ c đi cướp đoạt l o n g mạch chỉ bằng ngươi cố rượu nghe xong lập tức khinh thường nợ nụ cười nàng mặc dù trở thành miêu cương thánh nữ nhưng tu vi chỉ là vừa mới tiến giai thập phẩm động hư kỳ mà thôi nếu có n g ư ờ i tương trợ cũng không phải không có khả năng hạ diệu hoan cũng không có sinh khí mà là nhiều ý tứ nhìn xem cố rượu n h ư n g bản t ọ a trợ hắn nằm mơ giữa ban ngày cố rượu nghe xong càng là khinh thường nàng thế nhưng là đến xem náo nhiệt nếu như ta không có nhớ lầm cựu tiêu môn k i ế m thánh hoa t h i ê n kiếm chính là hoa vạn kiếm cha a bí cảnh phá phía trước hắn nhất định đổi tới tiêu vũ nhiều ý tứ nở nụ cười liền không ở nói chuyện ngươi ngươi uy hết ta cố rượu giận dữ cũng không e ngại cái gì ta chết ngươi cũng phải chết vậy thì cùng chết thôi chơi xỏ lá tiêu vũ mới là tổ tông n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu vũ trả lời nhường cố rượu rất tức tối nàng cũng không muốn cùng tiêu vũ nhấc lên chết đâu nhưng hôm nay tình huống nếu là không trợ giúp tiêu vũ mà nói nàng chỉ sợ là khó mà trốn qua kiếm thánh hoa thiên kiếm truy sát húng chi còn có tam ti ti chủ cùng với thượng quan vô địch hai người tính toán bản tòa xui xẻo gặp phải ngươi cái tên hồ hàng này hoa kỳ lân đã tới gần tại không quyết định liền đến đã không kịp cố rượu bất đắc dĩ đáp ứng tương trợ ngăn chặn hoa kỳ lân tiêu vũ nếu không thì có thể xuất thế cố rượu chỉ có thể chết ở chỗ này vu nguyện thần trong giáo nàng không có cách nào đành phải tương trợ hơn nữa trong nội tâm nàng càng là một thanh âm muốn nàng tương trợ tận lực liền có thể không nên cơ cầu tiêu vũ nhìn hai người một mắt tại h ỏ a kỳ lân nhào tới trong nháy mắt đột nhiên biến mất ở tại chỗ h ỏ a kỳ lân tựa hồ cũng không phải là phát hiện sắc ý cường đại lập tức hóa chặt cố rượu cùng hạ rượu hoan hai người hai người này một cái tân nhiệm miêu cương thành nữ một cái là huyết nguyệt giáo giáo chủ lại đều đã từng tu luyện lục đạo luân hồi quyết một cái là thiên đạo chi pháp một cái a tu la đạo chi pháp một liên thủ tựa hồ lập tức sinh ra không phải tầm thường sức chiến đấu mà tiêu vũ thì truy tìm long mạch khí tức mà đi mà thân ảnh của hắn khí thức không ngừng ảm đạm xuống t r ợ hạ r ư ợ u hoan triệt để thức tỉnh ngữ o a tộc huyết mạch tiêu hao quá nhiều có thời gian rút ngắn mấy lần nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ thời gian tiêu vũ hóa thân liền sẽ mất đi thần diệu tộc thập trước, thiên linh khí nồng nhất trọn động nặc chi không khí phía linh phụ vạn sơn nơi nồng năng giả vào là là đại đại đây địa điệm, l mở động Rượu, rượu tiêu vũ, vũ, vũ mới vừa đến thiên địa long quật chỗ sâu nhìn thấy long mộ bên trong đầu kia xoay quanh thành long long mặt lúc một tiếng vang thật lớn đột nhiên chuyển đến tiêu vũ biết là vua nguyễn thần dạy bí cảnh bị phá bị xe quỷ lấy yêu tộc thánh địa yêu thần tế đàn chi lực nhất kích mà phá ngoại trừ xe quỷ một kích toàn lực bên ngoài âm thầm còn có ba chỗ đồng thời bạo phát huynh thế nhất kích n à y mới khiến vũ n g u y ệ t thần dạy bí cảnh bị phá xem ra không muốn tiêu vũ xuất thế người không thiếu nha nữ hoa thần lực cấm chế mở bí cảnh phá thiên đ ệ u long quật lối vào liền triệt để mở ra hoa kỳ lân cũng ngăn cản không được những hung thần ác s á t này tiêu vũ thời gian không nhiều lắm nữ hoa thạch thần lực lập tức thi triển đi ra bắt đầu phong cấm long mộ nay cấm chế có thể ngăn cản hoa kỳ lân ba ngàn năm lâu có thể thấy được sức mạnh không tầm thường nếu là không giải phóng không cách nào xuyên biệt toàn bộ trôn long mạch long mộ chính là thập vạn đại sơn kết giới hạch tâm sức mạnh ẩn chứa trong đó càng là không phải cùng bình thường càng có giữa thiên địa tối đa thuần nhất h ả o nhiên chi k h í há lại tốt như vậy đến gần tiêu vũ tiểu nhi m ộ ư ơ i hai năm trước ngươi hỏng bản tọa kế hoạch bản tọa hôm nay thì sẽ không để cho ngươi thành công thoát khẩn lẫn ra ngươi liền vĩnh viễn lưu lại khóa yêu trong t h á p h cấm chế c h ư a phá g ầ m lên giận dữ lập tức chuyển đến là quỷ xe đã tiến vào thiên địa long quật đang tại vượt qua h ỏ a kỳ lân ngăn cản đến đây ngăn cản đáng chết các phương thế lực bởi vì kiên kỵ tiêu vũ đều âm thẩm trợ giúp trên mặt nội yêu tộc nhuộn tiêu vũ tâm tình thật không tốt t vẹn vẹn càng càng ứ một lát sau long quật cấm chế ẩm vang vừa mở một cỗ hạo nhiên chi khí lập tức phóng lên trời làm cho cả ban đêm trong nháy mát hóa thành ban này tiêu vũ thân ảnh khéo động lập tức xông vào trong đó thẳng đến hạch tâm long hình bên trong dựng dục long mạch thiểu nhi mơ tưởng l i ê n lúc này một cái cựu đầu điểu một đầu như ảo như thật trí long cùng một cái hắc bảo nhân từ ba phương hướng đồng thời mà đến ngăn cản tiêu vũ cựu đầu điểu tự nhiên là xe quỷ cái tiết như ảo như thật trí long chính là cố d i ệ u ý đồ thu lấy lại phản giúp đỡ thoát khốn thật l o n g người áo đen kia liền không biết là người nào ba đại cái thế cường giả liên thủ ngăn cản tiêu vũ căn bản không có cơ hội đoạt được l o n g mạch thậm chí sẽ bị bọn hắn trực tiếp đánh tan hóa thân bất đắc dĩ tiêu vũ lập tức nhảy ra đi ha ha hảo tiêu vũ cuối cùng bị bức lui ba đại cái thế cường giả đại hỉ không tôi lập tức thi triển thủ đoạn chụp vào cái kia hạch tâm Long Mạch. Phanh, phanh phanh. vào Long kia tâm bất quá bọn hắn cũng không có không tựa h thành công. Sớm đã cùng Long Mạch kết hợp với nhau trận pháp chi ể kết trận công, cùng Long sớm với đã l c tức lập phát bạo đi r ngăn trở t ba đại cái hồ ế cứng, giả. Bất quá, bọn hắn giả. Bất tựa quá, h cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức liên tục lực bộ phát lượng cưỡng ép bài trừ trận pháp này sức mạnh tiêu vũ ẩn tàng hư không cũng không gấp gáp ba đại cái thế cường giả tựa hồ cũng không quan tâm tiêu vũ cái này một hóa thân toàn lực oanh kích lấy lập tức che giấu hư không tinh thần chi lực ngàn năm k h ó gặp một lần thiên c ầ u che n g u y ệ n thiên địa âm khi áp chế dương khí dị tượng rốt cuộc đã đến ngất trời hạo nhiên chi khí dần dần ảm đạm thập vạn đại sơn kết giới trận pháp chi lực cũng dần dần suy yếu tam đại người thật mạnh công kích giã việt phát sung sướng vây lại thập vạn đại sơn ba ngàn năm kết giới hôm nay nhất định phá rất nhanh thiên địa triệt để mất đi tia sáng thập vạn đại sơn kết giới cũng triệt để suy yếu tới cực điểm yêu thần chi lực phá thế vậy xe quỷ đại hỷ không thôi lập tức hét lớn một tiếng lần nữa mượn dùng yêu thần tế đàn chi lực thật long cùng người áo đen kia Cũng lập t ứ c buộc p h á thiểu một k í c nhi mơ tưởng ba đại cái thế cường giả một mực phong bị tốc độ so tiêu vũ càng nhanh lập tức lực buộc phát lượng ý đồ đánh tan tiêu vũ hóa thân nhưng mà ba đại cái thế cường giả sức mạnh bộ phát tiêu vũ thân ảnh trước mắt biến mất không tốt tiêu vũ tại một lần tiêu thất cái này khiến ba đại cái thế cường giả rất là kỳ quái lập tức cảm thấy không lành nhưng mà cũng đã không kịp giống giống giống quả nhiên ba đạo sức mạnh bộ phát ra đi long mạch bên trong đột nhiên long ngâm liên tục một cỗ cái thế chính khí ẩm vàng bộ phát sau đó một đầu kim sắc long hồn bay múa mà ra long thân quấn quanh công kích ba người đáng chết bị lừa rồi thế vậy mà sớm biết long mạch bên trong đã dựng dục ra linh trí long hồn mới cố ý ra tay dù chúng ta chọc giận long hồn ha ha các hạ quả nhiên thông minh giờ khắc này tiêu vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa long mạch bản thánh quân n ắ m chắc phần thắng ba vị liền cùng con rồng này hồn thật tốt chơi chơi a long hồn long mạch hấp thu thập vạn đại sơn sinh linh ý chí mà sinh ra thập vạn đại sơn biết bao rộng lớn ngoại trừ yêu tộc trong đó đủ loại sinh linh nhiều vô số kể đâu chỉ ngàn vạn kết giới bao phủ thập vạn đại sơn nước t r ư ờ n g ba ngàn năm h ú t lấy thiên địa linh khí tinh hoa của nhật n g u y ệ t thời điểm sao lại không hấp thu sinh linh ý chí đâu sinh ra long hồn là tất nhiên vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức xông thẳng xuống Tam hảo xe quỷ thật long hồn nguyên cớ, tại không có chút gì do dự lập tức lưu lại giống giống giống quả nhiên long hồn lập tức từ bỏ truy sát ba người lập tức trở về về l o n g mạch bên trong to lớn long hình thể lập tức lay động rất rõ ràng là tiêu vũ cùng long mạch tại tranh đấu thiên sinh quả nhiên cao minh nha t h ế vậy xe quỷ đại h ỉ không thôi chúng ta chỉ cần giữ vững nơi đây không để bất luận kẻ nào tới gần tiêu vũ dù là đ ấ u thắng cũng không cách nào mang theo long mạch trở về khóa yêu tháp không tệ năm bỏ lỡ hôm nay đường đường lục đạo thánh quân liền không cách nào tại thoát ly nữ hoa thạch trấn áp đành phải vĩnh thế lưu lại khóa yêu tháp cho đến chết t h ậ n long cùng tiêu vũ là người quen cũ trước đây còn bị tỏ ra yếu kém để sức nước gây thương tích oán hận không cạn thật long minh nói không sai long hồn long mạch chính là ba người chúng ta vật trong bàn tay xe quỷ đôi mắt không ngừng chuyển động suy nghĩ như thế nào đem chỗ tốt thu hết trong túi thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên điệu long quật bên ngoài hỗn chiến không ngừng long quật bầu không khí giã việt phát quỷ dị tất cả đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trở l ấ y rất nhanh thiên cầu tre nguyện dị tượng dần dần biến mất thiên địa chính khí cũng dần dần khôi phục mà long mạch động tính lại càng ngày càng nhỏ không tốt tính sai s á u tiêu vũ tại khóa yêu tháp n h ậ p ma có thể xưng thiên hạ đệ nhất mà tính thiên cầu tre nguyện âm thịnh dương suy hắn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng đột nhiên hắc bảo nhân hét lớn một tiếng hơn nữa còn có thể mượn nhờ thiên địa trí âm triệt để áp chế linh trí không hoàn toàn long hồn thậm chí đem long hồn long mạch kết hợp luyện thành thân ngoại hóa thân ha ha ha ha các hạ lại đã đoán đúng chỉ tiếc vẫn là chậm đa tạ ba vị tương trợ cáo tử liền lúc này long mạch triệt đ ể động một đầu tựa như chân long tồn tại đột nhiên miệng nói tiếng người phóng lên trời một tiếng ầm vang thiên địa long quật lập tức bị kích phá xe quỷ ba người cái thế chi lực cũng không cách nào phong tỏa trơ mắt nhìn tiêu vũ hóa thân trần long long ngâm liên tục mà đi bốn trăm mười hai chương bốn trăm mười ba cuối cùng trở về phượng suối thôn tiêu vũ thủ đoạn quá quỷ dị tâm tư cũng quá mức thâm trầm tam đại cường giả cái thế giới sự liên thủ hắn vẫn thành công ai cũng không nghĩ tới long mạch vậy mà đã diễn sinh long hồn mà hắn lại đ o á n được còn lợi dụng long hồn thành công đoạt được long mạch chuyến đi này chính là thần long vào biển nha hắn hoa thân vốn là nữ hoa thạch sức mạnh có nữ hoa thạch vì tiếp dẫn gì nhân năng đủ đuổi theo kịp coi như đuổi kịp lại có thể thế nào giống giống giống liền lúc này hoa kỳ l ầ n gặp long mạch bị lấy lập tức mượn cơ hội trốn ra thiên địa long q u t r a n h đấu cũng đình chỉ chính đạo ánh mắt đều đặt ở yêu tục trên thân hử đi thất long xe quỷ tựa hồ không muốn cùng chính đạo ở đây giao chiến lập tức nhảy lên mà đi yêu tộc vừa lui mọi ánh mắt đều rơi xuống nổi tiếng xấu huyết nữ cố d i ệ u trên thân đặc biệt là cựu tiêu môn kiếm thánh hoa t h i ê n kiếm cùng với thượng quan vô địch họ tư không trích tinh cùng chấn ma ti ti chủ đỗ thiên lưng do đến t h ụ thương không nhẹ cố d i ệ u vội vàng đã trốn vào hạ diệu hoan sau lưng t h ế vậy vu c ử u lê cũng xuất lĩnh thủ hạ chắn hạ diệu hoan phía trước mặc kệ cái gì như thế nào hạ diệu hoan cũng làm yêu cương thành nữ nàng muốn thay tiêu vũ ngăn cản ai vu nguyện thần dậy liền phải ngăn cản ai hoa tiền bối thập vạn đại sơn thế cục đã định yêu ma tái nhập thiên hạ sáu lúc này không nên giao chiến không bằng c h ư ớ c hướng về khóa yêu tháp tự mình cùng lục đạo thánh quân đối mặt trò chuyện với nhau như thế nào tình thế k h ô n g ổn phùng văn dân lục thiên tuyệt đều lập tức tiến lên thiên kiếm minh nàng này cùng thánh quân cùng nhau đến ta vu nguyện thần dạy đó chính là ta vu nguyện thần dạy khác h nhân có vấn đề gì vẫn là ngay trước thánh quân mặt xử lý vu cựu lê cũng lập tức mở miệng phụ họa hạ diệu hoan vì liêu tiêu vũ khăng khăng muốn khai thiên đ i ệ long quật chắc hẳn sẽ liều chết bảo hộ tiêu vũ nhân nàng cũng không có biện pháp hảo thật tốt hào một cái lục đạo thành quân khóa yêu tháp lập công lại t ư mở thập vạn đại sơn kết giới bản tọa nhìn hắn như thế nào cho người trong thiên hạ một cái công đạo hoa thiên kiếm giận dữ cũng không nhưng không biết sao tiêu vũ mặc dù bị người trong thiên hạ kiếm kỵ nhưng thế lực đã thành khó mà chế ước một đ o à n người t r u n g t r u n g điệp điệp rời đi thập vạn đại sơn hướng về thiên yêu lên mà đi khóa chặt cố rượu quá nhiều người cố rượu muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đành phải đi theo đi tới cũng may mắn vu nguyện thần dạy thế lực khổng lộ tiêu vũ cùng tân thánh nữ quan hệ tâm đầu ý hợp bằng không cố rượu đã treo mọi người đi tới thiên yêu lên khóa yêu trong tháp khi tức cường đại không ngừng phóng lên trời biến hóa cũng là liên tục kéo lên vẫn như c ũ không nhân năng g dỏm không nhân năng đúng tay a a a đột nhiên khóa yêu trong tháp một hồi kêu rên liên tục v ă n g lên nhường sắc mặt của mọi người đột biến nghe thanh âm dường như là khóa yêu trong tháp bị chấn áp không chết tà đế yêu tiên cửu anh bắt chảo hỏa ly cái này tam đại cái thế yêu ma lại còn không có chết không thành trừ cái này tam đại cái thế yêu ma còn có tam đại đỉnh tiêm yêu thánh thanh âm tại liên tục g i ố n giận g cực kỳ bi thảm ước chừng một khắp đồng hồ phía sau lục đạo thánh quân tiêu vũ xa cách một mươi hai năm cuối cùng xuất thế chúc mừng thánh quân chúc mừng thánh quân tại chỗ hơn một mươi vị các đại thế lực cường giả đều rối rít chắp tay thi lễ đa tại chư vị ở đây chào đón tiêu vũ nhất chắp tay đáp lễ sắp mặt có chút không vui chỉ là chư vị chính là dạng này chào đón bản thánh quân sao lục đạo thánh quân lão phu chỉ hỏi ngươi một câu nói ngươi là nhất định phải bao che yêu quái này nữa sao hoa thiên kiếm đã từ đô thiên đ ứ n g trong miệng biết tiêu vũ đã từng bao che cố rượu sự tình nàng không thể chết tiêu vũ mỉm cười đột nhiên khẽ vương tay cố rượu lập tức từ trong đám người bay đến tiêu vũ bên cạnh sức mạnh trong đó nhường tứ đại xưng ơ thánh nhân vật đều sát mặt biến đổi lớn bọn hắn vậy mà không cách nào n g ă n cản hoang đường nàng không thể a i người nào đang chết hoa thiên kiếm giận dữ kiếm trong tay đã nhanh không cách nào áp chế ta nói nàng không thể chết liền không thể chết sự tính đã đến tình trạng này tiêu vũ ra không có cách nào còn có bản thánh quân tuyên bố một điểm người à n từ t nay không sau, về sẽ lại h ơ n n g g một ư t h á người h quân, n người h thế n n n g g một t câu nói sợ phải đỗ tiên h lưng giận dữ không thôi hắn một thân một mình liền cố rượu đều đối trả không được huống chi tiêu vũ thu được long mạch tiêu vũ thành công áp chế ma khí chỉ sợ đã đã k h ô n g chế nữ hoa thạch c h ấ n yêu kiếm người nào là đối thủ tốt các ngươi không phải liền làm muốn một cái giao p h o sao tiêu vũ biết cố d i ệ u sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết bản thánh quân liền cho các ngươi một cái công đạo vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên vung tay lên khóa yêu trong tháp một đạo hàn quang phóng lên trời kình thẳng phá không mà đi trực tiếp rơi vào thiên địa lòng quật bên trong thập vạn đại sơn kết giới rất nhanh đoàn tụ ngưng tụ ra bản thánh quân lấy trấn yêu kiếm thay thế long mạnh trọng lập kết giới vẫn như c ũ phong tỏa thập vạn đại sơn sáu hơn nữa đem nữ hoa thạch lưu lại khóa yêu trong tháp chấn áp yêu giới thông đạo. chư vị có lời gì nói kết dối rất nhanh trọng lập tiêu vũ liên tục đánh ra pháp quyết một lần nữa phong tỏa khóa yêu tháp phía sau ánh mắt lập tức nhìn về phía đám người thấy vậy tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nữ h o a thạch trần yêu kiếm là bực nào trí bảo tiêu vũ thế mà dùng để đổi yêu quái này nữ một mạng n h ư n g các đại thế lực người không một nhân năng nói ra một câu nói chính là huyết nữ cố d i ệ u ánh mắt bây giờ đều trở nên cực kỳ biến hóa khó lường bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ sẽ như thế làm trong ánh mắt không kiềm hãm được thoáng hiện một tia chưa bao giờ có nhu tình ừ không người đang dây dưa tiêu vũ lạnh lên một tiếng lập tức mang theo c ố rượu phá không mà đi các đại thế lực đám người nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn ai đi đường đấy tiêu vũ cách làm không biết có thể cứu vãn bao nhiêu người không nhân năng cãi lại chỉ là trong lòng bọn họ phải trăng tam tâm cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết thời khắc này kết quả hẳn là kết quả tốt nhất đi b ư ớ c bách liêu tiêu vũ thu hồi nữ hoa thạch trần yêu kiếm chỉ cần một chiêu liền có thể đem người nơi này chém tận giết tuyệt ta sáu phượng khê thôn lấy tiêu đoàn nhi đỗ phán nhi an đông vũ cầm đầu xuất lĩnh lấy p ư ợ n g khê thôn hương thân lục đạo môn chúng người đã đợi đã lâu lúc đó tiêu vũ tiến nhập thập vạn đại sơn đi cung nên tiêu vũ nhân liền tuân theo ấm trung tiên mệnh lệnh quay trở về phượng khê thôn chờ đợi tiêu vũ mang theo cố rượu trở về nhìn xem cái tia từng trương khuôn mặt quen thuộc tiêu vũ hai mắt trong nháy mắt bao hàm nhiệt lệ nên đón tiêu vũ hơn trăm người cũng là như thế đợi m ộ ư ơ i hai năm cuối cùng chờ đến thật đến rồi đoàn tụ thời điểm thiên môn v à n g ữ lại không biết như thế nào mở miệng cha cuối cùng vẫn là tiêu đoá nhi sâu đậm một tiếng kêu gọi đột nhiên nào vào l i u tiêu vũ trong ngực không có bất kỳ cái gì thời gian vết tích thật giống như khoa yêu trong tháp thời gian là bất động đồng dạng đ ó a hoang hoan nhìn xem cái này không biết có phải hay không là ruột thịt nữ nhi tiêu vũ vẫn như cũ như vậy sủng ái bất quá nhưng có chút ngượng ngủng nàng đã trưởng thành đại cô nương cũng không thể giống hồi nhỏ một dạng ôm t ố t t ố t về nhà trước thấy vậy an đông vũ lục phán nhi lập tức tiến lên đ ê m này đối cũng đừng gặp lại cha con kéo ra một đường đi bộ vào thôn bọn hắn lựa chọn ở đây nên đón tiêu vũ chính là muốn tiêu vũ xem hôm nay phượng khê thôn là bậc nào phổn mình cùng huy hoàng hảo thật tốt cùng mọi người một bên rất lâu vừa nhìn đèn đốt sáng trưng tôn h trang t i ê u vũ không kiềm hãm được liên tục thắng hảo mười hai năm thương hại tam đ i ể n trong thôn trước đây trồng trọt cây ăn quả cây giống đã biến thành đại thụ che trời trong thôn hương thơm n g à o ngạn thực sự trở thành chim hót hoa nở tựa như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên đã từng dùng để trồng thực rau quả hoa cỏ thổ địa vẫn như cũ có rau quả hoa cỏ mà đẳng cấp đã sớm không phải phổ thông thổ địa mà là năm phẩm sáu phẩm l i n h thổ hoa quả rau cải truyền thựa vẫn như cũ có năm đó viên kia thiên độc cây tiệu vũ xa xa đều nhìn thấy đã mới trở thành trọc trời tự mục trong thôn chỗ sâu phía trên dây núi có một tòa cung điện cao vút trong mây tiêu lục đạo môn ba chữ to thời khắc tản ra tia sáng làm cho cả thôn trang hiện ra phá lệ thần thánh trong thôn mọi người tu vi cũng xưa đâu bằng nay luận tổng hợp thế lực lục đạo môn nghiễm nhiên đã trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái a tiêu vũ đặc biệt chú ý hắn trước kia bồi dưỡng dược điển đến gần xem xét vậy mà đã trở thành thập nhị phẩm thần thổ trước kia từ khuất ra được thất thải tiên la đã trở thành chân chính tiên phẩm dược thảo có những dược liệu này tại tăng thêm có tiêu chính tỏa thiên dược tiên luyện chế đa n dược tu vi thế lực nghị không đột nhiên tăng mạnh đều khó có khả năng Cha, ngươi bây giờ là trạng thái gì nha tu vi lại là một cái cảnh giới gì làm sao nhìn giống một người bình thường nha đi đến vượng khê thôn đoạn đường tiêu đoá nhi hỏi một cái tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn biết vấn đề bốn trăm mười ba chương bốn trăm mười bốn tiêu vũ trạng thái bốn canh như thế nào cũng muốn biết nhìn xem những thứ này mong đợi ánh mắt tiêu vũ cố ý đôi mắt vậy một cái chính là không nói khiến cho đoàn người lòng ngưng ấy tiêu vũ thế nhưng là lục đạo cửa hạ tầm dù là bên trong cánh cửa cái này hai đại bán tiên cấp thái thượng trưởng lão cũng không có tiêu vũ càng khiến người ta yên tâm cho nên nói t u vi của hắn mới là trọng yếu nhất bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng là sợ tiêu vũ khó khôi phục tu vi tốt đều đừng lo nghĩ thiên hạ này hẳn là không người có thể tổn thương ta tiêu vũ tình huống có chút phức tạp cũng không tốt r ằ n g giải nữ hoa thạch chi lực trấn yêu kiếm chi lực ta tùy thời có thể mượn dùng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghe vậy tất cả mọi người yên tâm chỉ cần tiêu vũ có sức tự vệ cái k i a hết thệ đều không trọng yếu một phen ôn chuyện phía sau thôn dân lúc này mới riêng phần mình rời đi thương tiêu vũ lưu cho người thân cận nhất trong biệt thự tiêu đoan nhi, nhi an đ ô vũ diệu trung tiên thiên dự tiên ấm trung tiên tiêu chính t ò a hoàng tuyền song hùng tiến vô mệnh b ọ n người tụ tập dưới một mái nhà nhìn nhau nở nụ cười phía sau diệu trung tiên trước tiên mở miệng đây chính là từ ma nhập đạo trạng thái sao liền lao phu đều nhìn ra ngươi bất kỳ tình huống gì Cái có này 12 năm bên trong, bọn hắn nếu có lòng xấu xa, đã sau ớ m một m cấp cũng có Phượng lấy luyện yêu hổ. Phượng khê trong thôn, cũng không một người Khê hổ. thể y nay mắn hôm môn. càng không Ơn, thoát khỏi, lại càng không có hôm nay lục đạo có a ừ. s một lúc lâu thiên dược tiên đột nhiên sắc mặt b i biến thuốc tiên ra ra như thế nào loại phản ứng này đem lục p h á n nhi an đông vũ các nàng có thể dọa t h ầ m rồi vội vàng hỏi thăm kỳ quái nha thiên dược tiên rất là trấn kinh liên tục t h ở d à i là như thế nào kỳ quái nha diệu trung tiên đều khẩn trương lên lão bất tử ngươi ngược lại là nói nha hán hắn không có mạch đập cũng cũng không có tim đập thiên dược tiên chính mình cũng không thể tin được chấn kinh đến tột đỉnh cái gì ngay vậy tại châu cả đám đều triệt để kinh hại không thôi không có mạch đập không có tim đập không phải liền là người chết sao chỉ có ấm trung tiên tựa hồ tuyệt không ngoài ý mớn vô cùng c h ấ n định sư công lão nhân ra ngài nói phụ thân đến cùng gì tình huống tiêu đoá nhi đã đợi không kịp lập tức nhìn về phía ấm trung tiên vẫn là để chính hắn nói đi ấm trung tiên nhìn liêu tiêu vũ một mắt cũng không trả lời t u t hay là ta chính mình nói a trước kia ta huyết tế nguyên anh huyết tế đông đảo yêu ma trí lực vẫn là không có giết chết không chết tà đế yêu tiên cựu anh b ắ t c h ả o hỏa ly cùng với tam đại đ ỉ n h tiêm yêu thánh chỉ là đánh cho trọng thương tiêu vũ n h ấ t khoát a y chầm r ã i nói huyết tế sức mạnh tiêu tan phía sau ta bị b ắ t c h ả o hỏa ly lấy còn sót lại chi lực một móng nuốt phá trái tim bây giờ ta là một k h ỏ a không có lòng người tự nhiên cũng không có m ạ n h đập cái gì không có không có tâm kết quả này nhường tất cả mọi người khó mà tiếp thu tu sĩ nhân thần một thể thiếu một thứ cũng không được như ấm chung tiên dạng này có nguyên thần thể nhưng thủy trung không coi là người càng không chuẩn mực hôn k h c tiếp mà bay thân tiên l i n giới chớ khẩn trương nghe ta c h ầ m rãi kể lại năm nguyên bản ta mất đi trái tim vốn là chắc chắn phải chết nhưng mà ma giáo thiên nữ điện đợi thứ nhất điện chủ thiên tâm lấy bí pháp nối lại tính mạng của ta tiêu vũ mỉm cười tiếp tục nói hơn nữa tại ta tỉnh lại nữ hoa thạch chi linh phía sau lấy nữ hoa thạch trở thành ta trái tim chỉ là nàng bởi vì thi triển môn này đến từ tiên giới bí thuật phía sau cũng lâm vào ngủ say cùng ban đầu sư tôn đồng dạo cái kia vậy ngươi bây giờ gì tình huống lục phán nhi vội vàng hỏi thăm nàng còn chưa trở thành tiêu vũ nữ nhân chân chính đâu tiêu vũ thân thể muốn biến thành cái sắc không hồn vậy làm sao chơi nhà có chức năng do sao yên tâm chờ ta tìm được biện pháp phong ấn yêu giới thông đạo thu hồi nữ hoa thạch cơ thể liền sẽ khôi phục bình thường tiêu vũ cũng không biết lục phán nhi chi ý bây giờ ta là dựa vào cùng nữ hoa thạch liên hệ mà bảo trì sinh cơ hơn nữa lấy bi pháp phong ấn cơ thể cơ năng mới có thể không có tim đập cùng mạch đập vậy ngươi tu vi đâu lục phán nhi lần nữa hỏi thăm nhận được long mạch phía sau triệt đ ể hóa giải ma tính nắm giữ nữ hoa thạch thành công từ ma nhập đạo cuối cùng chém giết không chết tà đế cứu anh bát trảo hỏa ly cùng với tam đại đình tiêm yêu thánh tiêu vũ lập tức nói hơn nữa đem bọn hắn bản nguyên phong vào thể nội dự định trùng tu lục đạo luân hồi quyết đoàn tụ đan điển kim đan nếu như đoán không lầm ta cần bế quan sáu năm mới có thể xuất quan không có trái tim ngươi như thế nào trùng tu ngay vậy ấm trung tiên lập tức hỏi thăm kiếm chỉ yếu hại diệu trung tiên thiên dược tiên đều lập tức nhìn về phía tiêu vũ tiêu vũ sinh cơ đang khóa định hoàn toàn chính xác không cách nào tu luyện chớ đừng nhắc tới đoàn tụ kim đan cho nên ta mới muốn trở về gặp sư tôn cùng hai vị tiền bối tiêu vũ bất đắc dĩ khổ tâm nợ nụ cười từ ma nhập đạo lúc ta cảm thấy cửa tiên giới sớm đã con môn m a yêu giới ma giới dục dịch tựa hồ ý đồ bông xuống thế gian từ thế gian đánh vào tiên giới thời đại hồng hoang hôn đồn sơ khai chỉ có một giới trải qua viết cổ thượng cổ trung cổ mới tạo thành chân chính trật tự thành tam giới lục đạo thức thiên mà người tam giới thiên giới chính là tiên giới m a địa giới chính là yêu giới ma giới nhân giới chính là thế gian hôm nay địa cầu điểm này ông trung tiên so tiêu vũ càng thêm tin tưởng lập tức nói vạn năm phía trước tam giới bản thùng tiên giới phía giới nhân yêu mà đều có thể phi thăng tiên giới được hưởng tiên đạo v ạ ngay năm trước m g vậy diệu trung tiên thiên dược tiên đột nhiên minh bạch khó trách chúng ta trước kia vượt qua cựu cựu thiên tiếp tấn thăng thập nhị phẩm độ kiếp kỳ phía sau nhưng thủy trung không cách nào dẫn động sau này thiên tiếp mà phi thăng tiến liên giới thật không nở các người chỗ độ chi kiếp kỳ thực không phải chân chính cựu cựu thiên kiếp chỉ là một loại thiên điệu ý chí ngưng tụ ra thiên kiếp mà thôi ẩm trung tiên lắc đầu các người chẳng lẽ không có cảm giác trải qua thiên kiếp phía sau tu vi cùng đ ỉ n h tiêm đại thừa kỳ cường giả so sánh cũng không cường đại đến mức nào sao cái này cái này ngay vậy cái này hai đại bán tiên đều triệt để chấn kinh đích sắc không có cường đại quá nhiều nếu là cùng yêu tộc lãnh tụ xe quỷ giao thủ ba cái rơi tiên liên thủ cũng chỉ sợ không phải đối thủ từ xưa đến nay yêu ma ra cường giả trải qua v i cổ thượng cổ trung cổ ba cái thời đại yêu ma l ư ợ n g giới mặc dù vẫn là địa giới nhưng cường đại đã đủ để uy hiếp tiên giới ấm trung tiên tiếp tục nói cho nên yêu ma l ư ợ n g giới không cách nào khi tiến vào tiên giới mới ý đổ lấy người giới làm vấn đề đánh khai phi thăng chi môn vào tiên giới bởi vì phi thăng chi môn là chúng sinh tấn thăng chi cơ bản coi như đóng lại cũng không cường đại là tiên giới chỗ yếu nhất ai nha nói hồi lâu vẫn là không có nói đến vụ thân đoàn tụ tù vi về vấn đề tiêu đoa nhi rất là gấp gáp n h a đầu này tính tình như thế nào vội vã như vậy tiêu vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười lập tức nói ta trở về là muốn mời sư tôn hai vị tiền bối lấy luyện yêu hồ thay thế nữ hoa thạch c h ấ n thủ yêu tộc thông đạo sáu năm úc thì ra là thế tiêu đ ó á nhi lập tức vui mừng có luyện yêu hồ ngăn cản yêu giới thông đạo thì sẽ không bị mở ra nào có đơn giản như vậy cha ngươi mục đích là muốn tu thành sáu cái đan điển sáu viên kim đan hơn nữa khỏa khỏa cũng là vô cực kim đan ẩm trung tiên hiểu rõ vô cùng tiêu vũ trầm g i i nói đến lúc đó tại tụ tập lục đạo thần tướng trí lực cùng hắn lục đạo luân hồi quyết phối hợp lẫn nhau liền có thể mở ra tiên giới đại môn trọng khai phi t h ằ n g tri lộ sư tôn chính là sư tôn tiêu vũ bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được ấm trung tiên nha lục đạo thần tướng hạ diệu hoan cố diệu tô mục đường tuấn kiệt vân văn đã phải thứ năm m à vị cuối cùng chính là bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say thiên nữ điện người khai sáng thiên tâm kế hoạch là không sai cũng có thể để cho ngươi thu được cái thế tu v i chỉ là nhân tâm hiểm ác thiên hạ cường giả nhưng không có ngươi như vậy cao quý tu vi sao lại để cho ngươi thay xả đội cột lấy nữ hoa thạch tu cái thế tu vi ấm trung tiên thần sắc rất là ngưng trọng tiêu vũ kế hoạch nếu là bị người phát hiện các đại thế gia các đại môn phái sao lại bởi vì tiêu vũ muốn trọng khai phi thăng chi môn liền tùy ý tiêu vũ trùng tu cái thế tu vi coi như trọng khai phi thăng chi môn cũng chỉ có thể từ bọn hà tới đây chính là nhân tâm nhân tính 414 chương 415, kế hoạch tiêu vũ bây giờ so như phế nhân hình d ạ n thái đã bị người trong thiên hạ k i ế n kỵ tại tăng thêm cố diệu sự tình tiêu vũ bị càng nhiều người k i ế n kỵ nghi kỵ âm thầm không biết cũng nhiều ít người muốn mệnh của hắn tiếp đó cướp đoạt nữ hoa thạch trấn yêu kiếm đâu nếu là bị người biết tiêu vũ dự định nhất định sẽ có một loạt tâm ư u đang chờ hắn liền xem như bây giờ cũng chỉ sợ có vô số người tại bắt đầu ám l ư u a yêu giới thông đạo không thể coi thường ấ m trung tiên một phen trầm tư phía sau lắc đầu chỉ bằng luyện yêu hồ cùng tự tiên thuốc tiên cùng lão phu chỉ sợ cũng không chấn áp được tất nhiên còn cần sáu năm vậy vì sao không chỉ hoãn thời gian xuất thế ngay tại khóa yêu trong tháp bế quan ngay vậy lục phán nhi dò hỏi cái k i a có dễ dàng như vậy tiêu vũ mỉm cười nữ hoa thạch triệt để biến thành tâm ta phía sau liền không thể đang chấn áp thông đạo ở tại khóa yêu tháp cũng là vô dụng nhất thiết phải có chấn áp tri vật thay thế vậy dạng này mà nói chỉ có từ bỏ chấn áp thông đạo mặc cho yêu giới bông xuống cờ giả dạng này các đại thế lực bề bộn nhiều việc đối phó đại quân yêu giới liền không có thời gian để ý tới chúng ta lục phán nhi suy nghĩ một chút nói ta đã từng nhìn qua cổ tịch nhân giới ở giữa quá yêu ớt thiên địa quy tắc chế ư ớ c ngược lại lớn nhất càng là cường đại càng khó lấy vào nhân giới không thể tiêu vũ lập tức phản đối đã như thế thật sự thiên hạ đại loạn nữ hoa thạch d ị động coi như có thể giấu giếm được người trong thiên hạ lại không cách nào giấu giếm được yêu giới đến lúc đó lực lượng cường đại công kích bí mật lập tức vạch trần ấm trung tiên tiếp tục nói khi đó bí mật của người liền giữ không được thiên hạ giã tâm giả đều sẽ tới giết người cướp đoạt nữ hoa thạch mà ba người chúng ta cần chấn áp thông đạo nhưng là không cách nào cứu ngươi đúng đúng cái này đích x á c là một cái vấn đề lớn lục phán nhi nói tiếp trong thiên hạ cũng không chỉ tiểu tiên ra ra bọn hắn ngũ đại tiên còn có ngũ đại kiếm tiên thương tiên đao tiên chờ ẩn nút người thật mạnh mọi thứ cũng không có thập toàn chắc chắn con đường tu luyện vốn là cùng tiên tranh mệnh chính là nghịch t i ê n mà đi há có thể thuận buồn xuôi gió tứ đại môn phái cường đại tiêu vũ tự nhiên biết ta như lấy lo hồn lo mạch vi sư tôn thân thể tại tăng thêm hoa hình đan nhường sư tôn trở thành cùng phán nhi một dạng tồn tại phải chăng có thể phát huy ra luyện yêu hồ uy lực mạnh nhất cái này cái này nghe vậy ấm trung tiên đều kinh ngạc một chút như tiêu vũ lời nói ấm trung tiên liền coi như là triệt để phục sinh nắm giữ một đầu so như chân long thân thể đây quả thực là thiên đại tạo hóa nha long mạch tụ tập thiên địa linh khí tinh hoa của nhật n g u y ệ t mà sinh ra long hồn nương theo long mạch mà thành thiên địa c h i linh tất cả nắm giữ cái thế chi lực lúc đó tiêu vũ cấp lấy long mạch cấm ép khuất phục long hồn mà đi liền xe quỷ thần long tứ lại môn p h á i thánh cấp nhân vật đều không thể ngăn cản có thể thấy được hắn lợi hại ẩm trung tiên như mượn long mạch phục sinh không chỉ có thể có cường đại phân thân còn có thể khôi phục lại mười một phẩm tột cùng tu vi làm như thế có lẽ có thể đi d ư ợ u trung tiên thiên dược tiên nhìn nhau cuối cùng tỏ thái độ tiêu vũ như trùng tu lục đạo luân hồi quyết ngưng sáu đan điển sáu kim đan đem hắn biến thành sáu viên vô cực kim đan đích đích s á c s á c có khả năng mở lại cửa phi thăng đến lúc đó bọn hắn có hy vọng phi thăng tự nhiên nguyện ý toàn lực tương trợ vẫn chưa được quá mức nguy hiểm ẩm trung tiên là biết yêu giới sức mạnh cũng biết yêu giới hung tàn bọc lấy người tộc làm thức ăn giống như nhân tộc săn yêu đồng dạng đại quân yêu giới vào nhân giới thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ biến thành yêu tộc vật trong bụng cái tiêu ấm trung tiên lao hình nghĩ như thế nào d ư ợ u trung tiên thiên dược tiên tể cùng h ỏ i thăm ta chỉ cần long mạch làm thể liền có thể c h g sinh khôi phục hơn phân nửa thực lực mà long hồn có thể để tiểu vũ ma giao phân thân thốn vệ hóa thân thành long hơn nữa lấy phân thân vì luyện yêu hồ khí linh trưởng khống này thượng cổ thần khí ấm trung tiên trầm tư một phen trịnh trọng nói đến lúc đó không chỉ có thể thần không biết quỷ không hay đem luyện yêu hồ cùng nữ o a t h ạ c đ ổ i còn có thể lấy tiêu vũ bản thể là môi giới lẫn nhau mượn dùng sức mạnh hóa giải bất luận cái gì nguy cơ dù là yêu giới phát hiện nữ hoa thạch thần lực cũng có thể tùy thời bông u xuống khóa yêu tháp rượu rượu nha ngay vậy hai đại bán tiên lập tức cười tỏ không thôi trước kia khóa yêu trong tháp tiêu vũ hai đại huyết mạch c h i hồn luyện thành phân thân thế nhưng là đại h i ể n thần uy nhựa tiêu vũ đồng thời nắm giữ hai đại thần khí đích đích s á t s á t lựa chọn tốt nhất nếu như ta không có đoán sai huyết mạch của ngươi tri hồn phân thân cũng sức mạnh tổn hại nhiều muốn hoàn mỹ phát huy ra luyện yêu hồ uy lực còn cần đem phá phong thật lòng luyện vào phân thân mới đủ uy lực ẩm trung ti có mười i ệ n hôn g ớ hai ô n bằng, g năm qua bọn hắn chưa từng rời đi một bước đã sớm đem ở đây xem như nhà của mình tiêu vũ tái nhập thế gian ý đồ mở lại cửa phi thăng bọn hắn không có đạo lý không toàn lực tương trợ tu luyện tới bọn hắn tình trạng nạn nhân nguyện vọng duy nhất chính là phi thăng tiến giới được hưởng tiên đạo Hào vô mệnh, lập tiêu ứ c thả t ra n bản thánh quân tại ba ngày sau, mang trọng Nam Cung ra, hướng Nam Cung ra thư, Nam Cung tức chính thức cầu hôn. tức, tại theo tới tiểu thư, tức thức t cựu cầu ba sau, đi i ra, ra lễ, vũ lúng túng nhìn một chút lục p h á n nhi an đông vũ một mắt vẫn hạ lệnh ngoài ra phái người giải ti n tức liên nói trước kia thập vạn đại sơn r è n luyện bản thánh quân bị một t h á n h v i ê m thượng quan kinh hồng họ tư không vạn bọn người liên cùng yêu tộc bố thập phương đại trận bây giết bản thánh quân muốn xử lý nợ cũ là thanh quân tiến vũ mệnh lập tức lĩnh mệnh hôm nay lục đạo môn thế lực cực kỳ to lớn đổi sát tứ đại môn phái thiên hưng lâu xuyên lục địa khách sạn càng là sớm đã trở thành người trong nghề số một tài sản mấy trăm tỷ sáu năm trước lợi dụng cái này hai đại sản nghiệp thành lập tiêu thị tập đoàn nghiễm nhiên đã là thế giới top một trăm l h xí nghiệp tiêu đoá nhi tiến vô mệnh mạnh khôn nghe lệnh ba ngày sau bản thánh quân thân hướng về ly hòa thành từ tiêu đoá nhi xuất lĩnh phượng khê trí kiệt đi tới mục gia tiến vô mệnh xuất lĩnh trái võ bí vệ đi tới thượng q u o n gia mạnh khôn xuất lĩnh phải võ bí vệ đi tới tư không gia triệu an bang thống lĩnh hoàng long vệ tùy thời phối hợp tác chiến tiêu vũ tiếp tục hạ lệnh thỉnh lý mây mạnh tam đại thế gia phân biệt trợ giút lệnh trương thiên trí lý nhấp m ạ n Lấy t h ầ nhớ kỹ các ngươi lần này nhiệm vụ là đảo loạn thế cục cho bản thánh quân chia sẻ ánh mắt tranh thủ thời gian khôi phục tu vi không phải thật muốn tiêu diệt tam đại thế gia tiêu vũ nghiêm túc dặn dò hết thảy để bảo đảm chính mình an toàn là điều kiện tiên quyết phía dưới tiến hành nhất định không thể cùng ba nhà đại quy mô xung đột nhưng mà cũng không thể đọa ta lục đạo cửa b ì phong là t h á n h quân yên tâm đám người mặt ngoài đáp ứng vụ trộm đều mau túc liễu k ì n h nhất định phải cho tam đại thế ra một cái thê thảm giáo hơn không thể hảo vậy thì riêng phần mình xuống chuẩn bị đi tiêu vũ nhắc k h o tay bắt đầu hạ lệnh c h ụ c khách thời gian còn lại hắn phải dùng đến nổi bạn an đông vũ lục phán nhi đám người đều cười xấu xa mà đi chỉ có cố d i ệ u đang ngồi yên lặng không quan tâm một chút nào làm bóng đèn chẳng biết tại sao nhìn xem tiêu vũ cùng an đông vũ lục phán nhi thân mật nàng lại có khó chịu cho nên cố ý không tách ra lục phán nhi cũng cảm thấy c ô rượu ánh mắt cũng biết thập vạn đại sơn sự t ì n h tại nàng mất trí nhớ thời gian bên trong cùng nam cung g i a phát sinh dối dắm thì thôi lại còn coi trời bằng vùng mà bảo hộ cái này tội ác tại trời yêu nữ cái này khiến lục phán nhi rất tức tối lập tức nắm chặt liễu tiêu vũ l ô thai tiêu đại thánh quân không biết ngươi cùng vị này huyết nguyệt dạy giáo chủ đại nhân ra sao quan hệ n h a cái này cái này vấn đề này tiêu vũ có chút không cách nào trả lời nhà lục phán nhi ngươi có tư cách gì s á c vấn đề này ngươi không phải cũng là nửa đường rết ra tới cứng rắn cắm vào cái này tiện nam bên người sao cố diệu nghe xong lập tức càng khó chịu ngươi có thể bản tọa vì cái gì không thể úc huyết nguyệt dạy giáo chủ đến rồi bản tọa địa bàn cũng còn như thế phép lối là muốn cùng ta cái này phó môn chủ thử nghiệm sao lục phán nhi cũng sớm đã xưa đâu bằng nay t u vi đã đạt động hư đình phòng tự nhận so cố diệu càng mạnh hơn thử xem liền thử xem chả lẽ lại sợ ngươi cố diệu lạnh lùng khoát tay chặt lại đột nhiên nhảy lên bay vào hư không Không đánh phục lục phán nhi nàng bị tiêu vũ ép ở lại ở bên cạnh thời gian chỉ sợ không có an tính thời điểm bốn trăm m ư ơ i năm chương bốn trăm m ư ơ i sáu các phương biến hóa một cái huyết nguyệt giáo giáo chủ một cái lục đạo môn phó môn chủ trước mắt mà chiến tiêu vũ cũng không ngăn cản mà là đứng ở biệt thự trên sân thượng lặng lặng nhìn muốn nhìn một chút cái này m ộ ư ơ i hai năm bên trong các nàng hai người đều có bao lớn tiến bộ rất nhanh hai người liền giao thủ hơn ba mươi chiêu cố diệu cảnh giới yếu hơn lục phán nhi nhưng tu vi cao sâu khó lường thủ đoạn quỷ dị lục phán nhi mặc dù có thể hơi tranh tài gió lại áp chế không nổi nàng hai đại mỹ nhân tuyệt thế giao chiến càng là một loại thưởng thức an đông vũ tựa ở tiêu vũ bên cạnh đột nhiên n h i u có ý đạo ngươi nghĩ biết ngươi những cái k i a hồng nhàn c h i kỷ tình hình gần đây sao ngay vậy tiêu vũ rất là lung túng những cái k i a hồng nhàn c h i kỷ ý là an đông vũ đã đều biết thôi đừng giả bộ cái này mười hai năm bên trong ai đã đến khóa yêu tháp ai lại tại khóa yêu tháp cả đêm rơi lệ sớm đã không phải là cái gì bí mật an đông vũ trắng liêu tiêu vũ một mắt c h ậ m dai nói trước tiên nói đô tịch người ta tại hắn ngươi không vào khóa yêu tháp phía trước liền lệ phùng vạn dân vi sư mấy năm trước lại bị phùng vạn dân thu làm nghiện ữ là thần bộ thi thiếu chủ tu vi cũng tăng trưởng rất nhanh、Úc. tiêu vũ rất ngạc nhiên nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhớ k ỹ một lần cuối cùng đi tìm đỗ tịch n g u y ệ t thời điểm nàng liền muốn lời lại chỉ khi đó tiêu vũ liền biết một chút còn có giang tiểu huyền nàng đến nay chưa gả bây giờ là tiêu thị tập đoàn tổng tài của còn có a mi nàng bởi vì lâm tư vũ nguyên cớ vào chín tiêu môn hơn nữa đem nàng đồ trang điểm công ty nhập vào tiêu thị tập đoàn cũng đến nay chưa gả an đông vũ tiếp tục nói đến nội lâm tư vũ nàng những năm này có thể p h o n g quang hoa vạn kiếm phụ tử bị cô rượu giết chết phía sau nàng trở thành chín tiêu môn trưởng môn mới chính đạo lãnh tụ thập vạn đại sơn sau đó nàng tâm tính đại biến phàm là không phục nàng người tất cả đều bị giết cái này cái này lâm tư vũ thế mà cũng sẽ diệt trừ đối lập tiêu vũ rất là ngoài ý mến ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nàng cùng ngả m ẹ phối hợp lẫn nhau nhường thiên hạ thế ra đều lấy chín tiêu môn như thiên lôi sai đầu đánh đó lực ảnh hưởng vô cùng lớn được người xưng là cựu tiêu s o n g bích an đông vũ tiếp tục nói nghe nói trước đây không lâu lâm tư vũ đã vượt qua tám chín ngày kiếp tấn thăng mười một phẩm đại thừa kỳ trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân t r i để nắm giữ chín tiêu môn bách h o a toàn thư quả nhiên lợi hại tiêu vũ có chút vui mừng không hổ là huyền âm thánh thể tu vi tấn thăng hoàn toàn chính xác không tầm thường đến nỗi ngươi vị hôn thê khuất thanh tuyết nàng tại ba năm trước đây bị ma giáo cùng đề cử vì giáo chủ thay ngươi hành xử ma giáo đại quyền tại ma ngu ngốc nếp hồng mưa dưới sự giúp đỡ đem ma giáo thế lực c h ỉ n h hợp rất nhanh phát triển cũng rất mạnh an đông vũ tiếp tục nói chính đạo nhiều lần tiến công thiên ngoại thiên đều bị đánh lui hơn nữa từ các đại thế lực trong tay đoạt lại ma giáo vài kiện trọng bảo cũng toàn bộ nhờ nàng uy hiếp chính đạo phượng khê thôn mới bình yên vô sự ai đối với cái này cái tin tức tiêu vũ cũng không có cái gì cao hứng cảm giác Quất thanh Tuyết Thanh trở thành chủ, ma liền giáo giáo đ ạ i biểu tiêu vũ khó mà c ù n g m a giáo p h â n rõ gia ớ i hạn, tương l i t h khó ế cục m à trường k hội ố n Đúng, g mây ra tả mội tại chín năm trước liền đi theo sư tôn của các nàng bế quan đến nay không ra không biết bây giờ là gì tình huống an đông vũ tiếp tục nói lý gia vân gia mạnh ra những năm này phải phượng khê thôn đan dược tương trợ thế lực đột nhiên tăng mạnh nghiễm nhiên đã trở thành đỉnh tiêm thế gia khi xưa tứ đại đ ỉ n h tiêm thế gia đã biến thành bát đại thế gia bát đại thế gia còn có một nhà là ai tiêu vũ nhất x ứ sở là lấy đánh cược lập nghiệp dưới đánh bạc bá chủ cao gia sáu chính là đã từng bị ngươi phế đi tu vi cao hạo dịch an đông vũ tiếp tục nói cao gia cùng ngươi có thủ nhưng những năm này nhưng lại chưa bao giờ để cập qua một câu cũng chưa từng trả t h ủ ngược lại nhiều phiên tương trợ ta cuối cùng cảm thấy có quỷ nói thế nào tin tức này quá ngoài ý m u ố n năm đó cao gia xác thực thế lực bất p h ẳ m nhưng căn bản không sánh được vân ra mạnh ra những thế lực này thế mà nhảy lên trở thành bắt đại thế ra một trong quá nhanh đi nói không ra luôn cảm thấy cao gia phát triển quá nhanh quá mức thần bí an đông vũ lắc đầu trong những năm này phàm lá ngấp n g ẽ người của cao gia đều bị diện thủ đoạn tàn nhẫn Ta n h ư ờ một mươi hai năm thương hại tăng điền biến hóa rất nhanh nhân tài liên tục xuất hiện cách cục cũng liền lật biến hóa tiêu vũ đưa tay chột một cái cố rượu lập tức bị tiêu vũ vô xuống căn bản là không có cách thoát khỏi tiêu vũ khống chế hai người chiến đấu bị tiêu vũ cứng rắn ngăn cản sáu ba ngày sau phượng khê thôn lục đạo môn đại quân chờ xuất phát lại nên đón một cái khách không mời mà đến chín tiêu môn sứ giả có cựu tiêu song bích danh sừng một người trong đó cũng là tiêu vũ khi xưa cố nhân ngả mễ ngả mễ là nàng nước ngoài tên tên thật của nàng gọi là ngả i gạo kê lần này nàng là lấy chín tiêu môn sứ giả thân phận đến đây tiêu vũ tại lục đạo môn lục đạo bên trong thánh điện tiếp đái nàng mười hai năm không thấy thật không nghĩ tới nàng cũng bước vào con đường tu luyện còn cùng lâm tư vũ thành tiệu song bích chi danh tu vi thế mà đã đạt c ự phẩm thiên phú cao tuyển nha chín tiêu môn sứ giả ngả gạo kê gặp qua thánh quân ngài gạo kê mỉm cười lập tức đưa lên một t r ư ơ n g thứ m ờ i ta lần này tới là muốn mời thánh quân sau bảy ngày đích thân tới chín tiêu môn tham gia ta phái trưởng môn kế nhiệm đại điện Úc, chính thức cử tác Cái cũng có cố chính thức sau sau hóa thay tiêu tiêu đều quá quyền quyền yêu. quân xuất tiêu ngày hành nhiệm điện. môn động này, lượng không này năm biến lớn, nên hình Không nàng thánh nhiệm môn trưởng là mới một xem lâm tâm thâm trầm, đại đổi, khi tại thế, tư trở tư tệ, trở kế kế vũ vũ rõ. dụ, ý tiêu vũ gật đầu một cái bạn cũ ở xa t ớ i bạn thánh quân hẳn là n h i ệ t huyết chiêu đ á i thế nhưng muốn đi tới ly hòa thành cho nên đành phải xin lỗi năm chín tiêu môn tại hướng cố nhân b ồ i tội t h á n h quân không cần cấp bách ở nơi này trong thời gian ngắn ta còn có tin tức cáo chi t h á n h quân sau khi xuất thế thiên hạ tình hình thế giới biến động các đại môn phái thế ra tất cả liên danh dơ lên y đổ cùng đề cử tiên đốc thống lĩnh tiên đạo ngài gạo kê cũng không tức giận ngay tại sáng nay trần yêu ti chủ thần bộ ti chủ tất cả đã đồng ý hơn nữa đem ti chủ chi vị nhường cho đỗ tình nguyện cùng với lý nhất mạng lập tức nhìn về phía lục phán nhi lục phán nhi âm thầm ngật đầu nàng cũng là vừa mới tiếp vào tin tức còn chưa tới kịp thông báo cho tiêu vũ không tệ ngài gạo kê tiếp tục nói nhà ta trưởng môn muốn tiên đốc chi vị đ ặ t phái hướng phía trước tới thỉnh thánh quân kiệt lực tương trợ cái gì nàng lâm tư vũ tính là thứ gì lại dám mưu t o à n nhúng c h ả m tiên đốc chi vị thay thế tam tì giám sát thiên hạ ngay vậy lục phán nhi lập tức giận dữ nhà ta trưởng môn để cho ta thay nàng hỏi thánh quân một câu nói chợ cùng không giúp đỡ ngài gạo kê không để ý đến lục phán nhi mà là nhìn chằm tiêu vũ muốn tiêu vũ trả lời c h ế cười chỉ bằng n g ư ơ i chín tiêu môn chỉ bằng nàng lâm tư vũ cũng nghĩ ngồi t i ê n đ ốc dựa vào cái gì người khác không biết lâm tư vũ những năm này đã làm gì nàng lục phán nhi lại vô cùng rõ ràng những năm này nếu không phải lâm tư vũ liên tục đổ sát ma giáo người nàng có thể đánh bại đông đảo chín tiêu môn đệ tử mà ngồi trên trưởng giáo chi vị nếu như thánh quân không ủng hộ vậy thì vô cùng xin lỗi ta chín tiêu môn nhất định đem trước tiên trưởng môn cái chết truy cứu tới cùng thời khắc này ngại gạo kê tựa hồ cũng thay đổi một người thái độ cường hành lãnh huyết n g h i nhiên có một phen nữ tiêu hùng chi u y nghiêm ừ làm ta lục đạo môn sợ các ngươi không thành lúc ụ c tức trục khách. cũng tức chân phán lập lập nhi hạ lệnh chủ khách. Hảo. Gạo kê cũng dừng lại, nhìn tiêu vũ một mắt, lập tức nhanh thời nhiên giận Ngải dừng đến ngoài điện thời điểm, đột nhiên ngừng lại, liêu tiêu đi. Đi điểm, lại, gạo dữ, một mắt, kê vũ mà đột đ n g ò này có câu chuyển Lúc nói một năm. đặt quên n không giống ngày xưa nhà ta trưởng giáo sẽ không làm bất luận người nào khôi lỗi nàng chỉ có thể làm chính mình muốn thế nào thì làm thế đó vừa nói xong n g ả i gạo kê lập tức nhảy lên mà đi ngay vậy tiêu vũ đôi mắt liên tục chuyển động đột nhiên cười khoát tay trận lại nói t u t trí tiêu môn sự tình không cần để ý năm chuẩn bị một chút dựa theo kế hoạch đi hoàn thành chính mình sự tình nàng nàng các nàng lục phán nhi vẫn là rất sinh khí ngải gạo kê hôm nay tới xem như tới thị uy không thành bất kể nói thế nào nàng lâm tư vũ trước đây cũng là tiêu vũ bạn gái toàn bộ nhờ tiêu vũ tương trợ nàng mới có thể có tu vi hôm nay đâu thế mà không để ý cùng tiêu vũ cảm tình mà liên tục đối với ma giáo đậu thủ đơn giản lẽ nào lại như vậy tốt đừng nóng giận tiêu vũ mỉm cười cũng không để ý tiêu sái 416 chương 417, như trước nam cung gia lần này đến đây nam cung gia mặt ngoài tiêu vũ chỉ đem mấy cái hoàng long vệ đệ tử mang bên mình trên thực tế nhưng là liền luyện yêu hồ cùng với hai đại bán tiền đều mang theo nhiều tiêu đoá nhi đi đối phó một g i a chính là vì tạo thành luyện yêu hồ vận t ạ i tiêu đoá nhi trên người giả tượng cái này mười hai năm một mực là từ tiêu đoá nhi không chế luyện yêu hồ gặp qua thanh quân nam cung gia khổng tức sơn trang phía trước nam cung cách nam cung bác nam cung n g u y ệ n tô mục chờ người chủ trì tất cả đều xuất hiện đối với tiêu vũ thái độ cũng như mười hai năm trước đồng dạng lao gia tử bá phụ đại ca t ẩ u tử tiêu vũ mị cười lập tức túi người hành lễ các ngươi vẫn là gọi ta tên a thanh quân xưng hô thế này cũng không phải người một nhà nên xưng hô ha ha ha ha mười hai năm không thấy ngược lại là khiêm tốn nam cung cách cười to khoát tay chặn lại có thể nhìn đến tiêu vũ rời đi khóa yêu tháp rất là vui mừng không dám không khiêm tốn nha tiêu vũ cười hắc hắc hắn nhưng là đi cầu hôn đúng như thế nào không thấy tức nhi nàng nha biết mình muốn làm cô dâu ngược lại không dám gặp ngươi nam cung nguyện lập tức nói nha đầu này đợi ngươi mười hai năm vài ngày trước nghe được nghe đồn liền một mực có nghị nát cóc cũng không thể tin được mình chờ ngươi、ngày. lời này tiêu vũ đều có chút thẹp thùng những năm này đến khóa yêu tháp đi nhiều nhất chính là nam cung tước hơn nữa mỗi một lần đều sẽ ngốc rất lâu không phải l ầ m bẩm chính là tại khóa yêu ngoài tháp tự mình tu luyện dùng phương thức của nàng b ổ i bạn tiêu vũ người nói làm bạn là giải nhất tình lời tỏ tình nàng dùng chính là một phe này thức những năm này các đại thế gia các đại môn phái đâu chỉ một lần đến đây nam cung ra hướng nam cung tức cầu hôn nàng cũng cự tuyệt những cái kia chủ động theo đuổi nàng nhiều lần đều bị đánh thành cầu tuất đi vào rồi nói sau nam cung cách ban đầu là hứa hẹn hứa hẹn có thể đổi nhưng nam cung tức tâm lại cũng không đổi nam cung ra không muốn cùng tiêu vũ triệt để đứng chung một chỗ đều không được tại tăng thêm tô mục quan hệ càng là không có cách nào hôm nay tô mục tại nam cung ra tu vi xếp thứ ba ngoại trừ nam cung cách nam cung tức có thể vượt qua hắn người khác căn bản không phải đối thủ nam cung bác người gia chủ này cha vợ đều k é m xa hảo tiêu vũ gật đầu một cái đi theo vào trang h ả i nhi tô là vũ bái kiến nhị thúc vừa bước vào đại môn trong viện một cái hơn mười tuổi tiểu nam hải phổ thông một tiếng quỳ lệ tại trong sân cung kính cuốn quýt dập đầu cái này đứa nhỏ này là tiêu vũ đại hỷ nhìn tô mục nam cung nguyện một mắt lập tức tiến lên nhị đệ tên của hai tử là hắn lúc ba tuổi chính mình lấy tô mục có chút lúng túng nợ nụ cười nói là muốn vĩnh viễn đều nhớ ngươi cái này nhị thúc lợi dụng chữ của ngươi xưng là tên hảo hảo hảo hải tử tiêu vũ nhất điểm cũng không để ý lập tức đem hắn bế lên tiểu rơi vũ nói một chút tại sao muốn dùng nhị thúc tên không có nhị thúc h ả i nhi chỉ sợ không có cơ hội đi tới thế giới này bên trên cho nên hải nhi phải dùng nhị thúc danh tiếng làm tên vĩnh viễn nhớ k ỹ nhị thúc ta muốn rơi vũ công tử hai chữ vĩnh viễn uy chấn thiên h ạ g i ố n g như nhị thúc mười hai năm trước đ ồ n dạng tô lạc vũ chưa thấy qua tiêu vũ nhưng tiêu vũ tên nhưng là cùng đi hắn lớn、lên. Kiểu gì từ n Ha ỏ đã nói ha t i thực ô n ó nhị thuốc mà nói, thuốc sự lạng h ô n thể kết hôn, oan g không có hiếu đã n n h tâm tiểu vũ kém quên đi hắn bây giờ đã là ba mươi bảy tuổi trung niên nam nhân rơi vũ công tử xưng hô thế này đã không thuộc về hắn mà thuộc về tên tiểu tử này g i a hỏa này tựa hồ không phụ rơi vũ công tử cái danh xưng này vi danh mới mười một tuổi mà thôi thế mà tu luyện tới ngũ phẩm kim đan kỳ kim đan thần thông ước chừng mười một môn thực sự là một cái tiểu biến thái nha đúng nhị thúc lần này là tới cưới ta kiểu di a tô lạc vũ nhảy xuống tới đôi mắt giật giật mà hỏi vậy sau này ta là gọi nhị thúc vẫn là kiểu di phu nha a a ha ha ha, ha. nghe vậy tiêu vũ đều lúng phải cười đi tiêu cái gì cũng có thể mang ngươi nhị thúc đi gặp kiểu di a nghe a m c u n nguyện k o á vậy tiêu vũ đột nhiên xem nhẹ tiểu thí hài này lại dám gọi nam cung tức lão bà lòng can đảm rất lớn nha cái này mười hai năm bên trong nam cung t ư ớ c chuyên cần khổ luyện tu vi đã đạt thập phẩm hậu kỳ còn nắm giữ thiên hạ đệ nhất tám khí khổng tức linh thập nhị phẩm tu vi giả cũng không dám tùy ý trêu chọc tô lạc vũ ngươi một cái tiểu vương bắt đản cô nại nại giết chết ngươi tiểu vũ đang xứng sở một cái thanh âm tức giận lập tức vang lên doa đến tô lạc vũ lập tức quay đầu chạy lộ cũng không dám mang theo xem ra một già một trẻ này là đùa dỡn đã quen tiêu vũ mỉm cười c ư ớ c bộ thả rất nhanh rất nhanh liền đi tới nam cung tức trong tiểu viện trong viện nam cung tức đã lời gặp nhìn thấy tiêu vũ đột nhiên mặt đỏ lên vội vàng xoay người trở về phòng vô cùng thèn thùng tiêu vũ mỉm cười lập tức đuổi theo từ phía sau đem nàng ôm lấy. trước kia hàng phục ly hỏa thời điểm nam cung tức bởi vì âm dương c h i hỏa nguyên nhân thế nhưng là tình dục không cách nào k h ô n g chế chủ động hiến thân chắc hẳn nàng sau đó đều nghĩ dậy rồi lúc các mười hai năm nàng từ thiếu nữ đã biến thành lao cô n ư ơ n g cũng chưa từng quên càng không cách nào tiếp nhận người khác bị tiêu vũ ôm thật chặt nam cung tức rất nhiều thẹn thùng rất khẩn trương bất quá vẫn là rất nhanh thích chứng lập tức nói lần này ngươi sẽ không bỏ lại ta tại vừa đi chính là mười hai năm a trước kia tô mục cùng nam cung nguyện đại hôn nam cung tức bởi vì thẹn thùng cũng không đi tiến đưa tiêu vũ kết quả tiêu vũ nhất đi mười hai năm nàng b ạ n phần hối hận tức h nhi chỉ cần ngươi nguyện ý về sau ta đến đâu ngươi đến đâu ngươi nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân â n tiêu vũ bây giờ chính là chỗ này loại trạng thái cùng nam cung tức cũng không có tình cảm gì cơ sở nhưng nàng mười hai năm gần nhau làm bạn nhộn tiêu vũ không cách nào cự tuyệt hảo đây chính là lời hứa của ngươi nam cung tức đại h ỉ lập tức quay người thật chặt rút vào tiêu vũ trong ngực nàng đợi giờ khác này đợi ước chừng mười hai năm đối với lời hứa của ta tiêu vũ trịnh trọng gật đầu nàng bực này tu vi mỹ nhân nhi không mang theo ở bên người chính là một cái kẻ ngu si hối hồ tiêu vũ còn cần nàng tương trợ sáu hai người một phen đoàn tụ phía sau dắt tay đi tới trong đại sành nam cung cách vui mừng nở nụ cười lập tức khoát tay chặn lại đem không liên can gì người đuổi ra khỏi đại điện trong đại điện không có người ngoài phía sau nam cung cách lập tức nói tiểu vũ ngươi vừa mới xuất thế không bế quan tu luyện lại đi tới ta nam cung già không phải đơn thuần hướng ta nam cung già cầu h ô n a i a g i a minh giám tiểu t ử này tới việc quan hệ sinh tử đại sự cầu ra già nhạc phụ đại nhân tương trợ đã dắt tay nam cung tước tiêu vũ xưng hô thái độ cũng thay đổi nói thế nào quả nhiên không ra nam cung cách sở liệu nha k h ó trách lục đạo môn tinh anh ra hết quả nhiên có mục đích ta này tới là muốn trộm vào thập vạn đại sơn săn giết thật long lấy thật long vì luyện yêu hồ khí linh thay thế nữ hoa thạch trấn áp yêu giới thông đạo tiêu vũ trả lời ngay có tước nhi giúp ta giết thật long không thành vấn đề nhưng lục đạo môn đã phái đi tam đại thế ra người liền cần ra ra trung nom mới có thể không có ngoài ý mớn ngươi là muốn kiềm chế ánh mắt ta nam cung cách lập tức minh bạch liễu tiêu vũ dự định không tệ ta muốn đoàn tụ tu vi nhất thiết phải lấy nữ hoa thạch tiêu vũ gật đầu một cái chỉ có nam cung rời cái này tôn tấn thăng mười một phẩm đại thừa kỳ tu vi cường giả cái thế đáp ứng tiêu vũ mới có thể yên tâm mang theo luyện yêu hồ tiến vào thập vạn đại sơn vì tê liệt người trong thiên hạ tiêu vũ còn củng cố diệu đạt tới hiệp nghị để cho nàng cùng lục phán nhi lưu tại phượng khê thôn hảo lão phu đáp ứng việc này không nên chậm trễ các ngươi lập tức từ ta nam cung ra cấm địa tiến vào thập vạn đại sơn a nam cung cách lập tức đáp ứng nhưng mà các ngươi phải lưu lại một tôn phân thân mê hoặc ta nam cung ra đám người bằng không chỉ sợ không cách nào giấu giếm được các đại thế lực thám tử cái này hiển nhiên tiêu vũ tại phượng khê thôn thời điểm Đã s bốn trăm một mươi bảy chương bốn trăm một mươi tám yêu tập thế cục bốn canh hôm nay thập vạn đại sơn kết giới chính là tiên khi trấn yêu kiếm sức mạnh mà kiếm này là từ tiêu vũ k h ô n g chế từ nam cung ra cấm điệu tiến vào thập vạn đại sơn không có bất cứ động tiến gì cho dù là tại c r ấ n yêu trong ti diệp thiên hỏi hắn đều không cách nào phát hiện tiến vào thập vạn đại sơn phía sau liền không có cái gì hào ấn nút diệu trung tiên thiên dược tiên ẩm trung tiên đều phát hiện thân đi ra gặp qua ba vị tiền bối nam cung tức tựa sát tiêu vũ vội vàng trào nha đầu rất tốt tu vi tốt hơn ẩm trung tiên bọn hắn đã sớm biết nam cung tước nhao nhao gật đầu nha đầu nhà các ngươi cái kia khổng tức linh mang theo không có diệu trung tiên là hương phấn nhất có khổng tức linh một pháo làm cho hắn phi hôi yên diệt tiểu tiên gia ra, ra thực sự là danh bất hư truyền quả nhiên là người trong tính tình phóng đãng không bị trói buộc có thể xưng người trong chúng ta mỗi mực nam cung tức lung túng nợ nụ cười thật long cũng không dễ đối phó hắn bị huyết nguyệt giáo g i o chủ phóng thích phía sau liền cùng xe quỷ hợp tác nghiễm nhiên đã là yêu tộc tam đại lãnh tụ một trong tam đại lãnh tụ tiêu vũ n h ấ t xứng sở xe quỷ cùng thận long hắn biết nhưng còn có một vị là ai trước đây người áo đen kia vị cuối cùng vô cùng thần bí cực ít h i ề n thân một mực đang âm thầm lôi kéo cường dạ yêu tộc truyền thuyết hắn là vạn năm trước bị phong ấn huyết lang yêu đế gần nhất mới pha phong hơn nữa tu thành yêu thánh nam cung tước lập tức nói nghe nói xe quỷ thận long liên thủ đuổi giết hắn cũng không có thành công ngược lại tống táng thủ hạ chính là mấy cái yêu hoàng huyết lang yêu đế tiêu vũ lập tức vui mừng tiêu vũ bị vây nốt yêu tháp phía sau huyết lang yêu đế đã từng lấy hóa thân đã đến khóa yêu tháp ý đồ giải cứu tiêu vũ do xét phía sau bây giờ không có biện pháp liền lùi đi huyết lang yêu đế không năm bây giờ hẳn là huyết lang yêu thánh hắn vẫn giấu kín trong bóng tối ý đồ cùng xe quỷ đ o ạ t quyền xe quỷ lúc này mới cùng thận long liên minh ngoại trừ lục thiên tuyệt nhân tộc cũng không có người biết tiêu vũ cùng huyết lang yêu thánh quan hệ nam cung tức cũng không biết chúng ta muốn bắt thận long có thể cùng huyết lang yêu thánh liên cùng chỉ là không biết như thế nào tìm hắn ta có biện pháp tiêu vũ mỉm cười lập tức ngồi xếp bằng trấn yêu kiếm đã cùng thiên mạch chi kiếm dung hợp thần uy càng lớn ngàn năm phía trước b â n g không há có thể thay thế long mạch tiếp tục phong tỏa thập vạn đại sơn mà thiên mạch chi kiếm khí linh đã từng bị huyết lang yêu thánh phân tâm đoạt xá tiêu vũ mượn nhờ khí linh chi lực cùng hắn c â u thông không thành vấn đề đi theo ta sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên đứng dậy lập tức che giấu khí tức bay về phía trước thập phẩm động hư k ỳ phía sau đều có thể dịch chuyển tức thời trong hư không người nơi này cho dù là tiêu vũ đều có thể mượn nhờ phân thân mà na di nhưng mà dạng này sẽ bị phát hiện cho nên lựa chọn phi hành là an toàn nhất mấy canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng đi tới cảm ứng địa điểm nhìn chung quanh một lần phía sau lần nữa ngồi xếp bằng tinh tế cảm ứng cầu thông một k h ắ c đồng hồ phía sau một cái rất mừng rỡ hiền hòa hư không hình chiếu lập tức xuất hiện ở bên trong hư không chính là sau khi biến hóa huyết lang yêu thánh tiêu tiểu tử ngươi quả nhiên thoát khốn mà ra hình chiếu mà đến huyết lang yêu thánh rất là vui mừng n h a bên cạnh nhiều cường giả như vậy là muốn d i ệ t trừ xe quỷ thật l o n g không thành huyết lang tiền bối văn bối chính là tới săn rét t h ậ long m ư năm tiêu vũ cùng huyết lang yêu thánh hữu tỉnh vẫn tồn tại như cũ tiền bối ngươi chân thực ở nơi nào thì ra là thế các ngươi tới thật vừa lúc huyết lang yêu thánh đại hỷ không thôi xe quỷ thật lòng còn có một cái người áo đen một mực đang đổi u r ế t hỏa kỳ lân mà bàn thánh đang âm thầm truy tìm bọn hắn tìm cơ hội mà đậu quá tốt rồi trời cũng giúp ta tiêu vũ cũng không có bao nhiêu lập tức khẽ vươn tay đem hắn hình chiếu thu vào lòng bàn tay tiền bối ngươi tiếp tục âm thầm truy tìm ta lấy khí tức của ngươi tìm ngươi nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ hả huyết lang yêu thánh trả lời một tiếng liền t h đó lưu lại khí tức vì tiêu vũ chỉ dẫn hắn chân thân vị trí đám người đi theo tiêu vũ cấp tốc mà đi trên đường ấm trung tiên lập tức nói tiểu tử ngươi thực sự là lợi hại thế mà cùng vạn năm trước h i ể n hách huyết lang yêu đế có quan hệ khó trách tại thập vạn đại sơn có thể giết tam đại thế ra một người ngưỡng mã phiên toàn quân bị diệt nha đúng vậy a tiêu đại ca phản s á t một t h á n h viên b ọ n người ở nơi này mười hai năm bên trong nhưng là một cái án chưa giải quyết không người nào biết ngươi làm như thế nào ngươi lai、like, là có một tôn huyết lang trong bóng tối tương trợ nam cung tức cũng rốt cuộc hiểu rõ vật khí vật khí tiêu vũ cười hắc hắc chuyên tâm cảm ứng đây cũng không phải là vật khí mà là dư phận nếu không có ban đầu sói con ngươi chết sớm tám trăm lần tôn này huyết lang trước kia lão phu mặc dù không có gặp q u a nhưng nghe quả huy danh của hắn cực kỳ tàn nhẫn thị sát ẩm trung tiên trầm giai nói hắn trước kia không vào yêu thánh liền giết một tôn đỉnh tiêm yêu thánh lúc đó oanh động nhân yêu ma t â m giới sau đó không biết chọc phải người nào mà tiêu thất không nghĩ tới cũng chỉ là bị phong ấn lợi hại nha huyết lang tiền bối chính là bị chín chuôi thiên mạch chi kiếm phong ấn năm đó ta vào thập vạn đại sơn r è n luyện tìm kiếm thiên mạch chi kiếm bị hắn kéo vào phong ấn chi đ i ệ mà đem hắn cứu ra lúc này mới nhận được thiên mạch chi kiếm tiêu vũ giải thích nói sư tôn nói không sai không có sói con tại trên người của ta lưu lại yêu linh thủ hộ ta sớm đã bị huyết lang tiền bối nuốt trước đây sói con bỏ mình sư tôn liền đoán được mà đúng vậy a hắn lựa chọn như thế lão phu cũng chỉ được thành toàn ấm trung tiên có chút cảm hoài chỉ tiếp như vậy trung thành máu me đầy đầu làng tộc sói con sáu quanh đi còn lại thẳng đến đêm khuya tiêu vũ cuối cùng có thể cảm thấy huyết lang yêu thánh vị trí cũng có thể mơ hồ cảm thấy một cỗ cực nóng chi khí cuối cùng đội kịp các người đến luyện yêu hồ bên trong vận tảng lúc nào ra tay ta sẽ gọi các ngươi tiêu vũ dừng lại lập tức đem mọi người thu vào luyện yêu hồ hắn cùng với chân yêu kiếm sức mạnh cầu thông mượn nhờ đại trận chi lực che giấu không ai có thể phát hiện hòa kỳ lân xe quỷ t h ậ n long những tồn tại này cũng là tồn tại cực kỳ cường đại nhất kích thất thủ liền sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội những thứ này cũng là mấy ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không chết tồn tại bản lĩnh cuối cùng đây chính là nhiều không kể x i ế t sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g hạnh vô cùng khó giết tiêu vũ cũng không cùng huyết lang yêu đế gặp mặt mà là cảm ứng lẫn nhau phía sau liền tất cả tiền một phương nhìn xem xe quỷ ba người tiếp tục vây giết hòa kỳ lân lựa này kỳ lân cũng là rất lợi hại không hổ là thần thú huyết mạch hung thú xem ra là bị truy sát mấy ngày thế mà cũng còn đỡ được bất quá tiêu vũ tới chính là hắn t ậ n thế xe quỷ thật long các ngươi như thế việc quái gở b ứ t bách sẽ không sợ ta tự bạo kéo các ngươi xuống nước sao liên tục ngăn cản h ỏ a kỳ lân cũng có chút gánh không được trong chiến đấu gầm thét liên miên miệng nói tiếng người h ỏ a kỳ lân ngươi sẽ sao c a m lòng kết thúc chính mình dài dòng sinh mệnh sao xe quỷ cũng không để ý h ỏ a kỳ lân bản tọa cũng không phải nhất định phải giết người ngươi như nguyện ý trở thành bản tọa, tọa kỵ cùng bản tọa hợp lực phá liêu tiêu vũ tiểu nhi trấn yêu kiếm bản tọa thì sẽ không bạc đái ngươi xe quỷ tiểu nhi người vọng tưởng ta chính là kỳ lân há lại các ngươi hung thú có thể so muốn ta làm vật cưới của ngươi nằm g ư i n mơ hoa kỳ lân nghe xong lập tức giận dữ không thôi nếu không phải tiêu vũ tiểu nhi ta liền có thể ở trên thiên cầu tre nguyễn lúc thôn vệ long mạch c h í n h khí hóa giải hung thần lệ khí mà tấn thăng huyết mạch trở thành chân chính thần thú kỳ lân ngay vậy tiêu vũ lập tức cả kinh âm thầm câu thông ấm trung tiên hoa kỳ lân có thể mượn long mạch chi trinh khí mà lần nữa tấn thăng có thể phong hỏa lôi điện tứ đại kỳ lân tất cả bởi vì huyết mạch nguyên cơ biến thành định tiêm hung thú huyết mạch lệ khí bị hóa giải tự không nghĩ n tới long mạch đối với hoa kỳ lân lại còn có thần hiệu như thế vậy hắn cùng thật lòng đều trốn không thoát đôi mắt không ngừng chuyển động phía sau tiêu vũ đột nhiên cùng huyết lang yêu thánh lập đứng lên so với h ỏ a kỳ lân xe quỷ thật long tiêu vũ kỳ thực càng hiếu kỳ người áo đen tia thân phận người này chính là người thật tộc mà không phải cái gì yêu tộc hóa hình một mực áo đen che mặt còn lấy bí pháp che giấu khí tức toan tính quá lớn quá nhiều phanh phanh phanh một k h ắ c đồng hồ phía sau hoa kỳ lân cuối cùng lực có không đủ đột nhiên bị tam đại cường giả liên thủ nhất kích đánh bay ra ngoài trên mặt đất lăn một vòng cũng là h ỏ a diễm liên tục hoa kỳ lân lao hình ngươi trước đi bản thánh thay ngươi ngăn trở bọn hắn l i ê n lúc này huyết lang yêu đế h ó a thành nhân hình thân thể ngồi cơi chính hắn yêu tộc bản thể cự lang phân thân đột nhiên hàng lâm xuống đứng thẳng hoa kỳ lân trước mặt ngăn cản cường địch bốn trăm mười tám chương bốn trăm mười chín chui túi huyết lang lại là ngươi huyết lang yêu thánh đột nhiên xuất hiện nhường xe quỷ thật long giận dữ không thôi thật vất vả đem h ỏ a kỳ lân đánh trọng thương huyết lang yêu thánh tới t h ò một chân vào chẳng phải là con vịt đã đun sôi lại bay chính là bản thánh huyết lang yêu thánh liên tục cười to mấy lần trước bản thánh bị các ngươi khiến cho thật thế thảm hôm nay các ngươi muốn đối phó h ỏ a kỳ lân nằm mơ đi huyết lang h i n h ân tình hôm nay vi khắc ngươi cẩn thận có người nhúng tay h ỏ a kỳ lân lập tức phi thân mà chạy không có gì đáng ngại địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu huyết lang yêu thánh cũng không quan tâm xe quỷ ngươi nghị nhất thống thập vạn đại sơn chỉ cần có bản thánh tại ngươi cũng đừng vào tưởng ngu xuẩn, xuẩn. hoa kỳ lân vừa đi xe quỷ càng là nổi giận h ỏ a kỳ lân là h u n g thú không có chút nào tín nghĩa ngươi cứu hắn hắn cũng sẽ không chú ý ngươi không sao bản thánh chỉ là không muốn thế lực của ngươi trở nên mạnh mẽ mà thôi chỉ thế thôi huyết lang yêu thánh hoàn toàn không quan tâm một bộ chính là muốn quay dối tư thế tựa hồ cũng không muốn mưu đồ h ỏ a kỳ lân minh ngoan bất linh vậy thì đi chết xe quỷ giận dữ cùng t h ầ t long hắc b à o nhân nhìn nhau đột nhiên hướng về huyết lang yêu thánh mãnh liệt ra tay nhưng mà lại không nghĩ cùng huyết lang yêu thánh dây dưa huyết lang yêu thánh phải tiêu vũ trợ rút mà hóa hình nhân thể có thể thi triển pháp bảo trình độ quỷ dị so hoa kỳ lân càng lớn vô cùng khó đối phó bọn hắn chỉ muốn vượt qua huyết lang yêu thánh đuổi theo giết hỏa kỳ lân phanh phanh phanh huyết lang yêu thánh cũng biết toàn lực ngăn cản lấy xe quỷ cùng h ắ c bảo nhân nhưng mà đối với thận long bên này p h ò n g bị lại không có nghiêm mật như vậy một bộ lực có không đủ khó mà đồng thời ngăn cản ba người ý vị thận long người đi truy sát hỏa kỳ lân tuyệt đối không nên để nó chạy thoát thấy vậy xe quỷ cùng h ắ c bảo nhân lập tức toàn lực gáp chế huyết lang yêu thánh cho thận long xông phá trở n ạ i tạo cơ hội mơ tưởng huyết lang yêu thánh trong lòng cười thầm không thôi mặt n g o à i lại lớn g i ậ n không dứt liên tục ngăn cản nhưng thủy t r u n g không cách nào triệt để ngăn cản ầm ầm nhưng mà t h ậ n long thực lực rất cường đại cưỡng ép một cái s ú n g kích lập tức đánh lui huyết lang yêu thánh thừa cơ mà đi trong lòng cũng cười thầm không thôi hoa kỳ lân bị đuổi g i ế t ba ngày sớm đã không đáng kể lại bị triệt để trọng thương thận long có lòng tin tự mình đem hoa kỳ lân c h é m giết xe quỷ hai người bị ngăn cản phải càng lâu hắn lại càng có cơ hội độc chiếm chỗ tốt cho nên truy tìm hoa kỳ lân tốc độ đó là tương đối nhanh thủ đoạn liên tục thi triển không đầy một lát công phu liền đổi u kịp liên phá không chi lực cũng không có h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân ngoan ngoan chịu chết đi gặp q u ỳ xe hắc bảo nhân còn bị ngăn cản thận long đại hỷ không thôi lập tức long thân một quyển bổ nhào đi lên thận long chỉ bằng ngươi một cái cũng nghĩ giết ta vọng tưởng h ỏ a kỳ lân giận dữ nhưng mà thương thế quá nặng cũng chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi chi lực không ngừng phản kích bên trong liên tục tìm cơ hội tránh lui thoát đi h ỏ a kỳ lân mặc dù bị trọng thương thời gian ngăn sức h o à n thủ vẫn phải có chỉ là bị bức phải rất chật vật mà giờ k h ắ c này tiêu vũ nhắc người đi đường vô cùng hưng phấn bởi vì bọn hắn sớm đã tại h ỏ a kỳ lân lui về phía sau trên đường trở. nhược thủy thiên hà đại trận sớm đã am bố trong rừng chỉ chờ thận long đem h ỏ a kỳ lân bước tới liền có thể thu hẹp túi trực tiếp đem h ỏ a kỳ lân chứa vào luyện yêu hồ bên trong thật giống như tiêu vũ trước đây đối phó yến vô mệnh đồng dạng tiêu vũ bất ngốc hắn n h ư ờ n g huyết lang yêu thánh nhảy ra ngoài cố ý thay h ỏ a kỳ lân ngăn cản cường địch chính là đang chuẩn bị cái túi này chờ lấy hoa kỳ lân thận lòng tự đưa tới cửa tiếp đó đem hắn một thể chấn áp bắt rủa trong vũ không làm như thế muốn tại xe quỷ. người quần áo đen dưới mí mắt c h ấ n áp h ỏ a kỳ lân thật lòng có thể quá khó khăn càng quan trọng chính là sẽ bại lộ tiêu vũ ha ha ha ha h ỏ a kỳ lân nha h ỏ a kỳ lân người ta đều bị phong ấn mấy ngàn năm có thể ngươi quá mức ngu xuẩn cao ngạo năm vì cái gọi là tôn nghiêm rơi vào kết quả như vậy thực sự thật đáng buồn làm phong h ỏ a kỳ lân tự bạo thật long thủ đoạn tế xuất công kích như bài sơn đảo hải đồng dạng vừa nói xong lúc long y bay xuống một cách mạnh nhất trong t r ớ c mắt bạo phát đi ra、Ấm、ẩm ẩm hoa kỳ lân vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không có dư lực ngăn cản lập tức bị oanh bay ra ngoài Hán、cái này vừa bay nhất phi lên tiêu vũ nam cung tức bọn người khuôn mặt đều phải cười nát thận long thực sự là người tốt nha thế mà nhất kích đem h ỏ a kỳ lân đánh r ấ t đến tiêu vũ am bố nhược thủy thiên hà đại trận trong túi láo đây cũng quá may mắn cái gì cái này cái này h ỏ a kỳ lân một tiếng ầm vang rơi xuống đất lại đột nhiên biến mất nhường thận long kinh hại không thôi gương mặt không thể tin được tiêu vũ cùng ấm trung tiên hợp lực yếu thủy đại trận chớp mắt mà tay tại mượn nhờ mười vạn đại chiến trận pháp chi lực che giấu đừng nói thật lòng chính là hoa kỳ lân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền bị chấn áp đại đạo hóa cầu vượn thận long đang mê mang lúc một tòa cái thế chi cầu mánh liệt hiện ra hướng thẳng đến thận long đỉnh đầu c h ấ n áp xuống dưới tiêu vũ tiểu nhi lại là ngươi nhìn thấy cầu này thận long kinh hãi hoảng hốt h ắ n thế mà một điểm không có phát hiện càng không có mảy may phòng bị đối với đột nhiên bắc lên đại đạo hóa cầu v ư ợ n căn bản không kịp t r á n h né lập tức bị cầu này cái thế sức mạnh quá chặt đành phải toàn lực bộc phát chống lại cầu này c h ấ n áp t h ậ n long đi chết đi đại đạo hóa cầu vượt thành công chấn áp thật long diệu trung tiên thiên d ư c tiên nam cung tức ba người trực tiếp từ luyện yêu hồ bên trong thi triển không gian lực lượng toàn lực a n h kích thật long giống giống giống thật long nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến ở đây không chỉ có tiêu vũ có luyện yêu hồ còn có tam đại nhân vật lợi hại như thế hắn giờ phút này bị luyện yêu hồ sức mạnh chấn áp căn bản là không có cách phản kích ngoại trừ bộc u phát ra vô cùng bi ai gầm t h é t bên ngoài không còn cách nào khác cho dù là tự bạo cũng không thể tiêu vũ càng sẽ không cho hắn cơ hội tự bạo tại diệu trung tiên thiên d ư c tiên nam cung tức một kích toàn lực rơi vào hắn trên thân thể c h i t để đem hắn trọng thương trong n g á y mắt đại đạo hóa cầu vượt một cái quân banh lập tức đem hắn kéo vào luyện yêu hồ bên trong một tôn vô địch hoa kỳ lân một tôn vô địch thật lòng cứ như vậy liền bị tiêu vũ trực tiếp quả thực là không tốn sức chút nào đi hồi ly h ỏ a thành c h ấ n áp thành công tiêu vũ nhất phất tay lập tức đem ba người thu vào luyện yêu hồ hơn nữa lập tức xóa đi nơi này vết tích nam cung tức cả kinh lập tức nói lần này trở về không cùng huyết lang láo tổ hợp lực giết xe quỷ cùng người áo đen kia ham hố vụ phải hố hồ bằng vào chúng ta thời khắc này sức mạnh cũng giết không được xe quỷ cùng người áo đen kia làm không tốt còn có thể nhường hỏa kỳ lân t h ậ t long có cơ hội thoát hốn đi nhanh tiêu vũ nhất động lập tức m ư ợ lực chật pháp che giấu hết thẻ m ạ đi nghe được giống ngâm gầm t h é phía sau huyết lang yêu thánh biết tiêu vũ thành công lập tức t h ử a cơ thoát ly chiến trường xe quỷ hắc bảo nhân tâm lo thật lòng cũng không có ngăn cản huyết lang nguyên thánh lập tức truy tìm thật lòng mà đi có thể chờ bọn hắn đổi tới địa điểm xảy ra chuyện phía sau nhưng cái gì cũng không có bất kỳ tung tích nào bất kỳ khí tức gì cũng không có a a a ai rốt cuộc là ai nhặt được tiện nghi không thấy hỏa kỳ lân lại càng không gặp thật lòng đủ để chứng minh bọn hắn đã giữ nhiều lãnh ít ba ngày đau khổ truy sát lại bị người hái được quả đảo xe quỷ giận dữ không thôi tức giận vung tay lên trong nháy mắt đem phương viên mười giảm hóa thành phế tích lần tổn thất này quá lớn quá lớn bảy hôm sau tiêu vũ từ cái kia vào liền từ cái kia ra rốt cuộc bồi thường mong muốn trở lại nam cung r a cùng nam cung tức cố ý đến ly hỏa thành đi một vòng phía sau tiêu vũ lúc này mới đem nam cung cách tô mục nam cung tức đưa vào luyện yêu hồ thành công c h ấ n áp hỏa kỳ lân thật long bây giờ chính là mượn nhờ chúng nhân chi lực hoàn thành kế hoạch đổi ra nữ hoa thạch trùng tu lục đạo luân hồi quyết thời điểm trời ạ người các ngươi các ngươi không chỉ có chấn áp thật long còn chấn áp hỏa kỳ lân thật lợi hại tiến vào luyện yêu hồ nhìn xem cái này hai đại cái thế đại yêu nam cung cách đầu góc đều suýt chút nữa hôn mê thời gian ngắn như vậy liền thành công thật là đáng sợ bản tiểu thư còn không có như thế nào đ ạ o thủ hai cái này ngu xuẩn liền bị chấn áp thật là mất hứng nam cung tức chuẩn bị thi thố tài năng kết quả dễ dàng như vậy trong lòng không có chút nào thoải mái nếu không phải tiêu đại ca không muốn bại lộ ta còn muốn dùng khổng tức linh d i ệ t xe quỷ đâu kịp thời rút lui là đúng ngũ đại kiếm tiên đã từng vào thập vạn đại sơn săn rết xe quỷ suýt chút nữa bị lưu lại thập vạn đại sơn ngươi cho rằng xe quỷ dễ dàng như vậy rất sao nam cung cách ngược lại là cho rằng tiêu vũ cách làm rất nhiều ra ra lời nói kịp thời người không thể quá tham lăm năm ta tình trạng hiện tại vẫn là điệu thấp thì tốt hơn tiêu vũ mỉm cười lập tức nói hỏa kỳ lân ngươi có thể nguyện hàng phục năm ngươi như đáp ứng bản thánh quân t i ự u lấy long mạch chi lực vì ngươi hóa giải lệ khí tiến hóa thành là chân chính thần thú kỳ lân 419 c h ư ơ n g 420, diệp thiên hỏi tới chơi hỏa kỳ lân ba ngàn năm trước liền cực kỳ lợi hại lần này bởi vì tiêu vũ từ thiên địa long q u ậ thoát t k h ố n đi ra đã không sai biệt lắm là đình tiêm yêu thánh tu vi hôm nay tiêu vũ cần trùng tu lục đạo luân hồi quyết đang thiếu một cái cực kỳ cường đại bảo tiêu hòa kỳ lân th hoa kỳ lân h ỏ a diễm ngoại trừ nắm giữ cản k h ô n thần l ử a tiêu vũ cùng nam cung tước cho dù là thập nhị phẩm bán tiên nhân vật đều không thể cẩn thân muốn giết cứ giết thần thú kỳ lân tôn nghiêm sẽ không bởi vì tính mệnh mà khuất phục hoa kỳ lân tôn nghiêm tự tôn vẫn là cùng bị đổi giết một khắc đồng dạng cận kề cái chết không theo ngược lại là thật lòng hoàn toàn không có hắn cao ngạo tôn nghiêm lập tức nói thánh quân ta là lòng tộc ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của người ta nguyện ý đi theo thánh quân sát phạt thiên hạ rất xin lỗi ngươi phải chết thận long cũng rất cường đại nhưng hắn quá mức quỷ dị quá vui tiêu vũ cũng không nguyện ý lưu một cái thai họa ở bên người so sánh tới nói hoa kỳ lân nếu là thần phục phía sau lại càng dễ trung thành l i ê n lấy báo tuyết vương tới nói hắn bị tiêu vũ hàng phục phía sau trung thành làm chủ mười hai năm qua một mực trung thành tuyệt đối thủ hộ phượng khê thôn hoa kỳ lân bản thánh quân cho ngươi cơ hội cân nhắc tiêu vũ cũng không tiếp tục bức bách hoa kỳ lân long mạch lập tức hiện hiện ra nhường ấm trung tiên luyện là bản thể triệt để chúng sinh mà tiêu vũ tại các đại cường giả dưới sự giúp đỡ lấy ma g a o phân thân t h ô n vệ long hồn thay thế ấm trung tiên trở thành luyện yêu hồ khí linh tiếp đó tại thôn vệ thần long toàn thắng thời kỳ thật lòng cũng là thập nhị phẩm tu vi lấy hắn làm lực lượng thôi động luyện yêu hồ càng thích hợp hơn a không không t h á n h quân ta không nguyện ý thần phục làm vật để cưỡi ngươi không muốn đem ta luyện vào luyện yêu hồ là khí linh không muốn t h ế vậy thật long lập tức minh bạch liêu tiêu vũ một chút dự định lập tức mánh liệt dãy r u ộ n khẩn cầu nhưng mà tiêu vũ bất vì mà thay đổi đây là sớm đã kế hoạch lúc trước không dùng thay đổi t h á n h quân ngươi nếu không giết ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời thật long sợ chết lại càng không nguyện ý chết lập tức giống to bí mật này đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu tiêu vũ này ngược lại là có chút tò mò bất quá tiêu vũ bất có thể bỏ qua cho một mạng cũng lười nói nhảm ta hoài nghi cùng xe quỷ hợp tác người áo đen là ngũ đại tiên tri một vấn đạo tiên diệp thiên hỏi bí mật cũng không vì mà thay đổi thật long rất là b i hay bất đắc gì hết lớn cái gì nghe vậy người ở chỗ này tất cả đều t r ấ n kinh đến ngừng thật long ngươi làm tiểu ra ngốc sao sau một lúc lâu tiêu vũ lắc đầu lập tức phủ định diệp thiên hỏi tu vi cao sâu khó lường đức cao vọng trọng tại tu tiên giới địa vị rất cao một mực thủ hộ khóa yêu tháp hắn muốn cùng yêu t ộ c cấu kết trực tiếp ngụy trang khóa yêu tháp bị phá liền có thể cần gì chứ t h á n h quân ta không dám lựa g ạ t hắn mặc dù ẩn giấu rất tốt nhưng vẫn là lộ ra một chút dấu vết để lại chỉ cần ngươi tha ta một mạng ta tất có thể vì ngươi thăm dò ra người quần áo đen thân phận chân thật thật long liền vội vàng giải thích ngươi cũng biết ta là thật l o n g am hiểu nhất ngụy trang thủ đoạn cũng quỷ dị nhất tại ngụy trang phương diện này không có ai so với ta thủ đoạn cao minh hơn ngươi nói là người khác bản thánh quân có lẽ sẽ tin tưởng nhưng ngươi nói là diệp thiên hỏi bản thánh quân kiên quyết không tin ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ chết làm dữ luyện yêu hộ a tiêu vũ nhắc khoác tay không để ý lập tức luận chế ta nói chính là thật sự hắn có thể là diệp thiên hỏi thận long giận dữ không cam lòng gầm thét ngươi nếu không tin tưởng sớm muộn bị diệp thiên hỏi chỗ an toán nhưng mà không có ai để ý hắn cũng không có ai bởi vì hắn mà nói mà có bất kỳ hoài nghi bất quá tiêu vũ đôi mắt lại sinh ra một chút tạm nhiên khác thường chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi năm thời gian ngày lại ngày trôi qua ba ngày sau ấm trung tiên cuối cùng hoàn toàn thôn vệ long mạch lấy hóa hình đan trí lực thu được một tôn trí cương trí dương trí thuần thân thể cùng với một đầu long mạch phân thân vạn năm chờ đợi cuối cùng thành công ấm trung tiên thành công cũng triệt để thoát ly luyện yêu hồ tiêu vũ ma giao phân thân tại thôn vệ long hồn phía sau cũng thành công nhập chủ luyện yêu hồ là khí linh có c h ấ n yêu kiếm cùng trời mạnh chi kiếm dung hợp tiền lệ tiêu vũ hoàn thành những thứ này rất là nhẹ nhõm hướng hồ còn có hai đại bản tiên cùng với nam cung cách nam cung tước tô mục những cường giả này tương trợ quá dễ dàng bước đầu tiên hoàn thành thôn vệ thận long chính là bước thứ hai giống giống giống các đại cường giả chi lực sức mạnh bắt đầu rơi xuống thận long thân thể bên trên nhường thận long gầm p h é liên tục vô cùng không căm lòng nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào tại ấm trung tiên sau khi thành công hắn liền bị chấn áp không thể động đậy tiểu vũ ma giao phân thân vốn là từ đằng xà tiến hóa mà đến có cực lớn sức cắn ướt thận long bây giờ cũng ngăn cản không nổi ý chí không ngừng bị làm ham mòn sức mạnh không ngừng bị thôn p h ệ tiểu vũ ma giao phân thân triệt để hướng về long hình chuyển biến chỉ cần phân thân thành l o n g liền coi như đại công cáo thành Đến lúc đó, đại địa liền có thể thi triển luyện yêu hồ tầng đại trận thứ 4 thiên địa huyền môn lúc có thi thể thứ hồ yêu, tổ, yêu thần ý chí. Huyền môn triển ít, bước thứ hai cuối cùng hoàn thành giờ khắc này tiêu vũ cuối cùng cảm thấy mười hai năm trước có cái thế chi lực có được lực lượng cảm giác thực sự là tốt lắm có được lực lượng tiêu vũ nhất phất tay ba đầu sáu tay ma thần chiến thể phân thân lập tức hiện ra ánh mắt lạnh l è o nhìn về phía hoa kỳ lân hoa kỳ lân còn không hạ phục thật long hạ tràng ngươi thấy được ngươi chẳng lẽ muốn bị luyện vào bản thánh quân một cái khác phân thân sao n g ư ơ i tu vi hủy hết như thế nào khống chế bản t o ạ n hoa kỳ lân giờ khắc này cũng đích sắc sợ ha ha bản thánh quân đây là lần thứ hai tu vi hủy hết đối với bản thánh quân tới nói tu vi hủy hết không phải là trở thành phế nhân ngược lại là một cái kỳ diệu bắt đầu t i ê u vũ mỉm cười lập tức đem thể nội tình huống triển hiện ra k h ó yêu tháp yêu ma chi bản nguyên sức mạnh tất cả tại bản thánh quân thể nội chờ bản thánh quân lấy luyện yêu hồ đổi ra nữ hoa thạch phía sau liền có thể trùng tu lục đạo luân hồi quyết mà mở lại tiên giới cửa phi thăng cái gì nhìn xem tiêu vũ thể nội tình trạng nghe tiêu vũ mà nói h ỏ a kỳ lân triệt để trấn kinh nữ hoa thạch t ự n h i ê n trở thành tiêu vũ tâm h ỏ a kỳ lân một cơ hội cuối cùng có nguyện ý không thần phục tiêu vũ đã biểu thị thành ý hắn như khăng khăng không thần phục cái kia tiêu vũ đã đành phải nhận tâm c h é m giết hấp thu lực lượng luyện thành phân thân hoa kỳ lân nguyện thần phục thiên mệnh tri chủ lần này hoa kỳ lân đột nhiên thái độ đại biến trở nên vô cùng cung kính thiên mệnh tri chủ tiêu vũ nhất xứng sở cái này có chút kỳ quái ba ngàn năm trước mười tám đời thánh nữ từ bi vốn có thể chém giết với ta nhưng mà nàng lại lưu ta một mạng để cho ta c h ấ n thủ thiên địa long quật hoa kỳ lân lập tức nói thánh nữ nói ba ngàn năm phía sau ta liền có thể xuất thế nếu là cơ duyên đầy đủ nhất định có thể đi theo nắm giữ nữ h o a thạch mở lại tiên giới cửa phi thăng thiên mệnh c h i chủ mười tám đời thánh nữ thế mà sớm đã t i ê n đoán tiêu vũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi hán từ ma nhập đạo đã có nhìn trộm thiên cơ trí năng không nghĩ tới ba ngàn năm đời thứ mười tám thánh nữ càng có tầm nhìn xa nha hoa kỳ lân tham kiến chủ nhân hoa kỳ lân lập tức quỳ lạy hắn vốn không tin nhưng nhìn thấy tiêu vũ cùng nữ hoa liên hệ phía sau lập tức tin tưởng nữ hoa tộc hậu nhân miêu cương thánh nữ lịch đại lấy thủ hộ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đối với thiên đạo biến h ó a đ o ằ n trước không ai bằng hảo thật tốt tiêu vũ đ ạ i hỉ nhưng hoa kỳ lân là hung t h ú tiêu vũ vẫn là không dám sơ xuất lập tức bắt đầu trồng tầm khóa thiên yêu thuật hoa kỳ lân cũng không phản kháng mặc cho trồng trọt liên lúc này nam cung cách biến sắc lập tức nói vẫn đạo tiên diệp thiên hỏi sắp đến khổng tức s â trang hắn tới bãi phòng tiêu vũ đôi mắt giật giật lập tức nói ra ra ngươi cùng đại ca đi trước tiết đ ạ i ta một hồi liền cùng tức nhi đi tương k i ế n hảo nam cung cách cùng tô mục lập tức bay ra luyện yêu hồ hai người vừa đi ấm trung tiên lập tức tiến lên bắt đầu lấy thể nội long mạch trí cương trí dương trí thánh trí lực là h ỏ a kỳ lân cột rửa lệ khí tiến hóa huyết mạch có h ỏ a kỳ lân bảo hộ tiêu vũ ấm trung tiên liền có thể yên tâm cùng d ư ợ u trung tiên thiên dược tiên mượn nhờ luyện yêu hồ chấn áp yêu giới thông đạo vì tiêu vũ tranh thủ thời gian trùng luyện tu vi bốn chương bốn t h a y xà đổi cột khổng tức sơn tràng phía trước diệp thi mang theo tiểu nữ đạo ngu ngốc diệp nhất trúc đi tới diễm hinh đạo ngu ngốc cô đương ngọn gió nào đem hai vị quý khách thổi tới ta khổng tước sơn trang phía trước nam cung cách nam cung bác mang theo tô mục hai người tự mình nên đón nam cung h i n h lão phu mạo m g ồ i tới chơi kỳ thực là tới b á i phòng lục đạo thánh quân tiêu tiểu hữu chỗ quáy dày mong rằng rộng lòng tha thứ nha diệp thiên hỏi sang sẵn nợ nụ cười trước kia tiêu tiểu hữu mạo hiểm nhật ma lực tàn sát khóa yêu tháp yêu ma l ã o phu đã từng đáp ứng chờ hắn đi ra liền cùng hắn kết bái hôm nay chuyên tới để thực hiện hứa hẹn thì ra là thế hai vị thình chuyện này sớm đã thiên hạ đ ề u biết nam cung cách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức đem đôi cha con gái này mời vào trong trang tự thoại hàn huyên sau khi còn không thấy tiêu vũ diệp thiên hỏi lập tức nói nam cung huynh tiêu tiểu hữu là có chuyện đang bận rộn h ả diệp huynh đừng nóng nổi ta đã sai người đi thúc giục đều do tức nhi nha đầu này khổ đợi mười hai năm bây giờ cuối cùng chờ đến hận không thể thời khắc gián tiêu vũ nam cung cách lúng túng n ở nụ cười rất là bất đắc dĩ chúng ta hay là cho hai người một chút thời gian thu thập quần áo xốc xếp mà đến cũng không hẳn quá tốt quá thất lễ ha ha ha ha xem ra nam cung minh là nhân gặp việc vui tinh thần sảng khỏi nhà diệp thiên hỏi cũng không ở thúc giục cùng nam cung cách t r e o g ẹ o một câu lẳng lặng thưởng thức trả chờ đợi sau đó không lâu tiêu vũ cùng nam cung tước ngượng ngùng dắt tay mà tới tiêu vũ liên minh vừa chắc tay diệp t h i ê n bối đạo ngu ngốc tiểu thư đợi lâu năm thật sự là ngượng ngùng không biết hai vị đến đây thất lễ tiêu tiểu hữu c h u y ệ n này ngươi quá k h á c h khí diệp thiên hỏi lập tức đứng dậy hơn nữa ngươi xưng hô này không đúng rồi úc tiểu vũ ra vẻ không biết như thế nào chúng ta đại công thần từ khóa yêu tháp thoát khốn đi ra lại xem thường ta đây cái lao đầu quên đi ước định ban đầu không thành diệp thiên hỏi liên tục cười to mở miệng ha ha sao dám quên tiêu vũ lúc này mới lên tiếng chỉ là phán nhi là thê tử của ta như văn bối tuân thủ ước định cùng tiền bối kết bái làm cho ta cái k i a nhạc phụ đại nhân ở chỗ nào nha không sao chúng ta c á t luận cắt đích lẫn nhau không liên ca n gì lục thiên tuyệt mặc dù là lao phu đệ tử nhưng một chút cùng phán nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên cũng là một mực l à thị m ộ i xứng t ư n g giao diệp thiên hỏi rất sảng khoái trừ phi tiêu tiểu hữu xem thường ta đầy đám sưng giả không muốn cùng lao phu kết bái huynh đệ t ư n g giao đạo ngu ngốc cô nương không ngại tiêu vũ cũng không trả lời mà là nhìn về phía diệp nhất trúc thanh quân quá lo lắng gia phụ danh s ư n g vấn đạo t i ề n nhưng tính cách cùng đạo cứng nhắc cũng không có gì liên quan hạn đối với người yêu thích phải không quan tâm lễ thiết diệp nhất trúc lập tức nói các ngươi một già một trẻ này muốn kết bái ta cũng cùng phán nhi tỷ m ộ i xứng đối với thanh quân cũng chỉ sẽ ngang hàng s ư n g hô người tu đạo năm tháng giang giặc bối phận nói chuyện kỳ thực cũng không trọng yếu nghĩa khí hợp nhau mới là mấu chốt ha ha ha, ha hảo tiêu vũ nhất trận cười to lập tức nói tất nhiên dặng này là kêu đại ca chúng ta liền đến khóa yêu tháp kết bái như thế nào khóa yêu tháp kết duyên liền tại khóa yêu tháp kết bái hảo thỉnh diệp thiên hỏi không có quan tâm chút nào lập tức đáp ứng đại ca không đúng bây giờ phải gọi nhị ca tiêu vũ lập tức nhìn về phía tô mục nhị ca ngươi cùng ta sớm đã kết bái trước đây cũng không thể đứng một bên n g ạ c tô mục s ư ớ n g sở hắn cũng muốn sinh tại sao không tệ lời này có lý diệp thiên hỏi cũng không có ý kiến tô mục huynh đệ thiên phú dị bẩm lại cùng tiêu huynh đệ tương giao trước đây nên cùng một chỗ kết bái ta. tô mục ý nghĩ, nghĩ cũng vẫn là đáp ứng hắn cũng không phải trước đây liền nữ nhân đều không bảo vệ được tiểu tử nghèo tự ti sớm đã tiêu tan Sáu tháp khác tháp, thánh thánh khoát hán. bái. đám chung chung yêu yêu yêu hưu tiêu nhau, nhau quỷ một ma mà nghiêm một mục, Nam tới trước. Thời thần tức thiên tay trả tức thiên tô tức thức kết đoàn điệp điệp đi đắp, đặc, nhiên là một chỗ thánh địa. này là là dày là bày bàn người, không nhiên người nhìn nhau, lập tức cùng nhau dân hương, lại, chính thức kết bái. Nam cung gia đám người, cùng phải chi Diệp hỏi lại, Diệp hỏi, Diệp chỗ khóa phía khóa khí can vân khí lệ, lập lập ba ra bù vũ nhường cái này trời đông giá rét tuyết bay cũng không nguyện tới gần nơi này một phương thế giới đại ca nhị ca mười hai năm khóa yêu tháp chi cầm t ù tiểu đệ tụ tập người yêu ma tà đạo công pháp tự chế một bộ công pháp tên là tam sinh thần quyết còn xin chỉ giáo bắt vừa vỡ tiêu vũ h é t lớn một tiếng lập tức bước ra một bước một bộ chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe võ công tuyệt học lập tức từ tiêu vũ trong tay thi triển đi ra khóa yêu trong tháp nữ hoa thạch chi lực lập tức bị tiêu vũ điều động tản ra một cỗ thần ủy cái thế hảo thật tốt thấy vậy thân là tiền bối nam cung cách diệp thiên hỏi đều sắc mặt đột biến không k i ể m hãm được liên tục lớn tiếng k h e n hay tiêu vũ công pháp tựa hồ bao hàm vật vật một chiêu một thức không bàn mà hợp thiên đạo động một tí điều động thiên địa c h i uy thần uy tăng nhiều chính là luyện yêu hồ bên trong ấm trung tiên rượu trung tiên thiên dược tiên đô mở to hai mắt hoàn toàn bị tiêu vũ sáng tạo tam sinh thần quyết hấp dẫn trong đó ẩn chứa lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần kiếm quyết trấn yêu thần quyết huyết luyện thần quyết hóa đan quyết chờ thần công tinh hoa tiêu vũ lực lượng trong cơ thể b ằ n được nhưng là thần u y ế t hóa đan quyết chờ thần công tinh hoa hóa đan quyết hóa đan quyết chờ thần công tinh hoa hóa đan quyết hóa đan quyết trong mọi người lấy đạo nổi tiếng diệp ra phụ nữ bây giờ kinh hãi nhất giờ k h ắ c này tiêu vũ tựa hồ chính là đạo đạo chính là tiêu vũ chân chính đạt đến đại đạo hợp nhất lấy thân thuật đạo vô thượng cảnh giới Vâng vì vũ vân vậy vì vũ anh! Ẩm. Rất nhanh, phương thiên điệu này đều bởi vì tiêu vũ sức mạnh, mà phong vân dũng động, cùng phong không biết, tuyết bay lời trời. Diệp nhất chúc, nam cung người, vậy mà bởi vì tiêu vũ công pháp này, mà nhau nhau đột phá, đạt đến động bay hai pháp phá, thập phẩm động hư Ẩm Ẩm! mà mà mà Rất trời. trúc, tiêu biết, tuyết tức tiêu đột đạt Diệp điệu bởi lời bởi đều sức chấn động đến mức khóa yêu tháp liên tục run run toàn bộ thiên yêu u y ê n đều run r à y lên uy thế mạnh giống như yêu ma bộc u phát đồng dạng hảo thật tốt tam đệ này tam sinh thần quyết nếu là hoàn thiện nhất định là thiên hạ đệ nhất thần công chúng ta hôm nay thật là có may mắn thu hoạch tương đối khá hai người đột phá hoàn thành tiêu vũ ra chậm dãi t h u c ô n g thiên địa cũng khôi phục k i ê n tĩnh diệp thiên hỏi lập tức tiến lên rất là yêu thích đại ca quá khen bất quá là mới sáng tạo mà thôi còn lên không thể mặt bàn có uy lực này chính là mượn nhờ nữ a thạch mới có hiệu quả tiêu vũ khiêm tốn vừa chắc tay thân xác đột nhiên trở nên đau thương đứng lên tiêu vũ ảm nhiên khoát tay chặt lại tiểu đệ là lo lắng lần này cựu tiêu môn tân nhiệm trưởng môn những kế nhiệm đại điện bên trên giá tâm giả sẽ trọng đẩy tiến đốc đến lúc đó tam ti thùng giống tiêu to đại ca tiêu m ê vũ đột nhiên hét lớn một tiếng ùy một chân vì thiên hạ thường sinh kế thỉnh đại ca đứng ra tranh thủ tiên đốc tri vị tam đệ người người đây là cái gì nguyên nhân mau dạy đi diệp thiên hỏi kinh hãi vội vàng nâng tiêu vũ vi huỳnh trước kia là bởi vì thu thiên tuyệt làm đồ đệ tại hắn khẩn cầu phía dưới mới toại trấn khoa yêu tháp h a có thể nhận trách nhiệm nặng người này đại ca q u á qua khiêm tốn trong thiên hạ ngoại trừ ngươi người nào có thể đảm đương tiên đốc chức trách lớn chẳng lẽ muốn để những cái tiêu tứ đại môn phái ngụy quân tử đảm nhiệm sao tiêu vũ thành thần đạo trước kia bọn hắn lật lọng hại chết ma đạo trên vào người càng mẹ ệ chết mãi mãi ta kỳ vọng hắn nhóm chủ trì công đạo cùng hy vọng heo mẹ lên cây có cái gì hai loại tam đệ ngươi ngươi cái này diệp thiên hỏi vẫn có khẩu đức lúng t ú n không thôi tất các ngươi không cần ở đây làm luận cụ thể như thế nào được cựu tiêu môn tại biết tình huống hôm nay cựu tiêu môn môn chủ lâm tư vũ đây chính là nhân vật lợi hại càng là thiên hạ ít có chi tuyệt sắc nam cung cách biết tiêu vũ đã thành công thu hồi nữ hoa thạch lập tức tiến lên chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị lên đường đi tới cựu tiêu môn tận trời thành sắp tối chỉ sợ ở không đổi kịp trăm năm qua này đệ nhất thịnh sự 421 chương 422, t r ê n đường gặp thanh tuyết bốn canh hôm nay nam cung cách xem như hoàn toàn phục liêu tiêu vũ thế mà ngay trước diệp thiên vấn đùa nghịch một bộ cái gì tự nghĩ ra tam sinh thần quyết liền đem nữ hoa thạch từ khóa yêu trong tháp lấy ra ngoài không có tạo thành bất kỳ động tính nào diệp thiên vấn cũng không có chút nào phát hiện chiêu này thay xả đổi c u thủ đoạn quả nhiên là chơi đến tật lưu diệp thiên vân khoát tay áo lập tức nói chín tiêu môn sự tỉnh ta sẽ không đ h n g bảo từ một chút cùng đi các ngươi tiến đến đại ca ngươi thật không tự mình đi tới tiêu vũ nhất xứng sở rất là ngoài ý m u ố n ngươi nếu không tự mình đi tới vạn nhất có người đang đại điện bên trên đ ể cử t i ê n đốc ứng đối ra sao tam đệ cái này t i ê n đốc đến phiên ai cũng không tới phiên vi huynh diệp thiên vân lắc đầu theo ta thấy thiên hạ này ngoại trừ ngươi không có ai có tư cách không được ta thế nhưng là bao che huyết nguyện dạy đệ nhất tà đạo yêu nữ nhân không có cơ hội này càng không có tư cách này người trong thiên hạ đã kiên kỵ trong tay ta nữ hoa thạch trấn yêu kiếm sao lại để cho ta cái này chính tả chẳng phân biệt được người làm t i ê n đốc tiêu vũ lắc đầu một chút hứng thú cũng không có lại càng không hy vọng xa vời tiên đốc nói chuyện chính là vì đối phó tiêu vũ mà thiết lập sao lại nhượng tiêu vũ nhúng tay đâu chín tiêu môn lão phu cũng không tự mình đi đến liền từ tức nhi tô mục cùng đi tiểu vũ đi một lần a nam cung cách cũng lập tức giao phó thiên hạ này là các người thiên hạ của người trẻ tuổi chúng ta những lao già này liền lưu lại phòng thủ phòng thủ nhà liền có thể nam cung h u n h nói cực phải diệp thiên vấn cũng lập tức giao phó trúc nhi các người riêng phần mình trở về chuẩn bị không cần phải để ý đến chúng ta những lao g i ả này tốt đa rượu cũng uống vậy thì riêng phần mình c á o tử đám người nhao nhao thi lễ riêng phần mình rời đi thu thập phía sau tiêu vũ mang theo nam cung tước rượu một c h ú t tô mục ba người lập tức hướng về chín tiêu môn vị trí tận trời thành mà đi từ giờ trở đi hết thể thế cục sắp phát sinh thay đổi có nữ hoa thạch làm lực lượng tri nguyên tiêu vũ liền có thể sẽ tại khóa yêu tháp bên trong thu lấy yêu ma tri lực cấp tốc chuyển hóa làm tu vi cái này mười hai năm ở giữa tiêu vũ bất vẹn vẹn hoàn thiện vạn hóa thiên tôn suy nghĩ sáng chế ra sau này c ả n không lịch chuyển quyết còn sơ bộ tự chế tam sinh thần quyết cái này hai môn công pháp chính là tiêu vũ trùng tu lục đạo luân hồi quyết luyện thành lục đại đan điển sáu viên vô cực kim đan nội tỉnh trước đây tiêu vũ mượn nhờ yêu tộc nguyên anh mà khôi phục tu vi nhưng mà chỉ có một đan điển một cái đan điển phụ dưỡng lục đại nguyên anh bản nguyên không đủ để cung ứng tiêu hao căn bản là không có cách thời gian dài chiến đấu chân chính tu thành lục đạo luân hồi quyết có sáu cái đan điển đó cũng không giống nhau sáu chạm v à tối tiêu vũ nhất người đi đường liền đã đến chín tiêu môn ngoài trụ sở một cái tên là tiêu da trấn cổ trần phía trên Qua cổ trước ấ nhất trấn n liền không có đại lộ. Chính đạo môn phái thứ nhất chín tiêu môn, liền tại cổ phía sau núi non trùng bên trong. Sau khi xuống xe, tiêu vũ tâm tình cẳng Nhìn chung quanh một lần, chậm nói, nghe ta tiêu chính đỉnh lộ. đại phái tiêu tại điệp khi tiêu hoài. dãi tiêu nói, thứ phía chút chậm có cổ có của đạo một tâm ta ta sau Sau ra ra nói, ra ra xe, cố vũ ơ n chính là chỗ này tiêu ra chấn năm. g chỗ là tiêu t ra r ư kia bởi vì chiến tranh lão nhân gia ông ta trở thành một đứa cô nhi bị chín tiêu môn trưởng giáo tiêu thiên cựu thu làm nghĩa tử học được một đời bản lĩnh mà xuất thế Ra ra chân chính nhà, ở đây ở trước kia tiêu duệ tiền bối cũng là bởi vì không cách nào hoàn lại chín tiêu môn dưỡng dục t h u nghiệp tri ân mà không chịu làm ma giáo chân chính giáo chủ diệp một chút nói tiếp sau đó hắn dường như là bị chín tiêu môn bức bách mới dùng ma giáo trí bảo cùng với tu vi của mình tại ký hòa bình ước hẹn có người nói hắn tự phế tu vi chính là tại hoàn lại chín tiêu môn tỉnh tám mươi năm ân đoán là nên tính toán tiêu vũ ánh mắt lạnh lùng lại lên lập tức dựa theo tiêu chính đỉnh nói tới hoàn cảnh hướng về tiêu ra tổ trạch vị trí tìm kiếm tiêu da chân chính chỗ ở cũ là tiêu vũ lần này từ khóa yêu tháp sau khi xuất thế mới từ tiêu chính đỉnh trong miệng biết được quanh đi còn lại đi một khắp đồng hồ tiêu vũ cuối cùng nhìn thấy trong chấn viên kia lớn nhất cây mô đồng cũng nhìn thấy một cái cực kỳ cổ xưa xưa cũ lao c h ạ c h ân ân đang chuẩn bị vào bên trong thời điểm tiêu vũ đột nhiên cảm giác trong nhà cổ có người còn có một cái khí tức quen thuộc vị hôn thê khuất thanh tuyết dưới sự kinh hãi tiêu vũ lập tức phá cửa mà vào cụ nát trong đại sảnh một cái tóc trắng xóa lại mặt như ngọc lão giả tại nhàn nhã pha trà mà khuất thanh tuyết thì lẳng lặng ngồi ở bên cạnh xem ra tu vi của nàng là bị phong bế hán hán là thấy người này diệp một chút kinh hại không thôi một bộ không thể tin được dáng vẻ ai nha nam cung tức cảm giác được lao giả này nhìn xem rất hiền lành không có chút nào tu luyện giả khí tức lại cực kỳ khủng bố chín tiêu môn lao trở ư n giáo g lôi đình thần kiếm tiêu thiên c ử u diệp một chút mềm n u con mắt vẫn là rất khiếp sợ m ở miệng cái gì làm sao có thể nghe đồn tiêu thiên c ử u lão tiền bối tại tiêu duệ ra ra tự phế tu vi phía sau liền rời đi chín tiêu môn sáu bởi vì đại nạn đã đến không lâu liền tọa hóa tại một tòa thần bí ngọn núi bên trên sao ngay vậy, nam cung lập tức tức kêu lên sợ hãi tiêu vũ gia vô cùng trấn kinh tiêu tiên h cựu sự t ì n h hắn cũng nghe tiêu chính đỉnh nhắc qua đích đích sắc sắc là bởi vì thọ nguyên mà t h a hóa thu tiên thập nhị phẩm đệ ngũ phẩm kim đan kỳ mới có thể xem như đ ă n g đường nhập thất có thể ủ n g hai trăm năm thọ nguyên sau đó m ô i đột phá một cảnh giới liền có thể sống lâu một trăm năm tu luyện tới thập nhị phẩm độ kiếp kỳ liền có thể nắm giữ chín trăm năm thọ nguyên cũng là cực hạn t h nguyên người không phải yêu có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù rơi vào trạng thái ngủ say bên trong vạn năm không chết chín trăm năm vừa đến sinh cơ d i ệ t hết liền nguyên thần cũng không thể may mắn mà tọa hóa giữa thiên địa. bụi về với bụi đất về với đất Chứ phi như ấm trung tiên như vậy lấy nguyên thần c h i lực ký thác tại siêu việt tuyệt phẩm đạo khí tuyệt thế pháp bảo bên trong lấy pháp bảo vì dựa vào mới có thể không chết có thể thế gian có mấy món luyện yêu hồ một cấp trí bảo đệ tử tiêu vũ bãi kiến tổ sư r a m g ẩ n ngươi phía sau tiêu vũ đôi mắt khé động lập tức cung kính quỷ xuống l ạ i u ố n quýt dập đầu thật sự là hắn là tiêu thiên cửu hắn cũng đích xác đã sớm đại nạn đã đến mà tọa hóa hôm nay bất quá là một tia thần thức biến thành chấp n i ệ m thể mà thôi hắn pha trà nhiều lần nhưng không thấy uống một chén cũng không có dưới ánh trăng cái bóng hảo thật tốt xem ra tiểu duệ là đúng hắn thắng tiêu thiên cựu mỉm cười lập tức khoát tay chặn lại hải tử tới tiến lên đây năm lao phu ở đây đã đợi chờ ngươi hơn ba mươi năm là tiêu vũ gật đầu một cái lập tức tiến lên ngồi tiêu thiên cựu khoát tay chặn lại lập tức trốn thoát khuất thanh tuyết c ấ m chế tạ tổ sư tiêu vũ ngồi xuống lập tức nói thanh tuyết tức nhi các ngươi đi ra bên ngoài chờ ta hảo mấy người đều nghe lời lui ra ngoài tới lao phu không cách nào tại uống trà năm Trà này là lao phu chuyên môn vì ngươi chuẩn bị thỉnh không có người ngoài tiêu thiên cựu đưa một ly trà cho tiêu vũ lúc này mới lên tiếng trước kia lao phu tiễn đưa ra ra ngươi trở về phượng k h ê thôn còn từng ôm qua ngươi năm chưa từng nghĩ ngươi đã huy danh hiển hách lục đạo thành quân tạ tổ sư đối với hắn tiêu vũ vẫn có đầy đủ tôn kính bất kể nói thế nào cũng là hắn dưỡng dục l i ê u tiêu vũ ra ra chuyển thụ tiêu vũ ra ra bản lĩnh trà n o n ẩn chứa nhân sinh tri vị tiêu vũ phẩm đi qua đột nhiên rất cảm hoài không hiểu trả hắn cũng rõ ràng cảm nhận được đắng chua, mạc, tiêu â n càng ngũ vị. Quả h n nộ tính có Nhìn ngươi cũng không hiểu ra được, thiên r à n ư n g l ạ có thể phẩm ra trà hương vị, rất tốt. t phẩm hương ra vị, i u t h i ê cựu lại cho tiêu vũ rót một chén năm đó ở phượng khê thôn lão phu cùng ngươi ra ra đã từng đánh một cái đánh c ự c ngươi nghĩ biết là cái gì sao kỳ thực đã không trọng yếu tiêu vũ lắc đầu có biết hay không bọn hắn cũng đã chết hoàn toàn chính xác không trọng yếu nhưng lão phu vẫn là muốn nói trước kia lão phu nhận định ngươi tên nhân yêu này mà tam tộc hết mạch người tất thành thiên hạ cự ma tiêu thiên cựu trầm dai nói mà ra ra ngươi lại nói ngươi lại là thiên hạ thủ hộ giả tiên lộ để cho người thay đổi sự thật chứng minh ra ra ngươi thắng n g ư ơ i ở đây k h ó a yêu tháp n h ậ p m à lại có thể lập địa thành phật tiền đồ không số lượng có hạn hơn ba mươi năm thủ hộ chỉ muốn biết đáp án này sao không phụ ra ra hắn hy vọng tiêu vũ trả giá cuối cùng không có h ổ ở n g phí chỉ là lập địa thành phật vẫn là thiên hạ cự ma bây giờ nói vẫn là quá sớm cũng không phải lão phu chấp nghiệm lưu ở nơi đây là muốn thủ hộ chín tiêu môn tiêu thiên cựu lắc đầu bởi vì lão phu biết sớm muộn gì ngươi thượng cựu tiêu môn tổ sư ra là sợ đệ tử bởi vì ta ra ra mà tàn sát hết chín tiêu môn tiêu vũ rất là chăm chú nhìn hắn chuyện năm đó tiêu vũ đã từ tiêu chính đỉnh trong miệng đều nghe nói trước kia tiêu vũ ra ra lẹn vào ma giáo hơn nữa cùng hắn mãi mãi lạnh ngàn rơi yêu nhau sau đó hắn kiệt lực hai bên c â u thông toàn lực thúc đẩy chính ma đạt tới ngưng chiến hiệp nghị kết quả là lấy chín tiêu môn cầm đầu tứ đại môn phái lựa gạt ra ra hắn cái gọi là minh ư ớ c chính là một cái xích lọa lọa cầm ấy